Trước cả nhà đường ề về về u quả sau thích. thật tệ, Tỷ tiến một t Nhạc nghị pháp không nhà hành phen h biện đến cùng Mai ơ n nghị, liền chuẩn bị liên g hệ bị đêm đó đ ư ra Đường ra trên danh nghĩa là làm ra b ả n nghiệp nhưng trên thực tế dưới cờ cũng không ít cái khắc văn hóa sản nghiệp đương nhiên những cái tia cái khắc văn hóa sản nghiệp cơ bản đều không phải là treo ở đường ra danh nghĩa đều là người đường ra riêng phần mình tại làm kỳ thật đường ra biện pháp chưa chắc không phải một biện pháp tốt trên danh nghĩa là làm ra phân ra biểu tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đường ra sớm liền phân ra đường ra bản thân chỉ là làm ra b ằ n nghiệp cũng không liên quan đến cái khắc văn hóa sản nghiệp nhưng trên thực tế đường ra những người kia tại cái khác trong lĩnh vực mặc dù không gọi được là đ ỉ n h tiêm nhưng cũng không tính là tầng dưới chót hít bụi đi nếu thật là đường ra trình hợp cảm giác tối thiểu lý ra cùng trần ra hai nhà liên thủ cũng chưa chắc có thể làm rất đường ra à. n g h e xong nhạc nghị phân tích mai tỷ trầm giọng nói tô ra ra trước kia liền thường nói đường ra lão ra tử mới thật sự là lao hồ ly mai tỷ vừa nói như vậy tô linh lộ lập tức giận trách mai tỷ lời này cũng không nên nói lung tung nha theo tô linh lộ bất kể như thế nào những năm này đường ra chí ít mặt ngoài cũng không có muốn cùng t ô thì vạch mặt ý tứ mà lại so với lý Gia cùng trần g i a đa số thời điểm đốt đốt b ú c bách đường g i a ngược lại sẽ ở nhiều khi giúp đỡ tô thị cho nên hoặc nhiều hoặc ít tô linh lộ đối đường g i a ấn tượng rất tốt cũng không hy vọng phía sau dạng này đi nói đường g i a g i a mai tỷ thấy thế thẻ lưới cũng liền không nói thêm gì nữa không hy vọng cùng tô linh lộ bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy đem quan hệ chơi cứng về phần nhạc nghị thì mỉm cười thu kỳ thật mai tỷ nói cũng không có sai đường g i a lão g i a tử rõ ràng là càng thêm c a y độc nhìn thấy tô linh lộ n h ữ mày tiến lên nằm ở thê tử thắt l ư n g nói mặt ngoài Hắn là cái kia duy tôi Thị n ộ bộ cân bằng cân nhân vật, nhưng vật, sau linh ư n g l ạ tại â n đỡ con cái của ắ n nhóm phát triển mình văn hóa sản nghiệp, một tay tính toán phát hóa thật hay. một tay Tô、linh、lộ i n h l kỳ thật rất rõ ràng t r ư n g phu nói những này là sự thật chỉ là trong lòng thủy trung vẫn là có chút cảm kích đường ra lao ra tử nghĩ nghĩ nhẹ nói ta biết ngươi nói những này là sự thật nhưng nếu như không phải đường ra ra lúc trước tô thị liền đã bị chia cắt nhạc nghị nhẹ gật đầu nói được rồi ta biết ngươi yên tâm chỉ cần đường ra ra không chủ động xuất thủ ta là sẽ không xuống tay với đừng ra tô linh lộ cũng là nhẹ gật đầu sau đó đối mai tỷ nói mai tỷ vậy ngươi trước hết liên hệ đường ra ra bên kia đi mai tỷ cười một cái nói ta liên hệ đường lao gia tử cũng không tốt ta cảm thấy chuyện này vẫn là ngươi hoặc là nhạc nghị đến liên hệ tương đối tốt vì cái gì nhạc nghị cùng t ô linh lộ cơ hồ trang miệng một lời đưa ra nghi vấn mai tỷ đáp lại nói bởi vì đường ra lão gia t ử nơi đó ta nhưng không có ấn tượng tốt gì t ô linh lộ bất đắc dĩ nói tốt ta vậy ta đến gọi cú điện thoại này tốt nói xong t ô linh lộ đi lên lầu thư phòng của ra ra gọi điện thoại nhạc nghị đi qua đến phòng bếp đi hỗ trợ mai tỷ thì đi âm nhạc thất nhìn ba tên tiểu gia hỏa đi vào chuyên môn vì ba đứa hải t ử đưa ra tới âm nhạc thất lập tức liền nghe được ba tên tiểu gia hỏa bên cạnh đạn bên cạnh hát dễ nghe h êm t hai âm nhạc phối hợp thêm bọn nhỏ cái kia ngây thơ tiếng ca có thể làm người quên mất hết thẻ phiền não cùng ưu sầu l ặ n g lặng tựa tại cửa phòng một bên không có đi q u ấ y dày bọn nhỏ biểu diễn cũng chỉ là yên tĩnh nghe bọn nhỏ đem ca khúc biểu diễn xong kết thúc về sau mai tỷ rất mau trở lại qua thần đế nhẹ n nhàng vỗ tay vỗ tay t ố ấ t nhà chúng ta tiểu thiên sứ quá tuyệt nha a mai di ngươi trở về nha hân hân đầu tiên n h ả xuống chỗ ngồi bổ nhào vào mai di trong n ự c quân quân cũng bông u xuống đàn vị hầu l ồ n g ngay sau đó đi tới mai di người hôm nay không có đi tôn thái g i a ra viện từ đâu không thấy được chúng ta vẽ tranh huyên huyên t ử giá đỡ c h ố n g đằng sau quấn ra đứng tại mai di trước mặt ngơ ngác ở đầu ha ha không thấy đâu cả nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa mai t h ị cả người đều phán phất bị manh hóa hết thẻ phiền não ưu sầu trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì đem tiểu thiên sứ nhóm ôm vào lòng cười nói đúng vậy à mai di rất bận rộn cho nên không có đi thành an thiệt tỏi n h à quân quân lập tức an ủi hi hi ha, ha mai di đừng thương tâm kỳ thật cô ba bà, bà cũng không thấy hân hân giúp đỡ giải thích đúng thế đúng thế cô ba ba cũng ra ngoài bận rộn cơm t r ư a đều không có cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đâu ha ha cô ba ba làm xấu không đổi chúng ta ăn cơm t r ư a huyên huyên ngơ ngác nói nghe được tiểu tỉ muội hân hân tranh thủ thời gian còn nói à không đúng không đúng cô ba ba không xấu cô ba ba không xấu cô ba ba, ba giống như mai di đi làm việc à đại nhân phải bận rộn công tác trước kia thái g i a g i a cùng trần mãi mãi đều nói qua huyên huyên méo một chút đầu n g ấ m lại nói ha ha kia cô ba ba không xấu xa mai tỉ lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy sau đó hỏi các ngươi thật như vậy thích cô ba ba sao hỏi như thế ba tiểu cô nương tất cả đều nghiêng đầu cẩn thận nhớ tới giống như là đang tự hỏi cái gì rất trọng yếu vấn đề trầm m ặ t một lát quân quân đầu tiên nói cô ba ba sẽ thật nhiều thật nhiều đồ vật lợi hại như vậy quân quân s á t thực rất thích hân hân nói bổ sung đúng thế đúng thế cô ba ba sẽ còn sáng tác bài hát dạy cho chúng ta ca hát ha ha cô ba ba sẽ còn kể chuyện xưa ba tiểu cô nương cùng một chỗ t ế sổ cô ba ba thật nhiều thật nhiều ưu điểm thật là hết sức chăm chú thuộc như lòng bàn tay nghe được mai tỷ cũng nhịn không được có chút ghen ghét g nhưng là nghĩ lại tự hồ nhạc nghị thật sự chính là rất lợi hại có thể đem ba tiểu cô nương g ỗ lại cũng không phải là dựa vậy à mà là o đoạn, lửa gạt thủ t h t l ấ ra kia ba ba không kiên thực học. hắn những chuyện tích cô Liên nói giảng sự, còn quyển bản ít xuất t sự, sự được cái cố có cố cổ ậ p Sắc t h ự c phi h t ư ờ n g đứng góc phù hợp hải thích, hải lại tại tử tử yêu thích, mà lại là đứng tại tử góc độ đ an g nghỉm ó i phi thật t h là ư ờ n có Còn có ý tứ. ắ n bọn nhỏ cũng thường dạy cho ca khúc, có phi đều là t ý vậy thì càng thêm không cần nhiều lời loại kia dùng họa cùng âm nhạc h o à n mỹ thuyết minh ra cố sự sau khi xem thật sẽ làm người ta nhìn má than thở Tựa như là trên internet nói như vậy nhạc nghị đúng là cá biệt cố một ô quỷ tài luôn có thể có không tưởng tượng nổi quá ý tưởng tại mai tỷ trầm tư thời điểm hân hân đột nhiên lôi kéo nàng hỏi à mai gì gì người người có phải hay không không thích cô ba ba à mai tỷ lập tức có chút kỳ quái hỏi ồ tại sao muốn hỏi như vậy đâu vì cái gì cảm thấy mai gì không thích cô ba ba tiểu cô nương quay đầu nghĩ nghĩ rất chân thành nói à kỳ thật trước kia trần mãi mãi liền không thích cô ba ba. nghe được câu này mai tỷ lập tức nợ nụ cười ha ha ha không có trần mãi mãi trước đó không phải không thích cô ba ba chỉ là đối cô ba ba còn chưa quen thuộc ngươi nhìn hiện tại trần mãi mãi không phải cũng thích cô ba ba sao dừng một chút mai tỷ lại nói tiếp đi mai gì đâu kỳ thật rất thưởng thức các ngươi cô ba ba cũng coi là một loại thích đi nghe nói như thế ba tên tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ vỗ tay bảo hay à、ah, à người cả nhà đều thích cô ba ba chương hai trăm tám mươi yếu thế đối thủ bồi tiếp chúng tiểu cô nương cùng một chỗ đàn tấu biểu diễn một khúc nghe được bên kia trần di hô ăn cơm thanh â m mai tỷ dẫn chúng tiểu cô nương đi vào phòng ăn nhìn thấy cô ba ba một khắc chúng tiểu cô nương lập tức liền b ồ nhỏ qua cùng một chỗ vào cô ba ba trong ngực kể cận cô ba ba mai tỷ ở bên cạnh thấy được ghen ghét không thôi ai thật là hiện tại tiểu nha đầu trong lòng cũng chỉ có cô ba ba trần di đi tới đưa tay điểm nhẹ mai tỷ cái chán một chút tiểu mai tử lại tại đoán mò cái gì đâu hai tử thân mật cô ba b a không phải hẳn là bị trần di cho điểm một cái cái chán để mai tỷ rất vô tội nói ai nha mai gì người ta nói đúng là một chút nha nhìn thấy mai tỷ nũng nịu bộ dáng trần di cười nói t ố t đừng ba hòa đi đem linh lộ gọi xuống tới chuẩn bị ăn cơm đi không đợi mai tỷ đứng dậy tô linh lộ đã đi vào phòng ăn đến không cần gọi ta tới rồi ba tiểu cô nương nhìn thấy bác gái mẹ đi tới lập tức hai tay nâng cao cao bác gái mẹ mau lại đây ăn cơm nhà mỉm cười nhận lời chúng tiểu cô nương tốt tốt tốt bác gái mẹ tới rồi đều ngồi xuống ăn cơm ngồi xuống về sau ăn vài miếng cơm về sau mai tỷ nhịn không được hỏi ngươi cùng đường lao đầu nói thế nào trần di n g h e lập tức còn nói t i ể u mai tử ngươi làm sao nói đâu đường lao rủ sao cũng là trường bối ngươi hẳn là sưng hô một tiếng đường ra ra ba tiểu cô nương nhìn thấy trần mãi ngoại giáo dục mai di cũng là đi theo học theo giáo dục mai di di ngươi dạng này không lễ phép thái ra ra nói qua muốn tôn trọng trường bối à mai di không thể để cho đường thái g i a g i a là đường lao đầu đâu mai di di muốn cứ gọi g i a g i a ha ha mai di di không n g oan nghe được lũ tiểu gia hỏa cũng cùng một chô giáo dù mình mai tỷ lập tức mặt đỏ lên sau đó giả bộ như thút thích nói ô ô ồ các ngươi đều hung nhân nhà mai di di thương tâm nhìn thấy mai di giả bộ thút thít dáng vẻ ba tiểu cô nương lập tức có chút luống cuống tay chân hoảng hốt mai di di ngươi đừng khóc đừng khóc nhà ngươi ngoan ngoan về sau liền không nói ngươi nhà a mai di di đừng khóc chúng ta chúng ta không phải hung người đầy ha mai di di ngoan đừng khóc huyên huyên thích người lát ba tên tiểu gia hỏa manh manh đắt dáng vẻ thật là trong nháy mắt liền để mai tỷ không giả bộ được chỉ có thể là nín khóc mỉm cười nhìn thấy mai zi zi không có thật khóc ba tên tiểu gia hỏa lập tức liền tức giận không vui mai zi zi làm xấu g ạ t chúng ta tiểu hài tử a mai zi zi lừa gạt tiểu hài là không đúng ha ha không thích mai zi zi nghe được tiểu gia hỏa nói như vậy mai tỷ là thật trong nháy mắt mặt triệt để đổ xuống tới tranh thủ thời gian nghĩ bọn nhỏ nhận lầm h ả o hảo là mai zi zi sai tha thứ mai zi zi lần này có thể chứ ba tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau sau đó lại nhìn một chút cô ba ba nhìn nhìn lại trần mãi mãi cùng bác gái mẹ cuối cùng tại mọi người cổ vũ dưới tiểu gia hỏa rốt cục vẫn là hướng mai zi zi nhẹ gật đầu tốt ta lần này liền tha thứ mai zi zi nhưng là mai zi zi về sau không thể lừa gạt tiểu h ả i đúng nha đúng nha không thể lại lừa gạt tiểu h ả i tử nha ha ha không phải liền thật không thích mai zi zi mai tỷ cuối cùng vẫn bị ba tên tiểu gia hỏa đánh bại chỉ có thể nhấc tay đầu hàng h ả o hảo mai zi zi cũng không tiếp tục lừa gạt tiểu h ả i tử trải qua bọn nhỏ dạng này náo trỏ một bữa cơm ọ i người ăn đến cũng coi là rất vui vẻ về phần đường ra sự tình mai tỷ cũng không tiếp tục hỏi ăn xong bữa cơm trần di dẫn ba tên tiểu gia hỏa đi lên lầu t ắ m rửa để nhạc nghị bọn hắn dưới lầu nói chuyện mai tỷ rất trực tiếp hỏi đường ra ra bên kia đến cùng là thế nào nói bọn hắn đường ra muốn hợp tác với chúng ta sao tô linh lộ nhẹ gật đầu trả lời vâng đường ra ra đã đáp ứng nguyện ý hợp tác với chúng ta mà lại đường ra ra cũng đã nói để chúng ta lên trước chúng ta tiết mục còn lại những cái kia không đủ bổ sung đoạn thời gian có thể cho bọn hắn đường ra nguyện ý xuất tiền mai tỷ vô vô tay nói vậy rất tốt ta đã đường ra nguyện ý xuất tiền như vậy thì cho bọn hắn những cái kia râu rịa thời đoạn tốt nhạc nghị lập tức phủ định không đã đường ra nguyện ý tham dự như vậy tất cả thời đoạn đánh tan mọi người chia đều mai tỷ không hiểu hỏi tại sao muốn chia đều những cái kia thời đoạn thế nhưng là ngươi từ lý d a bên kia làm tới tô linh lộ giúp đỡ giải thích nói chính là bởi vì là từ tinh mộng trên tay lấy được cho nên mới muốn cùng đường ra tiến hành chia đều dừng một chút tô linh lộ lại rất nghiêm túc nói mà lại nếu như dựa theo ta ý nghĩ có thể cho thêm đường ra một chút mai tỷ lập tức liền giật mình có chút nào không rõ trước mắt hai người này lại tại chơi trò gì bất quá tại ngắn ngủi ngây người qua đi mai tỷ đột nhiên lại minh bạch trước mắt cặp vợ chồng ý nghĩ ta hiểu được Các n g ư i đây là m u ố nếu bày lấy ra địch lấy yếu, để đều bọn hắn đều cảm thấy, tô thị hiện tại xác thực nước sông ngày một rút xuống rồi. Ừ, nếu thấy, Thị thực cảm xác một Ừm, Tô tại rút rồi. là như vậy kia xác thực chúng ta không thể nhiều hơn tiết mục nhưng là chúng ta bên trên tiết mục nhất định phải h i ể u được nói tô linh lộ nhẹ gật đầu không sai chính là như vậy chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội thừa cơ đem đầy ra một vài thứ nhạc nghị đột nhiên mở miệng nói đúng rồi các ngươi cảm thấy đ ầ y đ ầ y t ầ n nghĩa đồng thế nào nàng eo bu mới đã làm được không sai bệt lắm t ầ n nghĩa đồng mai thị kỳ q u á c hỏi thế nhưng là thế nhưng là nàng không phải rời đi tô thị gia nhập lâm thiên vương phòng làm việc sao nhạc nghị gật đầu nói tiếp không sai nhưng chính là bởi vì nàng rời đi mà lại phía sau còn có hẳn ca chỗ dựa ta cảm thấy đẩy nàng mới là một cái tuyệt hảo nhân tuyển h ú n g chi trượng phu nàng cũng ở dưới tay ta đâu đẩy ra một cái ca hậu đến đối với chúng ta không có gì tổn thất mai tỷ nghĩ nghĩ nói thế nhưng là trong công ty kỳ thật còn có cái khác người mới có thể đẩy à. t ô linh lộ lại mở miệng nói ta cảm thấy đẩy nghĩa đồng tỷ không tệ công ty kỳ hạ những cái k i a n g h ệ nhân tạm thời cũng không đủ thực lực mai tỷ cũng là cẩn thận tính toán một chút còn giống như thật là rằng này ai tô thị những năm này xác thực không có người nào nhìn thấy mai tỷ cảm xúc bên trên có chút xa x u t nhạc nghị mau nói không sao tin tưởng tô thị nhất định sẽ một lần nữa có k h ở i mai tỷ nghe vậy c ư ờ i nói hì h ì ha ha đúng à tô thị hiện tại có ngư i dạng này một vị lợi hại con r ẻ lại thêm chúng ta dung mạo cùng năng lực xuất chúng như thế nữ tổng giám đốc khẳng định là sẽ xoay người sớm t ố i trùng kiến huy hoàng tô linh lộ cũng là nhịn không được c ư ờ i lên ai nha mai tỷ ngươi cũng đừng đi theo hắn ổn à o lên cái gì trùng kiến huy hoàng ta chỉ muốn đem tô thị bạo trụ đừng cho ra ra ba ba ca ca tâm huyết hủy ở trên tay của ta liền tốt sau khi nghe được nửa đoạn nói thời điểm n h ạ chương n g ị hai trăm tám mươi mốt cường thế đường ra lại đến thứ hai giống như ngày thường nhạc nghị đưa bọn nhỏ đi học mai tỷ lái xe cùng tô linh lộ đi trước công ty bởi vì đạt được tinh mộng nhường lại tiết mục thời đoạn cho nên hôm nay tô linh lộ nhất định phải nắm chặt thời gian tại thứ hai hội nghị thường kỳ bên trên xác định tiết mục đơn đương nhiên hôm nay ngoại trừ tô thị thứ hai hội nghị thường kỳ ngoại trừ tô thị bản thân cao tầng bên ngoài còn có đường ra đại biểu muốn tới tham gia cho nên tô linh lộ cùng mai tỷ sáng sớm liền tiến đến công ty đ ố i hôm nay hội nghị thường kỳ tiến hành một loạt tác bài còn chuyên môn phái người chờ đợi đường ra người bên kia nhưng là để tô linh lộ cùng mai tỷ không có nghĩ tới là đường ra người tới thế mà lại là đường ra lão ra tử bản nhân nhìn thấy tô linh lộ cùng mai tỷ tự mình nên đón đường lão ra tử cười nói ha ha ha không tệ à lao tô rời đi linh lộ ngươi cũng làm không tệ tô linh lộ cười theo đáp lại không có không có đường ra ra quá khen ta còn cần hướng trong công ty thúc thúc đàm a di sở học tập mai tỷ cũng là mau tới trước đường ra ra thật sự là không nghĩ tới hôm nay ngài thế mà lại tự mình tới đây chứ đường lao ra t ử nhìn một chút mai tỷ nói tiểu mai tử đường ra ra biết ngươi đ ố i ra ra có chút ít ý kiến bất quá đường ra ra không trách ngươi lần này tô thị đã có khó xử ta đường ra khẳng định là hết sức giúp đỡ chỉ cần tô thị cần ta đường ra nguyện ý xuất ra hết thảy nói đem sau lương theo tới người trẻ tuổi đầy ra nguyên thanh à tới tới tới gặp ngươi một chút hai vị tỷ tỷ người trẻ tuổi tao nhã lễ phép đi tới nói hai vị tỷ tỷ tốt đường nguyên thanh lần đầu tiên tới tô thị còn cần nhiều hơn hướng hai vị tỷ học tập đường nguyên thanh niên kỷ không lớn nhìn qua nho nhã lễ độ nhưng là duyệt vô số người mai tỷ vẫn là từ hắn đáy mắt nhìn thấy một tia dạ tâm trước kia đường lao g i a t ử cơ hồ không có mang đứa cháu này ra qua hôm nay chuyên môn mang đến rõ ràng là có muốn thừa cơ nâng đỡ ý tứ mà ngay sau đó đường lao g i a tử đột nhiên nói nguyên thanh đâu mấy năm này ở nước ngoài làm c h ô n g tệ tại đông nam á bên kia thành lập thuộc về mình công ty giải trí lần này trở về cũng coi là dự định tiến quân thị trường quốc nội cho nên ta liền mang đến để các ngươi gặp mặt một lần nghe được lao ra tử nói như vậy mai tỷ bỗng nhiên liền nghĩ tới tựa hồ đường nguyên thanh cái tên này xác thực có như vậy điểm quân thuộc lại liên tưởng đến đông nam á công ty giải trí mai tỷ rốt cục nhớ tới tựa hồ trước đó phụ trách tô thị đông nam á thị trường người trở về nói qua tại đông nam á bên kia có cái tân tấn công ty giải trí ở bên kia danh tiếng rất tốt còn đẩy ra mấy vị trí tại đông nam á rất có nhân khí người mới nhìn cái này đường nguyên thanh hẳn là trước đó phòng thị trường trở về nói cái kia đông nam á tân tấn công ty tổng giám đốc đường ra quả nhiên là thâm tàng bất lộ có thành tích như vậy một vị dòng dõi thế mà bây giờ mới lần thứ nhất trở về mà lại rõ ràng đường ra kế hoạch là muốn mượn nhờ lần này song sáng hội diễn đem đường nguyên thanh công ty nghiệp vụ phát triển đến trong nước tới đang lúc mai tỷ suy tư thời điểm đường lao gia tử đột nhiên lại nói a tại sao không có nhìn thấy nhạc nghị đâu t ô linh lộ trực tiếp trả lời đường ra ra ngại không biết hiện tại nhà chúng ta ba cái tiểu nữ hải thế nhưng là rất không muốn xa rời các nàng cô ba ba cho nên nhạc nghị hắn mỗi sáng sớm đều muốn đi trước đưa hải tử đi học sau đó lại tới công ty lão gia tử nghe nói như thế lập tức cười lên ha ha ha thật sự chính là nhàn nhã đâu không nghĩ tới như thế người có tài hoa c ư n h i ê n như thế nhàn nhã trên thực tế tại lý gia, ra trần gia cùng đường ra bên trong biết nhạc nghị mẫu thân thân phận chỉ có đường ra lao gia tử m như nhưng ờ lao gia trên ử g thực ô n tế tại người đường g i a suy đoán bên trong đều sẽ cảm giác phải là nhạc nghị khả năng rất lớn cho nên lão gia tử lần này tự mình đến cũng muốn gặp gặp nhạc nghị trầm mặc một lát đường lão gia tử nói được thôi Đã nhạc nghị còn chưa trong ớ i đi vậy chúng ta đi lên ta t ư đường ớ c chút đợi đi. đến nghe Vừa l gia tử m u ố chờ nhạc n h ị đó ế n luận là tô linh lộ cùng mái thỉ, vẫn nghen vô tô là lộ là thị, mái đ n lao gia tiết ử tô thị tầng cao cả ngây ngẩn n g đều ư ờ Trong t đó i mục bộ tổng thanh tra nhịn không được nói đường lão nhạc tổng thanh tra chỉ là phụ trách đã niềm bộ sự t ì n h chúng ta hôm nay phải thương lượng sự t ì n h giống như cùng bọn hắn hạ niềm bộ không có liên quan quá nhiều à. hắn tới hay không có trọng yếu như vậy sao đường lão gia tử nghe vậy lập tức hít mắt nói rất trọng yếu nếu như ngươi nếu là biết các ngươi đạt được những cái kia tiết mục đoạn thời gian là nhạc nghị từ tinh mộng bên kia cầm về ngươi cảm thấy hắn sẽ còn không trọng yếu sao ta cảm thấy hiện tại tô thị bên trong có năng lực nhất chính là nhạc nghị chỉ coi một cái á ním bộ tổng thanh tra thật là khuất tài linh lộ ngươi cảm thấy thế nào l a o r a t ừ một phen nói đến toàn bộ tô thị cao tầng tất cả đều là á khẩu không trả lời được cái kia đứng ra nói chuyện tổng thanh tra càng thêm là có chút bị n ụ c nhã cảm giác mai tỷ trong lòng là một trận khó chịu lao già rõ ràng chính là đang chọn toa quan hệ h ừ muốn để nhạc nghị lọt vào xa lánh sao tô linh lộ cũng là n g â ngẩn cả người không ngờ rằng đường ra ra lại đột nhiên liền nói ra những lời này trực tiếp đem tô thị cao tầng mặt mũi đều đánh sau đó t ô linh lộ cười nói ha ha ha không nghĩ tới đường ra ra còn đem việc này nói ra kỳ thật nhạc nghị hắn cũng không muốn nói ra mà lại hắn minh sát biểu thị hạ niềm bộ cùng hắn cũng sẽ không tham dự vào hắn cái kia nhân tính t ử tương đối nhạc tản một câu xem như hóa giải một chút nội bộ mâu thuẫn cũng rời đi đại đa số cao quản đối nhạc nghị c a m thủ nhưng là đường nguyên thanh lúc này đột nhiên mở miệng tô tỷ tỷ ngư i dạng này liền không đúng giống tỷ phu như thế người có năng lực làm sao có thể ố n tại ạ niềm bộ loại kia tiểu hài từ đồ chơi bên trên nếu như đặt ở công ty của ta bên trong tối thiểu cũng hẳn là là cái thực quyền phó tổng giám đốc nói câu nói này thời điểm đường nguyên thanh ánh mắt còn liếc nhìn mấy cái tô thị phó tổng giám đốc trong ánh mắt toát ra xem thường cũng khiêu khích mai t h ị quả nhiên là một trận nổi nóng cái này tổ tôn hai là thuần tâm đến gây chuyện a cố ý muốn tìm phát tô thị nội bộ sao hiện tại tô linh lộ cũng bắt đầu có chút hối hận cảm thấy có lẽ không nên tìm đường ra đến giúp đỡ chỉ là tình huống dưới mắt nhìn tựa hồ cũng đã là đâm lao phải theo lao cũng không thể lại đem đường lao ra từ đ u ổ i đi a cuối cùng kiên trì cười nói đường ra ra chúng ta vẫn là đi lên trước ngồi xuống nói một chút chính sự n h ạ nghị nếu như tới ta sẽ cho người gọi hắn đi lên đường lao ra tử không nói thêm gì nữa mỉm cười đáp lại t ố t chúng ta liền lên đi thôi xác thực vẫn là chính sự quan trọng à. nhưng là tại đi qua tô thị mấy vị phó tổng bên người thời điểm vẫn là vô tình hay cố ý nói có thể từ lao lý trên tay đoạt thức ăn thế nhưng là thật là có bản lĩnh à. chương hai trăm tám mươi hai không ngừng c h â p ngỏi đưa bọn nhỏ tiến vào phòng học mỗi cái thứ hai tất cả cấp thấp hai tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kể cận ra trường tô ra ba tiểu cô nương tự nhiên cũng không thể ngoại lệ nhất định phải ở phòng học trước cửa cùng cô ba ba dính nhau một hồi cô ba ba cô ba ba ngươi vừa để xuống học liền muốn tới đón chúng ta không để cho chúng ta chờ thật lâu à. a quân quân còn chưa lên khóa đâu ngươi làm sao lại bắt đầu nghĩ đến ra về ha ha đây là huên y huyên lời kịch quân quân ngươi đừng đ o ạ n phúc ha ha ha nhạc nghị thật là bị ba tên tiểu gia hỏa làm vui vẻ nhất là huên y huyên, huyên kiếm ngốc m a n h dáng vẻ quá đáng yêu ngồi sùng xuống, xuống giúp ba tên tiểu gia hỏa sửa sang lại quần áo một chút nói được rồi được rồi các ngươi phải thật tốt lên lớp à, ngoan ngoan nghe lao sư trọng yếu nhất chính là lên lớp nhất định phải chú ý nghe rằng không muốn sau khi về nhà lại có nhiều như vậy sẽ không để mục nha dặn dò hai câu nói nhạc nghị cuối cùng cùng với ba tiểu cô nương ôm lấy sau đó để ba tên tiểu gia hỏa ngồi vào trong phòng học vị trí bên trên cùng chúng tiểu cô nương khoát tay áo thuận tiện cũng cùng trong lớp những bạn học khác đều nói âm thanh gặp lại liền cùng vương đại tráng cùng rời đi trường học đi ra phía ngoài cửa trường đại đạo mới vừa lên xe điện thoại liền văng lên điện thoại làm ai tỷ đánh tới đem chuyện hồi sáng này nói một lần n g h e x o n g m a i tỷ kể rõ nhạc nghị đáp ứng mau chóng chạy về công ty sau đó liền cúp điện thoại ngồi ở trong xe cười lạnh nói một mình có chút ý tứ nhìn đường ra lần này là dự định muốn cường thế một chút sau đó ngồi ở trong xe liền bấm lâm văn h à n điện thoại u Ta nhìn nay nhìn ngươi hôm cúc ũ n g k h ô điện n t thoại phương đại trắng cũng đã lên xe nhạc nghị nói thẳng đem dây an toàn bật lên phương đại trắng theo lời đem dây an toàn cho bực lại sau đó hỏi lão đại ngươi sẽ không cần biểu xe a t a v ẫ n là m nghiễn m một c cười cười, đồng, đồng, cùng cùng đồng lúc đầu hôm nay là muốn đi cho em vì quay trụ mọi cảnh nghe nói như thế người trong phòng đều là khe giật mình phụ trách cho tấn n h i ễ n đồng chế tác eo buông người mở miệng hỏi hằng ca chúng ta tại sao muốn đi tô thị t ầ n n h i ễ n đồng không đợi lâm văn hàn trả lời mở miệng trước nói nếu là nhạc nghị cần hỗ trợ v lâm, là lâm văn hàn rất nghiêm túc nói cho dù là rời đi tô thị chỉ cần là tô thị có cần chúng ta cũng muốn đi hỗ trợ mà lại lần này chúng ta không đơn thuần là đi hỗ trợ cũng là đi tranh thủ một chút đồ vật lấy được đối nghiễn đồng e l b u m mới sẽ tốt hơn nhìn thấy tần nghiễn đồng e l b u m người chế tác còn có chút không rõ lâm văn hàn dứt khoát cũng liền lười nhác d ô n g dài gọi lên tần nghiễn đồng liền đi đợi đến lâm thiên vương dẫn người rời đi lâm mô tiến lên đây đối e l b u m người chế tác nói lão lưu à ngươi thật sự chính là chết nào trải qua ta nói cho ngươi lần này đi tô thị rất mấu chốt tô thị bên kia lấy được một bộ phận tinh mộng song sáng hội diễn tiết m ụ c đoạn thời gian người chế tác lập tức giật mình cái gì là thế này phải không những thời giờ kia đoạn tinh mộng thế mà lại cho tô thì sao lâm mô cười một cái nói ha, ha, ha. đây chính là trong miệng ngươi cái kia con rể tới nhà t ừ lý gia cầm trên tay đến người chế tắc triệt để trận tròn mắt chỉ có thể là ngây ngốc nhìn xem lâm mô quay người rời đi cảm giác mình thật là có điểm phạm nhị bên tiêu nhạc nghị mang theo phương đại tráng có thể nói là một đường báo tắp trực tiếp đã tới tô thị tại tầng dưới c h ó t trong gaza chờ đợi lâm văn hàn đến tại tô thị cao ốc hội nghị cấp cao trong phòng tất cả tô thị cao tầng cơ hồ đều đã ở đây đường ra lão gia tử cũng ngồi xuống nhưng là từ đầu đến cuối đường ra lão gia tử cũng ngồi xuống nhưng là từ đầu đến cuối đ n g ra lão g c ũ n ngồi n g h ư n g là từ đầu đến c u ố n g ra lão gia tử đều không có cần ý t hồ n kiên trì m u n chờ n h nghị nhạc nghị hắn vốn là cái tương đối nhàn tàng người chúng ta dạng này chờ đợi chỉ sợ không ổn đâu nhìn một chút họ trần phó tổng lão gia tử cười một cái nói không sao à dù sao ta không nóng n ả y các ngươi nếu là s ấ t ruột trước tiên có thể đem các ngươi tô thị tiết mục để lên ta nghĩ nguyên thanh bên kia cũng không quan tâm ban đêm một ngày hai ngày đường nguyên thanh là lập tức đáp lại đúng vậy ra ra ta cũng không nóng n ả y mắt thấy đường lão gia tử loại thái độ này để họ trần phó tổng cũng là rất khó xử lý hoặc là nói có chút không biết nên như thế nào cho phải ngược lại là tô linh lộ mở miệng nói như vậy đi trần phó tổng các ngươi trước hết đem chúng ta cầm được ra tiết mục báo ra tới đi họ trần phó tổng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý thế là liền trực tiếp để các bộ môn đều đem tiết mục báo lên cuối cùng họ trần phó tổng còn thấp giọng nói với tô linh lộ tô tổng ta còn từ tinh thạch bên kia muốn mấy cái tiết mục tới tô linh lộ nhẹ gật đầu nói a tinh thạch tiết mục sao rất tốt ta đều cùng một chỗ lấy ra đi đang nghe được lời này đường nguyên thanh lại lần nữa thầm nói cái gì đó thân là tô thị phó tổng thế mà còn muốn lấy giúp nhà mình bên trên tiết mục câu nói này không có chút nào hạ giọng ý tứ có thể nói nghe vào trần phó tổng trong lỗ thai cực kỳ trói thai đường lao ra tử lập tức sự mà nói ngậm miệng nguyên thanh ngươi ở chỗ này nói nhăng gì đấy nơi này đều là ngươi chuồn bối nghe nhiều nói ít đường nguyên thanh cũng là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại thậm chí là quay đầu đi chỗ khác không nhìn nữa người ở chỗ này tô linh lộ cùng mai tỷ nhìn nhau hai người đều cảm thấy rất phiền phức cảm thấy đường ra lần này tới đốt đốt b ứ p bách có thể nói một màn này là tô linh lộ cùng mai tỷ cũng không nghĩ tới luôn cảm thấy đường ra làm như vậy của ý nhưng là đường ra dạng này cố ý x ố i g ụ c nhạc nghị cùng công ty cao tầng quan hệ đến cùng là ra ngoài dạng gì dự định đâu chẳng lẽ cũng muốn đào đi nhạc nghị sinh ra ý nghĩ này tô linh lộ trong lòng lập tức cảnh d ắ c lên tiếp xuống thảo luận có thể nói đều là vô cùng thận trọng từ lời nói đến việc làm chỉ là tô thị lấy ra một chút tiết mục đúng là có chút không ra gì cũng là để tô linh lộ không ngừng lắc đầu ngay tại trang diện có chút khó mà k h ô n g chế đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra sau đó liền nghe đến nhạc nghị thanh âm đường ra ra thật là thật xin lỗi ta tới t r ư ợ kỳ thật ngại không cần chuyên môn cho ta ta chính là cái ạ ním bộ tổng thanh tra người cũng tương đối nhàn tản lúc à thật t không h đầu đường lao gia tử trên mặt là treo tiểu dung nhưng là thấy đến lâm văn hàn cùng đi tới nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ tuy nói đường ra những năm này sắp thực âm thầm phát triển không ít sản nghiệp nhưng là thật muốn nói tại toàn bộ văn nghệ giới lực ảnh hưởng đường lao gia tử xem như bốn vị lao gia tử bên trong yếu nhất một cái có lẽ tại tô t h ị một đám cao tầng trước mặt đường lao gia tử còn có thể cậy ra lên mặt nhưng là tại lâm văn hàn trước mặt liền không thể lâm văn hàn kia là đường đường chính chính quốc tế tự tin h thiên vương cấp tồn tại chính là tại tô lao gia tử trước mặt cũng có bình khởi bình tọa tư cách để lâm văn hàn cùng tần nghĩễn đồng sau khi đi vào nhạc nghị trực tiếp cởi nói tốt các vị mọi người tọa hạ tiếp tục chuyện văn đi ta liền không tham gia nói xong cơ h ồ là một câu thêm lời thừa thãi cũng không có trực tiếp đ ố i đường lao gia tử cáo tử liền r ơ i khỏi phòng họp đóng cửa lại rời đi nhìn xem lâm văn hàn đi tới đồng thời trước đó trần phó tổng còn chủ động đem vị trí nhường lại đường lao gia tử cũng là cười khổ không thôi lúc đầu lao gia tử tính toán là thừa cơ muốn bức bách một chút nhạc nghị xúi dục nhạc nghị cùng tô thị nội bộ quan hệ nhưng là quên đi đối phương cùng lâm thiên vương quan hệ hiện tại đem lâm văn hàn cho rời ra ngoài tự nhiên đường lao gia tử chỉ có thể nhận vua sau đó sự tình có lâm văn hàn vị này thiên vương trình diện hết thể đều trở nên đơn giản rất nhiều mọi người phân biệt đem cầm tới những thời giờ kia đoạn tiến hành chiếc ắ t đại đa số là tiến vào đường ra trong tay đ âm nhạc n bộ tổng thanh tra cũng là không ngừng hâm mộ cảm thấy tần nghĩa i đồng thật là đạt được quý nhân tương trợ khẳng định là muốn nhất phi trùng thiên trình thể tiết mục đoạn thời gian phân công hoàn tất tại tô thị cao tầng lần lượt sau khi rời đi đường lao gia tử lúc này mới lên tiếng mỉm cười đối tô linh lộ cùng lâm văn hàn nói hai vị giữa chưa có phải hay không có thể đến, đến dự cùng ta lao đầu này ăn một bữa cơm để ta làm đông xem như cảm tạ các ngươi tô linh lộ cùng lâm văn hàn l i ế p nhau sau đó cười nói có thể à đường ra ra lần này cầm xuống nhiều như vậy tốt đoạn thời gian hẳn là mời khách lao gia tử cũng là cười nói ha ha ha, cái này đương nhiên còn muốn cảm tạ các ngươi bất quá đường ra ra mời khách t r ợ phu ngưng nhưng nhất định phải trình diện tô linh lộ đáp lại kia là khẳng định à Hắn hôm nay mỏng mặt mũi của ngài, khẳng định phải để hắn cho nhận ha ha ha, hắn phạt chén. nay mỏng ngài, đường Đường đến mặt mũi mời lầm. của ra ra lao ra tay tử to, tốt, tự cười lúc để đó để rượu vỗ ba、chén. sau đó đường lão gia tử dẫn đường nguyên thanh nên rời đi trước nói là sớm đi đặt trước tốt cơm chưa vị trí lại liên tục tô linh lộ chờ người đường ra rời đi tô linh lộ lập tức thở dài một hơi ngồi trên ghế nói thật là may mắn mà có hẳn ca ngươi kịp thời chạy đến nhìn thấy tô linh lộ dám vẽ tấn n g h ĩ đồng rốt cục đạt được cơ hội mở miệng nói ta thật là hụ chết trang diện này thật sự là lần thứ nhất gặp ngược lại là lâm văn hàn một mặt lạnh nhạt mỉm cười hai người các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ nhiều kinh lịch mấy lần liền tốt sau đó lâm thiên vương lại nói với tô linh lộ thế nào có phải là không có nghĩ đến ngươi bình thường tôn trọng đường ra ra sẽ như vậy lợi hại đường gia vị này nhìn như không hiển sơn không lộ thủy nhưng trên thực tế cổ tay á c hơn một khi k h í thế sẽ ép tới ngươi t h ở không nổi mai tỷ cũng gật đầu nói đúng vậy à thật không nghĩ tới đường lao đầu như thế rất hay nếu như không phải là các ngươi tới sợ là thật sự có chút khó làm tô linh lộ có chút x a s u ố t mà túi đầu nói hiện tại ta cũng không biết ta đến tột cùng còn có ai có thể tin tưởng mắt thấy tô linh lộ cảm xúc xa suốt t ầ n n g h i ễ n đồng xích lại gần bên người n à n g nói đừng lo lắng linh lộ ngươi còn có chúng ta đâu có ta có mai tỷ còn có lâm thiên vương lâm văn h à n g gật đầu nói đúng ngươi yên tâm đi tô lão năm đó đối ta có tấn c h i ngộ ta nói qua sẽ không thoát ly tô thị t ầ n n g h i ễ n đồng đột nhiên lại nói vậy vậy ta về sau còn có thể trở lại tô thị sao n g h i ễ n đồng tỷ ngươi tạm thời không muốn về tô thị tại hàng ca bên kia ngươi có thể được đến nhiều tư nguyên hơn cũng có thể hào hào chuyên tâm ca hát nương theo đột nhiên xuất hiện thanh âm nhạc nghị đẩy ra cửa phòng họp đi tới nhìn thấy nhạc nghị mất khắc tô linh lộ rốt cuộc khắt chế không được trong lòng áp lực trực tiếp nào vào nhạc nghị trong ngực ôm lấy trượng phu nhẹ nhàng nuốt ve mái tóc của vợ m ỉ m c ư ờ i thấp giọng nói ngươi biểu hiện rất tốt đừng có áp lực ta nói qua có ta ở đây tô linh lộ gắt gao ôm lấy trượng phu cổ có chút kích động nói nhỏ thế nhưng là thế nhưng là ta thật sợ có một ngày ngươi rời đi ta nhạc nghị lập tức cười nói ha ha ha nhà đồn đốc ta là ngươi tới cửa vị hôn phu nha ta làm sao lại rời đi ngươi đây nghe được loại lời này đem trượng phu ôm càng chặt giống như là thật sợ trượng phu sẽ rời đi những người khác đứng ở bên cạnh rất rõ ràng hiện tại tô linh lộ thừa nhận áp lực thật lớn nàng quá cần phải có nhạc nghị ở bên người mà nhạc nghị cái này tình nguyện yên lặng đứng ở phía sau giúp đỡ chính mình thê tử nam nhân thật sự chính là rất để cho người ta bội phục lại để cho vợ chồng trẻ vớt v e an ủi chỉ chốc lát lâm văn hàn cười nói t ố t thời gian không còn sớm chúng ta chuẩn bị một chút đi dự tiệc cười nói với nhạc nghị đường lao ra t ử kẻ đến không thiện lần này dự tiệc ngươi sợ là tránh khỏi nghị kỹ muốn làm sao ứng phó sao nhạc nghị mỉm cười đáp lại binh đến tương chắn nước đến đất chặn nha một đám người đều nợ chỉ chốc lát sau đường lao ra từ điện thoại liền đánh tới bên kia chỗ ăn cơm đã đặt trước tốt chờ đợi tô linh lộ cùng mai tỷ đem sự tình b à n giao một phen nhạc nghị cũng chuyên môn đi một chuyến hạ n h m bộ an bài một chút sự t ì n h đồng thời gọi lên phương đại trắng sau đó mọi người cùng nhau tại bãi đỗ xe gặp mặt cùng một chỗ lái xe chạy tới đường lao ra từ đặt trước tốt nhà hàng đi đã ngồi trong phòng chờ đường nguyên thanh thấp giọng hỏi g i a g i a ngài làm như vậy có phải hay không cũng quá để mắt cái kia nhạc nghị rồi đường lao ra tử mỉm cười hỏi lại ngươi cảm thấy ra ra làm như vậy có chút quá mức sao đường nguyên thanh nhẹ gật đầu ta tại đông nam á bên kia nhìn qua hắn h ạ n nhị mặc dù ở bên kia cũng rất được ham nên nhưng kỳ thật cũng không có cái gì mà cái kia khâu sơn chân thực thân phận vẫn là bí mật có phải là hắn hay không thật đúng là không nhất định đâu lão gia tử nghe vậy lắc đầu ngươi hà ngươi vẫn là như vậy ẩu tả có một chút thành tích liền mắt cao hơn đầu xem thường người nói cho ngươi cho dù là không có khâu sơn thân phận nhạc nghị cũng rất nhanh sẽ để cho ngươi thấy hắn cái khắc càng thêm xuất chúng một mặt bị da da dạy dỗ cứ việc mặt ngoài không núng núng thừa nhưng trong lòng đường nguyên thanh tự nhiên là khâm phục lão gia t ử tự nhiên nhìn ra được hải tử nhà mình trong lòng k h n g phục cười nói ngươi a ngươi tại đông nam á một mình xông xáo như thế mấy năm thế mà còn là dạng này không giữ được bình tĩnh nhìn những năm này đưa cho ngươi trợ giúp vẫn là quá nhiều để ngươi quá thuận đường nguyên thanh đại học lúc tốt nghiệp vẹn vẹn hai mươi hai tuổi liền chủ động xin hạ nam dương muốn tại đông nam á giải vây thị trường vẹn vẹn thời gian ba năm đã tại đông nam á thành lập được một nhà danh tiếng không tệ ghi âm và ghi hình công ty mặc dù còn không cách nào cùng một chút công ty lớn so sánh nhưng là dựa vào đường ra âm thầm nâng ỡ lợi dụng đường ra cung cấp tài nguyên tại đông nam á thị trường dừng chân khả năng đúng là bởi vì quá mức thuận lợi dẫn đến đường nguyên thanh nhiều khi đều là phong mang tất lộ rất có một loại coi trời bằng vùng tư thế lần này vừa lúc là cuối năm thời điểm đường nguyên thanh trở lại đường ra đến hướng ra ra cùng phụ thân thúc bá báo cáo công tác cho nên đường lao ra tự dứt khoát bắt hắn cho mang lên dự định muốn mượn cơ gõ một cái cái này có chút tiểu thành liền tôn nhi bất quá dưới mắt nhìn gõ cường độ còn chưa đủ không có đem đường nguyên thanh trên thân nhuệ khí đánh xuống không nói thêm gì nữa mà là lẳng chờ lợi chờ lấy n h ạ nghị đám người bọn họ đến không bao lâu phòng cửa bị lấy ra n h ạ nghị một đoàn người đi đến khi nhìn đến đường lão gia tử một khắc tranh thủ thời gian xin lỗi đường g i a g i a hôm nay thật là thật có lỗi ngài cố ý nâng đỡ ta nhưng ta có chút không biết điều lão gia tử đứng người lên c ư ờ i đáp lại ha ha ha nhạc nghị à ngươi hôm nay là hẳn là tự phạt ba chén cho g i a g i a bồi cái không phải nhạc nghị tự nhiên là gật đầu nói h ả o h ả o ta ba chén rượu là khẳng định phải tự phạt sau đó đường lão gia tử lại chỉ vào đường nguyên thanh nói đây là ngươi tiểu đệ đệ nguyên thanh nhanh gặp qua ngươi nhạc nghị đại ca đường nguyên thanh cũng là lập tức đứng người lên cơi chào hỏi nhạc đại ca ngài tốt tiểu đệ đường nguyên thanh còn xin ngài nhiều hơn chiều cố nhưng là câu tiếp theo đường nguyên thanh lại nói tiếp đi nghe nói nhạc đại ca sáng tác bài hát rất tuyệt tiểu đệ tại nam dương cũng có cái công ty nhỏ hy vọng có cơ hội có thể cùng nhạc đại ca ngài hợp tác giúp đỡ tiểu đệ nhạc nghị nhìn về phía đường nguyên thanh rõ ràng nhìn thấy đường nguyên thanh mặt ngoài k h á c h khí thực tế trong ánh mắt tràn đầy chẳng thèm nó g tới vươn tay cùng đối phương n ắ m tay khiêm tốn nói ha ha ha nguyên lai vẫn là cái đại lão bản vậy ta nhưng không giúp được vừa nói vừa chỉ hướng lâm, văn hàn nói, Bất quá, lâm thiên vương cũng tại đường lão bản có thể tìm lâm thiên vương giúp đỡ chút bị trực tiếp trả lại cho lâm văn hàn để đường nguyên thanh cũng là hơi kinh ngạc mấu chốt nhất là mình chuẩn bị xong ra chiêu đều giống như đánh vào trên đông nhạc nghị tựa như là một bàn đông hoàn toàn không cho ngươi lực cơ hội vô luận n g ư ơ i đánh ra đa trọng nằm nấm đều căn bản không thể nào gắng sức đường nguyên thanh thuận thế đưa tay hướng lâm văn hàn tư thái lập tức liền t h ấ p xuống lâm thiên vương cựu ngưỡng đại danh hôm nay nhìn thấy thật sự là tiểu đệ vinh hạnh lâm văn hàn vươn tay mỉm cười cầm một chút nói ngươi là đường lao cháu trai lại là nam dương đại lao bản ta cũng không dám lấy h u n h trưởng tương xưng a một câu trực tiếp liền đừng lôi kéo làm quen lâm văn hàn đột nhiên xuất hiện lời nói cũng là để đường lao gia tử phi thường xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể cười khổ một cái sau đó nhạc nghị lại hướng đường lao gia tử giới thiệu phương đại tráng cùng tần nghĩa đồng vợ chồng hai vợ chồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường lao gia tử dạng này thế hệ trước đại nhân vật tự nhiên vẫn là có như vậy một chút c â u n ệ ngược lại là nhạc nghị nhìn thấy hai vợ chồng c â u n ệ cười nói không sao đại trăng ca ngươi cùng tàu tử không muốn c â u n ệ đường ra ra người này rất hiền hòa lao gia tử cũng cười cười nói đúng vậy à không muốn c ô n n ệ tất cả mọi người ngồi xuống đi tô nha đầu mai nha đầu các ngươi cũng ngồi xuống đi sau đó mọi người liền đều ngồi xuống sau đó đường nguyên thanh lại đột nhiên phát hiện mình giống như là cái người ngoài cuộc hoàn toàn không người phản ứng mình thậm chí mấy lần ra r a chủ động hát đệm cũng đều bị những người khác cho sơ lược mọi người chính là một bộ không muốn mang người chơi y tứ đường lao gia tử cũng là rất bất đắc dĩ cảm giác cho dù là mình hết sức cũng vẫn là không cách nào làm cho nhà mình tôn nhi dung nhập đối phương nhưng là thông qua bữa cơm này để đường lao gia tử nhìn ra nhạc nghị bây giờ là bọn hắn cái này tiểu đoàn thể hoàn toàn xứng đáng nhân vật trọng yếu người ở chỗ này bên trong vô luận là tô linh lộ cùng hai tỷ vẫn là lâm văn hàn một bữa cơm ăn mọi người là trò chuyện vui vẻ duy chỉ có đường nguyên thanh ăn đến tương đối khí mượn đương nhiên thẳng đến ăn cơm xong trên thực tế đường lão gia tử muốn móc ra cũng là một câu không thể móc ra toàn bộ bữa tiệc chủ đề hoàn toàn cũng bị nhạc nghị dẫn dắt loại kia thiên nam địa bắc biển tàn gấu còn có các loại tầng tầng lớp lớp kỳ tư rượu tưởng cho dù là một mực rất giận buồn mực đường nguyên thanh cũng là nhịn không được bị hấp dẫn lấy càng về sau cũng là nhịn không được đi lắng nghe ăn xong bữa cơm mọi người tương hố cáo tử đi ra tựu điểm xe ngồi trên xe thời điểm đường nguyên thanh còn có chút khí mượn nhưng đường lao gia tử lại thở một hơi dài nhẹ nhõm tán thưởng quả nhiên không hổ là lư u cẩm tú nhi tử thật là rất có tài hoa trên internet bình luận hắn là cái q u ỷ tài thật sự chính là phi thường đúng chỗ đường nguyên thanh còn có chút không phục nói cái gì đó bất quá chỉ là một chút không thiết thực đoán m ò t h ô i lao gia tử khoác khoác tay nghiêm túc nói không những ý nghĩ kia nhìn như thiên mã hay không nhưng lại cũng không phải là không thiết thực nếu quả như thật để hắn làm thành chỉ sợ tô thị liền có thể thay đổi cục diện bây giờ nhất cử trở lại đình phong đường nguyên thanh hơi kinh ngạc không phải đâu g i a g i a cái kia nhạc nghị thật sự có lợi hại như vậy sao lao ra từ thở dài nói ai nhìn các ngươi những bọn tiểu bối này thật đúng là đều chưa chắc là nhạc nghị đối thủ nghe được lời của g i a g i a xác thực vẫn là không có cam l ò n g nhưng đường nguyên thanh loại thời điểm này cũng không tốt tại trước mặt g i a g i a nhiều lời chờ đưa tiễn người được ra lâm văn hàn cùng tần n g h i ễ n đồng cũng đều cáo từ rời đi dù sao tần nghĩễn đồng còn muốn đi quay chụp mv ngoại cảnh cùng phương đại tráng lại bản giao vài câu nhạc nghị đứng ở bên cạnh cười nói ai nha t ẩ u tử ngươi cứ yên tâm đi thôi ta cam đoan đại t r á n g ca khẳng định không có tờ đơn trêu hoa ghẹo nguyện cam đoan sẽ đem tiểu tráng nuôi trắng trắng mập mập t ầ n nghĩa đồng nghe lập tức cười nói ha ha ha t ố t vậy thì ngươi đến giám sát đi nếu như có chuyện ta tìm ngươi lời này để nhạc nghị trong nháy mắt một mặt b u ồ n k h ổ không phải đâu cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. ta cũng không thể hai mươi bốn giờ giám sát hắn không phải lâm văn hàn ở bên cạnh cười nói ha ha h ai a bảo ngươi không chuyện làm cái gì cam đoan đâu tô linh lộ cũng giúp đỡ tấn n g h ĩ đồng nói chuyện chính là chính là đại trắng ca là thủ hạ của ngươi tự nhiên là từ ngươi giám sát nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ mở ra tay tốt ta tốt ta xem ra ta chỉ có cho đại tráng ca gia tăng điểm lượng công việc chương hai trăm tám mươi lăm tan tầm tiếp h ả i tử nhạc nghị vẫn là bảo trì công việc của mình phương thức vẫn là loại kia thành thơi thành thơi dáng vẻ giống như là vô luận gặp được sự tình gì cũng sẽ không sốt ruột mặc dù thứ hai đ ố i a n i m bộ tới nói phi thường bận rộn bởi vì a n i m báo trước phim ngắn công bố hiện tại trên internet danh tiếng đạt tới đ ỉ n h phong một buổi sáng sớm a n i m bộ liền thu được không ít gửi thư a n i m bộ chính thức mịt r lọc gừng càng là một lần bởi vì bị số lần quá nhiều không cách nào kịp thời đáp lại đương nhiên đối mặt dạng này luôn cuống tay chân sự t ì n h nhạc nghị thủy t r u n g vẫn là giữ vững bình tĩnh không nhanh không chậm đâu vào đây tiến hành sự t ì n h các loại nhìn bề ngoài tựa hồ hắn cũng không bận điệu nhưng trên thực tế ngày kế lại làm không ít sự t ì n h bao quát nhúng tay vận danh một phen chính thức mịp dô la ghim còn có cho một bộ phận người tiến hành hồi âm thậm chí còn dành thời gian nhìn một lần một thời kỳ mới tạp chí s ắ p chữ liền ngay cả năm mới số đặc biệt nội dung cũng trên cơ bản bị quyết định thậm chí còn dành thời gian tại duyệt điểm trang web bên trên ban bố mình sách mới vẫn là bốn giờ chiều thời điểm nhạc nghị đúng giờ liền thu thập đồ vật rời đi kêu lên vương đại tr bất quá tại hai người muốn lúc ra cửa bị lưu thi miệu cho ngăn lại Ca, trước ngươi không phải nói năm mới số đặc biệt bên trên ngươi dự định muốn tuyên bố một cái mới lì tật nổ vẹo sao nghe được biểu mụi nhạc nghị lập tức vỗ c h á n một cái à đúng đúng, đúng kém chút quên mất chờ một chút ta đi đem bản thảo cho ngươi trở lại phòng làm việc của mình lần nữa mở ra máy tính đem bài viết cho công ty xuống tới giao cho lưu thi miệu thời điểm nói đúng rồi m i ể u m i ể u ngươi không phải nhân vật họa rất tuyệt sao cái này lì tật nổ vẹo mạn gà giao cho ngươi đến c h ú mút nhận lấy đưa tới ufp lư thi miệu quả nhiên là g i ậ mình hơi kinh ngạc hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i muốn đem cái này tiểu thuyết bản m a n g a giao cho ta đến chủ bước sao nhạc nghị mỉm cười gật đầu đúng à hiện tại chúng ta ạ nỉm tiến vào một cái bình một kỳ ngươi hẳn là có thời gian cùng kinh l g c ờ i lưu thi m i ệ u ngược lại kích động nói đương nhiên là có à k ì h ì ha ha ngươi cứ yên tâm đi mội mội của ngươi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng nhìn thấy biểu mội hưng phấn đáp ứng nhạc nghị cũng là mỉm cười đáp lại ừng ta tin tưởng mội mội của ta nhất định được đợi đến nhạc nghị cùng phương đại tráng rời đi lưu thi m i ệ n cấp tốc không kịp đem trở lại gian phòng của mình sau đó tranh thủ thời gian mở ra văn kiện nhìn một chút sợ lem đù cao thủ cái gì đó lại là cá thể dục đề tài sao cái này có cái gì tốt vẽ sao đối thể dục đề tài đồ vật ở cái thế giới này trên thực tế cũng không phải là rất hot cho nên lưu thi m i ệ u vẫn còn có chút thất lạc nhưng khi nhìn một lần cố sự kịch bản lập tức liền bị toàn bộ cố sự cho thật sâu hấp dẫn lấy hoàn toàn đắm chìm trong đó không cách nào tự k i ể m chế trong đó rất nhiều nơi đều để lưu thi m i ệ u nhịn không được lã t r ả rơi lệ thật là bị trong đó rất nhiều chân thành tha thiết tình cảm còn có nhân vật khắc họa chỗ đà động cuối cùng bao hàm nước mắt đem tiểu thuyết xem hết lưu thi miệng không được nói nhỏ thật là thật là lợi hại ca ngơi yên tâm bộ này mạn gà ta nhất định sẽ hào hào vẽ dạng n à y một bộ ở cái thế giới này cũng không tính lấy vui thể dục đề tài lì tật nổ b è o thật sâu hấp dẫn lưu thi m i ể u cũng làm cho nàng giấy lên đấu trí ngồi tại nhạc nghị trên xe phương đại t r á n g nhịn không được hỏi nhạc tổng ngươi cho m i ể u m i ể u đến cùng đề tài là dạng gì a nhạc nghị vừa lái xe vừa cười nói là cá thể dục đề tài cố sự tin tưởng m i ể u m i ể u vẽ xong nhất định có thể nhất cử thành danh phương đại t r á n g nghe đầu tiên là ngần ngơ ngược lại có chút lo âu nói thể dục đề tài hiện tại thị trường không tốt ta nhạc nghị cười một cái nói yên tâm đi ta cái này đề tài tuyệt đối có thể lựa chúng ta chờ nhìn nhìn thấy nhạc nghị dạng này tràn đầy tự tin phương đại tráng cũng không nói thêm gì nữa chỉ là ở trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng xe rất nhanh liền đến trường học nhạc nghị cùng phương đại tráng cùng đi tiến cửa trường thẳng đến bọn nhỏ lớp quả nhiên đến lớp liền thấy tạ lao sư còn tại trên giảng đ à i kể cái gì ban ba còn không có chân chính tan học đại khái là bởi vì trường học đón người mới đến niên hội diễn càng ngày càng gần tạ lao sư bản thân cũng là có chút khẩn trương cho nên mỗi ngày tan học đều sẽ dặn dò bọn nhỏ vài câu hôm nay tan học tự nhiên cũng giống như vậy cùng bọn nhỏ nói một phen chú ý sự tình để bọn nhỏ về nhà không muốn chỉ lo luyện tập sân khấu kịch cũng muốn h ả o h ả o đem làm việc viết xong mà lại nhớ kỹ muốn ôn tập một chút trước đó học qua chi thức điểm tạ lao sư xác thực rất cẩn thận đối hải tử cũng phi thường có kiên nhẫn việc học bên trên sự t ì n h thật có thể nói là là chú đáo các gia trưởng đều tại cửa ra vào chờ đợi chỉ chốt lát chờ tạ lao sư đem sự t ì n h giao phó xong mới bắt đầu lục tục tiếp hải tử rời đi Cô cô cô hôm ba ba, cô ba ba, người hôm nay người tới tốt lắm sớm tốt đâu. À, hôm nay là cô ba ba đến sớm cùng tạ lao sư gặp lại chúng ta đi thôi ba tiểu cô nương cũng là nghe lời quay đầu cùng tạ lao sư phất tay gặp lại lại cùng một chút đồng học cũng gặp lại đi theo cô ba ba liền hướng bên ngoài đi cười cười nói nói đi ra lầu dạy học ba tiểu cô nương không ngừng lưu d i u cùng cô ba ba nói lên lớp tin đồn thú vị tiếng cười như chuông bạc vang vọng sân trường thỉnh thoảng cùng rời đi phương tiểu tráng cùng lâm h u y ề n tiến cũng sẽ chen vào mấy câu nhìn xem bọn nhỏ vẻ mặt tươi cười bộ dáng nhạc nghị cũng là cảm thấy vô cùng vui sướng cảm thấy cuộc sống như vậy thật rất tuyệt tại ra cửa trường thời điểm vừa v ặ n gặp một đám người tiến cửa trường kết quả bọn nhỏ bởi vì vóc dáng thấp không có chú ý tới vừa vặn một nữ nhân đi đến tiến quân quân hướng mặt ngoài đi hai người liền trực tiếp đụng cái đầy c õ i lòng nhạc n g h ị tay mắt lanh lẹ mau tới trước một tay lấy tiểu cô nương cho bảo vệ hiện thực cẩn thận kiểm tra một chút tiểu cô nương có sao không sau đó ngẩng đầu lên dự định phải hướng đối phương nói lời xin lỗi thế nhưng là vừa ngẩng đầu lên liền nghe đến một cái cay nghiệt thanh â m vang lên con cái nhà ai đi đường nào vậy có hay không giáo dưỡng bị đối phương cho giống lên để quân quân cảm thấy vô cùng sợ hãi rút vào cô ba ba trong n ự c không dám ngần đầu cái khác hai tiểu cô nương cũng lại gần trốn ở cô ba ba sau lưng sợ len lén liếc hướng cái kia người nói chuyện nhạc nghị t h ầ n sắc trong nháy mắt biến đổi trực tiếp mở miệng nói nhìn chó mãi mãi cũng sẽ chỉ sửa cho dù là ăn mặc dạng chó hình người cũng là học không được tiếng người nghe nói như thế kêu gào người nhất thời tức g i ậ n quát ngươi nói cái gì đó ngươi nói ai là chó ai tại sửa loạn nhạc nghị đem tiểu cô nương bảo hộ ở sau lưng đứng người lên miệt thị nhìn trước mắt so với mình thấp hơn một cái đầu nam nhân nói ngươi không phải ngay tại sửa loạn sao còn cần ta chỉ mặt gọi tên sao ta nghĩ tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng a Nam chương n hai trăm tám mươi sáu ác khuyển không cần cho mặt nghe được đối phương chuyển ra hiệu trưởng đến nhạc nghị càng thêm là cười lạnh nói quả nhiên là đầu ác khuyển sẽ chỉ cho cậy gần nhà gà cậy gần chúng t nói, Bị nghe h ạ n ị nghị không chút khách khí không kia chút nhục mạn, làm cho nam nhân phẫn phi thường, nhưng lại lại không dám động thủ. Nhạc nghị thì trực tiếp xông về phía nhân chó thấy học học h xông mạn, nam nộ động gần nam nhân nói, to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, bên kia mới là tiến trường học cửa, nơi này trường g trực trước trước bước, của cửa, cửa. tiếp một tới trở to mắt dám làm mới lại lại là là ra rõ về nói như thế t i ê u gào nam nhân quay đầu nhìn lại quả nhiên trên thực tế là bọn hắn đi nhầm lỗ hổng biết được đúng là mình tính sai nam nhân càng thêm là xấu hổ vô cùng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lại đi tranh luận cái gì ngược lại là cái k i a cùng quân quân đụng vào nữ nhân đi lên phía trước nói thật thật xin lỗi vị tiên sinh này là chúng ta không có chú ý tới sau đó hướng nhạc nghị sau lưng tiểu cô nương nhìn lại nói hai t ử không có sao chứ không có bị đụng bị thương a ba tiểu cô nương tại cô ba ba sau lưng thò đầu ra nhìn rõ ràng hay là vô cùng e ngại cũng không dám thò đầu ra ra nhìn thấy bị đụng nữ nhân khách khí như thế nhạc nghị tự nhiên cũng liền ngăn chặn hỏa khí đem quân quân nhẹ nhàng từ phía sau dẫn ra ngoài ngồi x u ố n g xuống nhẹ giọng đối quân quân nói quân quân oan cho a di nói lời xin lỗi là ngươi lanh lợi đụng vào người đúng hay không tiểu cô nương cũng là phi thường h i ể u chuyện nhẹ gật đầu sau đó quay người đi ra cô ba ba ôm ấp đối với nữ nhân nói a di thật xin lỗi nữ nhân mỉm cười túi đầu khi thấy tiểu cô nương một nháy mắt trên mặt nữ nhân thần sắc trong nháy mắt cứng đờ nữ nhân giống như là hoàn toàn không bị khống chế r ố i ra hai tay liền muốn đi ôm trước mắt đáng yêu tiểu cô nương này quân quân cũng là bị nữ nhân thần thái do sợ không có cho nữ nhân ních lại gần mình cơ hội tranh thủ thời gian liền lùi về cô ba ba ôm ấp nhìn thấy tiểu cô nương chạy trở về nữ nhân mới rốt cục tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian nói với nhạc nghị thật thật xin lỗi ta thất thần nhạc nghị chấn an một chút quân quân đứng người lên mỉm cười nói không sao nữ nhân sau đó lại thấp giọng nhìn xem quân quân nói không sao nhưng thật ra là a di không tốt không có dựa theo quy định đi vào trường học cửa là a di hẳn là nói với ngươi có lỗi với quân quân vẫn còn có chút sợ hãi bắt lấy cô ba ba góp áo không dám lên trước chỉ là nhẹ giọng đáp lại không sao nữ nhân ngay sau đó lại quay người đối cứng mới kêu gào nam nhân thấp giọng nói vài câu sau nam nhân mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là lập tức để người phía sau đưa lên mấy cái tiểu lễ vật nữ nhân mau đem tiểu lễ vật kín đáo đưa cho tiểu cô nương nói đến đây là a di lễ vật cho ngươi nhưng là quân quân căn bản cũng không dám đi tiếp luôn cảm thấy trước mắt a di là lạ mà lại cô ba bà bác gái mẹ trần mãi mãi cùng thái gia ra đều nói qua không thể tùy tiện bắt người ta lễ vật nhìn thấy tiểu cô nương không dám nhận lại nhìn thấy nhạc nghị sau lưng mặt khác hai tiểu cô nương nữ nhân trực tiếp quay đầu đối nam nhân nói làm sao lại cầm một cái không đợi nam nhân trả lời nhạc nghị mở miệng trước nói ngài không cần k h á c h khí chuyện này chúng ta cũng có bất thường địa phương mọi người đã đều vô sự chúng ta liền đi nói lại c h à o hỏi ba tiểu cô nương cùng một chỗ hướng nữ nhân cáo biệt kéo lên hải t ử liền hướng phía ngoài cửa trường đi đến trải qua cái k ê u kêu, kêu gào nam nhân bên người thời điểm còn chừng đối phương một chút dương lên nắm đấm của mình dọa đến nam nhân tranh thủ thời gian lẫn mất rất xa đưa tới không ít vây xem người chế dễ ư c thằng đến nhạc nghị dẫn hải t ử đi xa nam nhân lúc này mới tỉnh táo lại chỉnh lý quần áo lại khôi phục dạng chó hình người thế nhưng là nữ nhân lại giống như là mất hồn liền như thế kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ nóng nhìn từ từ đi xa ba cái kia tiểu cô nương bóng lưng thằng đến nam nhân đi đến nữ nhân bên người thấp giọng nói trần thái ngài thế nào chẳng lẽ ngài nhận biết nam nhân kia sao nữ nhân lập tức liền thu hồi ánh mắt có chút hốt hoảng giải thích không không biết chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương rất đáng yêu nam nhân nữ n m ô i có gì có thể yêu xem xét chính là tiểu môn tiểu hộ hải tử nữ nhân lập tức tấm lấy khuôn mặt nói mao siêu ta là nhìn ngươi k h ô n khéo tài giỏi mới khiến cho ngươi đi theo bên cạnh ta nếu như ngươi là như vậy vậy sau này cũng đừng đi theo ta ta trở về liền cùng trần tiên sinh nói đem ngươi cho triệu hồi công ty đi mao siêu nghe nói như thế tranh thủ thời gian đối với nữ nhân nói đừng đừng đừng trần thái ta biết sai ta nói sai bảo nhìn thấy mao siêu đánh miệng của mình nữ nhân cũng không có ngăn cản trầm giọng phân phó ngươi giúp lưu ý một chút nam nhân kia mao siêu tranh thủ thời gian đáp được rồi tốt trần thái ngài yên tâm đi ta khẳng định giúp ngươi cha rõ ràng lai lịch của đối phương sau đó ngay sau đó lại v ố t mức ngựa kỳ thật trần thái ngài thích hải tử tương lai ngài cùng trần tổng sinh hải tử khẳng định cũng sẽ rất đáng yêu bị nhấc lên hải tử trần thái lập tức thần sắc liền ảm đặc xuống cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng nữ nhân trên danh nghĩa là bị người chỗ trú mục trần thái thái gả một chuyện nghiệp có thành tựu trợ phụ địa vị xã hội nước lên thì thuy nhưng là hài tử vẫn luôn là lòng của nữ nhân ngọn nguồn đau nhức bởi vì cùng trượng phu kết hôn bốn năm năm vẫn luôn không thể sinh ra hài tử tới mao siêu là cái rất biết nhìn mặt mà nói chuyện người nhìn thấy trần thái thần sắc không đúng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác trần thái chúng ta vẫn là nhanh đi phòng hiệu trưởng đi hàn hiệu trưởng hẳn là còn ở chờ lấy chúng ta thu hồi trong lòng bi thương nữ nhân khôi phục nữ cường nhân đồng dạng thần sắc gương mặt lạnh lùng dẫn người muốn học trường học ký túc xá đi đến lúc này đã ngồi tại về nhà trên xe tiểu cô đương còn tại đối chiếc cửa trường sự tình nhớ mãi không quên nam nhân kia thật thật là đáng sợ đâu hung lên bộ dáng cũng tốt d ọ người may mắn có cô ba ba ở đây a là đâu người nam k i a thật đáng sợ thật hùng bất quá chúng ta có cô ba ba ha ha cô ba ba sẽ bảo hộ chúng ta sau khi nghe được sắp xếp lời nói của tiểu cô nương nhạc nghị vừa lái xe một bên nói đương nhiên rồi cô ba ba thích nhất quân quân hân hân huyên huyên à chắc chắn sẽ không để người khác khi dễ các ngươi cho nên các ngươi đừng sợ ừ mừ có cô ba ba tại cái gì đều không cần sợ người xấu đánh không lại cô ba ba a cô ba ba là lợi hại nhất chuyên môn đánh người xấu ha ha người xấu đều sợ cô ba ba trấn an tiểu cô nương bỏ m ặ t xếp sau chúng tiểu cô nương nói chuyện phiếm ca hát nhạc nghị thì vừa lái xe vừa bắt đầu hồi tưởng nữ nhân kia kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia đã cảm thấy nữ nhân kia nhìn rất quen mắt lặng lẽ thông qua kính bên so với bọn nhỏ khuôn mặt sẽ không như thế xảo a chẳng lẽ nói nữ nhân kia thật sự chính là lũ tiểu gia hỏa thân sinh mẫu thân sao nhạc nghị sinh ra hoài nghi đồng thời trần thái để mao siêu dẫn người lưu lại phía dưới mình lên lầu đi vào hàn hiệu trưởng văn phòng vừa bước vào văn phòng hàn hiệu trưởng trực tiếp mở miệng nói thế nào gặp được mình nữ nhi trong lòng có cái gì cảm thụ sao chương hai trăm tám mươi bảy hối hận mẫu thân đồng nguyện tú làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ cùng con gái ruột bỏ lỡ cơ hội lúc ấy gần trong căng thớt nhưng không có có thể sờ sờ nữ nhi đối mặt mình bà ngoại cũng là xuân đ i ề n tiểu học hàn hiệu trưởng ánh mắt đồng nguyện tú cảm thấy mình tâm bị đâm đau đớn hàn hiệu trưởng không chút nào lưu mặt ngụy nói như bây giờ kết quả chính là ngươi khi đó hy vọng nhìn thấy kết quả sao đồng nguyện tú căn bản không có biện pháp trở về đáp hoặc là nói không biết như thế nào trở về đáp bà ngoại và hôm nay trước đó hoặc là nói nếu như không có trước cửa trường cùng nữ nhi ngẫu nhiên gặp đối mặt bà ngoại thời điểm đều sẽ có rất nhiều lời có thể nói dù sao bà ngoại trường học bây giờ lớn nhất tại trợ phương là mình đương nhiệm trợ p h ụ cũng là bởi vì mình duyên cớ bà ngoại mới có thể tiếp tục lưu lại trường học thế nhưng là gặp được nữ nhi mà lại chính là mặt đối mặt thế mà cuối cùng đều không thể kiểm tra nữ nhi lần nữa đối mặt bà ngoại ánh mắt lúc thật là cảm nhận được khó nói lên lời đấm nói hoàn toàn không có cách nào đi đối mặt rốt cục không chịu nổi loại kia trên tinh thần áp lực đồng nguyện tú tựa ở trên tường che mặt khóc hồ lên hàn hiệu trưởng nhìn thấy ngoại tôn nữ thút thít dáng vẻ không k h i thở dài nói ai sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu ngươi cho rằng ngươi thật đạt được ngươi mướn thế nhưng là kết quả ngươi lại đã mất đi người chân quý nhất nhìn thấy hàn hiệu trưởng đi đến trước mặt đồng nguyện tú trực tiếp nhào vào bà ngoại trong ngực thốt thít đến bà ngoại ta ta thật không muốn dạng này nhẹ vũ về ngoại tôn n ữ tóc thấp giọng nói trên đời không có thuốc hối hận ngươi làm ra lựa chọn liền muốn mình đi tiếp nhận đồng nguyện tú khóc càng thêm lợi hại nhào vào bà ngoại trong ngực nói thế nhưng là thế nhưng là ta chỉ muốn lại ôm một cái các nàng hàn hiệu trưởng phi thường nghiêm túc nói không được nhớ kỹ đ ừ n g đi q u ấ y dày các nàng nếu như ngươi thật yêu tha thiết các nàng cũng không cần tổn thương các nàng đồng nguyện tú ngẩm đầu không hiểu nhìn về phía bà ngoại vì cái gì bà ngoại vì cái gì ta không thể đi thấy các nàng ta chỉ muốn gặp một lần bà ngoại phi thường nghiêm túc trả lời bởi vì trượng phu của ngươi ngươi muốn quên trượng phu ngươi là cái dạng gì người đồng nguyện tú lập tức giật mình ngược lại lại tranh thủ thời gian giải thích không phải bà ngoại không phải như thế hiện tại trấn huy hắn đã sửa lại bà ngoại nhưng vẫn là kiên định lạ thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời có nhiều thứ là không thể nào từ bỏ kỳ thật bà ngoại nói rất ngay thẳng mà lại đồng nguyện tú trong lòng cũng biết ra bà nói là sự thật lúc trước trần trấn huy đang theo đuổi mình thời điểm quả thực là đem mình làm bảo bối nâng ở trong lòng bàn tay đối với mình có thể nói là ngoan ngoan phục tùng lúc kia tô linh lộ kk vừa mới qua đời là đồng nguyện tú thấp nhất rơi thời kỳ lại thêm tô lão ra từ đối nàng từ đầu đến cuối không có nhiều ít hào cảm còn có trong nhà trần di thái độ đối với đồng nguyện tú những này đều để đồng nguyện tú vô cùng khó chịu mỗi ngày phiền muộn bên ngoài mua say ba cái nữ nhi cũng là hoàn toàn không quan tâm tại thấp nhất rơi thời điểm gặp trần trấn huy đối ngay lúc đó đồng nguyện tú đơn giản giống như là sắp chìm vong người bắt lấy một cọ cỏ, cỏ cứu mạng không để ý từ nhỏ đem mình nuôi lớn bà ngoại phản đối cũng không để ý lúc ấy đã trở về cô em chồng tô linh lộ khuyên can dứt khoát gả cho trần trần tô lão gia tử cứ việc lúc ấy ngoài miệng cũng không nói gì nhưng đồng nguyện tú rất rõ ràng tô lão gia tử là phi thường phẫn nộ cho nên tô lão gia tử mới đem ba đứa hải tử quyền nuôi dưỡng đòi tới đồng thời còn đưa đồng nguyện tú một phần đồ cưới mặt ngoài nhìn tô lão làm như vậy là muốn cho đồng nguyện tú một phần triệt để giải thoát cùng tự do nhưng trên thực tế chẳng khác gì là đoạn tuyệt đồng nguyện tú cùng tô ra hết thẻ quan hệ cưới sau bắt đầu thời gian quả thật rất đẹp đầy trần trấn huy đối đồng nguyện tú vẫn như cũng ngoan ngoan phục tùng bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ sung phong đi đầu l i ê n ngay cả bà ngoại trường học gặp được nguy cơ trần trấn huy cũng là trước tiên ra mặt xuất tiền giúp bà ngoại bảo vệ trường học trải qua mấy năm chính trần trấn huy cùng hắn v à i bằng hữu lần lượt đầu tư mới khiến cho xuân điển tiểu học có bây giờ dạng này quy mô đồng nguyện tú lúc đầu cảm thấy mình g à người tốt cảm thấy lần này khẳng định có thể phu s ư ớ n g vụ tùy bạch đầu giai lão nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới tựa như là bà ngoại nói như vậy trần trấn huy gần trong thời gian hai năm bắt đầu lộ ra chân tướng không còn như trước đó như thế đối với mình ngoan ngoan p h ụ tùng nhiều khi ban đêm cũng là lấy xã giao vì lấy cớ không trở về nhà thậm chí đồng nguyện tú còn nghe nói chồng mình trên thực tế ở bên ngoài nuôi mấy cái tình nhân trong đó có một cái còn vì trượng phu sinh hải tử đây hết thể hiện thực thật sâu đà kích đồng nguyện tú để nàng đơn giản cảm thấy đau đến không muốn sống nhưng lại có hay không nhưng làm sao bởi vì đã hoàn toàn bị trượng phu dưỡng thành chim hoàng yến bây giờ rời đi trượng phu chỉ sợ căn bản là khó mà duy trì sinh kế chỉ có thể là tiếp tục duy trì lấy hôn nhân đồng thời mỗi ngày đem ý nghĩ đặt ở địa phương khác t ậ n lực không để cho mình suy nghĩ trượng phu sự tình hôm nay gặp được nữ nhi ruột thịt của mình thật để đồng nguyện tú cảm nhận được tê tâm liệt phế thống khổ rõ ràng nữ nhi đang ở trước mắt gần trong gang tức không thể cùng chi tướng nhận trơ mắt chỉ có thể nhìn nữ nhi từng tiếng gọi mình a di cảm nhận được trên đỉnh đầu bàn tay ấm áp nghe được bà ngoại thanh âm đừng đi n g h ĩ những thứ kia cuộc sống của ngươi đã dối loạn ngươi chẳng lẽ còn muốn để nữ nhi cũng đi theo ngươi đã tới dạng này dối loạn sinh hoạt sao bà ngoại câu nói này rốt cuộc xem như nhắc nhở đồng nghệ tú để nàng rốt cuộc thanh tình lại rõ ràng chính mình không thể đem nữ nhi cũng kéo vào được nhìn thấy ngoại tôn nữ đã bình phục lại hàn hiệu trường nói tết nguyên đán cùng ngày tiểu gia hỏa các nàng lớp sẽ có một cái tập thể sân khấu kịch muốn nhìn liền đến nghe được bà ngoại nghe được lời này đồng nguyện tú ngừng đầu nước mắt chạy xuống không ngừng được nhào vào bà ngoại trong ngực khóc ròng ròng nhạc nghị lái xe mang bọn nhỏ về đến nhà để hắn có chút n g o à i ý muốn chính là tô linh lộ cùng mai tỷ đã trở về tuy nói từ trường học về đến trong nhà muốn so từ tô thị về nhà muốn xa bên trên không ít nhưng hai người lúc này trở về vẫn là so bình thường sớm không ít ba tiểu cô nương nhìn thấy bác gái mẹ đã về nhà cũng là cảm thấy hưng phấn không thôi ngạc nhiên nào về phía bác gái mẹ cùng m ai gy g i hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại à nha đúng nha đúng nha hôm nay các ngươi trở về thật sớm đâu ha ha trở về rất sớm tô linh lộ ô m ba tiểu cô nương nói hôm nay bác gái mẹ sớm đem công việc đều r ú t xong cho nên liền sớm về nhà tới rồi mai tỷ cũng đi theo nói đúng vậy à các ngươi nói ta cùng bác gái mẹ hôm nay là không phải bồng đồng đ á t h o kêu bác gái mẹ cùng mai gg hôm nay thật tuyệt thật tuyệt À, thật rất tuyệt đâu ha ha bồng đồng đ á t đạt được ba tên tiểu gia hỏa khích lệ tự nhiên là cũng làm cho tô linh lộ cùng mai tỷ vui vẻ không thôi đùa với ba tiểu cô nương vui đùa nhạc n h ị đi tới nhìn thấy đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ nhóm cùng nhau chơi đùa người nói nhìn hôm nay sự t ì n h rất thuận lợi mai tỷ lập tức nói kia là đương nhiên rồi có người nhạc tổng thanh tra xuất thủ vậy khẳng định là hết thẻ thuận lợi những tên hướng kia chưa bao giờ như hôm nay dạng này sảng khoái làm việc nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này cũng quá tốt đi Trưng Trần Tỷ treo Tỷ xuất qua, tại thê tử ra người Nãi Căn Giặn. Nghe mình, nhạc nghị nói, nào nào vẫn năng chúng nha. ngồi bên nói, Mãi Mai mau Mai lại đi cố cho có có, chủ lực h Sau qua, yếu đó là không thể lại cùng các ngươi cặp vợ chồng nói chuyện phiếm vừa nói mai tỷ liền đứng người lên xích lại gần ba tiểu cô nương nói thầm vài câu sau đó mang lên c h ú n g tiểu cô nương liền đi đi, đi để i đ bọn hắn hai cái đi dính nhau mai di di mang các ngươi đi chơi đi không mang theo cô ba ba cùng cô mụ mụ chơi nhìn thấy mai tỷ mang theo hải tử hướng luyện phòng đàn ở giữa đi đến tô linh lộ cười nói ai n h a lập tức sẽ ăn cơm các ngươi đi làm sao mai tỷ quay đầu nói ta dù sao không đói bụng bị hai người các ngươi thức ăn cho cho cho cho ăn no ba tên tiểu ra hỏa cũng học theo quay đầu lại hướng cô ba ba cùng cô mụ, mụ đóng vai tức giận mặt quý tới quân quân chu miệng nhỏ nói bị cô ba ba cùng cô mụ mụ thức ăn cho chó cho ăn no muốn thu nhỏ cậu cậu a gâu gâu gâu hân hân thì trực tiếp giả làm tiểu cậu cậu dáng vẻ tại quân quân đưa tay hít hà nói à hân hân cũng là tiểu cậu cậu huyên huyên càng thêm trực tiếp giả làm cái cái gì thường quái mặt quỷ ra ha ha ăn no no bụng ha ha ha. cùng với người một nhà tiếng cười vui mai tỷ đã dẫn ba đứa hải tử đi vào âm nhạc trong phòng đi t ô linh lộ thuận thế tựa ở trượng phu trong ngực thấp giọng nói thật cảm tạ ngươi lần này cho tô thì tranh thủ đến rất nhiều thứ nhạc nghị khẽ hôn thê tử tóc nói không muốn khách khí với ta tương lai ta sẽ giúp ngươi cầm lại càng nhiều vợ chồng trẻ ôm ở cùng một chỗ vớt v e an ủi chỉ chốc lát nhạc nghị còn nói đúng rồi ta hôm nay thấy được một nữ nhân cảm giác giống như là t ẩ u tử ngươi nghe nói như thế tô linh lộ trong nháy mắt t n vị thân s ắ c đột nhiên biến đổi sau đó nghiêm túc nói nàng đi ra tô ra liền không còn là ta đại t ẩ u ngươi ở đâu nhìn thấy nàng nàng có phải hay không thấy được hai tử nhìn thấy thê tử kích động như thế nhạc nghị tranh thủ thời gian ngồi dậy giữ chặt tay của vợ nói ngươi đừng kích động đừng kích động nghe ta nói làm yên lòng thê tử cảm xúc sau đó chậm rãi đem t a học phát sinh sự tình nói cho thê tử nghe t ô linh lộ nghe xong lập tức căm tức nói thử ta liền biết lúc trước hàn bà bà để hải tử đi nàng trường học có chuyện ẩn ở bên trong đây là lần thứ nhất nhìn thấy thê tử dạng này một mặt nhìn rất có vài phần nữ tổng giám đốc uy nghiêm nhạc nghị ngay sau đó có chút kỳ quái hỏi ngươi nói hàn bà bà d ở trò quỷ là hàn hiệu trưởng sao nàng làm cái quỷ gì a t ô linh lộ cười lạnh nói ngươi không biết ta hàn hiệu trưởng là nữ nhân kia bà ngoại ngươi cảm thấy nàng có hay không d ở trò quỷ đâu nghe xong lời này nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ tốt ta trong này quan hệ thật sự chính là phức tạ t ô linh lộ ngay sau đó nhưng lại nói tiếp bất kể như thế nào ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hải tử để nữ nhân kêu cách hải tử xa một chút nhạc nghị trần trờ một chút nói thế nhưng là nàng dù sao cũng là bọn nhỏ thân sinh mẫu thân mặc dù hải tử rất hiểu chuyện chưa hề cũng không hỏi mẹ ruột sự tình nhưng là vốn là như vậy một mực dấu g i ế m hải tử thật được không t r ư ờ n g thành các nàng có thể sẽ trách chúng ta lui một vạn bước nói cho dù là nữ nhân kia lại như thế nào á c đ ộ c thế nhưng là thường nói hổ dữ không ăn thì con nàng hẳn là sẽ không hại mình nữ nhi vừa dứt lời liền nghe đến trần di thanh n m vang lên ừ nữ nhân kia vì tiền tái giá h à môn còn có chuyện gì làm không được nguyên bản trần di là làm tốt cơm tối dự định muốn gọi mọi người cùng nhau đi ăn cơm kết quả vô ý nghe được vợ chồng trẻ đối thoại tô linh lộ tranh thủ thời gian đứng người lên trần ăn nói trần di ngài đừng nóng giận chúng ta sẽ không để cho nàng đụng hải tử trần di quay đầu nhìn về phía nhạc nghị rất nghiêm túc nói nhạc nghị ngươi cũng thế nhất định đừng cho nữ nhân kia tới gần hải tử nhìn thấy trần di cũng là dạng này nhạc nghị chỉ có thể gật đầu nói được rồi các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hải tử hiện tại người của tô ra đã đối nhạc nghị rất yên tâm cho nên nghe được cam đoan của hắn qua đi cũng liền không nói thêm gì nữa sau đó mọi người điều chỉnh tốt tâm tình liền đi vào đem mai tỷ cùng ba đứa hải tử kêu đi ra cùng đi vào ăn sành ăn cơm ăn vào một nửa thời điểm quân quân đột nhiên nhớ tới chuyện hồi xế chiều nói t r ầ n mãi mãi cô mụ mụ mai di di các ngươi không biết tan học thời điểm ra cửa trường thời điểm ta đụng phải một cái a di a di kia cùng nhau thúc thúc thật không đâu nghe nói như thế mai tỷ lập tức kinh ngạc không thôi đã biết chuyện đã xảy ra trần di cùng tô linh lộ ngược lại cũng không ngạc nhiên mai tỷ mau đuổi theo hỏi vậy ngươi bị đụng đau không có a có bị thương hay không đâu ngươi khi về nhà tại sao không có nói sao quân quân cười hì hì nói hì hì ha ha không có rồi quân quân không có bị đụng đau cô ba ba bảo vệ quân quân sau đó hân hân cũng hỗ trợ nói à mai di di cái kia thúc thúc thật hùng hân hân cùng quân quân còn có huyên huyên đều rất sợ h ã i đây này huyên huyên tiếp lời nói ha ha bất quá có cô ba ba quân quân lập tức nói đúng đúng có cô ba ba tại lập tức liền đem cái kia thúc thúc dọa chạy nhà sau đó ngay sau đó quân quân còn nói về sau về sau a di kia chủ động nhận lầm còn phải đưa quân quân lễ vợt trần di rốt cục nhịn không được trực tiếp hỏi vậy ngươi muốn a di lễ vợt không có cứ việc trần di khắc chế cảm xúc nhưng đột nhiên h ỏ i như thế vẫn là đem tiểu cô nương dọa cho nhảy một cái cũng may quân quân cũng không hề để ý cười trả lời đương nhiên không có rồi trần mãi mãi ngươi đã nói không thể tùy tiện tiếp nhận người xa lạ lệ vật n h à trần di sắc mặt trong nháy mắt liền h ò a hoãn m ị m cười gật đầu dạng này là được rồi nhà chúng ta quân quân t h ậ t n g o a n sau đó trần di lại chuyên môn dặn dò bọn nhỏ về sau nhìn thấy a di kia nhất định phải xa xa né tránh không muốn cầm nàng bất kỳ vật gì nghe được trần di căn dặn để nhạc nghị cảm thấy vô cùng không tốt nhưng là bên người tô linh lộ lại lôi kéo không cho hắn nói thêm cái gì ngược lại là một bên khác mai tỷ nghe xong trần di bao hàm thâm ý lời nói có chút nào không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ba tiểu cô nương tự nhiên là nghe không ra cái gì thâm ý đến nhưng trần mãi mãi các nàng vẫn vui lòng nghe được rồi trần mãi mãi nói quân quân khẳng định sẽ làm đến À, hân hân cũng sẽ làm được kỳ thật kỳ thật hân hân cũng không thích đá gì kia bên người nàng thúc thúc xấu xa ha ha huyên huyên cũng sẽ làm được đạt được ba tên tiểu gia hỏa khẳng định trả lời trần di cười gật đầu tốt tốt tốt đây mới là trần mãi mãi hảo hải tử đến mò ăn cơm tại ba tên tiểu gia hỏa cắm đầu lúc ăn cơm nhạc n h ị nhẹ giọng nói với tô linh lộ dạng này có phải là không tốt hay không t ô linh lộ ngược lại là nói dạng này rất tốt nữ nhân kia liền không xứng làm mẫu thân tuyệt không thể để nàng đến thai h ỏ a hải tử mắt thấy đã dạng này nhạc nghị cũng chỉ có thể là cắm đầu ăn cơm trong lòng suy nghĩ dành thời gian tìm người lý ra đem sự t ì n h cho điều tra rõ ràng một chút chương hai trăm tám mươi chín trước khi ngủ nói chuyện ban đêm nhạc nghị đem bọn nhỏ d i ấ u ngủ về sau về đến phòng bên trong nhìn thấy thê tử tức giận đang chờ đợi chính mình biết ba tiểu cô nương mẫu thân sự tình để thê tử rất đau đầu mị cười đụng lên đi chấn ăn nói được rồi ta không phải đều đáp ứng sẽ bảo vệ tốt bọn nhỏ sao đừng như vậy tức giận nhìn ta tổng sinh khí biết về giá nhanh rốt cuộc tại nhạc nghị trấn an dưới tô linh lộ dần dần bình tĩnh trở lại ra vẻ tức giận bộ d i n g nói hử nhìn ngươi về sau còn dám hay không làm ẩu nghe thế tử quả nhiên là để nhạc nghị một mặt một b ư ớ c ta làm sao lại làm ẩu rồi chính là cửa trường học đụng tới mà thôi tô linh lộ lập tức vừa tức p hình lên nói thế nhưng là ngươi có phải hay không trước đó nghĩ tới muốn để hài tử cùng nữ nhân k i a gặp mặt nhận nhau ậ n n h một câu đem nhạc nghị cho đang hỏi trước đó xác thực có ý nghĩ như vậy cảm thấy dù sao cũng là thân sinh mẫu thân cho dù là nữ nhân kia lại như thế nào không tốt thế nhưng là từ trước cửa trường cùng nữ nhi gặp nhau thời điểm nữ nhân trong mắt mẫu tính quan g huy đã biểu lộ nàng xác thực còn muốn lấy mình hai tử mà lại sẽ không tổn thương con của mình nghĩ tới những thứ này nhạc nghị nhẹ nói ta chẳng qua là cảm thấy quân quân hân hân huyên huyên các nàng chậm rãi cũng lớn có một số việc dù sao cũng nên để các nàng biết tô linh lộ lập tức đẩy ra trượng phu ngồi xuống biết cái gì biết phụ thân của các nàng có bệnh qua đời không có hai năm mẫu thân liền vì tiền cải mắt thấy thê tử cảm xúc kích động lên nhạc nghị tranh thủ thời gian chấn ă n nói nhỏ dọn g một chút nhỏ dọn g một chút đừng đem sát vách hải tử đánh thức nhấc lên sát vách hải tử tô linh lộ rốt c ụ c bình tĩnh trở lại nhưng vẫn là mặt lạnh lấy nói nói cho ngươi không được tuyệt đối không thể để cho hải tử biết nhạc nghị có chút bất đắc gì nói tốt tốt tốt không cho hải tử biết thế nhưng là ta cũng nên biết ta tô linh lộ trần c h ờ một lát vẫn là hướng mình trượng phu nói ra năm đó ca ca cùng tàu tử sự tình tô linh lộ ca ca cùng tàu tử là đại học đồng học hai người từ đại học thời kỳ liền yêu đương nhưng là khi đó tô linh lộ ca ca kỳ thật vẫn luôn giấu giếm thân phận cho nên bắt đầu nữ nhân kia không biết tô linh lộ ca ca thân phận thẳng đến quan hệ của hai người xác lập tô linh lộ ca ca đem đồng nguyện tú mang về nhà bên trong đến đồng nguyện tú mới hiểu được hết thảy biết tô linh lộ ca ca nguyên lai、like、là tô thị người thừa kế hơn nữa lúc ấy tô linh lộ phụ thân đã qua đời nhiều năm tô linh lộ ca ca chỉ cần đại học tốt nghiệp liền muốn trở lại tô thị đến kế thừa cùng chấp t r ư ở n g tô thị hết thẻ sự vật chuyện về sau cũng không có quá nhiều biến hóa cứ nói bắt đầu tô lão gia tử đối cháu dâu còn có chút không hài lòng nhưng là bởi vì đồng nguyện tú bà ngoại cùng tô lão gia tử cũng coi là có chút quan hệ cho nên cũng liền đáp ứng hai người hôn sự c đối với tô linh lộ ca ca bệnh ngoại giới một lần có không ít cổ quái kỳ lạ truyền ôn thậm chí có người nói đồng nguyện tú có khắc chồng bệnh loại hình nhưng trên thực tế tô linh lộ ca ca bệnh không có quan hệ gì với người khác chính là trên thân thể vấn đề không lâu tô linh lộ ca ca cũng qua đời lúc ấy đúng là đối toàn bộ tô ra đả kích rất lớn nói đến đây tô linh lộ đã không nhịn được chạy xuống nước mắt lúc trước ca ca đối nàng phi thường tốt c á ca qua đời không khác lúc trước phụ thân qua đời nhưng là khi đó tô linh lộ đã trưởng thành cho nên ta liền mau từ châu âu trở về một mặt là c h ấ n an ra ra cảm xúc một phương diện khác cũng coi là vì ổn định tô thị nghe đến đó nhạc nghị có chút kỳ quái hỏi lúc ấy chẳng lẽ nữ nhân kia không có gì đặc biệt biểu hiện sao tô linh lộ lắc đầu không có hoàn toàn không có nàng lúc ấy phi thường kiên cường mà lại kiên trì phải ở nhà nuôi lớn hải tử nhạc nghị càng thêm kỳ quái đã lúc trước kiên trì muốn dẫn đại hải tử vì cái gì về sau lại bỏ hải tử tái giá đâu tô linh lộ cũng bị đang hỏi trần chờ thật lâu bất đắc gì nói cái này ta cũng không rõ ràng nhạc nghị nghĩ nghĩ nói ngươi cảm thấy có thể hay không bởi vì trần di thái khắc bạc cho nên buộc nàng rời đi tô linh lộ lập tức xứng sở sau đó có chút mất h ứ n g nói làm sao có thể trần di cũng không phải như thế cay n g h i ệ t người nhạc nghị có chút bất đắc di nói trần di kỳ thật rất cay n g h i ệ t ngươi xem một chút lúc trước nàng đ ố i ta tô linh lộ đĩu môi nói đúng thế đó là bởi vì trần di lo lắng ngươi là người xấu nha nhạc nghị lập tức n ở nụ cười ha, ha ha kỳ thật trần di nói đúng ta đúng là cái người xấu vừa nói một bên liền lên hạ đủ tay tô linh lộ cũng là không có chuẩn bị sẵn sàng lập tức liền bị nhào tới hai người trên giường lộn một lát tô linh lộ lại chui ra chăn miền nói ai nha ngươi hảo hảo nghe ta nói chớ làm loạn nhạc nghị chỉ có thể tiếp tục nghe tô linh lộ nói tiếp tìm hiểu một chút tô linh lộ trong mắt vị kia trước tàu tử là dạ n gì g dựa theo tô linh lộ thuyết pháp ba năm trước đồng nguyện tú không có bất kỳ cái gì không làm địa phương là cái tuyệt đối thủ thân như ngọc người ước chừng là tại tô linh lộ ca ca qua đời một năm sau đồng nguyện tú đi tham gia một cái dạ tiệc từ thiện từ dạ tiệc từ thiện lần trước đến về sau tô linh lộ cảm thấy đồng nguyện tú liền thay đổi lần kia về sau nàng liền không lại hảo mang hải tử t h ư ờ nhạc nghị ra vẻ kinh ngạc truy vấn cái này trần trấn huy là cái dạng gì người tô linh lộ cũng không có hoài nghi nhạc nghị sớm từ lý ra biết trần trấn huy nghĩ n g h ị nói tiếp trần trấn huy là trần gia già con nhỏ nhất nói đến nếu như gặp mặt lời nói ta hẳn là gọi hắn một tiếng thúc thúc nhạc nghị giả bộ kinh ngạc nói không phải đâu ngươi nói là ngươi trước tàu tử gả cho một cái cắp ngươi thúc thúc đ ố i người tô linh lộ lập tức vừa tức phình lên mân mê miệng nàng không phải chị dâu ta ta mới không có dạng này hãy mộ hư vinh tàu tử nhạc nghị tranh thủ thời gian trần an tốt tốt tốt không phải ngươi chị dâu chúng ta vẫn là nói tiếp trần trấn huy tại tô linh lộ trong ấn tượng trần trấn huy mặt ngoài nhìn là cái ôn tồn lễ độ người bởi vì là trần lao gia tử già mới có con cho nên xem như rất sủng ái mà lại trần trấn huy bởi vì có trần gia phong phú vốn liếng ủng hộ cũng là đục kim như đất gia hỏa nhưng là đồng dạng có kiếm tiền thủ đoạn tô linh lộ rất nghiêm túc nói trần gia gia sở dĩ thích cái này tiểu nhi tử là bởi vì trần trấn huy vô cùng có âm nhạc thiên phú h ắ n tại mười tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu soạn sáng tác bài hát chương hai trăm chín mươi ca khúc mới nóng n ả y mười tuổi viết ra thứ nhất thủ khúc mười hai tuổi cầm xuống thiếu niên âm nhạc sáng tác tranh tài quá tuân nhất cử trở thành nổi tiếng thiên tài âm nhạc thiếu niên sau đó có thể nói là thuận buồm xuôi gió lại thêm trần gia tinh thạch cố ý tôn sùng trở thành toàn cầu nổi danh âm nhạc sáng tác người ngươi đừng nhìn trần trấn huy niên kỷ bên trên so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi lớn hơn ta ca khả năng còn nhỏ hơn tới hai tuổi nhưng hắn tại âm nhạc giới lực ảnh hưởng rất cao nhạc nghị hơi kinh ngạc hỏi như vậy sao vì cái gì ta còn muốn không chút nghe nói qua tên của hắn đâu tô linh lộ lập tức trợn trắng mắt nói ngươi biết tiêu y hiểu d ù n g a nàng cầm x u ố n g bạch kim đĩa nhạc tấm kia eo bùm hơn phân nửa ca khúc đều là xuất từ trần trấn huy tây nói như vậy ngươi biết danh tiếng của hắn sao nghe xong những này nhạc nghị lập tức hiểu được, nguyên、like là như vậy sao? cái kia thần hỏa chính là trần trần huy tô linh lộ gật đầu đúng thần hỏa xem như hắn nghệ danh là hắn tử xuất đạo bắt đầu ở dùng nói đến đây vừa cười nhìn nói với nhạc nghị đương nhiên liền nhìn khâu sơn có phải hay không có thể đấu qua được thần hỏa nghe ra thê tử cố ý trêu cho mình lập tức gãi thê tử ngừa nói ư à lại dám xem t h ư ờ n g trượng phu ngươi sao chờ xem ha ha ha tô linh lộ một bên dãy rủa cười to vừa nói ai nha được rồi được rồi ta không dám đúng rồi an tính lại tô linh lộ nhìn xem trượng phu rất chân thành nói kỳ thật ngươi không nên coi thường mình đâu khâu sơn cái tên này hiện tại thật rất hỏa ngươi biết không vô luận là trần gia lý gia đường g i a vẫn là tô thị âm nhạc bộ những người kia đều tại bốn phía tìm khâu sơn đâu nhạc nghị có chút ngoại ý muốn hỏi bốn phía tìm ta t ì m ta làm gì tô linh lộ rất chân thành nói đương nhiên là tìm ngươi giúp đỡ soạn cùng sáng tác bài hát ta vẹn vẹn chỉ là như vậy sao nhạc nghị biễu m ô i hỏi tô linh lộ cười nói dĩ nhiên không phải tinh thạch cùng tinh mộng đều khẳng định muốn ký kết khâu sơn đường ra hẳn là muốn hợp tác tô thị âm nhạc bộ những tên kia cũng muốn ký kết khâu sơn đến tô thị ngay sau những này nhạc nghị lập tức nợ nụ cười hhh <cười> đoán chừng những tên kia đều không nghĩ tới chúng ta ngay tại tô thị à. tô linh lộ gật đầu đúng tất cả mọi người không biết ngươi kỳ thật ngay tại tô thị mà lại tại ạ niềm bộ làm ạ niềm dừng một chút còn nói kỳ thật ngươi sở dĩ có thể thành danh hay là bởi vì hoàng gia giàn nhạc kia thủ diễn đ ấ u nhạc nghị híp mắt cười một cái nói đừng lo lắng chẳng mấy chốc sẽ làm cho tất cả mọi người lần nữa rung động để những tên kia càng muốn tìm hơn đến ta tô linh lộ tựa ở trượng phu trong lực mỗi khi trượng phu tự tin như vậy thời điểm đều sẽ để nàng phi thường có cảm giác an toàn nhẹ giọng đối trượng phu nói đáp ứng ta bảo vệ tốt bọn nhỏ đừng cho các nàng cùng nữ nhân kia tiếp xúc nhiều nhạc nghị gật đầu đáp yên tâm ta nhất định sẽ đánh bạc tính mạng của ta đem bọn nhỏ bảo vệ tốt vợ chồng trẻ lời nói trong đêm đến đây là kết thúc tiếp xuống tự nhiên là một phen nuốt ve an ủi thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh đảo mắt liền tới ngày hai mươi chín tháng mười hai khoảng cách năm đầu còn có hai ngày thời gian mọi người cũng đều trở nên càng thêm bận rộn đại khái là vì nên đón năm đầu đến mỗi người đều xuất gia tích lũy một năm nhiệt tình là nhất sau đón người mới đến năm cồn hoan chuẩn bị mà liên t ạ i tất cả mọi người đang là nhất sau một ngày cố gắng công việc lúc một cái từ từ bay lên tân tinh ngẫu nhiên ở giữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt j i k a sáng sớm mở ra điện thoại nhận được một đầu pm gg tỷ ở đây sao mau tới lưới nhìn xem đều điên rồi cái kia khâu sơn lại xuất hiện nghe được khâu sơn lại xuất hiện câu nói này j i k a là tranh thủ thời gian đứng lên mở ra máy tính sau đó cấp tốc mở tìm tòi kỳ thật khâu sơn cái tên này không đơn thuần là các công ty lớn đang tìm hắn trên internet cũng có rất nhiều người cũng đang tìm người này chỉ là người này ẩn tàng thật sự là quá sâu ai cũng không biết đến tột cùng là ai vẫn luôn phi thường thần bí. lần u ô n thường phi h t bí. l ầ này n khâu sơn xuất hiện lần nữa tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý đồng thời bị chú ý còn có một cái tên tần nghĩa đồng di ca lục soát khâu sơn cái tên này rất nhanh liền tìm được một ca khúc tay vì tần nghĩa đồng biểu diễn ca khúc tần nghĩa đồng đây là người nào có dạng này một cái ca sĩ sao giống như không thế nào nổi danh a cung đại đa số vừa nhìn thấy cái tên này người mang chất vấn ấn mở tần nghĩa đồng biểu diễn ca khúc trên mạng phiên bản đương ấn mở trong đó một bài tạm thời điểm kích lượng cao nhất ca khúc câu đầu tiên ra trong nháy mắt liền để di ca ngây ngẩn cả người phải chăng còn nhớ kỹ lúc trước mỹ lệ s á t trời khi đó trời xanh thăm thảm tương lai của chúng ta đều tại không xa địa phương sáng sửa thanh âm dị thường sạch sẽ mang theo nhàn nhạc từ tính thậm chí hảo hữu mấy phần linh hoạt kỳ h ảo cảm giác quả nhiên là phi thường đẹp muốn hát mấu chốt nhất là vô luận là nhạc khúc vẫn là ca từ đều đồng dạng tích cực hướng lên để cho người ta nghe cảm thấy trong nháy mắt liền nhận lấy khích lệ có một loại muốn xông ra cửa đi bắt đầu chạy xúc động cả bài hát nghe xuống tới quả nhiên là sẽ cho người cảm thấy dị thường nhận cổ vũ trong lòng vẻ lo lắng phảng phất cũng bị xua tán đi nghe xong dạng này một ca khúc di ca cơ hồ trong nháy mắt nhất định bài hát này tuyệt đối là khâu sơn sở tác bởi vì ở cái thế giới này bởi vì văn nghệ độ cao phồn linh rất nhiều ca khúc đều là thiên hướng về loại kia tình yêu một loại giống như vậy một loại tràn đầy tích cực hướng lên khích lệ người ca khúc thế giới này âm nhạc giới cơ hồ là sẽ rất ít xuất hiện di ca thân là một cái tư thâm người nghe đối điểm này trải nghiệm có thể nói là phi thường khắc sâu trực quan cảm thụ so rất nhiều người đều muốn càng thêm sâu về sau di ca lại ấn mở phía sau tiếng ánh bản lại nghe một lần quả nhiên là cảm xúc rất sâu cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều nở rộ mở Kích một cái Zika thời gian tranh thủ liền mịt dô lọc gỉm hai ban à i c c g m bố ra ngoài jica cũng coi là nói được thì làm được lập tức liền đổi xong quần áo rửa mặt hoàn tất cầm điện thoại đi ra ngoài một thân đồ thể thao buộc một bên nghe bài hát kia vừa bắt đầu tại nhà mình trong khu cư xá chạy chạy xong hai vòng xuống tới lần nữa mở ra mịt rồ lọc g ỉ n h thời điểm liền phát hiện mình mịt rồ lọc g ỉ n h đã bị phát hơn ngàn lần phía dưới bình luận càng là đã sớm phá vạn thật nhiều người đều đang nói cái này hai bài ca thật phi thường khích lệ người thậm chí trên internet có người nói mình lúc đầu đã có phí hoài bản thân mình suy nghĩ nhưng là nghe xong bài hát này bị kéo lại xem một fan trên internet bình luận j i k a cuối cùng phát một đầu mịt rồ lọc g ỉ n h chú ý sáng tác bài hát người cái tên đó lại xuất hiện chương hai trăm chín mươi mốt bị biểu mội đ o ra một ca khúc thành c ự hai người một cái tự nhiên là gần nhất có thụ chú mục k â u sơn m ộ thậm cái k á c chính h diễn người Tần Nguyễn là biểu t Đồng. chí trong n Lâm ngoài Hàn n hán phòng c nước g không thiếu chủ lưu đài truyền hình đều theo dõi đối một số đông người ra đường trường bảo rầm rộ tiến hành đưa tin như trong t v báo cáo thuyết pháp một bài không thể tưởng tượng nổi thần kỳ ca khúc tích cực hướng lên ca khúc để càng nhiều người nguyện ý đi ra ra môn chạy bộ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc đối với cuộc sống giống như là lập tức tràn đầy trờ mong muốn dùng chạy bộ phương thức đi biểu đạt vui sướng trong lòng tại lâm văn hàn trong phòng làm việc j a c k s o n cùng tần nghĩa đồng eo bu ô người n g chế tác chuyên môn tìm được lâm văn hàn kích động không thôi j a c k s o n trực tiếp mở miệng nói lâm n g ư ơ i ngươi nhất định phải đem khâu sơn ký qua đến hắn thật sự l ạ quá tuyệt vời tần nghĩa khâu sơn thật l ạ quá thần kỳ. Chúng ta thật cần hắn. lâm văn hàn bất đắc dĩ cười một cái nói ta biết khâu sơn s ắ c thực phi thường đ ổ n g nhưng là muốn ký hắn độ khó quá lớn không hiểu rõ khâu sơn thân phận chân thật người chế tác có chút kích động nói thế nhưng là ngài là lâm tiên vương a chẳng lẽ ngài ra mặt cũng không được lâm văn hàn lắc đầu thật không được người k i a bối cảnh các ngươi không hiểu rõ đừng nói là ta ra mặt liền không có ai dám nói có thể đem hắn ký tới cho dù là tinh thạch có thể khai ra tối cao điều kiện cũng là không có khả năng ký hắn biết khâu sơn thân phận là nhạc nghị rắt sần đối với cái này rất t i ế t hận nhưng là cũng không thể tránh được bởi vì biết lâm văn hàn nói là sự thật mấu chốt nhất là lần này j a c k s o n đi anh quốc bên kia tham gia giáng sinh hoàng gia âm nhạc hội thời điểm người nhìn thấy càng làm cho j a c k s o n không dám nói ký khâu sơn t ầ n n g h ĩ n đồng eo bu người chế tác vẫn còn có chút thất lạc ai sớm biết lúc trước hẳn là đem nghĩa đồng tất cả ca đều để vị kia đến viết lâm văn hàn lập tức cười khổ mà nói hắn cho nghĩa đồng hết t h ả y liền xem như viết năm đầu ngươi thế mà còn không biết dừng sao không đợi đối phương đáp lời lâm văn hàn còn nói hắn cho ta cũng chỉ là viết hai bài ca mà thôi a eo bu người chế tác có chút cười xấu hổ cười là là phải biết đủ có như vậy một bài hành động ca khúc thỏa mãn Tại a lâm Văn cười khổ nói với Hàn nói Jackson khổ cười thiên ậ t t là không nghĩ ớ à, thật là cái kỳ tài là tài mà tràn thật gật trai thực tư tưởng t không hổ là con trai của vị ấy, thực tài hoa hơn h lại đầy kỳ tư diệu tưởng. Lâm cái Jackson con của người, diệu i kỳ kỳ Sắp đúng, đầu, đầy vị ấy vương ngay sau đó còn nói mà lại ngươi biết không gần nhất hắn quyển tạp chí k i a bên trên cũng có một bản tiểu thuyết buốc lựa dị thường rát s o n lập tức xứng sở ngược lại có chút kỳ quái hỏi lâm giữa hai cái này có quan hệ gì sao lâm thiên vương r ở khóc r ở cười nói ngươi đại khái không biết kêu bộ tiểu thuyết chính là một cái viết chơi bóng rổ tiểu thuyết rát sân nghĩ nghĩ rất nhanh hiểu được Lâm, ý trong thế giới này bởi vì văn nghệ độ cao phát triển nguyên nhân phong trào thể dục thể thao phương diện liền muốn rõ ràng rơi xuống hạ phong đây cũng là vì cái gì rất nhiều văn nghệ tác phẩm đều sẽ rất ít dính đến vận động thể dục nguyên nhân bởi vì tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới bên trong phong trào thể dục thể thao bị rất nhiều người xa lánh tự nhiên rất nhiều người cũng không muốn đi tiếp xúc tương quan tác phẩm thế nhưng là nhạc nghị xuất hiện tựa hồ muốn đánh vỡ dạng này cách cục dùng một bài kích phát mọi người tích cực hướng lên vận động nhiệt tình ca khúc lại thêm hắn cái kia nhìn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào lì tật nổ vẹo quả nhiên là tại cuối năm thời điểm n h ấ t lên một vòng vận động c h i ề u dâng mà lúc này nhạc nghị ngồi tại trong phòng làm việc của mình ngay tại đối biểu mội vẽ ra mảng gà tiến hành xét duyệt bên ngoài ả nghi bộ bên trong cũng tại phát hình tầng n g h đồng bài hát kia hiện tại đây là một bài đi đến cái nào đều có thể nghe được ca khúc nhìn một lần biểu mội vẽ, vẽ xác thực rất tuyệt có thể nói hoàn toàn thể hiện ra sợ lem đủ cao thủ đ ố n g rổ chủ đề đồng thời cũng đem mỗi người vật đặc điểm biểu hiện ra ngoài lập tức gọi điện thoại đem biểu nội gọi tiền đến phi thường kích động nói rất tuyệt thật rất tuyệt nội nội ta quả nhiên lợi hại lưu thi miểu đối mặt dạng này tán thưởng rất bình tĩnh nói đương nhiên đ ồ n g à ngươi cho rằng ta học được lâu như vậy đều là học hồng công sao nhạc nghị thế là cười nói như vậy đặt ở tết nguyên đán số đặc biệt bên trên tuyên bố thế nào l ư thi miểu lập tức có chút chăn trở nhanh như vậy liền muốn tuyên bố sao có thể hay không về thời gian có t r ư ớ gấp nhìn ra biểu nội lo lắng nhạc nghị cười nói sợ cái gì ngươi phải có chút tự tin à, lại nói hiện tại tầng n g h ĩ n đồng bài hát kia phát hỏa chính là t r ư ớ c vận động nóng thời điểm tuyên bố ra ngươi mạn gạ là tuyệt đối thích hợp lưu thi miệu trầm mặc một lát cẩn thận nghĩ nghĩ nói tốt vậy liền phát tết nguyên đ á n số đặc biệt lần này ta lưu thi miệu muốn một tiếng hót lên làm kinh người biểu mội có như thế đấu trí để nhạc nghị cũng là hưng phấn không thôi đứng người lên nói tin tưởng ta thân yêu m u ộ i mội nhất định sẽ hai minh mội lại thương lượng một phen chi tiết đồng thời quyết định tết nguyên đan số đặc biệt một chút tiểu lễ vật làm việc để kết thúc lư thi miễu đột nhiên hỏi ca ngươi nói thật với ta n g h ễ n đồng tẩu từ bài hát kia có phải hay không là người viết nhạc nghị bị hỏi một chút liền ngơ ngẩn không nghĩ tới biểu mội mình c ư nhiên như thế mất cảm lập tức đoán được chính mình bất quá rất nhanh lại lấy lại tinh thần cười nói ha ha ha ngươi quá đ ể cao ca của người ta lưu thi m i ệ u không cười một mặt nghiêm túc xem kỹ lấy biểu ca đừng nga ta đổi cùng núi chung vào một chỗ rõ ràng chính là cái nhạc chữ dừng một chút còn nói mà lại ngươi cùng đại tráng ca quan hệ còn có ngươi cùng lâm thiên vương quan hệ tốt như vậy ta cảm thấy không khả năng sẽ có cái thứ hai họ nhạc ra cho nghĩa đồng tẩu tự viết dạng này một ca khúc tới gần đến biểu ca trước mặt cuối cùng phi thường nghiêm túc hỏi trả lời như vậy ta đến cùng phải hay không ngươi đối mặt biểu mội ép hỏi nhìn một chút chăm chú cửa đóng lại bất đắc dĩ nói được rồi được rồi ta thừa nhận đúng là ta sau một khắc lưu thi miệu lập tức liền nhảy dựng lên hưng phấn kêu to à ta liền biết ta liền biết nhất định là ngươi chương hai trăm chín mươi hai đến từ mẫu thân chúc mừng nhìn thấy biểu mội hưng phấn như thế nhạc nghị tranh thủ thời gian đệ lại n à n g nói ngươi đ ừ n g hô to gọi nhỏ hiện tại còn không thể để người khác biết đến l ư thi miệu có chút kỳ quái hỏi vì cái gì chẳng lẽ nói đại tráng ca cùng tàu tử cũng không biết là n g ư ờ i sao nhạc nghị lắc đầu nói đương nhiên không biết hiện tại chỉ có tàu tử ngươi còn có lâm thiên vương biết đến liền ngay cả mai tỷ cũng không biết và ta ca ngươi cái này ẩn tàng chính là không phải cũng quá sâu một chút ngươi đây là muốn làm gì lư thi miệu thật là phi thường t r ấ n kinh nhạc nghị ngược lại là bình tĩnh nói ngươi cũng biết hiện tại tô thị hiện trạng nếu để cho người khác biết là ta khẳng định sẽ đối với tô thị bất lợi ngay vậy lư thi miệu thần sắc trở nên ngưng trọng lên ngươi là cảm thấy tô thị ứng phó không được những cái kia nhìn chằm chằm ra hỏa nhẹ gật đầu nhạc nghị thở dài nói tiếp bây giờ tô thị tựa như là một khối mỹ vị bánh gà tổ đám kia s ó i đói vẫn nhìn tùy thời đều có thể nhào lên c h i a ăn cho nên ta là khâu sơn chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật nghe được biểu ca nói như vậy lư u thi m i ệ n trầm mặc một lát nhịn không được hỏi ca ngươi có hay không nghĩ tới nếu tương lai ngươi cùng tô ra trở thành địch nhân đâu đột nhiên xuất hiện giả thiết để nhạc nghị toàn bộ đều động có chút nào không rõ biểu mội vì sao lại đột nhiên nói ra những lời này đến c h ầ n c h ơ một chút vẫn còn có chút kỳ quái hỏi ngươi vì sao lại nói như vậy ta và ngươi tàu từ rất tân ái chúng ta thế nào lại là địch nhân giờ k h ắ c này lư u thi m i ệ u muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn cũng không nói gì cười ha h a ha ha h a ta chính là chỉ đùa một chút không cho nhạc nghị tiếp tục tra hỏi cơ hội lư u thi m i ệ u cất lời được rồi ta đi ra ngoài trước đi nhìn chằm chằm s ắ p chữ nhìn xem biểu nội rời đi nhạc nghị ngược lại là cũng không có mở miệng ngăn cản cứ việc trong lòng nhiều ít còn có chút n g h i hoặc luôn cảm thấy tự hồ biểu nội có chuyện gì giấu giếm mình mà lại cảm giác vẫn là một kiện lớn vô cùng sự tình đến cùng là chuyện gì đâu cảm giác giống như không riêng gì biểu nội mà làm âu thân cùng cứu cứu bọn hắn hẳn là đang nổi lên cái đại sự gì nhưng là tự a hồ tạm thời bọn hắn cũng không nguyện ý nói ra tựa như là đang chờ giống như là đang chờ đợi một thời cơ nghĩ những thứ này vấn đề quả nhiên là để cho người ta đau đầu có chút đoán không ra ở trong đó đến tột u c ũ n g có vấn đề gì đang lúc nhạc nghị vẫn còn đang suy tư thời điểm đột nhiên liền nghe đến điện thoại của mình vang lên tiếng c h u n g đánh gây suy nghĩ cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn thấy lại là mẫu thân đánh tới tranh thủ thời gian liền nhận nghe điện thoại trong điện thoại vang lên mẫu thân thanh âm h ì h ì ha chúc mừng con của ta lần nữa thành công sáng tác ra một bài tốt ca nghe được lời của mẫu thân nhạc nghị cũng là không chút nào khiêm tốn kia là đương nhiên a con của ngươi như thế bổng sáng tác r a ca khúc khẳng định nóng này điện thoại bên kia mẫu thân ngược lại là không có chút nào chen ép ngược lại là cười nói đúng à ta một mực liền nói nhi tử ta là tuyệt nhất ngươi biết không n g ư ơ i bài hát kia đã tại châu âu bên này lưu truyền ra phố lớn ngõ nhỏ thật nhiều người đều tại truyền xướng nhạc nghị cũng là có chút kích động thật sao bài hát kia tại châu âu bên kia cũng được hoan n ê n sao mẫu thân cười nói đương nhiên rồi hôm nay châu âu bên này mấy cái quốc gia điện đài đài truyền hình đều tại phát ra tinh mộng tiết m ụ vừa vận chuyển ra cái k i a tần n g h i ễ n đồng hát đến bài hát kia thật là trong nháy mắt liền manh động thật nhiều người chạy ra ra môn đi trường bảo thật là không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian nửa năm nhi tử ta tiến bộ nhanh như vậy mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo đạt được mẫu thân khẳng định nhạc nghị tự nhiên cũng là rất vui vẻ tạ ơn mụ mụ sau đó nhạc nghị lại hỏi đúng rồi lắm mụ ngươi còn tại châu âu sao lúc nào trở về a mẫu thân cũng không trả lời vấn đề này ngược lại là hỏi lại đúng rồi ngươi cái tia nhạc cụ dân gian âm nhạc hội là hậu thiên hạ buổi trưa sao nhạc nghị sửng sốt một chút trả lời ngay đúng chính là hậu thiên h đại khái là lúc chạm vào tối sáu điểm dáng vẻ mẫu thân lên tiếng nói tuất ố t n phải tuất tuất mụ, tốt, tốt, tốt, mụ mụ tin tưởng ngươi nhi tử cố lên cùng mẫu thân lại hàn huyên ngoài câu bởi vì số ba mươi mốt nhạc cụ dân gian âm nhạc hội cũng sẽ có ba tên tiểu gia hỏa đang tràn cơ hội cho nên nhạc nghị buổi chiều muốn cho bọn nhỏ xin phép nghỉ đi diễn tập mà lại vì nhạc cụ dân gian âm nhạc hội sự tỉnh nhạc nghị chuyên môn cho bọn nhỏ chuẩn bị một ca khúc vẫn là cùng tần nghĩa đồng cùng một chỗ biểu diễn lái xe lái ra tô thị nhà để xe thời điểm lập tức liền bấm lâm văn hàn điện thoại uy hàng ca ca hiện tại đi đón hải tử nghĩa đồng tỷ bên kia chuẩn bị xong chưa buổi chiều có thể đi qua đi lâm văn hàn nhận được nhạc nghị điện thoại lập tức cười nói ha ha ha khâu sơn đại sư mời ta cùng tần n g h ĩ n đồng khẳng định phải đến nghe được lâm văn hàn nhạc nghị lập tức cười nói ai nha h à n g ca ngươi cũng đừng tiêu khi ta ta tính là gì đại sư à. lâm thiên vương cười nói ha ha ha đừng kiếm nhường ngươi bây giờ thật là là cái đại sư cấp à, ta nói cho ngươi cả ngày hôm nay ta tiếp vào không ít người điện thoại đều là hỏi ngươi tình huống nhạc nghị có chút đáng b nói h ằ n ca ngươi nhưng nhất định phải bảo thủ bí mật t tạm thời nhất định chờ nói ra ngoài lâm thiên vương chơi bửa cái này ta rất khó khăn a có cái cũng mấy nhưng như được, được, được. là điện thoại bên này lâm văn hàn trên mặt hiện ra tiểu dung nhẹ nói ngươi hiểu được ca ca cần nhất là cái gì nghe được lâm thiên vương nói như vậy tự nhiên là rất rõ ràng hắn cần chính là cái gì miệng đ â y đáp ứng được không có vấn đề khẳng định cho ngươi thêm sáng tác bài hát lâm văn hàn điện thoại bên kia cười đến càng vui vẻ hơn sau đó nói thẳng đúng rồi ngươi thuận tiện đem thiến thiến cùng tiểu trắng cũng cho nhận lấy nhạc nghị đầu tiên là ngơ ngác một chút ngược lại liền hiểu được được rồi yên tâm ta khẳng định sẽ đem bọn nhỏ dây an toàn quá khứ vậy chúng ta liền học viện âm nhạc lễ đường nhỏ gặp chương hai trăm chín mươi ba n ó n g nhìn nữ nhi mẫu thân nhạc nghị lái xe đến trường học vừa lúc là trường học cơm chưa thời gian thế là hiện tại phía ngoài cửa trường chờ đợi một hồi đợi đến bọn nhỏ trên cơ bản đã kết thúc cơm trưa lúc này mới cùng người g á c cổng đại gia chào hỏi đi vào cửa trường đi người g á c cổng đại gia cũng là đã sớm cùng nhạc nghị quen thuộc cho nên đối nhạc nghị ra vào cũng cơ bản sẽ không tiến hành ngăn cản đi vào cửa trường đi vào lầu dạy học hạ thời điểm vừa vặn gặp đồng nguyễn tú đồng nguyễn tú nhìn thấy nhạc nghị mực khắc trên mặt lập tức liền hiện ra bối rối chi sắc giống như là bị phát hiện bí mật gì nhạc nghị ngược lại làm ỉ m cười dò xét đối phương sau đó đột nhiên mở miệng hỏi đồng nguyễn tú đúng không muốn đi lặng lẽ nhìn một chút nữ nhi của mình một câu khiến đồng nguyện tú giống như là đụng phải điện giật cả người đứng ngơ ngác tại giáo học lâu một tầng trong đại sảnh nhạc nghị chậm rãi đi ra phía trước nói tiếp nếu như ngươi thật muốn cùng hài tử hòa hoãn quan hệ ta cảm thấy ngươi đầu tiên muốn cùng tô ra hòa hoãn quan hệ đồng nguyện tú thật vất vả tỉnh táo lại n g ầ n đầu nhìn nhạc nghị lạnh lùng đáp lại vị tiên sinh này ta nghĩ ngươi hiểu lầm nhạc nghị lập tức cười lạnh nói hiểu lầm thật sao vậy thì tốt làm ta không nói gì đi nói xong quay người liền hướng bọn nhỏ lớp đi đến hoàn toàn không tiếp tục cho đồng nguyện tú cơ hội mở miệng đồng nguyện tú kinh ngạt đứng tại chỗ nhìn xem dần dần từng bước đi đến bóng lưng lại hoàn toàn không dám mở miệng lại đi gọi lại đối phương nhạc nghị tự nhiên cũng sẽ không chủ động quay đầu muốn giải động nguyện tú tình huống căn bản không cần đi cùng bản nhân đối thoại đi đến lớp trước phát hiện ba tiểu cô nương cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng liền đang chờ các nàng cô ba ba tới đón các nàng nhìn thấy cô ba ba đi vào lớp huyên huyên là không chút do dự trên l ư n g sách nhỏ bao trực tiếp nào h về phía cô ba ba hân hân lập tức hoảng sợ nói à huyên huyên lão sư còn ở đây môn trước cùng lão sư nói gặp lại đã nhảo vào cô ba ba trong ngực huyên, huyên quay đầu nhìn thấy trên giảng đài một mặt lúng túng tạ lão sư lúc này mới gật đầu nói ha ha tạ lao sư gặp lại nói xong lời này tiểu cô nương cũng là không có chút nào k h á c h khí kéo lên cô tay của ba ba liền muốn quay người rời đi huyên áo tạ lao sư thật sự là d ở khóc d ở cười hoàn toàn không biết nên nói cái gì rồi nhạc nghị giữ chặt tiểu cô nương ngồi s ổ m xuống thấp giọng nói với huyên huyên ngươi dạng này là không đúng dạng này rất không có lễ phép à ngoan ngoan chờ một chút cô ba ba còn muốn cùng tạ lao sư nói chút chuyện đợi chút nữa ngươi phải nghiêm túc cùng tạ lao sư cáo biệt biết không tiểu cô nương ngốc manh manh trừng mắt nhịt tính cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng đến ha ha t u t nhạc nghị đứng người lên trước cùng tạ lao sư nói tiếng xin lỗi thật sự là thật xin lỗi lập tức liền muốn tết nguyên đán còn tới cho hải tử xin phép nghỉ tạ lao sư mỉm cười đáp lại không sao tô mậu ộ ân tô m ộ ậ h ân tô mậu huyên rất ưu tú c á c nàng có thể lên tiết mục ta cái này lao sư cũng cao hứng nhạc nghị ngay sau đó còn nói kỳ thật ta còn muốn cho lâm nguyện thiến cùng phương tiểu tráng cũng xin phép nghỉ bởi vì buổi chiều diễn tập bọn hắn khả năng cũng muốn tham gia tạ lao sư nụ cười trên mặt cứng đ ờ nhìn một chút trong phòng học lâm n u y ệ n thiến cùng phương tiểu tráng lại nhìn một chút nhạc nghị cuối cùng cũng là bất đắc dĩ cười, cười được tôi dù sao cô ba ba ba ta v ẫ nhạc còn c muốn o cô bà bà mặt mũi. n h nghị tranh thủ thời gian hỏi, cũng ó phải hay h k cho thêm tạ lao sư ngài nhạc nghị cũng phát i ề hiện một đường đi tới thời điểm cái khác một chút trong lớp xác thực cũng có một chút chống chỗ chỗ ngồi bao quát quân quân hân hân huyên huyên các nàng lớp cũng đã có một bộ phận chống chỗ chỗ ngồi hẳn là xác thực như tạ lao sư nói cuối năm tiết mục tương đối nhiều không ít học nghệ thuật hài tử đều muốn đi diễn xuất cuối cùng lại hướng tạ lao sư cảm tạ một tiếng để bọn nhỏ đều thu thập xong cùng một chỗ hướng tạ lao sư chính thức túi đầu cá o biệt mới mang bọn nhỏ rời đi có thể cùng một chỗ sớm tan học đối bọn nhỏ tự nhiên là phi thường chuyện vui mấy đứa bé lưu dữ nhắc tới không ngừng thật là quá tuyệt vời không nghĩ tới sớm như vậy liền có thể tan học đâu xông ra lầu dạy học phương tiểu tráng đầu tiên hưng phấn kêu to bố tiểu cô nương thấy thế đều ha, ha ha cười lên cảm thấy phương tiểu tráng thật là ngu ngốc ngốc có ý tứ tiểu tráng thật là giống như huyên huyên. đều không thích lên lớp đâu có thể sớm đều rất vui vẻ ha ha mới không có huênh y u y ê n thích học à huênh y u y ê n ngươi buổi sáng tiết khóa thứ nhất ngay cả sách đều không muốn móc ra ngươi nói dù sao giữa chưa còn muốn chỉnh lý túi sách ha ha ha huênh y u y ê n ngươi thật là như vậy sao buổi sáng ngươi cũng không hào hào nghe rằng à. bốn tiểu cô nương liệu diệu nói bị tiểu tỷ mội vạch trần huênh y u y ê n cũng tỉnh không tức giận huênh y u y ê n tiếp tục cùng đám tiểu tỷ mội nói ha ha huênh y u y ê n có chăm chú nghe rằng sau đó trực tiếp đem buổi sáng lao sư muốn lưng một thiên b ạ c khóa liền cho đám tiểu tỷ mội đọc thuộc lòng ra sau khi nghe hân hân kinh ngạt nói À, huyên huyên à h huyên huyên quân quân quân quân lúc này h n phương tiểu tráng lại gần nghe được các nữ sinh đang nói đọc thuộc lòng bài khóa lập tức có chút kỳ quái hỏi chẳng lẽ các ngươi đều biến mất sao bố tiểu cô nương nhìn về phía phương tiểu tráng sau đó nói ra để tiểu nam sinh trong nháy mắt khổ khuôn mặt kết quả đúng vậy à ngày đó kỳ thật rất đơn giản ta khi đi học đi theo lão sư đọc hai lần còn kém không nhiều lắm sinh Kỳ thật ta cũng kém không nhiều nhanh biến mất nữa nha ha ha biến mất nha ừ m ơ n còn tốt không tính khó khăn thiến thiến cũng lưng không sai bị lắm n g h e xong những lời này phương tiểu tráng lập tức khổ khuôn mặt nói náo loạn đường này liền ta một chút cũng không có biến mất ta nhìn thấy tiểu nam sinh khóc không ra nước mắt d á n g vẻ chúng tiểu cô nương lập tức vỗ tay bảo hay ha ha ha phương tiểu tráng ngươi xong đời rồi khuya về nhà phải nhớ phải hào hào học thuộc lòng a tiểu tráng ngươi nhất định phải hào hào lưng lao sư nói muốn kiểm tra ha ha rất dễ dàng nhiều đọc mấy lần đúng đúng nhiều đọc mấy lần chậm rãi liền biến mất tại bốn cái nữ đồng học cổ vũ dưới phương tiểu tráng rốt cục nhặt lại lòng tin kiên định nói t ố t ta khẳng định sẽ biến mất nhạc nghị dẫn năm đứa bé đi ra cửa trường lúc đồng nguyện tú liền đứng tại lầu dạy học bên trong nhìn nữ nhi của mình đi xa bóng lưng cứ việc tại nhạc nghị trước mặt giả bộ như lạnh lùng nhưng trên thực tế nhìn thấy nữ nhi tiểu dung thật rất muốn tiến lên ôm một cái mình nữ nhi nhóm chỉ là cuối cùng đưa mắt nhìn nữ nhi đi ra cửa trường thủy trung vẫn là không có đảm lượng lao ra không có đảm lượng xuất hiện tại chúng nữ nhi trước mặt chương hai trăm chín mươi bốn lại là đồng nguyện tú lặng lẽ nhìn lén trên thực tế là bị nhạc nghị phát giác được chỉ là đồng nguyện tú không có tới gần nhạc nghị cũng liền chưa đi ngăn cản dẫn một đám hải tử đi ra cửa trường đi vào bãi đỗ xe trước xe phương tiểu tráng bách không đ ộ i đến liền phóng tới xe ghế lái phụ nhìn thấy phương tiểu tráng mở cửa xe muốn ngồi ở vị trí kế bên tài xế quân quân mau tới trước giữ c h ặ t nói không được trần mãi mãi nói qua tiểu hai tử không thể ngồi ở phía trước phương tiểu tráng rất là không vui nói vì cái gì không thể ngồi a bình thường ta nhìn ta ba ba bọn hắn đều có thể ngồi nhà hân hân cũng tới đến đây nói à thế nhưng là những cái kia đều là đại nhân a tiểu hai tử không thể ngồi ở phía trước lâm nguyễn tiến h cũng đi lên phía trước nói đúng vậy đâu cha ta cũng đã nói tiểu h à i tử ngồi ở phía trước không an toàn huyên huyên càng thêm trực tiếp kéo lên vương tiểu tráng liền nói ha ha ngồi vào đằng sau đi tại bốn tiểu cô nương cờ trách giới tiểu mập mạp nhất miệng vẫn là lên xe đằng sau đợi đến bọn nhỏ đều ngồi xuống nhạc nghị phát động xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe tại trải qua bãi đỗ xe cổng thời điểm thông qua kính bên còn chứng kiến đồng nguyễn tú đứng tại giao lộ địa phương nhìn quanh nữ nhân thật sự chính là có ý tứ ban đầu là mình từ bỏ hai tử bây giờ lại muốn trở về sau nào có chuyện tốt như vậy tình không có đi để ý tới đồng nguyễn tú nhạc nghị lái xe chậm rãi chạy lên cao đỡ thẳng đến lấy học viện âm nhạc chạy tới trên xe năm đứa bé kỳ thật đặc biệt hưng phấn bởi vì hôm nay có thể ít hơn nửa ngày khóa đâu mặc dù năm đứa bé đều cũng không ghét học nhưng đối tiểu hải tử tới nói có thể không đi đi học dù chỉ là nửa ngày cũng là rất lợi hại còn không có hạ cao đỡ tôn lão gia từ điện thoại đánh tới ấ n xuống miễn để kết nối điện thoại uy tôn gia ra, ra chúng ta ngay tại chạy tới điện thoại bên kia tôn lão gia tử lên tiếng a a t u t trên đường cẩn thận một chút xe của ngươi bên trên còn có hải từ đâu chú ý an toàn nghe được tôn thái gia ra thanh âm năm đứa bé lập tức hưng phấn kêu to lên h ì h ì ha ha tôn thái gia ra yên tâm cô ba ba lái xe là nhất ổn a là đâu là đâu cô ba ba lái xe chầm rãi an toàn nhất nha ha ha an toàn lâm nguyễn thiến cũng theo sát lời nói thái gia ra yên tâm chúng ta rất nhanh liền có thể tới cuối cùng phương t i ể u tráng hô to một tiếng thái gia ra đừng lo lắng chúng ta rất nhanh nghe được bọn nhỏ thanh âm lão gia tử tại điện thoại bên kia c ư ờ i nói ha ha ha hảo, hảo an toàn liền tốt thái gia ra chở các ngươi cùng bọn nhỏ nói qua lão gia tử lại nói với n h ạ nghị tiểu tử ngươi hơn i tại cũng coi là một thiên tài cái kinh lời Gia người hai lái ệ n cũng nhà âm nhạc, lần này có hay không mang đến cái gì kinh à? nghe phun nữa một Tử, tức suýt tay có Phúc được của cả gì Lão là lập à? âm đem hay hỷ không ra, đều đều sợ ở.、Hơn、nửa ngày mới đứng bước tâm thần cười nối l ã o gia tử nói tôn gia gia ngài cái này nhà âm nhạc đánh giá có phải hay không cao điểm c ạ o sao tôn lão gia tử đầu tiên làm một câu hỏi lại ngay sau đó rất khẳng định nói ta cảm thấy không có chút nào cao lão gia tử phi thường nghiêm túc nói hoàng gia giàn nhạc diễn tấu ta xem xác thực giỏi phi thường cho dù là ta như vậy một người nhóm trong miệng nhạc cụ dân gian đại sư cũng là không thể không b ộ i phục ngươi kỳ tư diệu tưởng những cái kia phương đông nhạc khí cùng tây dương nhạc khí kết hợp quả nhiên là đem kia thủ khúc diễn dịch phi thường h o à n mỹ ngươi làm nổi cái này nhà âm nhạc xưng hô có thể cùng ngươi cùng so sánh ta cảm thấy khả năng chỉ có cái kia thần hỏa nghe được thần hỏa cái tên này nhạc nghị lập tức nhịn không được truy vấn tôn ra ra ngươi cũng nhận biết cái này trần trấn huy sao tôn lão gia từ điện thoại bên kia cười một cái nói ha ha ha tự nhiên là nhận biết ngươi đại khái không biết kỳ thật hắn lúc trước còn tính là học sinh của ta nghe tôn lão gia tự nhạc nghị quả nhiên là giật nảy cả mình không nghĩ tới cái kia trần c h ấ n huy thế mà còn bái sư qua tôn lão gia tử nói như vậy đối phương cũng hẳn là chuyên môn học qua nhạc cụ dân gian xem ra trước đó có chút xem thường đối phương một cái có thể tại tây dương vui đại hành kỳ đạo thời điểm chủ động bái một vị nhạc cụ dân gian đại sư v i sư người nói rõ là cái chân chính yêu âm nhạc người một cái chân chính dấn thân vào tại âm nhạc bên trong chân chính yêu thích âm nhạc người có thể thành công đủ để chứng minh thực lực của hắn nhìn thật đúng là có thể sẽ là cái đối thủ có chút ý tứ có cái đối thủ như vậy rất thú vị điện thoại bên kia tôn lão gia tử phát giác được nhạc nghị kinh ngạc Người nói, tôi i ể u tử n g ư k lão gia nghĩ tử h t từ t lập tức trả nhìn n thấy g ư ơ lời nói tuất chờ chúng ta diễn xuất vào cái ngày đó trần trấn huy hẳn là sẽ tới dừng một chút lão gia tử phi thường trịnh trọng kỳ sự nói đến lúc đó sẽ phải xem ngươi thực lực chân chính nhạc nghị khỏe miệng có chút dương lên lấy đáp lại yên tâm đi tôn ra ra chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng ha ha ha lão gia thử thoải mái c ư ờ i to hào hào đi ngươi lo lái xe đi trên đường chú ý an toàn c ú p điện thoại nhạc nghị một bên chăm chú lái xe vừa bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng phải dùng dạng gì từ khúc đến rung động một phen trần trần huy mà lúc này tại trần gia tinh thạch công ty trong c a o úc tinh thạch cao tầng cũng cùng một chỗ mở ra hội. hội nghị nội dung chủ yếu tự nhiên vẫn là có quan hệ với cái kêu hoành không xuất thế nhưng lại đến nay không thấy tầm hơi khâu sơn khâu sơn hoành không xuất thế thật là để tinh thạch phi thường đau đầu bởi vì bọn hắn nguyên bản ổn thỏa tại á thái âm nhạc giới đầu đem ghế xếp chỉ cần đem lâm văn hàn làm tiếp như vậy tinh thạch liền có thể hoàn toàn đem khống ở hoa ngữ giới âm nhạc nhưng là bởi vì khâu sơn hoành không xuất thế cho lâm văn hàn viết ra như thế một bài kinh điện ca khúc làm dối loạn tinh thạch kế hoạch ban đầu mấu chốt nhất là lúc đầu cảm thấy người kia chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện nhưng không có nghĩ đến liên tiếp tin tức ra lập tức đem tinh thạch đều đẹ một đầu dẫn đến tinh thạch gần nhất đẩy ra mấy vị sao ca nhạc hoàn toàn là bị triệt để chế trụ phải biết lý ra đem cũng không phải là hoàn kim tiết m cũng chia cho một bộ phận thời đoạn cho trần gia trần gia tinh thạch rất tốt lợi dụng những cái kia thời đoạn vốn là dự định muốn thừa cơ đẩy ra mấy vị ca khúc mới tay kết quả hiện tại vấn đề là một cái từ trần trấn huy tự mình cầm đao ca khúc thế mà bị khâu sơn cho tần n g h ĩ n đồng viết ca đoạn danh tiếng tinh thạch một đám cao tầng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một bài không có tại hoàng kim đoạn thời gian bên trong r a ca khúc nhưng là cuối cùng lấy được hiệu quả thế mà trực tiếp liền lấn át hoàng kim đoạn thời gian ca khúc còn nhất cử liền xông lên ca khúc mới bảng trần lao g a tử quét trong phòng họp đám người một chút trầm giọng nói chỉ cần thời gian một tuần bao à này i hát nhất định sẽ đăng đỉnh đăng sẽ c quát vì bài hát này tinh thạch chỗ đầu nhập nhân lực vật lý các loại kết quả như vậy đều là thiệt thòi lớn cho nên ngay tại lúc này tinh thạch một đám cao tầng đều không còn lời gì để nói lấy đúng bởi vì lúc trước đúng là mọi người nhất trí thông qua muốn nâng người mới dạng này một loại kết quả thật sự là có chút ngoài tinh thạch cao tầng đ ằ n g trước mấu chốt là không nghĩ tới cái kia khâu sơn lại sẽ xuất hiện khâu sơn lần trước xuất hiện liền định tinh thạch chèn ép lâm văn hàn kế hoạch lần này càng là trực tiếp đem tinh thạch người mới ca sĩ danh tiếng che xuống lâu dài trầm mặc qua đi ngồi tại lao ra từ bên tay trái trần trấn huy mở miệng nói không có thực lực cũng đừng tốn tiền nhiều như vậy một câu nói làm cho ở đây tất cả cao tầng đều ngây ngẩn cả người sau một khắc trước đó lực nâng ca khúc mới tay bàn đội tất cả đều cúi đầu kỳ thật lúc trước tìm trần trấn huy đến viết chủ đánh ca thời điểm trần trấn huy tìm các loại lấy cơ muốn từ chối、rơi. cuối cùng ca khúc mới tay đoàn đội tìm được trần lao gia tử để trần lao gia tử ra mặt thuyết phục trần trấn huy cha mình ra mặt trần trấn huy xác thực cho mặt mũi giúp tinh thạch chủ đẩy vị kia ca khúc mới tay l ư ợ n g thân viết một ca khúc nhưng là ca khúc mới tay tại biểu diễn thời điểm nhất định phải đem nguyên bản trần trấn huy một chút làn điệu cố ý ra công cải biến một chút kết quả như vậy trên thực tế trần trấn huy đã sớm ngờ tới đồng thời lần trước thử nghe thời điểm cũng rõ ràng gạch tới hỏi đ ấ y chỗ chỉ tiếc ca khúc mới tay danh tiếng chính thịnh ỉ vào tinh thạch lực đẩy hắn tên đã trên dây không phát không được liền quả thực là không có nghe trần trấn huy đề nghị trần trấn huy đứng dậy chỉ vào ca khúc mới tay đoàn đội phó tổng mắng to chỉ bằng các ngươi đám này thùng cơm cũng dám nói mình hiểu âm nhạc tìm như thế một cái hạ lưu ra hỏa để cho ta cho hắn sáng tác bài hát hắn thế mà còn dám tùy tiện đội ta ca đội ta tử các ngươi là cái gì hiện tại loại kết quả này các ngươi hài lòng còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này cùng ta cha nói cái gì chẳng qua là ngoài ý mớn nếu như các ngươi tại công việc của ta trong phòng ta đã sớm đem các ngươi đầu đánh nổ sau đó tất cả đều từ trên lầu ném xuống khu khu khu nghe được trần trấn huy lao ra từ trên mặt cũng là có chút không nhịn được ho khan hai tiếng nhắc nhở chỉ một chút tử trần lao gia tử cái này tiểu nhi tử đúng là phi thường có tài hoa nhưng cũng đồng dạng là cái cậy tại khinh người người thiếu niên thành danh coi là thật đã ở vào một cái muốn làm gì thì làm trạng thái cũng chỉ có lao gia tử ở đây mới có thể thoáng trấn nhiếp trần trấn huy nghe được lao gia tử tiếng ho khan không tiếp tục nói tiếp ngược lại là ngồi xuống sau đó cười lạnh nói cùng các ngươi giao cái ngọn n m ồ n vị t i a khâu sơn nói đến xem như ta một vị sư đệ sư đệ câu nói này để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi tinh thạch cao tầng lập tức phản phất thấy được ánh dạng đông ngôi tại lao gia tử tay phải vị thứ nhất trần gia trưởng tử tranh thủ thời gian hỏi tiểu đệ ngươi biết cái k i a khâu sân sao trần trấn huy lắc đầu nói ta xác thực không biết nhưng là ta biết hắn xem như sư đệ của ta lão gia tử có chút kỳ quái hỏi cái gì gọi là xem như sư đệ của ngươi trần trấn huy quay đầu đối lão gia tử nói cha còn nhớ rõ tôn bá ba sao trần lão gia tử đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó hồi tưởng lại nói à ngươi nói lao tôn sao trần trấn huy gật đầu đ ú n g chính là tôn lão sư ta từng tại tôn lão sư nơi đó học qua nhạc cụ dân gian mà lần này anh quốc giáng sinh âm nhạc hội bên trên tia thủ mở màn từ khúc trong đó biên khúc bên trong có tôn lão sư danh tự tại nghe nói như thế ở đây tinh thạch cao tầng càng thêm kích động cảm thấy liền muốn tìm ra khâu sơn chân thực thân phận trần trấn huy từ đầu đến cuối đều là rất lạnh n h ạ t nói ta gọi điện thoại cho lão sư chứng thực qua xác thực l ã o sư có tham dự kia thủ khúc biên khúc trần lao gia từ lúc này có thể nói là kích động dị thường nói cách khác cái kia khâu sơn cũng là lao tôn học sinh sao trần trấn huy gật đầu nên tính là bất quá từ tôn lão sư trong khẩu khí tựa hồ hắn phi thường tôn sùng cái kia khâu sơn nhưng là vô luận ta làm sao nói bóng nói gió cũng không có đem khâu sơn thân phận chân thật cho moi ra tới trần lao gia tử meo mắt lại cười lạnh nói ha ha ha khá lắm lao tôn yên lặng làm lâu như vậy nhạc cụ dân gian nguyên lai là thâm tàng bất lộ nhìn thấy lao gia tử hưng phấn như thế trần trấn huy còn nói cha ngài đừng kích động kỳ thật đâu còn có một tin tức ta không nói tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung trên người trần trấn huy cái sau rất nhanh mở miệng nói cuối tháng học viện âm nhạc muốn tổ chức nhạc cụ dân gian âm nhạc hội tôn l á o sư tự mình chỉ huy mời ta đi đứng ngoài quan sát mà lại ta nhận được tin tức khâu sơn có thể sẽ trình diện không đợi lao gia tử mở miệng trần gia lão đại lập tức nói tiểu lệ vậy ngươi nhất định phải đi à trần trấn huy cười gật đầu đương nhiên muốn đi ít nhất phải gặp một lần ta vị sư đệ kia ta cũng chuẩn bị một bài t ừ khúc trần lao gia tử lại rơi vào trầm mặc giống như là đang suy tư cái gì hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện trầm mặc hồi lâu trần lao gia tử mới rốt cục hạ quyết tâm nói t ố t nếu là dạng này vậy chúng ta tinh thạch toàn lực ủng hộ tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía lao gia tử mà trần lao gia tử dị thường nghiêm túc nói lần này âm nhạc hội chúng ta muốn toàn bộ hành trình tham dự thu lại nói với trần trấn huy tiểu huy người đi liên hệ lao tôn liền nói chúng ta tinh thạch nguyện ý phát hành âm nhạc hội đĩa nhạc tinh thạch cao tầng tất cả đều kinh ngạc. không nghĩ tới lao gia tử thế mà hạ quyết tâm như thế đại nhi tử đầu tiên lo âu nói cha làm như vậy không phải quá mạo hiểm rồi trước kia thế nhưng là từng có tiền lệ như vậy kết quả những cái kia b ổ i hòa nhạc hoặc là âm nhạc hội nhỡ nhạc trên thực tế lượng tiêu thụ đều cũng không tốt nhưng là không đợi lao gia tử lên tiếng trần trấn huy vô bàn nói cha ngươi cái ý tưởng này thật sự là quá tuyệt vời tinh thạch cao tầng đều càng thêm n g h i hoặc tất cả đều là kỳ quái nhìn về phía trần lao gia tử cùng trần trấn huy thật là có chút nào không rõ cái này hai cha con đến cùng là đánh lấy tính t á gì trần lao gia tử nhìn thấy mọi người vẫn không rõ nếu như nhạc nghị tại chỗ khẳng định là muốn cùng trần trấn huy nắm chắc tay bởi vì đối phương nói ra hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng chương hai trăm chín mươi sáu không muốn tại bãi đỗ xe chơi đùa xe hạ cao đỡ không có hành xử bao lâu liền đến học viện âm nhạc lần này nhạc nghị lái xe vào trường học phụ cận bãi đỗ xe dừng xe lại vừa đem phía sau cửa xe mở ra phương tiện tráng tựa như là gắn hoan chó con lập tức chỉ mặc ra ngoài đợi đến nhạc nghị lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện đã không thấy tiểu t ử kia bóng dáng thật là để cho người ta phi thường đau đầu quả nhiên hùng tiểu tử không có chút nào đáng yêu vẫn là bốn tiểu cô nương đáng yêu nhất không có chút nào sẽ chạy loạn tán loạn trong lòng dạng này cái dương đem bốn tiểu cô nương từng cái ôm xuống tới sau đó kéo lên xe cửa dự định chào hỏi tiểu cô nương cùng đi tìm phương tiểu trắng kết quả vừa đem xe cửa cho kéo lên bay người lại phát hiện bốn cái tiểu nha đầu cũng không thấy bóng dáng bãi đỗ xe xe không ít thật là có chút khó tìm vừa mới còn nói nữ h à i tốt đâu kết quả đảo mắt liền được hiện thế bảo a cái này nằm cái tiểu ra hỏa khẳng định bên trên thương lượng xong quả nhiên rất nhanh ngay được quân quân kêu la âm thanh cô ba ba mo lại đ â y tìm chúng ta nhạc nghị cười thu các ngươi đừng có chạy lung t u n g cẩn thận bị người xấu cho bắt được đem các ngươi mang đi liền không nhìn thấy cô ba ba À, nếu là gặp người xấu làm sao bây giờ hét lên kinh ngạc âm thanh tự nhiên là h â n hân nhưng là rất nhanh bên người tiểu tỉ bội lại làm yên lòng h â n hân đừng sợ chúng ta cùng một chỗ người xấu bắt không đi chúng ta mà nhạc nghị thông qua được bọn nhỏ thanh â m rất nhanh phân biệt ra được phương hướng cấp tốc liền muốn bọn nhỏ bên kia tìm đi qua không bao lâu nhạc nghị lập tức tìm được bốn tiểu cô nương chỗ nút đem bốn cái tiểu nữ hải cùng một chỗ tìm tới không tính không tính cô ba ba nghe được thanh â m của chúng ta nha À, là đâu cô ba ba khẳng định là nghe được chúng ta thanh â m ha ha cô ba ba là cô ý đúng đấy cô ba ba là cô ý để chúng ta nói chuyện tới tìm chúng ta nhạc nghị mỉm cười nhìn bốn tiểu cô nương nói được rồi không nên ở chỗ này chơi thái ra ra a bọn hắn đều đang đợi sau đó đột nhiên phát hiện vẫn là không thấy phương tiểu tráng hơi kinh ngạc hỏi tiểu tráng đâu chạy đi nơi nào bốn tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau sau đó cùng một chỗ lắc lắc cái đầu nhỏ cũng không biết phương tiểu tráng đến cùng chạy đi nơi nào cô ba ba tiểu tráng h ắ n không cùng chúng ta cùng một chỗ đâu hắn sớm mình liền chạy đi à tiểu tráng lúc đầu đã nói xong muốn cùng chúng ta cùng một chỗ kết quả hắn mình chạy trước không biết trốn đến nơi nào ha ha khẳng định còn ở nơi này vậy vậy vậy chúng ta nhanh lên đi tìm một chút đi nhạc nghị tranh thủ thời gian liền kéo lên bốn cái nữ h ả i tử bắt đầu ở bãi đỗ xe tìm kiếm khắp nơi lên phương tiểu tráng tiểu nam hải tựa hồ vô cùng chăm chú hoàn toàn là đem cái này coi như là thật chơi trốn tìm cứ việc nhạc nghị cùng bọn nhỏ lớn tiếng la lên chúng tiểu cô nương cũng là hô hào nói chơi trốn tìm hoạt động h ủ bỏ nhưng là phương tiểu tráng từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng giống như là hết sức chăm chú trốn đi chính là không nguyện ý ra đây chính là sầu chết nhạc nghị nếu là hài tử cứ như vậy mất đi vậy thật là chính là phiền phức cũng không biết muốn làm sao cùng phương đại t r á n g còn có tần n g h ĩ n đồng giải thích bất quá ngay tại nhạc nghị có chút nhức đầu thời điểm đột nhiên huyên huyên lôi kéo cô ba ba nói ha ha, ta biết hắn ở đâu nhạc nghị tranh thủ thời gian giữ chặt huyên huyên hỏi ở chỗ nào huyên huyên chỉ chỉ nhạc nghị ngừng lại xe nói hắn ngay tại xe của chúng ta bên kia thế là tại huyên huyên chỉ dẫn dưới nhạc nghị bọn hắn lại cùng nhau chạy về mọi người cùng nhau từ mấy cái phương hướng vòng vây cuối cùng đem tiểu tử chặt lại Nguyên lai phương tiểu t r á n g còn phi thường đắc ý đối chúng tiểu cô nương nói hắc hắc nhìn xem là ta cuối cùng bị tìm tới a nào biết được chúng tiểu cô nương hoàn toàn không thèm chịu nề mặt mũi ngược lại là cùng một chỗ cở trách lên hắn ngươi không biết sao cô ba ba tìm ngươi nửa ngày liền sợ hãi ngươi bị mất đâu à chúng ta đều hô nói cho ngươi không muốn chơi ngươi còn không già thật sự là không có chút nào ngoan ha <cười> ha không a n đúng vậy a vạn nhất ngươi bị mất làm sao bây giờ nơi này như thế lớn bị chúng tiểu cô nương cùng một chỗ cởi trách một trận để phương tiểu tráng rất không vui rõ ràng nói chơi vui chơi t r ố n tìm kết quả hiện tại thành mình không phải nhìn thấy phương tiểu tráng bị chúng tiểu cô nương nói đến có chút không vui nhạc nghị tranh thủ thời gian cởi trấn an được rồi được rồi lần này coi như xong lần sau các ngươi muốn chơi chơi t r ố n tìm muốn cùng cô ba ba nói còn có không thể tại dạng này bãi đỗ xe chơi rất nguy hiểm biết không trải qua cô ba ba trấn an phương tiểu tráng tự nhiên cũng là rất nhanh h i ể u được cùng bốn tiểu cô nương cùng một chỗ gật đầu đáp ứng dẫn năm đứa bé đi ra bãi đỗ xe sau đó liền trực tiếp qua đường cái đi vào hỗ hải học viện âm nhạc tại tiến đại môn thời điểm nhạc nghị cùng bọn nhỏ bị người gác cổng cho ngăn lại người gác cổng đại gia rất nghiêm túc nói học viện âm nhạc cấm chế ngoại nhân tùy tiện vào đối mặt cứng nhắc người gác cổng đại gia quả nhiên là để nhạc nghị m ư ờ i phần bất đắc dĩ ngược lại là năm cái tiểu gia hỏa không khách khí tiến lên trước phương tiểu tráng t r ự tiếp hô ra ra ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi vào chúng ta là được mời tới diễn tập p h ư ơ người tiểu tráng t miệng r mở ớ trước c cô nương lập tức cũng cùng cùng bố tiểu tiến nổi nương lên lá gan đến, cùng tiến lên n ư g lập lá gác cổng g i đại nói. Quân, quân xuất gia ban trưởng tư đúng đúng vậy à hỏi. Lâm cũng là bị năm cái tiểu gia hỏa là vui vẻ tò h mò hỏi Các người ơ i nói là được m tới, đó là ai xin đó là gia gia các cổng đại gia bé gia gia nghe n vậy lập tức giật mình lại quan sát tỉ mỉ một phen nhạc nghị nói ai nhà ta đã biết các ngươi là tôn lão mời tới à thật là thật xin lỗi tôn lao đặc biệt tới đã thông báo ta còn cho làm quen nhạc nghị cười nói không sao ngài tận chức tận trách là hẳn là nếu không chúng ta vẫn là chờ biết thôn gia gia đã phái người tới đón ta nhóm người gác cổng đại gia lập tức nói đừng các ngươi liền đi vào đi dù sao là tôn lão mời tới ta đăng ký một chút là được đúng vào lúc này phụ trách tới đón người cũng đến ca k ì hi ha ha, tiểu bảo bối của ta nhóm các ngươi tiểu cô cô tới đón các ngươi nha chương hai trăm chín mươi bảy học viện â ô n h ạ c nghe được nhạc văn kỳ thanh âm bọn nhỏ lập tức quay đầu theo tiếng nhìn sang sau đó tô ra ba tiểu cô nương giơ hai tay lên la lên văn kỳ tiểu cô cô mau tới mau tới quân quân rất nhớ ngươi à ngươi gần nhất làm sao đều không đi trong nhà chơi đâu a là văn kỷ tiểu cô cô đâu hân hân cũng nhớ người nữa nha ha ha văn kỷ tiểu cô cô tốt nhìn thấy tô ra ba tiểu cô nương kích động như thế lâm huyện tiến h cùng phương tiểu t r á n g có chút buồn b ự c không biết cái này văn kỷ tiểu cô cô là ai nhạc văn kỷ cười chạy ra cửa trường đến ngồi s ổ n xuống ôm lấy ba tiểu cô nương sau đó học rất manh thanh â m nói a n h a tiểu cô cô cũng rất nhớ các người đ ắ t nghe được nhạc văn kỷ thanh âm lâm huyện tiến h cùng phương tiểu t r á n g lập tức liền trừng t o m ắ t bất khả tư nghị đánh giá đến đối phương nhìn xem rõ ràng là người trưởng thanh a thế nhưng là vì cái gì có thể phát ra tiểu hài từ thanh âm đâu lâm nguyễn thiến nghiêng đầu nghĩ nghĩ đột nhiên nói ta đã biết là là tiểu ngũ n g u y ệ t mội mội thanh â m đâu tiểu cô nương vẫn là rất nhanh ngay ra nhạc văn kỳ là kia bộ long miêu hạ niềm tuyên truyền phim ngắn bên trong ba cái tiểu tỷ m ộ i bên trong nhỏ nhất tiểu mội mội phối âm nhạc văn kỳ nghe được bên cạnh tiểu cô nương thanh â m lập tức ngẩng đầu nhìn lại đánh giá đến mặt khác hai đứa bé sau đó vẫn là bảo trì tiểu hải t ử ngọt ngáo thanh â m hỏi a nha hai người các ngươi là ai vậy quân quân lập tức xuất ra mình ban trường phạm giúp đỡ giới thiệu nói tiểu cô cô bọn hắn là thiến, thiến cùng tiểu trắng hân hân cũng giút đỡ nói bổ sung a bọ h u y ê n huyên gật đầu ngơ ngác nói ha ha là bạn tốt nhạc văn kỳ đưa thay sờ sờ lâm h u y ệ n tiến tóc cười nói a nha tiến tiến thật x i n h đẹp đâu sau đó lại nhìn nói với phương tiểu tráng ừ m tiểu tráng cũng là bồng đ ồ n g đát từng h ô giới thiệu xong xuôi nhạc văn kỳ đứng người lên cửa đối diện phòng đại gia nói đại gia tôn gia ra để cho ta tới tiếp biểu ca ta bọn hắn người gác cổng đại gia cười nói ha ha ha ta đã biết là tôn lão mời tới người ta đã để bọn hắn tiến vào nhạc nghị đi lên trước cửa đối diện phòng đại gia nói đại gia ngài tận chức tận trách là đúng ta còn là đăng ký một cái đi nói cầm qua n bất bất đương nhiên lễ đường nhỏ khoảng cách cửa trường còn cách một đoạn cho nên khi đi vào khu dạy học thời điểm không khỏi vẫn là dẫn tới không ít học sinh vây xem nhất là bốn cái tạo hình khác nhau nhìn qua manh manh đắt tiểu nữ hải càng là hấp dẫn số lớn học sinh vây xem và các ngươi nhìn các ngươi nhìn kia bốn tiểu cô nương thật đáng yêu đâu đúng vậy a ba cái kia tựa như là tam b à o thai rất giống đâu không phải đâu nhìn qua bốn cái dáng dấp đều có điểm giống nhưng nhìn kỹ đều có khác biệt ngươi ánh mắt gì ngươi nhìn kỹ một chút bên kia ba cái chính là tiểu tóc không giống dáng dấp rất giống thật sự chính là rất giống đâu thế nhưng là vì cái gì năm đứa bé sẽ chạy đến trường học của chúng ta đến đang nghị luận xong hài tử một ít học sinh rất nhanh phát hiện nhạc nghị quan sát tỉ mỉ một phen có người nhận ra nhạc nghị này này các ngươi mau nhìn cái kia dẫn hài tử nam nhân có phải hay không có phải hay không cái k i a nhạc nghị cái nào nhạc nghị a chính là cái kia lên vi thường manh khoảng cách cái kia làm ạ nhịm phối nhạc nhạc nghị a à? à, đúng đúng thật sự chính là hắn đâu cùng tiết mục bên trên đồng d ạ n g đâu mà lại kia năm đưa bé giống như cũng tới khúc m ắ t mục đích a thật sự chính là nhạc nghị a cái kia âm nhạc quỷ tài bị nhận ra được lập tức một đám học sinh chen chúc mà tới lập tức đem nhạc nghị cùng hài tử vây nhạc tổng thanh tra, nhạc tổng thanh tra ngươi tốt ta là fan của ngươi đâu ta đặc biệt thích ngươi kia thủ côn trùng bay nhạc tổng thanh tra các ngươi kia bộ ạ n ỉ m thật tuyệt lúc nào có thể chính thức đẩy ra lớn phi m a nhạc tổng ngài nhìn ta như thế nào có thể đi các ngươi ạ n ỉ m bộ đảm nhiệm phối nhạc sao nhạc tổng cuối tuần thiếu niên tết nguyên đán tuần san có phải hay không lại sẽ dâng tặng một chút đặc biệt lễ vật ta một đám người đem nhạc nghị vây vấn đề cũng là thiên kỳ bách quái thậm chí còn có người hỏi nhạc nghị có hay không kết hôn đáng sợ nhất là một chút to gan nữ học sinh trực tiếp hỏi nhạc nghị muốn hay không bao nuôi chính mình bị một đám người vây, để nhạc nghị cũng là trở tay không kịp chỉ có thể là từng cái từng cái ứng phó những cái kia quái vấn đề đương nhiên càng trọng yếu hơn sự tỉnh là muốn đem bên người năm cái tiểu hài tử bảo vệ tốt tận lực không cho nhiều như vậy học sinh làm bị thương hài tử thế nhưng là quá nhiều người tôn u đi qua nhạc nghị cũng là s o n g quyền n a n địch tứ thủ không có cách nào rất tốt bảo hộ hài tử rốt cục phương tiểu t r á n g bị một cái nam nhân đẩy một chút nội g i ậ n hô các ngươi tránh hết ra à không thể không nói tiểu mập mạc mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại trung k h mười phần đại khái là gần nhất luyện tiểu hào bố trí cái này một hô trực tiếp lấn át tất cả mọi người mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại phát hiện nhạc nghị dùng hết toàn lực bảo hộ bên người bốn tiểu cô n ư ơ n g đem người đều cho giống đến yên tĩnh phương tiểu trắng đẩy ra đám người nên ngang đi đến nhạc nghị bên người nói chúng ta cùng cô ba ba là tới nơi này diễn xuất các ngươi đã là người lớn làm sao cùng hài t ử đồng dạng dối bời mau để cho mở tốt không tốt mắt thấy phương tiểu trắng giống như là cái tiểu đại nhân trực tiếp đem vây xem học sinh đều dạy dỗ một phen nói đến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được lúc này nhạc văn kỳ cũng chui vào đối vây xem học sinh nói cái kia nhạc tiên sinh là chúng ta nhạc cụ dân gian hệ mới tới hôm nay là tham gia diễn tập mặt khác chúng ta nhạc cụ dân gian hệ số ba mươi mốt buổi chiều sẽ tổ chức nhạc cụ dân gian năm mới âm nhạc hội nếu như các vị đồng học có hứng thú có thể đi trường học hoạt động bộ bên kia hỏi thăm một chút có thời gian có thể đi hiện trường nghe một chút nghe được nhạc cụ dân gian muốn tổ chức năm mới âm nhạc hội không ít học sinh đều ngây ngẩn cả người ngược lại một ít học sinh liền có chút khịt mũi coi thường nhạc cụ dân gian ha ha ha, nhạc cụ dân gian cũng muốn tổ chức năm mới âm nhạc hội sao thật sự là cười chết người chính là cái sân trường tiểu âm vui x é thôi còn cái gì năm mới âm nhạc hội cho là mình là hoàng gia giàn nhạc sao có lẽ người ta nhạc cụ dân gian hệ cảm thấy bọn hắn không giống bình thường đâu có thể cùng hoàng gia năm mới âm nhạc hội t r a n h cao thấp một hồi đâu đối mặt chung quanh châm trọc khiêu khích nhạc văn kỷ cảm thấy phẫn nộ phi thường nhưng là muốn đôi những cái kia trào phúng ra hỏa giống to hai tiếng nhưng là nhạc nghị lại trước một bước mở miệng các ngươi cảm thấy nhạc cụ dân gian không thể tổ chức âm nhạc hội sao thế nhưng là năm nay giáng sinh hoàng gia âm nhạc hội bên trên mở màn thứ nhất thủ khúc chính là chúng ta nhạc cụ dân gian a mình dân tộc đồ vật ngay cả mình đều không coi trọng còn muốn để người khác coi trọng ngươi sao chỉ sợ các ngươi đọc lại nhiều sách học tập lại nhiều tây dương âm nhạc ý nguyên bất quá là cùng gió người khác th chương hai trăm chín mươi tám tinh thạch muốn tài trợ nhạc nghị một f a n nói ở đây học sinh đều sửng sốt nhất là những cái kia xem thường nhạc cụ dân gian hệ học sinh đối học viện âm nhạc những học sinh này tới nói anh quốc hoàng gia giàn nhạc âm nhạc hội là trong lòng bọn họ bên trong âm nhạc trí cao điểm hoàng gia giàn nhạc diễn tấu kia thủ tràn đầy phương đông nhạc cụ dân gian khí tức khúc mắt tự nhiên là tại đám học sinh này trong suy nghĩ lớn nhất địa vị có thể nói như thế một bài từ khúc chẳng khác gì là nhạc cụ dân gian thắt ở học viện âm nhạc ngầm đầu lẫn ngực mấu chốt cái khác tây dương nhạc chuyên nghiệp học sinh bị nói tới kia thủ khúc c ũ nói, nói g l đến g n đây nhìn quanh một vòng vây chung quanh học sinh nói chúng ta lần này chính là muốn dùng hành động thực tế để toàn thế giới biết dân tộc chúng ta âm nhạc cũng không tranh lệch câu nói này có thể nói là trị địa hữu thanh để ở đây các học sinh tất cả đều kinh hãi từng cái bất khả tư nghị nhìn về phía nhạc nghị sau một khắc, không biết là ai dẫn đầu các học sinh đột nhiên b ộ c phát k ỳ một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại trong tiếng vỗ tay trước đó xem thường nhạc cụ dân gian một ít học sinh lặng lẽ từ trong đám người lui ra ngoài nhạc nghị lại cùng một ít học sinh tiến hành c h ụ p ả n h c h u n g còn cho một cái học sinh ký tên rốt cục đổi u đi vây xem học sinh ô thật sự chính là vất vả à hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì minh tinh đều là giấu đầu lộ đôi nhạc văn kỳ dẫn bọn nhỏ đi tới cười nói hi hi ha ha ca trước ngươi kia phiên diễn v i t lúc cũng không có gặp ngươi cảm thấy vất vả đâu nhạc nghị cười khổ đáp lại ta cái kia à cũng coi là hành động bất đắc gì đi dù sao vẫn là không hy vọng nhạc cụ dân gian đụng phải loại kia bất công nhạc văn kỳ gật đầu nói không sai c a t a cảm thấy ngươi làm rất đúng nhạc cụ dân gian là chính chúng ta dân tộc cấp nhạc dựa vào cái gì liền muốn kém một bậc chúng ta nhạc cụ dân gian chính là muốn lớn tiếng nói cho người khác biết chúng ta là thuộc về toàn bộ dân tộc cấp nhạc là chính chúng ta dân tộc nhìn thấy đường mộ giáng vẻ nhạc nghị cười một cái nói không sai muốn để tất cả mọi người biết dân tộc mới là thế giới năm đứa bé nhìn thấy cô ba, ba cùng tiểu cô cô nói như vậy cũng là đi theo kêu là cùng một chỗ vỗ tay cho cô ba ba cùng tiểu cô, cô gọi tốt sau đó tại nhạc văn kỳ dẫn đầu dưới nhạc nghị cùng bọn nhỏ xuyên qua trường học khu dạy học đi vào nhạc cụ dân gian hệ lễ đường nhỏ làm lần này nhạc cụ dân gian âm nhạc hội chủ đ ạ o người tôn lão gia tử đứng tại lễ đường nhỏ bên ngoài lo lắng chờ đợi nhạc nghị bọn h ắ n đến xa xa nhìn thấy nhạc nghị cùng bọn nhỏ đi tới lão gia tử tranh thủ thời gian liền tiến lên đón tiểu nhạc ca ngươi xem như tới nhạc nghị ngượng ngùng đuổi đến hai bước cùng lão gia tử nắm tay nói không có ý tứ ra ra trên đường gặp được một ít chuyện làm chết lại tôn lão gia tử gật đầu nói không sao tình huống bây giờ có biến ta vội vã muốn thương lượng với ngươi một chú nhạc nghị lập tức liền hướng không tốt phương hướng muốn đi rất tự nhiên sắc mặt trở nên có chút khó coi nhìn thấy nhạc nghị sắc mặt tôn lão gia tử m a u nói à à không phải xấu đi mà là gặp sự t ì n h tốt n g h e xong tôn lão gia tử lời kế tiếp nhạc nghị thần sắc có chút kỳ quái hỏi tôn gia gia ngài là nói tinh thạch muốn tài trợ chúng ta tôn lão gia tử rất là vui vẻ gật đầu đ ú n g trần trấn huy trước đó gọi điện thoại tới nói cho ta biết chuyện này tinh thạch bên kia rốt cuộc là ý gì vẹn vẹn chỉ là tài trợ nhạc nghị vẫn là có chút không yên lòng lão gia tử cười nói tinh thạch ý nghĩ là hy vọng có thể đạt được â m nhạc hội đĩa nhạc xuất bản quyền. nghe được lời này nhạc nghị lập tức hiểu được nguyên lai tinh thạch là đánh như thế cái bản tính dự định muốn cấp t r ư ớ c một bước đem nhạc cụ dân gian cái này một khối chiếm cứ sao rõ ràng tinh thạch bên kia hoặc là nói là trần gia vị kia trên danh nghĩa sư hình cũng đã nhận ra nhạc cụ dân gian muốn quật khởi xu thế sớm đem học viện âm nhạc cái này nhạc cụ dân gian hệ nho nhỏ âm nhạc hội đĩa nhạc xuất bản quyền cầm xuống đồng thời đối toàn bộ nhạc cụ dân gian âm nhạc hội tiến hành một fan tuyên truyền có lẽ lúc bắt đầu đĩa nhạc khẳng định là không thể kiếm tiền nhưng lại có thể để tinh thạch chiếm cứ cái này trên cơ tương lai chỉ cần nhạc cụ dân g như vậy tinh thạch sẽ trở thành cái kia cái thứ nhất nâng đỡ b u ồ n quốc nhạc cụ dân gian công ty vẹn vẹn là như thế này một cái tên tuổi cũng đủ để cho tinh thạch thu hoạch được một phần không tệ danh tiếng tiếp xuống công ty mình nhạc cụ dân gian phát hành tuyên truyền cũng sẽ thuận buồn xuôi gió ý niệm tới đây nhạc nghị không khỏi cười một cái nói tinh thạch thật sự chính là một tay tính toán thật hay muốn dùng giá rẻ nhất giá tiền đem cái gì đều bắt lại tới tôn lão gia tử có chút kỳ quái nhìn về phía nhạc nghị hỏi thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy tinh thạch ở trong đó có âm mưu gì nhìn ra được tôn lão gia tử biết được tinh thạch nguyện ý tài trợ hơn nữa còn mu thật sự là phi thường kích động phải biết âm nhạc hội đĩa nhạc bình thường cũng chỉ có hoàng gia giàn nhạc lớn như vậy hình giàn nhạc mới có tư cách có thể đem bán bởi vậy đối tôn lão gia tử dạng này nhạc cụ dân gian đại sư tới nói có thể đem bán một chương nhạc cụ dân gian đĩa nhạc kia thật sẽ là hắn phi thường tha thiết ước mơ sự t ì n h nhìn ra lão gia tử tâm tư nhạc nghị cũng không tiện cứ như vậy đã kích l ã o g i a tử tính tích cực c người nói không có gì đã tinh thạch nguyện ý xuất tiền vậy liền để bọn hắn tới đi bất quá nếu là muốn tài trợ chỉ riêng xuất tiền không thể được cũng nên cho chúng ta tiến hành một chút tuyên truyền a còn có chỉ là tôi học nhạc viện âm lão gia, còn còn gia, gia, gia tử đánh giá t một c h ú đến nhạc nghị thần xác trở nên có như vậy điểm điểm phức tạp ý của ngươi là ngươi những cái kia khúc mắt bọn hắn muốn đem bán nhất định phải đơn độc đưa tiền nhạc nghị cười một cái nói đương nhiên bọn hắn chẳng những muốn đơn độc đưa tiền mà lại chỉ có một lần tính quyền sử dụng lão gia tử rất rõ ràng nhạc nghị ý tứ cái gọi là duy nhất một lần quyền sử dụng nói cách khác cho dù là mua bản quyền cũng chỉ có thể tại lần thứ nhất đem bán lúc sử dụng về sau vô luận là tinh thạch muốn tiến hành tuyên truyền vẫn là muốn lần nữa thu đĩa nhạc đều cần lần lượt một lần nữa thanh toán cho nhạc nghị bản quyền phí không thể không nói cứ tính toán như thế đến một khi đĩa nhạc thật bút lửa chỉ là bản quyền phí đều sẽ là một bút kết xù phí tổn Ta biết chương á c n hai trăm chín mươi chín diễn tập bắt đầu đợi đến lâm văn hàn cùng tần nghĩa đồng bọn người lần lượt đến nhạc nghị bọn hắn cùng một chỗ tiến vào lễ đường nhỏ dự định cùng nhạc cụ dân gian hệ học sinh tiến hành một phen diễn tập tôn lão gia tử bởi vì muốn đi cùng tinh thạch trao đổi tài trợ chi tiết cho nên tạm thời đem diễn tập sự tình giao cho nhạc cụ dân gian hệ thái lao sư nhạc cụ dân gian hệ một đám học sinh nhìn thấy lâm văn hàn một khắc từng cái có thể nói là kích động không thôi có thể cùng lâm thiên vương cùng đài quả thực là một loại vinh quang ngay sau đó lại nghe thái lao sư giới thiệu nhạc nghị lại lần nữa gây nên nhạc cụ dân gian hệ các học sinh một t r á n g thốt lên đến lúc này nhạc cụ dân gian hệ học sinh lập tức đối trận này âm nhạc hội tràn đầy chờ mong cảm giác từng cái trong lòng cũng là không khỏi m ừ n thầm từ bỏ về nhà qua tết nguyên đán đáp ứng ở lại trường tham gia diễn xuất thật là quá Cuối cùng được g lập tức h nhạc Tần tên Nguyễn Đồng, này n cái h cụ dân gian hệ các học sinh cảm thấy bọn hắn lần này âm nhạc hội diễn xuất quả thực là cái chưa từng có thịnh đại trằng diện có hưởng dự toàn cầu nổi danh thiên vương cự tinh lâm văn hàn và trấn còn có tân tấn nữ ca sĩ tân nghĩễn đồng gia nhập liên minh mấu chốt nhất là tổng chỉ huy hoặc là nói tổng âm nhạc tổng thanh tra là được vinh dự quỷ tài ạ nìm i đạo diễn cùng phối nhạc nhạc nghị thật là để nhạc cụ dân gian hệ học sinh cảm giác được cái này sẽ là nhạc cụ dân gian hệ mở mày mở mặt một lần cơ hội tốt ngay tại giới thiệu xong xuôi thái lao sư đem sân khấu giao cho nhạc nghị vị này tổng đạo diễn dự định muốn bắt đầu tiến hành diễn tập thời điểm đột nhiên quân quân thanh â m vang lên cô ba ba cô ba ba, các ngươi còn không có giới thiệu chúng ta đây hân hân cũng ngay sau đó nhỏ giọng nói a là đâu chúng ta còn không có được giới thiệu ha, ha giới thiệu chúng ta một chút đúng, đúng ba, ba chúng ta cũng muốn giới thiệu đúng vậy a vì cái gì không giới thiệu chúng ta đây đột nhiên nghe được năm đứa bé thanh âm để mọi người lập tức nhớ tới ngoại trừ ba vị trọng lượng cấp khách quý còn có mấy đứa bé tại nhìn thấy năm đứa bé dáng vẻ khả ái nhạc cụ dân gian hệ học sinh cũng đều là nhao nhao cảm thấy đặc biệt có ý tứ các ngươi nhìn ba cái kia là tam bảo thai đâu tiểu cô nương dáng rất thật đáng yêu đâu Và, tiểu nữ h à i kia cũng tốt xinh đẹp con mắt thật to nhìn xem rất giống lâm thiên vương đâu ha ha ha cái kia tiểu t ử béo đứng tại kia thật là tốt có ý tứ tại nhạc cụ dân gian hệ học sinh tiếng nghị luận bên trong nhạc nghị cười giới thiệu nói quên giới thiệu chúng ta đầu tiên là lâm thiên vương nữ nhi lâm việt tiến tiểu cô nương tiến lên hướng đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm cúi đầu sau đó là chúng ta mỹ lệ sắp trở thành tương lai thiên hậu t ầ n n g h i ễ n đồng nữ sĩ nhi tử phương tiểu trắng phương tiểu trắng nghe xong mình giới thiệu tiến lên phất phất tay đại đại liệt liệt nói mọi người tốt ta chính là phương tiểu trắng mẹ ta ca hát rất tuyệt chờ phương tiểu t r ắ n g giới thiệu xong mình nhạc nghị cuối cùng đem tô ra ba cái tiểu tỷ bội đ ầ y ra nói ba vị này là bảo bối của ta vỗ nhẹ, nhẹ đập ba tiểu cô nương sau đó ba tiểu cô nương từng cái mở miệng tiến hành tự giới thiệu mọi người tốt ta gọi tô mạo quân a đại đại ca ca đại tỷ tỷ tốt ta gọi tô mờ â h ân ha ha ta gọi tô mờ huyên n g h e xong ba tiểu cô nương tự giới thiệu thật là để ở đây nhạc cụ dân gian hệ học sinh cảm giác được tâm đều bị manh hóa năm đứa bé thật là quá đáng yêu đã xem không ít nữ học sinh đều ở trong lòng tính toán về sau là sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi tương hỗ đều giới thiệu xong xuôi nhạc nghị xuất r a từ tôn láo ra từ nơi đó lấy ra tiết mục đơn nhìn lướt qua nói vậy chúng ta liền đi trước một lần nhìn xem thái lao sư có chút trần trờ tiến lên hỏi muốn toàn bộ đều diễn tấu một lần sau này thời gian có phải hay không có chút khẩn trương nhạc nghị cười nói thái lao sư chúng ta hôm nay đến chính là vì diễn tập à, không phải chúng ta tới nơi này làm gì chứ thái lao sư lập tức tỉnh táo lại à đúng đúng đúng vậy các ngươi mấy vị thời gian cũng đủ sao lâm văn hàn mỉm cười nói ha ha ha thái lao sư không cần cẩn trương chúng ta đều là chuyển trở thành diễn tập tới thái lao sư cười xấu hổ cười gật đầu sau đó lui về đi một bên không nói thêm gì nữa về sau nhạc nghị liền bắt đầu chỉ huy mọi người trước tiến hành một lần diễn tập khách quý cùng h à i tử đều không có tham dự chính là đơn thuần nhạc cụ dân gian diễn tấu toàn bộ một lần tính cả ở giữa tiến hành điều chỉnh thời gian đồng thời n h là trải i t qua nhạc là nghị cùng lâm văn hàn cùng thái lao sư thương nghị cũng đối một chút khúc mắt bên trên tiến hành điều chỉnh tiết tấu thanh thoát cùng một chút tương đối thư giãn khúc mắt tiến hành xem kẽ phòng ngừa một chủng loại khắc khúc mắt tụ tập tạo thành thẩm mỹ mệnh m n c đương nhiên m ẫ u chốt nhất là nhạc nghị một chút khúc mắt cần đại loạn tiến hành diễn tấu cũng là vì phòng ngừa đem tốt lập tức đều diễn tấu rơi kỳ thật dựa theo lâm văn hàn cùng thái lao sư ý tứ khiê mấy thủ khúc hẳn là đặt ở áp trục bộ phận có thể nhấc lên một đợt cao trào nhưng là nhạc nghị cũng không có như thế đi làm cảm thấy như thế vẫn còn có chút phô trương quá mức bất quá có ba thủ ký tên khâu sơn sợ tác khúc mắt vẫn là bị lâm văn hàn cùng thái lao sư yêu cầu đặt ở áp trục không có nói thẳng ra khâu sơn chính là mình lâm thiên vương cũng giút mình giữ bí mật nhưng là biết được từ khúc là khâu sơn làm ra vẫn là để tất cả mọi người chứng、kinh. nhất là thái lão sư cực kỳ kích động nói thật là khâu sơn làm ra sao như vậy khâu sơn ngày đó sẽ đến không nghe được thái lão sư tiếng kinh hô rất nhanh những cái kia nhạc cụ dân gian hệ học sinh từng cái cũng đều là kích động lên a khâu sơn là cái kia soạn khâu sơn sao hắn cũng muốn tới sao thật sao khâu sơn thật muốn tới sao hắn kia thủ d á n g sinh khoái hoạt thật là thật là quá ê m e hay đúng vậy à nhất là lúc ấy hoàng gia giàn nhạc di ễ n tấu những ta kia nhạc cụ dân gian gia nhập thật là thật tuyệt các ngươi không biết sao kỳ thật kia thủ khúc biên khúc là chúng ta nhạc cụ dân gian đại sư tôn lao tiên sinh a nói như vậy trên mạng truyền môn là thật khâu sơn thật là tôn lão quan môn đệ tử ừ m phi thường có khả năng đâu ai nha mặc kệ những cái kia ta hiện tại liền muốn biết khâu sơn sẽ đến không nhạc nghị cũng không nghĩ tới khâu sơn danh tự vậy mà như thế nổi danh hắn còn đánh giá thấp bị hoàng gia giàn nhạc diễn tấu nhạc khúc đối với làm khúc gia ảnh hưởng tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới bên trong nhất là bây giờ tây dương vui tại toàn cầu phạm vi bên trong đại hành kỳ đạo tình hồ dưới anh quốc hoàng gia giàn nhạc đây tuyệt đối là hưởng dự toàn cầu thậm chí có thể nói là toàn cầu âm nhạc giới một đạo cọc tiêu cũng không đủ chương ba trăm một khúc thuật đối mặt ánh mắt của mọi người nhạc nghị có chút bất đắc gì nói thật có lỗi các ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng ta cũng không biết khâu sơn cũng có thể hay không tới lâm văn hàn trong đôi mắt mang theo nồng đầm ý cười nhưng là cũng không có đi đ i m phá ngoài mặt vẫn là liên tiếp vẽ tiếp hận về phần thái lao sư cùng nhạc cụ dân gian hệ các học sinh vậy dĩ nhiên là vô cùng t i ế c h ậ n cảm thấy không thể nhìn thấy khâu sơn thật rất đáng tiếc sau đó nhạc nghị lại phủi tay nói được rồi các vị không muốn n ư u trí tin tưởng khâu sơn sẽ cảm tạ mọi người cảm tạ mọi người có thể thưởng thức hắn từ khúc cũng cảm tạ mọi người từ bỏ nghỉ ngơi ngày tới đây diễn tấu hắn khúc mắt hai câu này lời cảm tạ trên thực tế chính là nhạc nghị muốn đối ở đây nhạc cụ dân gian hệ thầy trò nhóm nói thông qua lần thứ nhất diễn tập đã có thể cảm nhận được ở đây nhạc cụ dân gian hệ thầy trò đối với mình những cái tia từ khúc yêu thích đối với bất kỳ một cái nào soạn người tới nói mình từ khúc có thể thu hoạch được mọi người yêu thích có thể bị người trình diễn xuất ra mười hai phần nhiệt tình đi diễn tấu vậy cũng là một kiện phi thường chuyện vui nhạc nghị sửa sang lại một chút tâm tình sau đó nói t ố t tiếp xuống chúng ta thử một chút biểu diễn bộ phận đi mấy thủ biểu diễn ca khúc đơn độc diễn tập một lần lần này n h i ệ tình t của mọi người càng thêm tăng vọt dù sao có thể cùng lâm thiên vương cùng đại thật là một loại vinh hạnh biểu diễn bộ phận khúc mắt đầu tiên là một bài lâm văn hàn đơn ca biểu diễn ca khúc xem như một bài dân ca tại một cái khác thế nhạc nghị trong trí nhớ bài hát này mặc dù không coi là bao nhiêu nội danh nhưng là phụ thân thích nhất một ca khúc chỉ vì bài hát này ca t ử biểu đạt ra đối hoa hạ dân tộc một phần chân thực khắc họa trước đó một lần không có biểu diễn đơn thuần diễn tấu mọi người cũng chưa phát hiện cái này thủ khúc là cỡ nào sáng trói mặc dù xác thực nghe vô cùng rõ rạc nhất là cao vút bộ phận nhạc cụ dân gian diễn tấu lúc s ụ c sôi xác thực phi thường phấn chấn lòng người nhưng là hiện tại nghe tới lâm văn hàn cùng với nhạc khúc chân chính biểu diễn mọi người lập tức nhận những cái kia ca từ lây nhiễm ai nói biết chữ gian nan khổ cực lên lệch là thế hệ thư hương nhà thông kim bác cổ lấy làm rõ ý chí, đạm bạc yên tĩnh từ cao nhã khắc phòng kinh sử trí luận hám i ệ n g ra ra u ố c thiên hạ vẹn vẹn đoạn thứ nhất ca tử liền sâu sắc biểu đ ạ t ra kia phần tình cảm loại kia hoa hạ thư hương thế ra khắc họa sôi nổi hiện ra mà đoạn thứ hai cũng không phải là hái cúc đông giới dạo bất quá là dân chúng tầm thường nhà hai câu này càng là trong nháy mắt thu hoạch được ở đây rất nhiều người cộng minh nhất là thái lao sư nghe được hai câu này thời điểm thật là đứng ở một bên không ngừng thở dài đến lúc này nhạc cụ dân gian hệ rất nhiều tham dự diễn tấu lao sư cả đám đều cảm giác bài hát này tựa như là đang hát chính bọn hắn không thể thiếu chuyện nhà nói không hết ngọt bụi tay đắng cái này mỗi một câu ca tử những ngày ca từ thật chăm chú nghe xuống tới coi là thật để cho người ta tràn đầy cảm xúc mỗi một câu ca từ đều là như thế xúc động lòng người phối hợp thêm lâm văn hàn thiên vương phái khí chất cùng lâm văn hàn kia thanh em hùng hậu biểu diễn quả nhiên là phi thường hoàn mỹ một ca khúc hát thôi lễ đường nhỏ bên trong trong nháy mắt buộc phát ra kịch liệt tiếng vô tay mỗi người đã là vì lâm thiên vương vô tay lại là vì chính mình vô tay trước đó nhạc nghị mãnh liệt yêu cầu đem bài hát này đặt ở âm nhạc hội diễn tấu trung đoạn thái lao sư bởi vì cái này sự t ì n h còn đã từng chất vấn nhưng là nghe x o n g lâm văn hàn biểu diễn nghe được dạng này đ ã động lòng người ca tử thái lao sư cảm thấy nhạc nghị bố trí đúng là đúng rốt cuộc tiếng vỗ tay kết thúc thái lao sư có chút kích động nói với nhạc nghị bài hát này bài hát này xác thực phi thường tổng trầm mặc một chút còn nói không đơn thuần là soạn rất tuyệt nhạc tiên sinh ngươi cà từ nhạc nghị nắm chặt thái lao sư kích động tay t r ấ n an nói không có kỳ thật đây cũng là biểu lộ cảm xúc đi một cái tham gia diễn tấu lao sư đứng lên nói không thật rất cảm tạ ngại đâu nhạc tiên sinh ngại ca từ đem chúng ta những n à y thủ vững nhạc cụ dân gian người tâm đường viết ra à chúng ta quả thật rất muốn muốn thủ vững những n à y chúng ta hoa hạ cố hữu khí chất ta có lẽ trước đó nhạc cụ dân gian hệ một chút lao sư đối nhạc nghị mới có thể còn sẽ coi hoài nghi nhưng nghe song dạng này một ca khúc nhất là bị trong đó ca từ cảm động quả nhiên là cả đám đều bị phần này tại hoa chỗ tin phục tại một bài sục sôi ca khúc qua đi tiếp xuống chờ đợi mọi người bình phục một chút tâm tình mới lại tiếp tục còn lại mấy bài hát trong đó bao gồm một bài tấn n g h i ễ a đồng đơn ca còn có nàng mang theo tô ra b a t i ể u cô nương biểu diễn đương nhiên còn có một bài là hoàn toàn từ mấy đứa bé cùng một chỗ diễn tấu nhạc cụ dân gian hệ thầy trò cũng phối hợp tương đương ăn ý một trận diễn tập một mực tiếp tục đến lúc chạm vào tối trải qua dạng này một lần diễn tập mọi người đối âm nhạc hội càng có lòng tin đợi đến diễn tập cơ bản lúc kết thúc tôn lão gia từ lúc này mới vội vội vàng vàng gấp trở về lão gia tử đối diễn tập sự tình cơ hồ chưa từng có hỏi xem như đối nhạc nghị cùng thái la chờ mọi người đều lần lượt rời đi tôn lão gia tử mới đơn độc cùng nhạc nghị cùng lâm văn hàn trò chuyện lên tinh thạch chuyện tài trợ tinh thạch bên kia đáp ứng nhạc nghị điều kiện của ngươi n g u y ệ n ý đơn độc mua sắm khâu sơn kia bộ phận nhạc khúc bản quyền cũng n g u y ệ n ý tại về sau、so、đĩa nhạc đem bán thời điểm mặt khác cho gia chia phí tổn nghe được tinh thạch bên kia sảng khoái như vậy đáp ứng lâm văn hàn không khỏi cười nói tinh thạch thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn a tôn lão gia tử cũng không biết lâm văn hàn cùng tinh thạch trước đó mâu thuẫn có chút kỳ quáy nhìn về phía lâm văn hàn văn hàn ngươi cùng tinh thạch không hợp nhau, nhau nh lâm văn hàn khẳng định dị thường nói lúc ấy sự kiện kia tuyệt đối cùng tinh thạch thoát không khỏi liên quan chính là trần gia phía sau chơi ngắn g chân tôn lão gia tử cũng là c a o mày không ngờ tới lâm văn hàn cùng tinh thạch cùng trần gia ở giữa còn có dạng này liên quan tại như vậy s ắ c thực sẽ cho người rất không thoải mái khó trách lâm văn hàn đối đãi tinh thạch tài trợ là khịt mũi coi thường lão gia tử lắc đầu thở dài nói ta còn thực sự không biết trong đó còn có loại sự tình này nhìn lần này tài trợ hợp tác không đợi lão gia tử nói xong nhạc nghị cười nói ha ha ha tôn gia ra ngài đ ư n g suy nghĩ nhiều nên cầm tài trợ liền cầm xuống nhìn thấy tôn lão gia tử vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhạc nghị lại tiếp tục nói đối nhạc cụ dân gian mở rộng đơn thuần dựa vào chúng ta là không đủ vẫn là cần tinh thạch lớn như vậy bài công ty ra mặt đã tinh thạch hiện tại chủ động nguyện ý bỏ vốn chúng ta đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút Trường tiến bộ. Diễn tập kết thúc, một một tôn tử Trần Trấn thoại. thể người nhưng được người mời lạng nìm Diễn còn muốn cùng ăn nhận điện cùng cũng chuyện ăn gia lẽ lúc là láo ạ mọi Cuối mọi cơm, đem bộ. bữa chỗ Huy chỉ có cơ đầu chuẩn bị nối liền tô linh lộ cùng mai t ỷ cùng nhau về nhà trên xe ba tiểu cô nương xế chiều hôm nay chơi đến rất vui vẻ thỉnh thoảng sẽ tụ cùng một chỗ ca hát nhạc nghị cũng sẽ đi theo phụ họa vài tiếng ngoài cửa sổ xe nhiệt độ rất thấp nhưng trong xe mở ra hơi ấm lại thêm bọn nhỏ h o à n thanh tiếu ngữ cũng rất ấm áp xe lái vào tô t h ị bãi đậu xe dưới đất nhạc nghị gọi điện thoại đi lên phát hiện tô linh lộ cùng mai t ỷ đều có tại nghĩ nghĩ để bọn nhỏ ngồi sổm ở trong xe cũng không tốt dứt h o á t liền mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng lên lầu đi trước cạ n h ỉ bộ ngồi bên kia ngồi ba tiểu cô nương nghe nói cô ba ba muốn dẫn các nàng đi lên lầu ạ vậy dĩ nhiên là phi thường vui vẻ cùng một chỗ vỗ tay bảo hay tốt tốt quá tuyệt ta lại có thể đi cô ba ba ạ n ỉ m bộ chơi À, hân hân còn muốn đi ạ n ỉ m bộ bên kia nhìn thúc thúc đám á di vẽ a tranh nhìn những cái kia phim hoạt hình ha ha huyên huyên cũng phải nhìn phim hoạt hình nghĩ đến gần nhất ạ n ỉ m bộ tựa hồ sản lượng vẫn được lập tức có một bộ kịch tập hình thức phim hoạt hình muốn đ ẩ y ra vừa vặn có thể để bọn nhỏ đi lên xem một chút tốt tốt tốt cô ba, ba mang bọn ta nhà ba vị tiểu bà bối đi lên sớm nhìn một chút mới phim hoạt hình nghe được có mới phim hoạt hình có thể nhìn bọn nhỏ tự nhiên là phi thường vui vẻ tranh thủ thời gian liền theo cô ba ba đi lên lầu ngồi thang máy lên tới h n i m bộ chỗ tầng lầu nhìn thấy h n i m bộ bên trong đèn đuốc sáng trưng quả nhiên mọi người cũng đều đang bận rộn một mặt là tại tiếp tục chuẩn bị lấy h n i m lớn phim long miêu một mặt khác cũng là vì kịch tập h n i m làm lấy các loại chuẩn bị tụ tập h n i m tương đối phải đơn giản rất nhiều cứ việc đồng d ạ n g là có to lớn lượng công việc nhưng bởi vì là một tập một tập chế tác cho nên cũng là không phải phi thường đẩy nhanh tốc độ bây giờ h n i m bộ bởi vì long miêu mấy bộ video cũng coi là đánh giá nhất định danh khí lại trải qua lư thi miễu khắc n h i ệ t xét duyệt chiêu mộ một nhóm người mới ti để ả nghỉ bộ chế tắc có thể lực lớn lớn tăng lên đi theo nhạc nghị sau lưng đi vào ả nghỉ bộ nhìn thấy nhạc nghị làm cái im lặng thủ thế ba tiểu cô nương cũng là tranh thủ thời gian hóc lưng lại như mèo cẩn thận từng ly từng tí đi theo cô ba ba sau lưng nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong nếu là có người đứng ở bên cạnh nhìn sẽ thấy nhạc nghị sau lưng giống như là đi theo ba con cái đôi u nhỏ cẩn thận từng ly từng tí cùng một chỗ vào trong đi lúc đầu dự định mang bọn nhỏ tận chính mình văn phòng kết quả đi tới một loạt cái bản chỗ góc ùa vừa vận đụng phải đi ra lư thi miệu song phương đụng cái đầy có lỏng lư thi miệu nhìn xem mình miệu ca nhìn nhìn lại biểu ca sau lưng ba đầu cái đ u ô i nhỏ có chút d ở khóc dở cười hỏi ta đại biểu ca n g ư ờ i đây rốt cuộc là làm gì chứ mang theo ba đứa hải tử còn muốn làm đặc vụ của địch công việc sao không đợi nhạc nghị mở miệng trả lời hân hân đầu tiên đứng ra nói à miểu miểu cô cô nhỏ giọng một chút cô ba ba nói lớn tiếng sẽ đánh nhiều thúc thúc đám a di quân quân ngay sau đó đứng ra rất nhẹ giọng nói đúng đúng biểu cô cô nói nhỏ thôi đâu huyên huyên cũng ngơ ngác đuổi theo nói ha ha nhỏ giọng một chút nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa dáng vẻ khả ái lập tức để lư thi miệu cảm thấy vô cùng có cả có lạ nhịn cười không được một tiếng lại nhìn thấy ba tiểu cô nương làm ra im lặng thủ thế đáng yêu bộ dáng tranh thủ thời gian ngưng cười nhẹ dọn g đối ba tiểu cô nương nói vậy chúng ta nhẹ dọn một điểm miểu miểu cô cô mang các ngươi đi xem phim hoạt hình có được hay không đâu chúng tiểu cô nương tự nhiên là vỗ tay bảo hay kết quả vì nhìn phim hoạt hình tiểu cô nương liền đem cô ba ba v ứ t xuống nhìn xem lư thi miểu mang theo hải tử rời đi nhạc nghị cũng là hơi có chút rợ khóc rợ cười không nghĩ tới biểu nội mình vẫn rất biết dỗ hải tử để biểu nội mang hải tử đi xem phim hoạt hình nhạc n h ị thì trực tiếp đi đến phương đại trắng bên người đến nhìn một chút phương đại trắng đối hạ nìm thúc đ hiện tại bất kể nói thế nào phương đại t r á n g xem như long miêu ạ niềm chủ bút hắn tình trạng có thể nói trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ xích lại gần nhìn kỹ một chút phát hiện phương đại t r á n g trạng thái s á c thực rất tốt nguyên vẽ vẽ quả nhiên là không lời nào để nói mỗi một bức họa làm đều có thể nói là h o à n mỹ vẫn là phải muốn thừa nhận phương đại t r á n g trình độ s á c thực rất cao phương đại t r á n g đắm chìm trong vẽ tranh bên trong không có chú ý tới nhạc nghị xuất hiện thẳng đến một bức họa vẽ xong về sau đông nhiên n g ẩ n g đầu mới phát hiện nhạc nghị liền đứng ở phía sau nhạc nghị cười một cái nói ha ha ha ta chính là tới xem một chút đại t r á n g ca quả nhiên tiêu chuẩn rất cao à. phương đại t r á n g tranh thủ thời gian q u á t tay nào có những này vốn chính là công việc của ta làm nhiều năm như vậy quen tay hay việc nhạc nghị nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi đại t r á n g ca hôm nay ngươi không cần đi tiếp hải tử tàu tử đã mang hải tử về nhà trước phương đại t r á n g lập tức một trận kinh ngạc a nghĩa đồng đi đón hải tử không nên a nhạc nghị cười nói không phải buổi chiều không phải có học viện âm nhạc nhạc cụ dân gian âm nhạc hội diễn tập sao ta đem tiểu trắng cũng cùng một chỗ mang đến nghe vậy lập tức hiểu được thế nhưng là ngược lại lại có chút kỳ quái hỏi các ngươi đi học viện âm nhạc diễn tập đem tiểu trắng cũng tiếp nhận đi làm sao nhìn thấy phương đại trắng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhạc nghĩ nói ngươi đã quên nhà các ngươi tiểu trắng cũng tại học tiểu hào nha đi thể hội một chút hiện trường diễn tập là cái rất tốt lịch luyện cơ hội mà lại ta còn cho tiểu t r ắ n g an bài cái tiết mục đâu cái gì phương đại trắng cơ hội là trong nháy mắt kinh hô lên thanh âm trực tiếp vang vọng toàn bộ ạ nghỉ bộ không ít người cũng kỳ quái ngẩng đầu đến nhìn về phía phương đại trắng không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra p h ư ơ ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lúc đi học cũng không phải thuận buồn sôi do a liền xem như hiện tại chúng ta không phải cũng có phạm sai lầm thời điểm cho nên tiểu hài từ phạm điểm sai là bình thường còn có sớm để bọn hắn tiếp xúc sân khấu đối lại hậu học trường học sân khấu kịch cũng tốt nghe nhạc nghị trấn an lời nói phương đại tráng rốt cuộc can tâm sau đó nhẹ giọng truy vấn tiêu tiểu tráng biểu diễn thế nào nhạc nghị gật đầu nói không thể không nói đại tráng ca à con của ngươi nhưng so sánh ngươi lợi hại tại trên sân khấu bình tĩnh tỉnh táo biểu hiện rất tuyệt phương đại tráng lập tức n ở nụ cười ha ha ha ngươi liền có thể kình khen đi nhi tử ta ta vẫn không có thể không hiểu rõ chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện kỳ thật trong tính cách rất cẩn thận cẩn thận hôm nay có thể tại trên sân khấu thoải mái rõ ràng là bởi vì hắn mụ mụ còn có quất quân, quân hân hân huyên huyên các nàng tại nhạc nghị tiếp tục gật đầu nói dạng này không cũng rất tốt nhiều hơn lịch luyện h a đối ngươi vì cái gì còn không có tan tầm về nhà chương ba trăm linh hai tranh thủ thời gian viết tiểu thuyết nghe được nhạc nghị tra hỏi phương đại tráng tức giận nói ta đại tổng giám biết ngài là người bận rộn nhưng chúng ta cũng không có nhàn rội à nói chỉ vào mặt bàn bàn vẽ nói chính ngươi xem một chút đi những ngày này chúng ta thế nhưng là đều một mực tại bận rộn bên trong lật một chút bàn vẽ phát hiện thật sự chính là có rất nhiều t r ư ơ n g nguyên h o ạ mà lại trong đó còn có một số phân kính nguyên vẽ ở quay đầu nhìn về phía phương đại tráng có chút kỳ quái hỏi ngươi làm sao cũng vẽ lên phân kính tới cái sau cũng là bất đắc dĩ nói không có cách gần nhất không phải còn có mới hạng mục sao cái kia ngận cựu ngận cựu dĩ tiền kịch tập hạ nỉm ngay tại đổi u làm hậu kỳ bộ phận cho nên đ i ề u một bộ phận nhân thủ quá khứ nghe nói như thế nhạc nghị lập tức hiểu được mau nói kỳ thật cái kia có thể thả một chút các ngươi không cần gấp gáp như vậy phương đại tráng lại phi thường nghiêm túc nói cái gì gọi là thả một chút chúng ta hạ niềm bộ bây giờ danh tiếng thật vất vả đánh đi ra tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng mắt thấy phương đại tráng nghiêm túc như thế ngược lại để nhạc nghị có như vậy một chút không biết làm sao không biết nên nói cái gì chỉ có thể nghe phương đại tráng nói tiếp cái kia ngận cựu nận cựu dĩ tiền an nỉm là chúng ta nhất trí thông qua loại này tiểu có sự đơn nguyên hình thức kịch tập hạ niềm đặt ở tô thị Á thái văn nghệ đài chuyên gia thật là phi thường phù hợp nhạc nghị lập tức cười nói liền xem như dạng này các ngươi cũng không cần dạng này không ngất thêm đêm đẩy nhanh tốc độ a khổ nhan kết hợp lần này không cần phương đại tráng mở miệng bên cạnh làm một họa sĩ đứng lên nói tổng thanh tra chúng ta không cảm thấy vất vả liên tiếp lại có người cũng đứng lên nói đúng vậy à chúng ta tận sức tại a nỉm chế tác vì chính là muốn liều r a thuộc về mình danh khí tới đúng vậy à đúng vậy à hiện tại chúng ta đã có danh khí chúng ta liền muốn càng thêm cố gắng muốn đem mỗi một bộ a nỉm đều làm thành tinh phẩm cho nên mọi người chúng ta không có chút nào cảm thấy vất vả chúng ta sẽ càng thêm cố gắng đem mỗi một bộ ạ niềm làm tốt nhìn thấy ạ niềm bộ bên trong cả đám đều lòng tin mười phần nhạc nghị cũng là lập tức liền bị lây nhiễm tốt tin tưởng tin tưởng chúng ta cùng một chỗ cố gắng nhất định có thể thành công lại sáng tạo cái mới huy hoàng nhạc nghị kỳ thật mình cũng không nghĩ tới chỉ là mình một cái ý tưởng đột phát liền khích lệ trước mắt ạ niềm đám người này có thể tin tưởng những người này thu được tán thành bắt đầu càng thêm cố gắng nhất định sẽ đem ạ niềm ở cái thế giới này đẩy hướng cao hơn độ cao ạ n g h bộ hạ người lại tiếp tục bận rộn nhạc nghị thì đi vào trong phòng làm việc của mình đi thừa dịp hài tử không ở bên người bật máy tính lên b i ế t một chút đồ vật lần này nhạc nghị tại trên internet phát ra bảy sách mới tên là chúng thần chi tranh trên internet không ít người đều cảm thấy là bản thần thoại tiểu thuyết nhưng là thật đúng giờ mở qua sau mới phát hiện nhạc nghị quyển tiểu thuyết này vậy mà nói là đô thị là các loại truyền thuyết thần chi tại đô thị k i n h lịch trải qua văn minh thúc đẩy cũ thần tín ngưỡng dần dần suy bại một chút hoàn toàn mới thần chi trở thành đô thị chủ lưu tân thần không ngừng công thành đất ức hiếp lấy những cái kia cũ thần để cũ thần bị ép đánh mất rơi nguyên bản nơi vì có thể một l ầ nhưng nữa đoạt lại quá k ứ tín n g ỡ là nhạc i n nghị t ầ n n h quyển tiểu thuyết này ý tưởng đột phát liền cho mọi người dạng này một cái rất thần kỳ nao động nhìn như kỳ quai thế giới nhưng trên thực tế lại cùng mỗi người sinh hoạt đều cùng một nhịp thở sẽ cho người từ trong đó nhìn thấy cuộc sống của mình Cái cũ gọi là t h ầ nếu như nói t h trước đó quyển sách kia ở trong mắt rất nhiều người còn càng giống là chuyện cổ tích như vậy hiện tại dạng này một quyển sách liền càng thêm phù hợp người trường thành đọc tại trên máy vi tính tùy ý đánh một thiên đổi mới sau đó liền trực tiếp ban bố hôm nay đổi mới vừa mới tuyên bố không lâu điện thoại di động của mình liền liên tiếp vang lên mọi người liên quan tới quyển sách này thảo luận vẫn còn tiếp tục chơi ạ thật sự là quá tuyệt vời hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này tình tiết cái này mạch lạc nhìn xem thật là quá thú vị thật muốn biết những n à y thần chi sau cùng kết cục a đúng vậy A, không biết những cái kia cũ thần cuối cùng sẽ như thế nào tác giả thật to có thể hay không nhiều càng mấy c h ứ n g a nhìn thấy mỹ dô l c g i n bên trên cùng trên internet nhạc nghị nhạc nghị thủy t r u n g vẫn là mây trôi nước chảy lẳng lặng để những người kia đi nghị luận kỳ thật nhạc nghị quyển sách này là một cái khác thế trong trí nhớ một quyển sách mỹ quốc chúng thần chỉ là nhạc nghị tại viết thời điểm đem bối cảnh đổi đến phương đông hoa hạ đến đồng thời đem phương tây chúng thần đổi thành hoa hạ thần đương nhiên sở dĩ dạng này đi làm Đầu tiên là tự nhiên là vì nên là là hợp hoa hạ vì cũng á c độc giả, để mọi người có c để giả, người ràng. mọi Tiếp thể thấy rõ ràng. Tiếp theo rõ là bởi vì, may ì nhìn n không có khả năng h khả khác thế có cái đem một q u sách sáng sự. tác cho đọc chỉ có thể là dựa theo chỉnh thể lại đi sáng tác cố hoàn thể theo thể toàn là đến, giàn khung đi ra dựa lại Cũng m nhạc nghị hướng tôn một phàm xin chỉ giáo một phen tại sáng tác phương diện cũng t ỉ n h không tính rất kém cỏi tăng thêm cố sự thiết định mới mẹ cảm giác vẫn là tại trên internet thu hoạch một mảnh khen ngợi cũng càng thêm khích lệ mình sáng tác động lực đương đương đương tiếng đập cửa đem nhạc nghị thu suy nghĩ lại đến nhìn thấy tô linh lộ cùng mai tỷ đã xuống tới đứng ở trước cửa t ô linh lộ mỉm cười nói lại tại trong văn phòng viết tiểu thuyết của ngươi thật sao nghe nói như thế mai tỷ lập tức hoảng sợ nói à ngươi quyển k i a chúng thần chi tranh đổi mới sao tò mò nhìn về phía mai tỷ hỏi làm sao mai tỷ cũng đang nhìn sao mai tỷ một bên mở ra điện thoại một bên nói đương nhiên đang nhìn à chính là ngươi đổi mới quá chậm nhìn thấy xác thực đổi mới một bên tiếp tục xem đổi mới chương tiết một bên nói nếu như không phải xác thực biết ngươi bể bộn nhiều việc ta hận không thể đem ngươi cột vào trên đế để ngươi m a đem sách cho viết xong nghe được mai tỷ nhạc nghị lập tức cười nói ha ha không cần a viết sách là cần suy nghĩ ngươi cột ta ngược lại không tả được mai tỷ không để ý đến mà là tiếp tục nhìn xem đổi mới t r ư ơ n g tiết mới đem toàn bộ t r ư ơ n g tiết đều cho xem hết mới thỏa mãn thu hồi điện thoại lại nói với nhạc nghị cho nên à tỷ tỷ ta không có đem ngươi cho trói lại không phải khẳng định phải cho ngươi gửi lưới dao tô linh lộ cười một cái nói ha ha ha ta mai tỷ ngươi cũng đừng hù dọa h ắ n mai tỷ lẩm bẩm miệng nói thử lão công ngươi ngươi đương nhiên che chở tô linh lộ hiện tại cũng đã quen thuộc dạng này trêu chọc xem thường hỏi nhạc nghị hài từ đâu chúng ta trở về đi không đợi nhạc nghị trả lời ngoài cửa đã vang lên ba tiểu cô nương tiếng hoan hô tới cô mụ mụ mai di di các người giúp xong sao a cô mụ mụ mai di di các người làm xong à nha kia chúng ta có phải hay không muốn về nhà à nha ha ha muốn về nhà rồi nghe thành âm ba tiểu cô nương tựa hồ chơi rất vui vẻ có chút không muốn về nhà ý tứ chương ba trăm linh ba bọn nhỏ h ò a tác đương nhạc nghị đóng lại máy tính đi ra thời điểm nhìn thấy ba tiểu cô nương trên mặt trên tay đều b ô i c h é t lấy thuốc màu hiển nhiên giống như là ba cái tiểu hoa miêu tô linh lộ cùng m ai tỉ ngồi s ổ n xuống cẩn thận từng ly từng tí cùng tiểu ra hỏa giữ một khoảng cách sợ các nàng trên tay thuốc màu sẽ dính đến trên thân cuối cùng vẫn là nhạc nghị không thèm để ý chút nào đi lên t r ư ớ c dắt ba tên tiểu gia h ỏ a hỏi ba người các ngươi đây là làm sao làm giống như là ba con tiểu hoa miêu ba tiểu cô nương cũng là không chút khách khí trực tiếp liền nào h vào cô ba ba trong ngực cũng không để ý trên mặt cùng trên tay thuốc màu tô linh lộ thấy thế mau nói ai nha ba người các ngươi vật nhỏ dạng này đem cô ba ba quần áo đều làm bẩn nhạc nghị mỉm cười nói không sao không có quan hệ dù sao đều muốn tan tầm về nhà sau khi về nhà tắm rửa là được tô linh lộ nghe vậy lập tức lẩm bẩm miệm nói ngươi là cương chịu đi ngươi xem một chút k u ê nữ đều bị ngươi sùng thành bộ giá gì Nào biết đúng ư ợ c ba t vào lúc này g n lưu b thi miệng mụ đang n ó c lạng từ trong phòng làm việc của mình đuổi theo ra đến uy ba người các ngươi tiểu gia hỏa đừng có chạy lung tung đừng đem thuốc màu lời còn chưa nói hết liền thấy ba tiểu cô nương nhào và o cô ba ba trong ngực sau đó những cái kia trên tay trên mặt thuốc màu xóa đến cô ba ba trên quần áo đều là khi nhìn đến bên cạnh tức giận tô linh lộ lưu thi miệu tranh thủ thời gian giải thích biểu ca t ẩ u tử các ngươi đừng đừng sinh khí nghe ta nói nhạc nghị giả bộ tức giận nói nói đi ngươi đến cùng mang ba cái tiểu nha đầu đi làm cái gì rồi làm sao làm đến đây là lưu thi miệu cũng là một mặt lúng túng nói ca ta ta chính là cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền dạy các nàng họa thuốc màu nói đến thuốc màu họ lư thi miệu lại rất là kích động nói ca ngươi đừng nói các nàng ba cái kỳ thật rất có thiên phú đứng vậy chỉ chỉ bên người đủ mọi màu sắc giấu năm ngón tay cười hỏi đây chính là ngươi nói thiên phú sao t ô linh lộ lúc này đứng ra nói ha ha ha kỳ thật đây quả thật là xem như thiên phú đừng nói ngươi y phục này nhìn như vậy lấy vẫn rất đẹp mắt sau đó ba tiểu cô nương nghe được cô mụ mụ tán dương cảm thấy là đang khen tán các nàng lập tức hưng phấn vỗ tay kêu lên a a cô mụ mụ nói xong nhìn vậy chúng ta vẽ xấu rất xinh đẹp đâu chúng ta có phải hay không còn muốn tiếp tục a thật xem được không hân hân nghiêng đầu mình dò xét một phen tựa như là thật đẹp mắt s、so、a trước đó đẹp mắt、đâu. ha ha đẹp mắt đẹp mắt cô ba ba mặc cái gì đều dễ nhìn đẹp trai đẹp trai đắt bị ba cái tiểu nha đầu huyên náo dở khóc dở cười nhạc nghị chỉ có thể là rời đi chủ đề tốt tốt vậy các ngươi dùng thuốc màu cái gì có thể cho cô ba ba cùng cô mụ mụ nhìn một chút sao được ba tiểu cô nương cùng kêu lên đáp lôi kéo cô ba ba tựa như phòng đi qua t ô linh lộ cùng ai tỷ cũng đội vàng đi theo mọi người cùng nhau đi vào phòng liền thấy một trường cũng không tính lớn màn sân khấu bên trên ba tiểu cô nương dùng thuốc màu vẽ lấy hình ảnh kỳ lạ kia là một cái rất ấ m áp nhà dáng vẻ nhìn qua cùng t ô ra t i ệ u viện rất giống chân chính để các đại nhân kinh ngạc chính là ba tiểu cô nương chẳng những hội chế nhà dáng vẻ hơn nữa còn ở nhà trước cửa vẽ lên thái gia gia trần mãi mãi mai gia gia mai gi gi cô ba ba cô mụ mụ cùng các nàng ba cái chính mình có ý tứ nhất chính là ở nhà ngoài cửa trong tiểu viện ba tiểu cô nương còn vẽ lên long miêu cùng n mèo xe buýt tại tiểu viện trong một cái góc còn có lâm ta lâm tấm điểm nhỏ hẳn là bọn nhỏ vẽ đông đóm nhìn thấy bức họa này cứ việc còn lộ ra rất thô giáp vô luận là chẳng cảnh vẫn là nhân vật rất nhiều nơi đều vẽ cũng không tính tốt nhưng là tô linh lộ cùng mai tỷ đã là lệ nóng danh trọng thật là bị ba tiểu cô nương bức họa này cảm động tại tô i a ba tiểu cô nương trong lòng có thái gia gia trần mãi mãi mai gia gia mai gi gi cô ba ba cùng cô mụ mụ nhà là mỹ lệ như vậy mà thông qua được bức họa này có thể cảm nhận được mình tại ba tiểu cô nương trong lòng địa vị là không thể thiếu một cái nhất là mai tỷ đối với nàng mà nói mình cùng phụ thân tại tô i a đều xem như ngoại nhân nhưng lại bị tiểu cô nương vẽ ở bộ này biểu hiện nhà họa tác bên trên biểu lộ tại ba tiểu cô nương trong lòng mai gia gia cùng mai gi gi cũng là người nhà của các nàng là không thể thiếu khuyết người nhà nhìn kỹ một phen họa tác nhạc nghị không khỏi tán thưởng nghị không ra nhà chúng ta tiểu bảo bối nhóm vẽ như thế bồng một câu như vậy nhìn như phổ thông t á n dương để tô linh lộ lưu thi m i ệ u cùng mai thị đều có chút kỳ quái sau một khắc nhạc nghị chỉ và họa tắt nói các ngươi nhìn kỹ một chút mặc dù các nàng vẽ người không có tỉ mỉ mặt mày nhưng là mỗi người đều có đặc biệt một chút động tác đến biểu hiện người thân phận nhìn kỹ một chút thật phi thường sinh động bị nhạc nghị cho điểm tới ba nữ nhân xích lại gần nhìn kỹ một chút phát hiện xác thực như nhạc nghị nói như vậy ba tiểu cô nương vẽ mỗi nhân vật mặc dù bởi vì rất nhỏ không có cách nào đem mặt mày đều cho vẽ ra tới nhưng là các nàng cho mỗi cái nhân vật đều v ẽ ra đặc biệt động tác dùng những cái kia sinh động động tác đến biểu hiện nhân vật thân phận tới tô linh lộ có chút kích động ngồi sồn người xuống ôm chặt lấy ba cái tiểu khả ái tại trên mặt mỗi người đều hôn một cái sau đó ba tiểu cô nương đầu tiên là rất vui vẻ nhưng là ngược lại lại lập tức kinh hô lên không tốt rồi không tốt rồi chúng ta thuốc màu đều đưa đến cô mụ mụ y phục của ngươi bên trên đâu a cô mụ mụ quần áo đẹp đẽ đều làm bẩn làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ha ha để cô ba bà cho mua mới nghe được huyên huyên sau cùng lời nói lập tức để trong phòng ba nữ nhân đều n ở nụ cười lư u thi m i ệ u cùng mai tỷ càng là t r ă m miệng một lời nói đúng đúng đúng liền để các ngươi cô ba ba cho mua mới sau đó lư u thi m i ệ u còn nói các ngươi cô ba ba hiện tại nhưng có tiền để hắn cho cô mụ mụ mua một bộ mới còn muốn cho các ngươi ba cái cũng mua ba tiểu cô nương bị nói lập tức không có ý tứ nhăn nó lại chui trở lại cô ba ba trong lồng ngực đi nhạc nghị cười ôm lấy chúng tiểu cô nương nói không có gì ngượng ngủng cô ba ba khẳng định sẽ cho cô mụ mụ mua quần áo mới cũng cho quân quân hân huy huy huy h u mua đem chúng ta nhà lớn nhỏ mỹ nữ đều ăn mặc thật xinh đẹp lư u thi m i ệ u nhìn thấy này tấm tình cảnh nhịn không được đối bên người mai tỷ nói ai mai tỷ ta đối với ngài thật là thâm biểu đồng tình n a mai tỷ đầu tiên là ngơ ngác một chút sau đó lấy lại tinh thần cười nói cũng không phải mỗi ngày nhìn xem cái này toàn ra tu ân ái thật là một loại d à y v ò chương ba trăm linh bốn giúp cô ba ba trong công ty chơi b a một hồi thẳng đến an ì i bộ người đều lần lượt tan tầm rời đi nhạc nghị bọn hắn cũng mới cáo biệt lư u t h i m i ệ u rời đi tô thị lái xe hành xử trên đường tô linh lộ vẫn là ngồi phía trước sắp xếp tay lái phụ ba tiểu cô nương cùng mai zi ngồi ở phía sau lái ra kh nhạc nghị y nguyên vẫn là rất bình tĩnh nói vâng tinh thạch liên hệ tôn gia gia dự định muốn tài trợ tôn gia gia đáp ứng tô linh lộ cúi đầu trầm ngâm nói tinh thạch không có khả năng vô duyên vô cớ tài trợ các ngươi trần gia khẳng định sẽ có đủ không đợi trượng phu trả lời chính tô linh lộ cũng đã nói được tinh thạch là muốn các ngươi âm nhạc hội đĩa nhạc chế tác quyền phát hành nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng không sai tinh thạch chính là như vậy dự định muốn âm nhạc hội đĩa nhạc chế tác cùng quyền phát hành tô linh lộ đã là cao mày giống như là đã đoán được kết quả nhưng vẫn là hỏi một câu các ngươi đáp ứng nhạc nghị tiếp tục gật đầu đúng tôn gia ra, ra đáp ứng dù sao tôn gia ra, ra muốn mau sớm mở rộng nhạc cụ dân gian d ừ n g một chút nhạc nghị lại tiếp tục nói mà lại nhạc cụ dân gian phát triển cũng cần tinh thạch như thế chuyên c h ú âm nhạc chế tác công ty lớn năm đỡ nhìn thấy thê tử trên mặt thần sắc trở nên có chút khó coi hiển nhiên là vì tinh thạch thu hoạch được nhạc cụ dân gian mở rộng cơ hội mà cảm thấy bất mãn lúc đầu tại tô linh lộ tính toán bên trong có thể từ tô thị tới làm chuyện này như thế cũng có thể giúp tô thị vãn hồi một bộ phận danh vọng tới nhưng là tình huống dưới mắt là tô thị nội bộ cao tầng cũng không nóng lòng nâng đỡ nhạc cụ dân gian cái này một h ố i hiện tại ngược lại là bị trần gia tinh thạch nhanh chân đến trước tự nhiên lại sẽ cho tô thị mang đến một bộ phận tổn thất mấu chốt nhất là trận này âm nhạc hội bên trên có gần một nửa khúc mắt trên thực tế đều là nhạc nghị lấy khâu sơn chi danh làm ra có thể tính là phi thường quý giá một bộ phận từ khúc dạng này bị tinh thạch cho đóng gói ký qua đi thật là có chút không đáng tại tô linh lộ mặt mà ủ mày t r o thời điểm ngồi h ạ c n h ị đ ở hàng sau ba tiểu cô nương nhìn thấy cô mụ mụ đột nhiên đập cô ba ba một chút lập tức liền không vui cô mụ mụ ngươi không thể đánh cô ba ba a cô mụ mụ ngươi đánh như thế nào cô ba ba đầu Trần mãi mãi nói không thể đánh đỡ ha ha không nên đánh nhau xếp sau ba tên tiểu g i a h ỏ a đột nhiên xuất hiện lời nói chẳng những là để mai tỷ nhịn không được cười ha ha cũng làm cho hàng chức tô linh lộ cảm thấy dở khóc dở cười lại quay đầu nhìn về phía lái xe nhạc nghị tên vô lại ngay tại vùng trộm mừng thầm mà lại trên mặt cười cơ hồ liền muốn nhịn không nổi tô linh lộ tức giận nói ngươi đã ý n g ư ơ i bây giờ đã ý hai từ đều hướng về ngươi thử tức giận không để ý tới ngươi nhìn thấy cô mụ mụ còn nói sinh khí hơn nữa còn nói không để ý tới cô ba ba ba tiểu cô nương lại không vui cô mụ mụ đừng nó giận cô ba ba khẳng định không phải cô ý chọc g i ậ n ngươi sinh khí a chính là chính là mà lại cô mụ mụ ngươi cũng đánh cô ba ba ha, ha hai h a người các ngươi hòa nhau nha bị ba tiểu cô nương cho một phen g à o hấn thật là để tô linh lộ có chút cảm giác khóc không ra nước mắt quay đầu hướng chúng tiểu cô nương đĩu môi nói ô、oh, ô、oh, cô mụ mụ thương tâm các ngươi đều hướng về cô ba ba không thích cô mụ mụ mắt thấy cô mụ mụ bụ m ặ t khóc lên chúng tiểu cô nương cũng là hoàng hồn tranh thủ thời gian liền bắt đầu thuyết phục lên cô mụ mụ cô mụ, mụ đừng khóc cô mụ, mụ đừng khóc quân quân thích cô mụ mụ không có hướng về cô ba ba a cô mụ, mụ đừng khóc hân hân cũng thích cô mụ mụ hân hân hướng về cô mụ mụ cô ba ba làm xấu đem cô mụ mụ làm khóc ha ha cô mụ mụ đừng khóc huyên huyên về nhà giúp ngươi đánh cô ba ba đạt được ba tiểu cô nương ủng hộ tô linh lộ lập tức cười vui vẻ còn đắc ý hướng nhạc nghị dương lên cái cảm lại cùng chúng tiểu cô nương nói đùa một hồi lại quay người tiếp tục hỏi ngươi nói khâu sơn khúc mắt đều đơn độc ký việc này tinh thạch bên kia đáp ứng nhạc nghị g ậ t đầu vâng tinh thạch bên kia đáp ứng đây là tôn gia gia chính miệng nói cho ta biết tô linh lộ lập tức túi đầu tính toán tinh thạch đây rốt cuộc là chơi đến trò xiếp gì đâu đơn thuần nhạc cụ dân gian âm nhạc hội cũng không đáng giá các nàng dạng này tốn công tốn sức hơn nữa còn hạ như thế tiền v ừ lớn nguyện ý đơn độc ký khâu sơn từ khúc thật sự chính là nhìn có chút không hiểu nhạc nghị cười nói kỳ thật tinh thạch là đáng sợ tinh thạch đang sợ tô linh lộ hơi nghi hoặc một chút hỏi các nàng sợ cái gì lúc này hàng sau mai tỷ nói bọn hắn là trong lòng có quỷ tròn nên sợ hãi sợ h ã i khâu sơn là lâm thiên vương tô linh lộ lập tức kịp phản ứng gật đầu nói thật sự chính là dạng này tinh thạch hẳn là lo lắng khâu sơn cùng hẳn ca quan hệ không tầm thường hoặc là tựa như là mai tỷ nói bọn hắn cảm thấy khâu sơn khả năng chính là hàn ca bản nhân lần trước hàn ca eo b u n chủ đánh ca bị bọn hắn bày một đạo lo lắng lần này lại bị hàn ca thừa cơ lấy lại danh dự t ô ra ba cái tiểu tìm muội mỗi lần tại các đại nhân nói chuyện thời điểm đều sẽ rất tiến tĩnh cũng không đi nghe các đại nhân ba tiểu cô nương liền tụ cùng một chỗ chơi lấy nhìn qua giống như là đối đại nhân sự tình không có chút nào quan tâm kính bên bên trong nhìn thấy ba tiểu cô nương mình chơi lấy nhạc nghị lại tiếp tục nói dạng này cũng tốt trước hết để tinh thạch cho tô thị lội lội đường đi t ô linh lộ hơi nghi hoặc một chút hỏi để tinh thạch cho chúng ta lội lội đường đi có cái gì đường đi cần hỗ trợ lỗi đây này nhạc nghị cười nói rất đơn giản à chính là nhạc cụ dân gian đ ĩ a nhạc sự t ì n h để bọn hắn tinh thạch trước làm chúng ta có thể nhìn xem hiệu quả x ế p sau mai tỷ cũng gật đầu nói đúng kỳ thật đó là cái giảm nhỏ nguy hiểm biện pháp tô linh lộ lại có chút lo âu nói thế nhưng là cứ như vậy tinh thạch trên thực tế chiếm được tiên cơ nhạc nghị ngược lại là đã tinh t r ư ớ c trả lời cũng không có đừng quên khâu sơn thế nhưng là không đứng tại bọn hắn bên kia nghe lời này tô linh lộ hiểu rõ ra cười đối trượng phu nói h ì hi ha ha quả nhiên vẫn là lão công ta lợi hại đâu nói xong đưa đầu quá khứ tại nhạc nghị trên gương mặt hôn một cái thấy sếp sau mai tỷ lớn tiếng kinh hô ai u ai u ngươi xem một chút hai người các người cũng không chú ý điểm trường hợp hải tử còn ở đây kết quả ba tiểu cô nương ngược lại là không hề để tầm còn hỗ trợ cùng một chỗ nói đến các nàng mai zi zi mai zi không đúng trần mãi mãi nói qua kết hôn liền có thể hôn hôn cô ba ba cùng cô mụ mụ là kết hôn có thể hôn hôn a đúng đúng cô ba ba cùng cô mụ mụ là hợp pháp hôn hôn ha ha cô ba ba cùng cô mụ mụ có thể hôn, hôn. bị ba tiểu cô nương dạng này náo trọ mai t h xem như triệt để thua trận chỉ có thể là đem đầu lệnh đi sang một bên nhắm mắt làm ngơ chương ba trăm linh năm giám sát bọn nhỏ làm bài tập về đến nhà trần di đã làm tốt cơm tối chờ lấy mọi người nên đón ba cái tiểu bảo bối vào nhà đi vào ấm áp trong nhà bỏ đi áo khoác liền rửa tay chuẩn bị ăn cơm lúc ăn cơm nhạc nghị đầu tiên mở miệng trần di sau thiên hạ buổi trưa học viện âm nhạc bên kia nhạc cụ dân gian âm nhạc hội ngài có thời gian đi sao trần di nghe nhạc nghị t r ắ c hỏi nghĩ nghĩ nói học viện âm nhạc sao vậy ta thì không đi được a tô linh lộ lập tức liền giút đỡ thuyết phục ai nha trần di Ngài trần o n nhà cũng không có việc gì, không bằng cùng đi nghe một chút nha. Mai ngay sau đó nói, chính là, chính là, đây chính ngài tôn nữ g gì, chút là là, là có việc đó đi Mai tiểu đây một Tỷ sau l thứ nhất trợ. Trần không lên ngài, ngài nâng đi cái đều di nghe vậy nhìn về phía ba tiểu cô lương lại nhìn xem nhạc nghị bọn người kỳ quái hỏi nhà chúng ta ba vị tiểu bảo bối cũng muốn lên t à i sao nhạc nghị gật đầu đ ú n g nhà chúng ta tiểu bảo bối nhóm cũng muốn lên n à i cho các nàng a n bài một ca khúc đương nhiên vẫn là cùng tầng n g h i ễ n đồng cùng nhau bất quá cho mấy đứa bé còn a n bài một cái nhạc cụ dân gian sắm vai tiết mục trần di sửng sốt một chút cười nói không tệ à nhìn ngươi thật sự chính là rất biết dùng trong nhà của chúng ta người nhạc nghị gãi đầu một cái nói nào có ta chính là muốn cho bọn nhỏ nhiều hơn biểu diễn cơ hội nha trần di đối cách làm như vậy ngược lại là tán đồng rất tốt tiểu hai t ử chính là muốn nhiều hơn lịch luyện nếu không vĩnh viễn không thể lớn lên nghe được trần mãi mãi ba tiểu cô nương lập tức từ bỏ trên tay đũa sau đó cùng một trô dơ cao hai tay gieo họ quân quân muốn lớn lên quân quân phải nhanh nhanh lớn lên đâu a hân hân cũng muốn mau, mau lớn lên trưởng thành có thể mặc bao nhiêu xinh đẹp quần áo ha ha muốn lớn lên ba tiểu cô nương tiếng cười vui rất có sức cuốn hút lập tức liền để trong nhà nghênh đón một mảnh tiếng cười vui sau đó ba tiểu cô nương lại cùng nhau bắt đầu ra sức mời trần mãi mãi trần mãi mãi trần mãi mãi ngài liền theo chúng ta cùng đi chứ đi nghe chúng ta âm nhạc hội rất tuyệt rất tuyệt À, là đâu xế chiều hôm nay diễn tập thật nhiều thúc thúc cá di đều nghe được khóc đâu ha ha trần mãi mãi cùng đi trần di cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ba tên tiểu gia hỏa chỉ có thể là gật đầu nói hảo hảo trần mãi mãi b u i tiếp các ngươi cùng đi đến lúc đó trần mãi mãi ở phía sau đài b u i tiếp các ngươi để chúng ta nhà ba vị tiểu thiên sứ có thể yên tâm lên đài biểu diễn tốt tốt muốn trần mãi mãi buổi tiếp chúng ta dạng này chúng ta liền không sợ nha a là đâu là đâu có trần mãi mãi buổi tiếp chúng ta liền không sợ đâu ha ha trần mãi mãi buổi tiếp đồng đồng đát thuyết phục trần di cùng đi mọi người lại bắt đầu vui vẻ ăn lên bữa tối tới ăn cơm xong tự nhiên là tô linh lộ cùng mai tỷ đi lên cùng tô ra ra video điện thoại nhạc nghị mang lên bọn nhỏ trong phòng khách làm bài tập p h ò n g bếp sự tình tự nhiên lại về tới trần di trên thân trần di ngược lại là cũng nguyện ý đi làm những thứ này mở ra sách nhỏ bao huyên huyên lại lập tức liền nói ha ha hôm nay không có làm việc hân hân mẹo đầu kỳ quái hỏi a tại sao không có làm việc đâu rõ ràng nói còn chưa dứt lời liền bị quân quân cho ngừng lại là không có làm việc chúng ta hôm nay khóa đều không có bên trên s o n g nhạc nghị ngồi ở bên cạnh kỳ quái hỏi khóa không có bên trên s o n g liền không có làm việc sao hân hân muốn mở miệng nhưng là bị quân quân cho giữ chặt không cho nàng mở miệng đi nói ngược lại là huyên huyên rất chân thành nói ha ha đúng vậy buổi chiều chúng ta không phải xin n g h ỉ sao cho nên không có làm việc nhạc nghị tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra quân quân cùng huyên huyên tiểu tâm tư tiếp tục giả vờ làm không biết mỉm cười hỏi thật không có sao quân quân cùng huyên huyên cùng một chỗ giả ra rất dáng vẻ ngây thơ gật đầu thậm chí quân quân còn giúp lấy hân hân cùng một chỗ gật đầu ba tiểu cô nương đều gật đầu nhạc nghị r ố i lưng một cái nói t ố t đã các ngươi đều nói không có vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút tạ lao sư đi vừa nghe đến cô ba ba muốn cho tạ lao sư gọi điện thoại ba tên tiểu gia hỏa lập tức liền hoảng hồn quân quân m a u nói cô ba ba cô ba ba đừng đánh nhà quân quân biết sai huyên huyên càng là trực tiếp nào tới ôm lấy cô ba ba ha không cho cô ba ba gọi điện thoại hân hân lúc này thoát khỏi quân quân kiềm chế đi lên trước nói à cô ba ba đừng đánh điện、thoại. Kỳ、thật buổi s á nhạc g cùng lao làm sư đã bố trí làm việc, quân quân u huyên, huyên có thể là cảm thấy quá khổ, cho nên mới không muốn tiểu cầu y thấy ê nên n cũng không Nghe được hân hân giúp đỡ hai cái tiểu mỗi cầu tình, hơn nữa còn rất chân thành đem toàn bộ sự thật nói n thể khổ, cho hai thật h có cảm cực việc. được cái giúp tỷ rất là làm làm mới mội đem sự đỡ ra. bộ nghị kéo lên ba tiểu cô nương ngồi xuống cô ba ba biết các người mấy ngày nay rất vất vả nhưng là lại như thế nào vất vả cũng không nên nói láo biết không đối mặt cô ba ba giáo dục quân quân cùng huyên huyên túi đầu xuống rất chân thành hướng cô ba ba nhận lầm cô ba, ba quân quân sai cô ba ba tha thứ quân quân lần này đi ha ha cô ba ba đừng nóng giận nhạc nghị vớt vẽ hai tiểu cô nương tóc nói Cô ba ba không tiểu ứ c g cô nương các n g việc học áp lực kỳ thật rất nhẹ làm việc viết căn bản cũng không cần tốn hao bao nhiều thời gian rất nhanh ba tiểu cô nương liền đem làm việc viết xong sau đó vỗ tay muốn để cô ba ba cho bọn hắn hát một bài nhạc nghị nghĩ nghĩ cảm thấy s á c thực hẳn là cho chút ban thưởng thế là chào hỏi ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiến vào âm nhạc thất bất quá không có trực tiếp liền bắt đầu ca hát ngược lại là trước gọi một trận điện thoại cho biểu m g ộ i của mình uy ta k a ngươi thì thế nào đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho ta m ộ i m ộ i ta hiện tại bề bộn nhiều việc có được hay không nhạc nghị mỉm cười nói ngươi đ ừ n g đội ta có một ca khúc muốn tặng cho ngươi quyển k i ê u m ặ n g ạ đưa cho ta quyển k i ê u m ặ n g ạ một ca khúc sao ta k a ngươi không uống nhiều a đưa cho ta mản gà cái gì ca a nhạc nghị nói tiếp hào hào nghe đây coi như là người kia bộ mạng gạ tương lai chế tác gạ nìm thời điểm khúc chủ đề sau đó đưa di động bậy ra tốt mình liền đi tới huên y huyên giá đỡ c h ố n g phía trước cầm lấy hai chi rủi c h ố n g đùa nghịch một chút liền gõ một trận dồn dập giá đỡ c h ố n g gõ nên đón ba tiểu cô nương vui vẻ vỗ tay bảo hay sau đó nhạc nghị lại cầm lên giá đỡ c h ố n g bên cạnh tiểu c á t hắn một bên k h ẩ y ghi ta một bên dùng âm thanh vang rội h á t lên giống ánh nắng tại trong ngày mùa đông tràn đ ấ y giống vatin đột nhiên chiếu sáng thiên đ i ệ vốn đang tại điện thoại bên kia lư thi miệu còn tại bờ mực đột nhiên nghe được một trận dồn dập giá đỡ trống qua đi Nhìn đúng là đùa thật. Quả quyết đưa di động nhấn xuống miễn đề, sau đó ra tại bên thật. đồ đưa đề, đó là bày quyết tại Quả sau ra di chương ạ n bàn, biểu lạng lạng nghe tiếng chờ ca ca. đợi đ tiên ba lưu trăm linh sáu hát ra xôi trào thanh xuân một ca khúc hát ra một cái khác thế mình thanh xuân cái kia bồi bạn một cái khác thế mình b a tơ h thiếu niên thanh niên thời kỳ an nỉm cái kia chỉ cần nghe được liền sẽ nhiệt huyết xôi trào ca khúc cái kia đã từng cùng một đám tiểu đồng bọn rong rổi sân bóng rổ thật là thuộc về mình thanh xuân hát đến cuối cùng loại kia khàn cả giọng càng giống là tại hướng một cái khác thế tự mình làm lấy cáo biệt rất muốn lớn tiếng nói yêu ngơi câu nói này đã là đối một thế này chính mình nói cũng coi là đối đầu một thế chính mình nói điện thoại một bên khác lưu thi m i ệ u phụ thân về đến nhà t ậ n t ậ n liền nghe đến nữ nhi phòng vẽ tranh bên trong truyền ra tiếng ca tới lên lầu đến đi vào nữ nhi phòng vẽ tranh vốn còn muốn muốn nói cái gì nhưng nghe được tiếng ca thời điểm đột nhiên liền trầm mặc kia tiếng ca là như thế giản dị tự nhiên vô luật là âm nhạc và ca từ cũng không tính là cỡ nào hoa lệ nhưng nghe nhưng lại làm kẻ khác nhiệt huyết sôi chào lặng lặng chờ đợi điện thoại bên kia tiếng ca kết thúc nghe nữ nhi cùng điện thoại bên kia nhạc nghị đối thoại hoa hoa hoa ca bài hát này là ngươi phải cho ta mãn gạ chuẩn bị khúc chủ đề sao thật là quá tuyệt vời quá tuyệt nha bởi vì nữ nhi vẫn làm i ễ n đề trạng thái đứng tại cổng lư cẩm đình cũng có thể rõ ràng nghe được điện thoại bên kia cháu trai thanh â m ha ha ha đúng vậy bài hát này tương lai chúng ta muốn làm ạ niềm thời điểm liền đem nó làm ạ niềm khúc chủ đề ngay sau đó lại nghe được ba cái mềm n u thanh â m cũng đang giúp cùng một chỗ gọi tốt tốt tốt cô ba ba hát thật tốt đồng đâu rất thích bài hát này à, hân hân cũng thích bài hát này nghe được để hân hân cảm thấy rất có sức lực đâu ha ha cô ba ba giá đỡ trống cũng là đẹp trai đẹp trai đ ắ t đạt được ba tiểu cô nương khích lệ nhạc nghị mỉm cười nói tạ ơn cảm ơn ta ba vị tiểu bảo bối khích lệ về sau đối điện thoại nói được rồi mượn mội, mội của ta ngươi cũng muốn cố lên ca ca tin tưởng ngươi lần này khẳng định sẽ vẽ ra nóng bỏng nhất m ặ n gà lưu thi m i ệ n đối điện thoại hô yên tâm đi mượn mội, mội của ngươi chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt có ca ca ngươi đặc sắc như vậy cố sự còn có nhiệt huyết như vậy sôi trào một ca khúc lần này mảng g nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giấy lên tới Miểu miểu cô cô cố lên. sau đó lưu thi miệng c ú p điện thoại liếc mắt liền thấy cha mình đứng ở trước cửa cha người trở về rồi người cũng nghe được thật sao lưu thi m i ể u thật là phi thường kích động có hay không cảm thấy biểu ca hiện tại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau có phải hay không phi thường đ ằ n g bài hát kia lưu cẩm minh là gái rất nghiêm túc người nhưng cũng nhẹ gật đầu nói ừ n bài hát này quả thật không tệ nghe phi thường có l ư ợ đạo ngược lại l ư cẩm v i n h hơi kinh ngạc nói thật sự là không nghĩ tới mới bao lâu không thấy tiểu nghị tiến bộ thế mà như thế lớn l ư thi m i ệ n cười nói ai nha cha người đều là sẽ tiến bộ n h a ngươi đ ừ n g luôn luôn dùng hết ánh mắt nhìn người khác lại trầm m ặ t một chút l ư cẩm v i n h đột nhiên hỏi đúng rồi gần nhất tương đối nổi danh vị thiên tài kia soạn câu sơn chính là biểu ca n g ư ơ i a l ư thi m i ệ n đầu tiên là x ứ n sở ngay sau đó hơi kinh ngạc hỏi cha ngươi làm sao lại đoán được là biểu ca l ư cẩm v i n h khỏe miệng có chút dương lên nói rất khó đoán sao từ ngươi đại cô tận hết sức lực để cử người kia liền có thể đoán được vẫn còn có chút không hiểu hỏi cái này cùng đại cô đề cử có quan hệ gì lưu cẩm vinh nói tiếp n g ư ơ i đại cô là cái phi thường khắc nghiệt người có thể thu hoạch được n g ư ơ i đại cô đề cử tất nhiên là phải có thực học nhưng cho dù là như thế n g ư ơ i đại cô cũng tuyệt không có khả năng để một người mới t ừ khúc đặt ở giáng sinh hoàng gia âm nhạc hội thứ nhất thủ diễn đ ấ u sẽ liên lạc lại đến khâu tăng thêm sơn vừa v ậ n chính là nhạc chữ như vậy đoán được là biểu ca ngươi cũng liền không khó lưu thi miệu rất là kinh ngạc nói và nguyên lai、like、là dạng này sao nhưng là ngay sau đó lại lần nữa kinh ngạc truy vấn không phải cha ngươi mới vừa nói đại cô có thể để cho từ khúc bên trên giáng sinh hoàng gia âm nhạc hội ý của ngươi là lưu c ẩ m vinh rất bình tĩnh trả lời nữ nhi ngươi đại cô ta thân đại tỷ là anh quốc hoàng gia âm nhạc tổng thanh tra a lưu thi miệu trong nháy mắt phát ra rít lên một tiếng đơn giản không thể tin được cái này đây đây là thật sao cha ngươi không phải nói đùa lưu c ẩ m vinh rất chân thành hỏi lại ngươi cảm thấy cha ngươi là tại đùa giỡn với ngươi sao không đợi nữ nhi lần nữa truy vấn lưu cầm vinh lại nói tiếp đi năm đó tại các ngươi còn lúc còn rất nhỏ văn nghệ giới liền có ca cầm tú múa mỹ huệ thuyết pháp những năm này ngươi đại cô vì biểu ca của ngươi cũng coi là yên lặng thật lâu gần nhất mới trở về châu âu bên kia lưu thi m i ể u cảm thấy mình đầu đều không đủ dùng hoàn toàn là không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả không ngờ rằng mình cô cô lợi hại như vậy lưu c ẩ m binh lại tiếp tục nói nhớ k ỹ nhạc văn kỳ sao ngươi cho rằng nhạc văn kỳ vì cái gì có thể đi châu âu đọc sách hơn nữa còn là bên trên hoàng gia học viện âm nhạc lưu thi m i ể u lập tức hiểu được nhạc văn kỳ là biểu ca đường bội nhạc văn kỳ phụ thân là biểu ca ba bà, bà thân huynh đệ mà lưu thi m i ệ n cái kia quát tháo châu âu â m nhạc giới cô, cô chính là nhạc văn kỳ đại cho nên hết thể đều trở nên thuận lý thành trương lúc này lưu thi m i ệ u đột nhiên có chút kỳ quái hỏi thế nhưng là cha đã đại cô như thế lợi hại vì cái gì còn muốn cho biểu ca đi tô ra lên làm cửa con rể đâu lưu cẩm vinh rất bình tĩnh hỏi lại con rể tới nhà ngươi cảm thấy biểu ca ngươi là con rể tới nhà sao lưu thi m i ệ u có chút không hiểu kỳ quái hỏi chẳng lẽ không đúng sao bên ngoài bây giờ đều là nói như vậy đây này lưu cẩm vinh không có cho nữ nhi làm nhiều giải thích chỉ là cuối cùng nói vấn đề này chờ ngươi đại cô trở về ngươi liền sẽ rõ ràng sau đó không cho nữ nhi truy vấn cơ hội trực tiếp nói sang chuyện khác đúng rồi các ngươi hãn tìm thế nào nhìn ra phụ thân không muốn làm nhiều giải thích lư u thi m i ệ u g dứt khoát cũng liền không hỏi thêm nữa mở ra tay không lại trả lời phụ thân hiện tại tiến độ chậm chạp à? lư u cầm vinh nữ mày nói tiến độ chậm chạp sao các ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại là giảng cứu có tác dụng trong thời gian hạn định tính sao lư u thi m i ệ u rất bất đắc dĩ trả lời biết a chúng ta đương nhiên biết thế nhưng là biểu ca yêu cầu là toàn bộ vẽ tay nguyên họa lao ba vẽ tay a chúng ta thật là toàn bộ vẽ tay nguyên vẽ nếu như không phải là bởi vì ta chiêu nạp đầy đủ nhân thủ sợ là không có cái hai ba năm đều không có cách nào hoàn thành nghe nữ nhi phàn lưu cẩm v i n h cũng là không khỏi lắc đầu biểu ca ngươi thật sự chính là đủ điều thế mà thật để các ngươi toàn vẽ tay lưu thi m i ể u g ậ t đầu đương nhiên à nếu như không phải nói như vậy làm sao có thể ra như thế hiệu quả đâu lưu cẩm v i n h cũng ngay sau đó gật đầu cũng đúng xác thực các ngươi video hiệu quả rất tuyệt bất quá như vậy các ngươi chẳng phải là chí ít còn phải tốn một năm trước thời gian tới làm lưu thi m i ể u cũng là rất bất đắc gì nói đúng vậy à cho nên hiện tại tất cả mọi người đang cố gắng à những chuyện khác chỉ có thể về nhà làm chương ba trăm linh bảy mang lên hải tử cùng một chỗ dốc n ba mươi chín dùn lư cẩm minh nghe được nữ nhi phàn n à không khỏi cười nói nhạc nghị tiểu t ử kia ngược lại là rất hiểu đem các ngươi năng lực tối đại hóa lợi dụng nghe được phụ thân nói như vậy lư u thi m i ể u g túi đầu nghĩ nghĩ tức giận nói thật sự chính là biểu ca thật sự là quá sẽ sai x ử người nhìn thấy nữ nhi bộ dáng tức giận lư u cẩm vinh ngay sau đó lại hỏi thế nhưng là các ngươi tự vấn lòng như bây giờ lao lực trong lòng ngươi có phải hay không rất vui vẻ chứ lư u thi m i ể u g túi đầu xuống cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó nhìn phụ thân nói đúng à ta ta hiện tại cảm thấy tốt phong phú cũng không cảm thấy vất vả lư cẩm vinh đây chính là biểu ca ngươi chỗ c a minh hiểu được như thế nào điều động tự thân các ngươi tính tích cực n h ì n một chút nữ nhi bản vẽ bên trên hòa tác lại hỏi tiếp nếu như không có đ o á n sai ngươi bây giờ hòa tác là dự định phải đặt ở trên tạp chí đăng nhiều kỳ lưu thi m i ệ u tự nhiên là nhẹ gật đầu không sai đây là cải biên v u biểu ca đăng nhiều kỳ lì tật nổ vẽo mặt g ạ tiếng ngươi có phải hay không rất có nhiệt tình đâu muốn đem bộ này m à n g ạ cho vẽ xong phụ thân hỏi như thế lưu thi m i ệ u tự nhiên là rất kiên định trả lời đương nhiên rồi ta nhất định sẽ vẽ ra một bộ đại hòa mặt gà lư cầm binh gật đầu dạng này là đ ư rồi bởi vì ngươi tại là mình thích đồng thời có mình theo đuổi sự tình cho nên ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi nghe đến đó Liên hệ t r ư ớ chẳng đó t h lẽ nói trước kia vẫn luôn đang giả điên bán ngốc sao vẫn là nói đây hết thể đều là đại tỷ an bài tốt đâu trước hết để cho con của mình biểu hiện ra bình thường chất p h á t để một ít người buông lỏng cảnh giác tốt có thể tránh đi những tên kia thành công thoát thân sau đó lại để nhi tử thể hiện ra hơn người tài hoa trực tiếp tiến vào tô thị đi đ ạ t được người tô ra tín nhiệm đại tỷ ngươi thật còn đang suy nghĩ lấy muốn cho phụ thân báo thù con của ngươi thật là ngươi đưa đi tô ra nội bộ nội ứng sao lư thi miệu nhìn thấy phụ thân nghỉ non vài câu chỉ có một người đứng ở nơi đó lên người có chút kỳ quái xích lại gần hỏi cha ngươi ngươi không sao chứ lư cẩm v i n h lập tức lấy lại tinh thần nhìn về phía nữ nhi cười hỏi lại ta có thể có chuyện gì ngươi đừng ngạc nhiên sớm nghỉ ngơi một chút nói xong lư cẩm binh liền xoay người rời đi không tiếp tục tiếp tục lưu lại xuống dưới bên này lư thi miệu tiếp tục vùi đầu bận rộn một bên khác nhạc nghị cũng đang ngồi lấy bọn nhỏ cùng một chỗ luyện tập vừa rồi kia thủ khúc ba tiểu cô nương cũng là vô cùng thích cùng một chỗ vô tay muốn để cô ba ba dạy nhất là huyên huyên nhìn thấy cô ba ba gõ trống nhất định phải làm cho cô ba ba dạy nàng gõ trống phải đẹp đẹp đẹp đáp như như Ha ha, huyên huyên như Nhạc nghị chỉ thể khẳng định giống trai giống rồi trai trai rồi rồi, đồng dạng cũng cũng gật ứng, muốn muốn được được cô cô cô đắc. có cô ba ba ba ba ba ba huyên huyên ba ba vừa đầu dạy, vậy. vậy là sau đó nhạc nghị còn nói nhưng mà chúng ta có phải hay không hẳn là trước tiên đem hậu tiên muốn diễn xuất từ khúc đều tốt luyện một chút đâu nghe được cô ba ba nói như vậy hân hân lập tức nói à đối đâu đối đâu cô ba ba nói rất đúng chúng ta phải chuyên cần luyện tập nhưng là huyên huyên lại dị thường kiên trì ha ha không muốn huyên huyên liền muốn học gõ trống muốn cô ba ba dạy tiểu cô nương trực tiếp giữ chặt cô tay của ba ba một bên vung lấy một bên lẩm bẩm c u ố n lấy cô ba ba nhất định phải học gõ vừa rồi k i a đoạn thật sự là bị tiểu cô nương c u ố n có chút không có cách nhạc nghị đành phải gật đầu đáp ứng tốt à vậy chúng ta trước hết học vừa rồi bài hát kia cẩn thận dạy một phen tiểu cô nương gõ chống chi tiết qua đi để chính huyên huyên trước gõ một lần tiểu cô nương ngược lại là đều tại ý tưởng bên trên nhưng là bởi vì không có nhạc định gõ lên đến trên thực tế muốn có vẻ hơi khô cằn huyên huyên tự nhiên là rất không vui trông mong nhìn về phía cô ba ba bĩu môi ha cô ba, ba huyên, huyên muốn nhạc định cô ba ba lại đến hát một lần tra lúc này hai vị khác tiểu cô nương tự nhiên cũng muốn lại n g h e một lần cũng đều cùng một chỗ giúp huênh y u y ê n thuyết phục cô ba ba cô ba ba cô ba ba ngươi liền lại hát một lần nha vừa rồi hát đến thật rất t m hay a cô ba ba nhanh lên lại hát một lần nha nhìn thấy ba tiểu cô nương như thế yêu cầu nhạc nghị bất đắc dĩ nói tốt à vậy liền cho các ngươi lại đến một lần nói liền xoay người mở ra trong phòng điện g u i ta r hội lấy ra cái k i a thanh nghe nói là tô lao ra từ lúc tuổi còn trẻ đàn tấu qua điện g u i ta r cắm lên một điện điều chỉnh từ một chút â m sắc cứ việc nhiều năm rồi chưa từng dùng qua nhưng hiển nhiên ghi ta bảo dưỡng phi thường tốt nhẹ nhàng kích thích guitar dây cùng sau đó điện guitar âm s ắ c lập tức văn g lên điện âm hưởng triệt cả p h ò n g so vừa rồi một guitar diễn dịch càng thêm mang cảm giác khúc nhạc dạo thời điểm tại cô ba ba thử một chút huyên huyên cũng là tranh thủ thời gian liền gõ giá đỡ chống đuổi theo nhịp nhạc nghị mở miệng h á t lên giống ánh nắng tại trong ngày mùa đông tràn đầy giống vatin h đột nhiên chiếu sáng thiên địa t ô linh lộ cùng ra ra già video hội nghị kết thúc liền cùng mai tỷ cùng một chỗ xuống lầu đến dự định lặng lẽ nhìn một chút nhạc nghị cùng bọn nhỏ luyện tập nhưng là cùng trần di cùng mai tỷ đi vào âm nhạc thất đẩy cửa ra một máy mắt liền nghe đến bên trong nh khệ điện vita đằng sau huyên huyên gõ giá đỡ trống lại thêm nhạc nghị biểu diễn trong cả căn phòng tràn ngập làm cho người sao động dốc nrl ở tô linh lộ trần di mai tỷ đều ngây ngẩn cả người bất khả tư nghị nhìn xem nhạc nghị cùng huyên huyên quên mình diễn tấu cùng biểu diễn lại cẩn thận đi nghe những cái kia ca tử tích cực hướng lên tràn đầy lực lượng cùng kích tỉnh bước vào trong căn phòng nhỏ nghiễm nhiên tựa như là lại nhìn một trận dốc nrl ở buổi hòa nhạc vô cùng mang cảm giác hết thể trước mắt cùng m ọ i người trong ấn tượng nhạc nghị hoàn toàn khác biệt đơn giản đã triệt để lật đổ nhạc nghị ôn tồn lễ độ hình tượng một khúc hát thôi huyên huyên cái cuối cùng nh trần di mai thị không kịp chờ đợi liền vô tay trần mãi mãi cô mụ mụ mai di di các ngươi sao lại tới đây À, trần mãi mãi cô mụ mụ mai di di các ngươi lúc nào tới các ngươi nghe được cô ba ba biểu diễn sao nghe được quân quân cùng hân hân tra hỏi trần di tiến lên ôm hai tiểu cô nương nói chúng ta à lặng lẽ tới đương nhiên nghe được các ngươi cô ba ba biểu diễn n h a hân hân lập tức ôm lấy trần mãi mãi hỏi à k i a trần mãi mãi ngươi cảm thấy cô ba, ba hát thật tốt sao trần di cười nói tốt đương nhiên được nhà chúng ta tiểu thiên sứ cô ba ba là sáng tác bài hát tuyệt nhất quân quân lập tức vỗ tay kêu lên đúng đúng đúng cô ba ba là sáng tác bài hát nhất đ ồ n g đồng chương ba trăm linh tám thăng chức phó tổng ý nghĩ trần di nghe được chúng tiểu cô nương đối cô ba ba tản g dương giả bộ có chút ghen ghét nói ai ưu hiện tại nhà chúng ta ba cái tiểu bà bối trong mắt cũng chỉ có cô ba ba trần mãi mãi thật sự là thương tâm chết rồi nghe được trần mãi mãi ba tên tiểu gia hỏa lập tức xuống lại đến trần mãi mãi bên người đến cùng một chỗ an ủi trần mãi mãi trần mãi mãi đừng thương tâm chúng ta cũng thích trần mãi mãi trần mãi mãi khi ô vũ cũng là tuyệt nhất à trần mãi mãi khi ô vũ nhưng dễ nhìn nữa nha hân hân thích nhất nhìn trần mãi mãi khiêu vũ nha ha ha cô ba ba sẽ sáng tác bài hát trần mãi mãi biết khiêu vũ đều là đồng đồng đ ắ c đặt được ba tiểu cô nương trần an trần di trên mặt trong nháy mắt hiện ra đắc ý tiếu dung tới ôm lấy ba cái tiểu thiên sứ nói ai nha nha nhà chúng ta ba cái tiểu thiên sứ thật là càng ngày càng biết nói chuyện t ô linh lộ thì nhìn về phía nhạc nghị hỏi ngươi làm sao đột nhiên viết một ca khúc như vậy à không đợi nhạc nghị trả lời quân quân lập tức giúp cô ba ba trả lời không phải cô mụ, mụ. bài hát này là cô ba ba sớm liền viết ra chuẩn bị cho miễu cô cô ạ nỉm đường khúc chủ đề đ â y này cho miểu miểu h nỉm đương khúc chủ đề tô linh lộ trò chơi kỳ quái hỏi các ngươi lại muốn lên tuyến mới h nỉm hạng mục nhạc nghị cười lắc đầu không không tạm thời chúng ta còn không định thượng tuyến bộ này h nỉm hiện tại h nỉm bộ lượng công việc hơi lớn chúng ta cần chế tác kia bộ lớn phim còn muốn chuẩn bị kịch tập h nỉm không thể lại mở mới hạng mục mai tỷ có chút kỳ quái mà tiến lên hỏi vậy ngươi sớm đem khúc chủ đề đều cho viết ra sao nhạc nghị tiếp tục giải thích nói chính là biểu lộ cảm xúc kỳ thật cái kia cho miểu, miểu phụ trách mặt gạ cố sự là ta một bản lì tật nổ vèo nghe được là nhạc nghị một bản lì tật nổ vè có phải hay không quyển kia sở lem đủ cao thủ bóng rổ thê tử để nhạc nghị có chút giật mình ngươi ngươi biết quyển kia tiểu thuyết sao ngươi xem qua tô linh lộ đắc ý dương lên cái cảm đương nhiên rồi các ngươi mỗi một kỳ tạp chí ta đều là độc giả trung thực cô mụ mụ tiếng nói vừa dứt lập tức ba tiểu cô nương cũng kêu la quân quân cũng thế quân quân cũng là độc giả trung thực a hân hân cũng vậy ha ha còn có huênh y u y ê n nhìn thấy người một nhà đều rất thích hạ nghị bộ quyển tạp chí kia nhạc nghị cười nói thật không nghĩ tới nhà chúng ta có nhiều như vậy độc giả trung thực đâu mai tỷ lúc này mở miệm nói nói thật các ngươi tạp chí hiện tại nội dung luôn cảm giác có chút thiếu thốn nội dung thiếu thốn có chút không hiểu hỏi không biết à chúng ta mỗi một kỳ đều có rất nhiều lì tật nổ và cùng m à c g ạ tô linh lộ tiếp lời tôi nói mai tỷ không phải nói không có nội dung mà là nói không có cao chất lượng nội dung ngươi có biết hay không hiện tại mọi người mua sắm các ngươi tạp chí chủ yếu cũng là vì nhìn ngươi đăng nhiều kỳ lì tật nổ vẹo mai tỷ tiếp lời tôi nói m ặ t khác cho dù là mấy bộ bị truy phủng đăng nhiều kỳ m ặ gà ta nghe nói cũng đều là ngươi gia cố sự a nghe xong mai tỷ xem như minh bạch hai người ý tứ nguyên lai là cảm thấy tạp chí không thể đào móc ra càng nhiều nội dung nhà cung cấp bất quá thật muốn nói đến hiện tại tạp chí chất lượng tốt nội dung xác thực đều là xuất từ nhạc nghị tay cái khác một chút đăng nhiều kỳ tiểu thuyết cùng m n g á trên thực tế hiệu quả đều cũng không tốt không thể hấp dẫn đến đầy đủ độc giả bất quá dưới mắt đã nghĩ bộ xác thực bệ bộn nhiều việc cũng không có càng nhiều tinh lực đặt ở trên tạp chí chỉ có thể từ mình đến đứng vững trong tạp chí cho cung cấp bất đắc dĩ thở dài nhạc nghị nói hiện tại cũng là không có cách chúng ta ạ n g h bộ nhân thủ xác thực còn chưa đủ đâu tô linh lộ nghĩ nghĩ nói kỳ thật ta cảm thấy các ngươi có thể cùng sở hạ o công ty hợp tác để hắn cung cấp một bộ phận chất lượng tốt biên tập tới giúp các ngươi tiến hành trong tạp chí cho xét duyệt dạng này các ngươi ạ niềm bộ cũng có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ tới nhạc nghị nghe nói như thế cảm thấy phi thường có đạo lý dạng này ạ niềm bộ có thể chuyên tâm đặt ở ạ niềm bên trên hưng phấn mà tiến lên một chút ôm lấy thê tử n h i ệ t tình hôn lấy thê tử nói lao bà đại nhân ngươi thật l à quá tuyệt nha bị nhạc nghị đột nhiên ôm mánh hôn hai cái còn bị ôm xoay quanh để t ô linh lộ trong nháy mắt liền hoàng hồn đợi đến tỉnh táo lại nhớ tới đây là tại trong nhà còn có trần di cùng mai tỷ cùng hải tử ở bên cạnh. tranh thủ thời gian đưa tay đập trượng phu cánh tay nói ai nha n g ư ơ i đem ta bông xuống ngươi làm gì chứ tất cả mọi người ở đây nhạc nghị đem thê tử bông ra cười nói hhh không có ý tứ lao bà đại nhân ta là quá kích động mai tỷ ở một bên ấy hầm nói ai u thật là cũng không biết chú ý trường hợp lần sau về các ngư i g i a n phòng đi tốt ta bị mai tỷ kiểu nói này để tô linh lộ trong nháy mắt hai g ò má h ư n g hồng càng thêm ngượng ngùng túi đầu bất quá mai tỷ ngay sau đó còn nói linh lộ nói đúng là cái biện pháp nhưng là ta cảm thấy không tính là biện pháp tốt nhất không tính là biện pháp tốt nhất nhạc nghị cùng tô linh lộ đều có chút kinh ngạc Mai cười một cái Tỷ một nhưng ó i kỳ t ậ t ta cảm thấy có thể tại t đâu, cảm có năm mới hội nghị h ờ kỳ bên t r trực ê n t i ế p đưa ra rộng rộng mở niềm bộ. Mở niềm bộ. bộ, niềm nhạc nghị vẫn ạ ạ linh à cảm thấy có chút thấy kỳ q u á ư n g Tô、linh、lộ i n h l đã tỉnh táo lại cười nói đúng đúng đúng đó là cái biện pháp tốt mở rộng ạ ni bộ ta muốn cầm ra nửa năm qua ạ ni bộ lợi nhuận những cái kia cổ đông khẳng định là không có bất kỳ cái gì lời nói h ú n g chi dùng ạ ni bộ tiền của mình đi mở rộng mình bọn hắn cũng không xem vào trần di thì là càng thêm trực tiếp nói còn có mở rộng ạ ni bộ đồng thời muốn để nhạc nghị thăng chức làm chuyên ty ạ ni bộ phó tổng giám đốc nghe nói như thế vô luận là nhạc nghị hay là tô linh lộ cùng m ai tỷ đều thất kinh không nghĩ tới trần di vậy mà nghĩ đến nơi này nhìn thấy ba người kinh ngạc d á n g vẻ trần di một bên n ắ m ở bọn nhỏ một bên nói có một số việc muốn làm ở phía trước không muốn cho người khác cơ hội tô linh lộ cùng m ai tỷ nhìn xem trần di sau đó hai người đều nhẹ gật đầu xem như nhận đồng trần di biện pháp tô linh lộ rất chân thành nói trần di nói đúng nhất định phải đem hạ niềm bộ một mực bắt trên tay chúng ta không thể cho những người khác đ ú n g tay cơ hội nhạc nghị nghe đến đó nghĩ nghĩ nói nếu là như vậy dứt khoát liền thừa dịp năm mới hội nghị thường kỳ đem ạ niềm bộ đổi thành ạ niềm bộ đem ạ niềm tạp chí m ạ n gà lì tật n ổ vẹo đều cho bao quát trong đó mai tỷ lập tức vỗ tay bảo hay tốt như vậy không cho những tên kia nhúng tay một cơ hội nhỏ n h i nhạc nghị ngươi tới làm chuyên trách phó tổng ba tên tiểu ra hỏa chừng tóm ắ t vụ sáng vụ sáng nhìn xem các đại nhân cùng một chỗ vui vẻ thương nghị cái gì sau đó lại tụ cùng một chỗ nói nhỏ thảo luận một hồi giống như là đang suy đoán các đại nhân đến tột cùng nói thêm gì nữa thảo luận lửa ngày hân hân đi tới lôi kéo cô ba ba hỏi à cô ba ba cô ba, ba ngươi có phải hay không muốn thăng chức cả nhà nhạc nghị túi đầu nhìn xem tiểu cô nương hiếu kỳ dáng vẻ đưa tay nhẹ nhàng điệm một cái, cái mũi nhỏ nói Đúng chương ba trăm linh chín riêng phần mình ra chiêu nhìn thấy ba tiểu cô nương la hét muốn cô ba ba mời khách nhạc nghị nghĩ nghị nói như vậy như vậy đi chờ hậu thiên âm nhạc hội kết thúc chúng ta cùng đi ăn bữa tiệc từ cô ba ba đến mời khách có được hay không ba tiểu cô nương tự nhiên là cùng một chỗ gật đầu p h ủ tay lập tức liền hoan hô lên chúc mừng cô ba ba mời khách can tiệc lại chơi b ù a một hồi tô linh lộ nhìn đồng hồ tay một chút nói được rồi được rồi thời gian không còn sớm nên đi ngủ không muốn không muốn cô mụ mụ quân quân còn không muốn ngủ nha a hân hân cũng không phải rất muốn ngủ đâu hân hân còn muốn ca hát ha ha không ngủ được chúng ta muốn ca hát nghe được muốn đi đi ngủ ba tên tiểu g i a hỏa tựa hầu ngay tại cao hứng hoàn toàn liền không có mảy may buồn ngủ la hét không muốn ngủ nhạc nghị lập tức ngồi xổm xuống thuyết phục chúng ta phải sớm điểm đi ngủ a ngày mai là năm nay ngày cuối cùng đi học đâu vừa nghe thấy lời ấy chúng tiểu cô nương lập tức hiểu được ngày mai thật đúng là các nàng năm nay ngày cuối cùng đi học cuối tháng ngày cuối cùng mặc dù là số ba mươi mốt nhưng là chúng tiểu cô nương số ba mươi mốt muốn đi tham gia diễn xuất khẳng định là không thể nào đi học mà về sau lại đi lên lớp chỉ sợ sẽ là năm tiếp theo cho nên ngày mai sẽ là bọn nhỏ năm nay ngày cuối cùng đi học nhạc nghị lại tiếp tục nói ngày mai là năm nay ngày cuối cùng đi học làm sự tình đâu phải có bắt đầu có cuối muốn cho năm nay lưu lại một cái hoàn mỹ kết thúc đúng hay không cho nên chúng ta phải sớm điểm ngủ sáng sớm ngày mai sáng sớm đến lấy tốt nhất tinh thần diện mạo đi học đúng hay không tại cô ba ba k h u y ê n bảo chúng tiểu cô nương cũng cảm thấy giống như s ắ c thực hẳn là cô ba ba nói rằng này đúng đúng cô ba ba nói đúng ngày mai là năm nay ngày cuối cùng chúng ta nhất định phải hào hào đi học a là đâu là đâu vậy chúng ta vẫn là nhanh ngủ đi ngủ sớm dậy sớm hào hào lên lớp ha ha vậy liền đi ngủ ba tên tiểu gia hỏa bị khuyến động bị t r ầ n mãi mãi dẫn lên lầu đi trước rửa mặt bất quá đang đi ra âm nhạc thất thời điểm còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cô ba ba cô ba ba ngươi phải nhanh lên một chút tới a cô ba ba nhanh lên một hồi muốn chờ ngươi kể chuyện xưa ha, ha cô ba ba mau tới kể chuyện xưa nhạc nghị mỉm cười gật đầu được rồi các người đi trước rửa sạch sẽ ngủ ngon cô ba ba lập tức liền đi lên ba tiểu cô nương thỏa mãn gật gật đầu lúc này mới quay người đi theo trần mãi mãi cùng lên lầu đi trần di mang theo hải t ử rời đi về sau tô linh lộ lại nói với nhạc nghị ngươi làm phó tổng sự tỉnh tạm thời cũng không nên tiết lộ ra ngoài nhạc nghị cười một cái nói ta biết lao công ngươi ta không có đần như vậy có được hay không mai tỷ cũng nghiêm túc nói chuyện này tạm thời xác thực không thể để cho quá nhiều người biết không phải khẳng định sẽ có người chơi ngắng chân nhạc nghị nghĩ nghĩ hỏi đúng rồi g i a g i a năm mới thời điểm trở về sao vẫn là nói chờ tết xuân thời điểm mới trở về tô linh lộ có chút bất đắc gì trả lời g i a g i a nói hắn phim mới tương đối đuổi khả năng tết xuân cũng không nhất định trở về tết xuân thời điểm cũng không trở lại sao nhạc nghị hơi n h í u lên lông mày g i a g i a đến cùng đang quay cái gì phim a tô linh lộ cùng m ai tỷ nhìn nhau sau đó tô linh lộ nói rất trọng yếu một bộ phim nghe nói muốn cạnh tranh sang năm kim tưởng nghe nói thế mà muốn cạnh tranh kim tưởng nhạc nghị quả nhiên là vô cùng kinh ngạc thế giới này kim tưởng t ư ở n g hàm kim lượng mạnh hơn có thể nói rất nhiều đạo diễn khả năng cả đời đoạt giải vô số đều chưa hẳn có thể đánh ra một bộ thu hoạch được kim tượng thường để danh phim tới mà mỗi một năm kim tượng thường tranh đấu vậy cũng tuyệt đối là đặc sắc nhất xuất hiện ở kịch sẽ thu hoạch được toàn cầu tất cả mọi người chú ý tô lão g i a từ năm đó chính là bằng vào một bộ phim thu được kim tượng thường bao quát đạo diễn xuất sắc nhất ở bên trong tám hạng thường lớn mới nhất cử thành danh tại cái k i a phương tây văn nghệ c h i ế m thượng phong niên đại bên trong vì hoa ngự phim đặt vững tiến vào thế giới sân khấu cơ sở chỉ là những năm này t ô lão r a tử bởi vì bệ b ộ n nhiều việc tô thị sự t ì n h lại thêm trong gia đình liên tục gặp đ ạ kích cho nên vô tâm tại phim bên trên đã có gần ba mươi năm thời gian chưa thể lại đi tham dự vào kim tượng thường tranh đấu lần này cũng coi là hùng tâm bừng bừng đi thậm chí liền ngay cả mỗi năm một lần tết nguyên đán cùng tết xuân đều từ bỏ trở về cùng trong nhà người đoàn viên cơ hội nhạc nghị nghĩ tới đây rất chân thành nói nhìn ra ra lần này là nhất định phải được tin tưởng nhất định sẽ thành công t ô linh lộ cũng là nhẹ gật đầu sau đó đẩy la hét nói được rồi cô ba, ba nhanh lên, lên đi nghe được thê tử thúc giục nhạc nghị cũng là cười nói được, được. lập tôi linh lộ nghĩ ngược lại là lắc đầu không lần này không muốn thông chi ra ra ta chính là muốn đem đám kia lão ra hỏa một quân mai tỷ cũng là muốn rỡ nhưng ngay sau đó vẫn là nói thế nhưng là đám kia cổ đồng cáo giả ngươi thật cảm thấy bọn hắn có thể đồng ý không húng chi nếu như đến lúc đó bọn hắn thật hạ quyết tâm không trả giá một chút bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp t ô linh lộ cũng là chần chờ trong lòng bắt đầu tính toán đến cùng có thể trả cái giá lớn đến đâu thật lâu tô linh lộ rất kiên định nói không sao đến lúc đó cùng lắm thì nhường cho bọn họ một bộ phận những ngành khác lợi ích mai tỷ n ữ mày đến ngươi có hay không nghĩ tới làm như vậy chẳng khác gì là muốn được ăn cả ngã về không tất cả đều ép trên người nhạc nghị tô linh lộ như cũ kiên trì nói đúng chính là muốn dạng này ra ra cũng đã nói tô thị nội bộ cần tính cát chúng ta muốn lưu lại đối với chúng ta càng có lợi hơn nộ vật những cái kia râu ria bộ môn lợi ích có thể tặng cho đàm kia nhìn chằm chằm lao ra hỏa mắt thấy tô linh lộ đ ặ t quyết tâm mai tỷ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói tốt ta đã ngươi quyết định ta sẽ ủng hộ ngươi mà lúc này lên tới lầu hai nhạc nghị móc ra điện thoại di động của mình đến phát ra một đầu tin tức ra ngoài an n i n bộ muốn mở rộng ta muốn ngồi lên phó tổng giám đốc vị trí đây coi như là giao dịch bước đầu tiên có thể để các ngươi bên trên tạp chí tin tức gửi đi thành công qua đi nhạc nghị cấp tốc đưa di động bên trên gửi đi ghi chép cho xóa bỏ rơi không bao lâu ngay tại tham gia lý gia nội bộ hội nghị lý văn ngạn liền nhận được đến từ nhạc nghị đầu này tin nhắn thấy được tin nhắn qua đi lý văn ngạn lập tức đã tính trước đứng lên ra ra chúng ta phá cục cơ hội tới đem nhạc nghị gửi tới tin tức bày ra lý văn ngạn cười nói các vị cảm thấy thế nào hiện tại phương di các ngươi hạ nìm i phòng làm việc không phải mở không ra cục diện sao đây là cơ hội của các ngươi như thế nào lý phương trầm m ặ t xuống túi đầu nghĩ nghĩ nói cái này nhạc nghị thật có thể tín nhiệm sao lý văn ngạn nói tiếp ha ha ha phương di ngươi cũng không suy nghĩ một chút có người nào nam nhân sẽ nguyện ý làm cả một đời con rể tới nhà đâu chương ba trăm m ư ơ i lý gia bản tính nghe lý văn ngạn ở đây người lý gia lập tức tất cả đều thần sắp biến đổi nhất là mấy vị lý gia con rể lý văn ngạn nhị cô lập tức mở miệng văn ngạn ngươi bây giờ nói chuyện thật là càng ngày càng không có phân tích sự tình lần trước ngươi còn không có ăn đủ thua thiệt ngay sau đó tứ cô cũng cười nói văn ngạn à ngươi còn trẻ vẫn là làm tốt chính mình nói b ả n phận đừng muốn những này có không có lý thành bắt nhìn thấy hai vị muội muội nói như vậy cũng là có chút xấu hổ chỉ có thể giáo hấn nhi tử văn ngạn ngươi nói cái gì đó nhưng là lý ra lão gia tử lại tại lúc này mở miệng ta cảm thấy văn ngạn nói không sai lão gia tử lên tiếng cho dù là lại như thế nào trói t a i mọi người ở đây cũng vẫn là muốn rửa t a i lắng nghe lý ra lào văn ngạn nói, lọt vào người trong nhà gian dạy lý ra một số người làm mừng rỡ nhìn thấy lý văn ngạn tam thúc lý thành thụy đứng lên nói cha kỳ thật chúng ta căn bản không có tất yếu cùng nhạc nghị tiểu tử kia hợp tác chúng ta không tán thành hắn trở thành phó tổng đến lúc đó tô linh lộ tiểu nha đầu kia khẳng định phải cho ra một vài thứ đem đổi lấy ủng hộ của chúng ta chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này đạt được chúng ta tinh mộng cần có đồ vật dạng này chẳng phải là một công nhiều việc lý văn ngạn nghe được tam thúc lập tức nói thế nhưng là ra ra ả niệm bộ quyển tạp chí kia hiện tại rất hỏa nếu như bỏ lỡ cơ hội này nhị cô trực tiếp mở miệng đánh gây nói bỏ lỡ cái gì rồi bất quá chỉ là một bản tiểu hài tử nhìn tạp chí chúng ta cũng không cần loại đồ vật này tứ cô cũng giúp đỡ nói chính là a chúng ta tinh mộng lại không có ạ niệm mà lại đối với chúng ta tinh ngộ bản thân không có quá đại băng trợ mắt thấy hai cái cô cô cùng tam thúc đều như vậy nói lý văn ngạn tranh thủ thời gian liền nhìn về phía lao gia tử chờ mong g i a g i a có thể chống đỡ chính mình nhưng là kết quả vẫn là để lý văn ngạn thất vọng lao gia tử tán thành lao tam ý kiến ừ m lao tam nói có đạo lý nghe nói như thế lý văn ngạn còn muốn nói cái gì nhưng nhìn đến phụ thân đưa tới ánh mắt cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm miệng ngồi xuống lao gia tử lại tiếp tục nói n h ạ nghị tiểu tử kia nhìn xem thông minh trên thực tế một chiêu này cờ lại là mười phần cờ dở thật coi là chúng ta tinh ngộng cần dựa vào hắn sao ha ha ha hoàng khẩu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng a lý thành thụy cùng t ỷ t ỷ mội mội tự nhiên là vỗ tay xưng là đúng đúng đúng cha ngài nói quá đúng nên cho tô thị một điểm nhan sắc lý văn ngạn là thật một mặt bất đắc dĩ đành phải một người ngồi ở chỗ đó không nói thêm gì nữa hết lần này tới lần khác lão gia tử lại nói với hắn văn ngạn a ngươi còn trẻ có nhiều thứ còn cần hướng thúc thúc t h ầ m t h ầ m nhiều học một ít lý văn ngạn thật là triệt để kinh ngạc chỉ có thể gật đầu nhận lời nói được rồi ra ra ta khẳng định sẽ hào hào học lý ra lão gia tử thỏa mãn nói tốt nếu là dạng này như vậy thì chuẩy một chút lần này cần đem tô thị âm nhạc bộ cho nắm bắt tới tay nghe nói như thế lý thành b á c có chút kỳ quái hỏi cha tại sao muốn cầm tới tô thị âm nhạc bộ đâu những năm này tô thị âm nhạc bộ đã không được ca rõ ràng so ra kém tinh thạch ca lao ra từ lắc đầu nói thanh b á c ca ngươi không hiểu tô thị âm nhạc bộ khẳng định là so ra kém tinh thạch nhưng cơ sở còn tại chúng ta tinh mộng những năm này chuyên chú vào tạo tinh nhưng là tại cái khác phương diện vẫn luôn không được cần phải mượn nhà khác âm nhạc truyền hình điện ảnh các loại tư nguyên nếu có thể đem tô thị âm nhạc bộ lấy ra tôi thiểu nhà mình những cái kia sao ca nhạc ca khúc phương diện không cần tiếp tục hướng bên ngoài mua sắm lý thành bác hơi n h í u lên lông mày thế nhưng là cha tô thị âm nhạc bộ cũng không có cái gì có thể sáng tác bài hát người à. lão gia tử cười một cái nói các người à, đều không để ý đến một người chính là cái k i a khâu sơn lý thành bác hơi kinh ngạc hỏi cha chẳng lẽ nói ngài biết khâu sơn là ai chăng lão gia tử lắc đầu nói khâu sơn đến tột u cùng là ai ta cũng không biết nhưng có một chút ta có thể khẳng định khâu sơn khẳng định tại tô thị nghe nói như thế người lý ra đều có chút kích động hỏi vì sao lại khẳng định tại tô thị lão gia tử nói tiếp rất đơn giản bởi vì khâu sơn đến nay viết mấy bài hát biểu diễn người đều là tô thị người một câu để tỉnh mọi người ở đây mọi người lập tức cảm thấy lão gia tử nói tới hẳn là thật kỳ thật lý ra lão gia tử suy đoán không có sai chỉ là hắn phỏng đoán phương hướng có vấn đề từ đầu đến cuối đều cảm thấy khâu sơn hẳn là một cái âm nhạc người ngoại trừ đường lão gia tử bởi vì biết nhạc nghị mẫu thân thân phận có thể sẽ hoài nghi đến nhạc nghị trên thân đi. cái khác vô luận là lý ra lão gia tử hay là trần gia lão gia tử hay là một số người khác xác thực cũng không nghĩ đến một cái sáng tác bài hát người lợi hại như vậy thế mà lại tại ạ niềm bộ làm ạ niềm ngay xong lão gia tử một fan phân tích lý ra đám người cũng đều cảm thấy xác thực có đạo lý cái k i a khâu sơn hẳn là tại tô thị âm nhạc bộ lý thành b á c mở miệng nói cho nên cha ngài là muốn cầm xuống toàn bộ âm nhạc bộ sau đó đem toàn bộ bộ môn móc sạch lao gia tử nhẹ gật đầu không sai đã tô ra nha đầu muốn để trượng phu thượng vị vậy liền cho nàng cơ hội kia tốt lý văn ngạn rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng thế nhưng là ra ra âm nhạc bộ nếu như trọng yếu như vậy tô linh lộ làm sao có thể tùy tiện bung tay lao gia tử mỉm cười nói cái này muốn nhìn nhạc nghị tại lao bà hắn trong lòng phất lượng đương nhiên bắt buộc ta có thể giao ra một bộ phận tô thị cổ phần đến xem như một loại đồng giá trao đổi ta cảm thấy dạng này giao dịch không tính thua thiệt nhìn thấy ra ra đã tính toán k ỹ hết thảy lý văn ngạn cũng chỉ có thể là không cần phải nhiều lời nữa một người chán nản ngồi ở chỗ đó lý ra lão gia tử cũng không có đi để ý tới quay người đối tam nhi tử nói thành thụy ngươi có thể trong âm thầm liên hệ một chút nhỏ cổ đông nghe nói như thế người lý ra đều hiểu lão gia tử lần này là muốn dốc hết vừa liếng đối tô thị âm nhạc bộ nhất định phải được kỳ thật đứng tại lý ra góc độ tới nói tô thị âm nhạc bộ đúng là bọn hắn hiện tại cần có nhất tài nguyên cho dù là không có khâu sơn tồn tại đạt được tô thị âm nhạc bộ cũng có thể lợi dụng âm nhạc bộ tài nguyên tiến một mức tăng lớn đối tinh mộng dưới cơ nghệ nhân ủng hộ có thể thêm ra một cái mở rộng dưới cờ sao ca nhạc con đường cuộc mua bán này lý ra là kiếm b u ồ n không lỗ húng chi lý ra dưới trướng còn có mấy cái như vậy tô thị nhỏ cổ đông lúc cần thiết trước tiên có thể đem những cái k i a nhỏ cổ đông đi ra ngoài hạt chót tại lao ra t ử tính toán bên trong đem mấy cái k i a nhỏ cổ đông trên tay cổ phần ném ra ngoài đi lý ra cũng không cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu mắt thấy sự t ì n h đã là ván đại đóng thuyền lý văn ngạn buồn bực ngán ngẩm cho nhạc nghị phát đi một đầu tin tức thật có lôi việc này ra ra của ta phủ định bọn hắn muốn càng nhiều đồ vật ngươi có thể cho điều kiện thật sự là quá ít điểm tự cầu phúc chương ba trăm mười một bại hoại đến đi vừa mới đem ba tiểu cô nương giấu ngủ đi ra bọn nhỏ gian phòng nhạc nghị liền đột nhiên liền nhận được đến từ lý văn ngạn tin nhắn nhìn thấy lý văn ngạn phát tới tin tức lập tức hơi n h í u lên lông mày đến cảm giác mình thật sự chính là có chút đánh giá thấp lý ra cầm điện thoại về đến phòng tô linh lộ nhìn thấy trượng phu nhìn chằm chằm điện thoại lâm vào trầm tư có chút kỳ quái hỏi thế nào nhạc nghị cầm trên tay điện thoại đưa cho thê tử người xem một chút tô linh lộ nhận lấy điện thoại đi xem nhìn sau đó ngẩng đầu kỳ quái hỏi ngươi cho lý văn ngạn hứa hẹn là cái gì nhạc nghị cũng không có bất kỳ cái gì t a là để bọn hắn g i ú p phó tạp ta tổng vị trí, sau đó có thể vật trên Tô sau cầm có chí. xuống niềm bọn hắn đổ vật bên ạ bộ đó đổ vị để linh lộ nghe vậy lập tức lắc đầu nói ngươi cho cũng có ít như thế ít đ ổ lý g i a chắc chắn sẽ không n g u y ệ n ý nhẹ gật đầu nói đúng vậy à ta còn là đánh giá thấp lý g i a khẩu vị nhìn như vậy bọn hắn hẳn là có mưu đồ khác t ô linh lộ lạnh lùng nói kỳ thật lý g i a tâm tư cùng trần gia là giống nhau đều đang ngó trường á thái văn nghệ đài dừng một chút lại nghĩ đến muốn nói bất quá lý ra hẳn là còn lớn chính là tô thị âm nhạc bộ nghe đến đó không khỏi có chút kỳ quái hỏi thê tử âm nhạc bộ lý ra muốn âm nhạc bộ làm gì tô linh lộ rất chân thành trả lời đương nhiên là làm tinh mộng phụ thuộc cho tinh mộng những minh tinh ca cung cấp súng túc ca khúc nhạc nghị lập tức nhịn không được bật cười ha ha ha lý gia khẩu vị thật là là rất lớn không sợ cho ăn bệ bụng cảm thấy t r ư ở n g phu tiếng cười quá lớn tô linh lộ tranh thủ thời gian che miệng h ắ n nói ai n h a ngươi nhỏ giọng một chút đừng đem sắt vách hải t ử đánh thức hạ giọng đối thê tử nói thật xin lỗi thật xin lỗi ta không có chú ý hạ hạ sẽ không sẽ không tô linh lộ nói tiếp mặt ngoài nhìn lý ra hợp tác với trần gia mật thiết nhưng trên thực tế hai nhà bọn họ ở giữa cũng tồn tại một chút ngăn cách lý d a tinh m ộ n g vô luận lại như thế nào hưng thịnh thế nhưng là cuối cùng bất quá là cái nghệ nhân công ty kỳ hạ nghệ nhân lại nhiều cũng vẫn là cần ca khúc truyền hình điện ảnh tống nghệ tiết mục những điều kia phụ trợ mới được nếu không làm sao có thể được sưng ơ tụng là nghệ nhân đâu cho nên tinh m ộ n g vì dưới cờ nghệ nhân hàng năm tại các loại ca khúc truyền hình điện ảnh tống nghệ tiết mục bên trên tiêu xài cũng là một bút không nhỏ mở tư nhất là dễ dàng nhất ra thành tích ca khúc phương diện tinh m ộ n g hàng năm đều cần tốn hao đại bút tài chính cho trần gia tinh thạch mua sắm không ít ca khúc khoản này chi tiêu tinh n ộ n g kỳ thật vẫn luôn canh trong lòng cảm thấy làm như vậy chẳng khác nhạc nghị kỳ q u nghĩ i c h nghĩ gật đầu nói như thế có tài hoa cùng người có thực lực kỳ thật cũng không thiếu tinh ngộ như vậy ít tiền a tô linh lộ cũng gật đầu đúng tựa như là n g ư ờ i nếu như tinh ngộ cho ngươi một năm hơn trăm vạn một ca khúc lại đơn độc cho ngươi chia ngươi nguyện ý không nhạc nghị cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời nguyện ý à vì cái gì không nguyện ý một năm cho ta hơn mấy triệu mỗi bài hát còn đơn độc cắt chia hoa、wow, chuyện tốt như vậy ta làm sao lại không muốn chứ tô linh lộ đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó nhìn thấy trượng phu đáy mắt ý cười lập tức đập trượng phu nói ai nha ngươi người này còn như vậy không để ý tới ngươi ngay sau đó tô linh lộ còn nói ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi đáp ứng tinh ngộng ngươi chẳng khác nào không thể tự kiểm chế tuyển ca sĩ vậy ngươi còn nguyện ý sao ô n lấy thê tử vốn còn muốn, muốn trêu chọc một chút nhưng là nghe phía sau câu này lập tức nói trời ạ vậy ta làm sao có thể nguyện ý sau đó nhạc nghị rất chân thành nói đối môi cái soạn viết chữ người mà nói mỗi một bài hát đều tương đương với mình hài tử ai cũng không có khả năng tùy tiện liền đem hài tử vận mệnh giao cho cũng không đủ năng lực người a tô linh lộ mở ra tay nói cho nên đi tinh ngộng không có khả năng chiêu mộ đến kim bài sáng tác bài hát người nhạc nghị ngay sau đó lại nghĩ đến muốn nói thế nhưng là tinh ngộng cũng không cần thiết chiêu mộ ta như vậy hàng hiệu a nghe được t r ư ở n g phu như thế khoe khoang tô linh lộ trong nháy mắt liền gửi p h ư n ra ai nha nào có ngư dạng này khoe khoang không có chút nào khiêm tốn ôm lấy cười phun thế tử hết sức chăm chú nói lao công ngươi là t u y ệ t nhất cái này không cần tại lao bà trước mặt khiêm tốn tô linh lộ tựa ở trượng phu trong ngực nói tiếp ngươi nói đúng tinh ngộ xác thực không cần chiêu mộ hàng hiệu nhưng là phổ thông sáng tác bài hát người tinh ngộ liền càng thêm chiêu mộ không đến bởi vì còn có tinh thạch cùng tô t h ị đặt ở tinh ngộ trên đầu nghe đến đó nhạc nghị hiểu được nói cách khác lý ra muốn có được âm nhạc bộ là muốn âm nhạc bộ tài nguyên tô linh lộ nhẹ giọng trả lời đúng lý ra một mực đối tô thì âm nhạc bộ có ý tưởng chính là muốn âm nhạc bộ tài nguyên quả nhiên là tính toán thật hay a nhạc nghị không khỏi có chút bộ i phục lý gia láo ra từ một chút tính toán cầm tới tô thị âm nhạc bộ có thể lợi dụng âm nhạc bộ tài nguyên đến cái mượn gà đẻ chứng biện pháp đem chính tinh mộng âm nhạc bộ làm không thể không nói lý g i a chiêu này thật sự chính là rất không tệ ý nghĩ xem như giải quyết hết tinh mộng bản thân không đủ đột nhiên nhạc nghị có chút kinh hoàng nói vậy nếu là nói như vậy ta ngược lại là làm chuyện xấu cho lý g i a cơ hội t ô linh lộ ngồi xuống nhìn xem trượng phu hốt hoàng bộ g á n g sau đó cười nói đừng lo lắng kỳ thật không có ngươi lý ra cũng sẽ thừa cơ áp chế nhạc nghị ôm lấy thê tử thấp giọng nói thật xin lỗi ta chẳng những không có đến giúp ngươi ngược lại là làm ngươi khó xử tô linh lộ một lần nữa tựa ở trượng phu đầu vai nói nào có kỳ thật không có cái gì thật khó xử binh đến tướng chắn nước đến đất chặn cùng thê tử mặt dựa vào mặt vớt ve an ổ i một lát nhạc nghị đột nhiên mở miệng nói đúng rồi kỳ thật đây cũng là một cơ hội dứt khoát liền đem âm nhạc bộ cho lý ra nhưng là muốn để bọn hắn kia cổ phần đến nổi buộc bọn hắn phun ra cổ phần tới tô linh lộ mỉm cười cùng trượng phu đối mặt không sai đây cũng là ta ý nghĩ ta cùng mai tỷ đã thương lượng xong ngược lại lại có chút lo âu nói b liền sợ lý gia sẽ không dễ dàng mắc câu không nguyện ý cầm cổ phần đến đổi âm nhạc bộ nhạc nghị thì đã tính trước nói đừng lo lắng ta cam đoan lý gia nhất định sẽ nguyện ý đổi nhìn thấy trượng phu đột nhiên tin tưởng như vậy tô linh lộ kỳ quái hỏi ngươi làm sao khẳng định như vậy xích lại gần thê tử bên thai nhẹ nói bởi vì khâu sơn tại âm nhạc bộ à lý gia nếu như biết cái này ngươi nói bọn hắn có thể hay không từ b ỏ dạng này một cái cơ hội cực tốt đâu tô linh lộ lập tức hiểu được cười nào vào trượng phu trong ngực nói n g ư ơ i tên bại hoại này luôn muốn tính toán người khác ôm lấy thê tử chăn lớn một được nhẹ dọn cười nói h h h h h h xấu như vậy chứng hiện tại muốn tới đi chương ba trăm m t ư ơ i hai trần gia tiếp thủ số ba mươi một sáng sớm nhạc nghị giống như ngày thường rất sớm đã rời giường chỉ bất quá lần này hắn không có thời gian lại đi chạy bộ dựa mặt hoàn tất đổi xong quần áo hôn một cái ngủ trên giường mắt nhập nhèm thê tử nói ta đi trước học viện âm nhạc bên kia các ngươi mười điểm về sau quá khứ Ừ vân g được rồi biết thê tử có chút h à m hồ lên tiếng sau đó quay người lại tiếp tục thiết đi không có quái dậy thê tử đi ngủ dù sao cuối năm mấy ngày nay thê tử cũng bề bộn nhiều việc hôm qua càng là bận đến đã khuya mới về đến nhà nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa đóng cửa lại tốt về sau bước nhanh xuống lầu không nghĩ tới dưới lầu trần di cũng đã đi lên đồng thời ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng nhìn thấy nhạc nghị chuẩn bị đi ra ngoài trần di gọi lại hắn từ trong phòng bếp chạy đến đem một cái gói kỹ liền làm đưa qua nói trên đường lái xe chú ý một chút nhớ kỹ nhân lúc còn nắng ăn cầm trần di cho đóng gói bữa sáng nhạc nghị cười cười đáp lại được rồi đa tại chân di ngài đừng quên cùng đi đưa mắt nhìn nhạc nghị đi ra cửa trần di ứng thửa yên tâm đi đáp ứng các ngươi khẳng định xe đi không có mở mình bảo mẫu xe mà là lái lên mai tỷ bình thường mở chiếc xe kia chậm rãi ra lái khỏi tô ra tiểu viện ra tô đ ạ i môn, một c ư ớ c chân ga liền ga được được đường được, ba hoa mau dậy mang lên người đi học viện âm nhạc chúng ta ở bên kia gặp mặt đợi đến trên xe cao đỡ thời gian ước chừng đã đến tám điểm lại bấm tôn lão ra từ điện thoại uy thôn gia gia ngài bên kia thế nào ta ngay tại quá khứ trên đường đâu đại khái còn có nửa giờ đầu bộ dáng có thể tới a ngài đang ở nhà bên trong không có đi bên kia có thái lao sư đã đang chờ tốt tốt ta biết ta làm sao lại không biết thái lao sư đâu đợi một chút ngài nói cái gì tinh thạch bên kia cũng phái phụ trách trực tiếp người sao đi không có vấn đề ta chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn xung đột cúp điện thoại nhạc nghị quả nhiên là có chút khó chịu không nghĩ tới trần gia đối với chuyện này thật sự chính là rất đệ bụng dựa theo tôn gia gia thuyết pháp tinh thạch bên kia mãnh liệt yêu cầu tham dự hiện trường bố trí mà lại toàn bộ hành trình đều là miễn phí cung cấp phục vụ thật giống thuốc cao ra chó dính vào liền không xong hoán trách hai câu lại lần nữa b ấ m trương duệ điện thoại đem tinh thạch muốn tham dự sự tình nói cho trương duệ nghe điện thoại bên kia phàn nàn lập tức nói được rồi ngươi cũng đừng cùng ta hoán trách mau để cho các ngươi người quá khứ trương duệ điện thoại bên kia lập tức xứng sở sau đó hỏi ngươi đ i ê n rồi tinh thạch đều muốn đi bố trí ta người đi qua làm chi nói nhảm việc này có thể để cho tinh thạch toàn bộ tiếp nhận sao bọn hắn tiếp thủ chúng ta không phải làm không công nghe nói như thế t r ư ơ n lập tức nói đúng a thành ta hiện tại liền dẫn người tới cúp điện thoại đặt người người được lâm thiên vương ủng hộ nhạc nghị cười nói ha ha ha vậy là tốt rồi có lâm thiên vương tỏa trấn cam đoan không có vấn đề cứ việc cùng lâm thiên vương đánh tốt trả hỏi nhưng cũng vẫn là không yên lòng cho tôn nhất phàm vùng đi một chiếc điện thoại đem lại khái sự tình nói cho tôn nhất phàm rất chân thành nói chúng ta nhiều năm như vậy ca môn ta minh bạch ra ra cấp thiết muốn muốn mở rộng nhạc cụ dân gian nhưng nói không cần phải nói thấu điện thoại một bên khác tôn nhất phàm lập tức nói n g ư ơ i yên tâm ta sẽ cùng ra ra nói đạt được tôn nhất phàm ủng hộ nhạc nghị xem như trong lòng triệt để nắm chắc cúp điện thoại lái xe hướng học viện âm nhạc tiến đến xe dừng ở học viện âm nhạc đối diện bãi đỗ xe bước nhanh liền hướng học viện âm nhạc bên trong tiến đến hôm nay học viện âm nhạc đã bung ô xuống trong trường học lộ ra trống r ỗ n g chỉ là ngẫu nhiên có một ít học sinh ra ra vào, vào đi đến trước cổng chính người gác cổng đã quen biết nhạc n h ị mỉm cười chào hỏi nhạc tiên sinh các ngươi hôm nay chính th nhạc nghị cười đáp lại đúng vậy hôm nay chính thức diễn xuất trong lòng thật là có điểm thất vọng người gác cổng đại gia cười nói ha ha ha không cần thất vọng có tôn lao lớn như vậy sư tọa c h ấ n còn có nhạc tiên sinh ngài dạng này thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh tại khẳng định không có vấn đề ngẫu nhiên thấy được người gác cổng bên trong treo trên tường một cây cây sáo nhìn bao tương hẳn là nhiều năm rồi nghĩ nghĩ hỏi đại gia nhìn ngài sẽ thổi địch người gác cổng đại gia quay đầu nhìn thoáng qua trên tường cây sáo nói này lúc còn trẻ thổi qua hiện tại đã có tuổi khí không đủ nhạc nghị mau nói không sao ha ra, ra ta có thể x i n ngài lên đ à i sao cùng chúng ta tuổi trẻ cây sáo tay cùng một chỗ diễn tấu người gác cổng đại gia ánh mắt bên trong trong nháy mắt cách ra hào còn đến nhưng rất nhanh vừa tối nhạt xuống dưới k h o á t k h o á t tay nói không được giá ả nhạc nghị lại tuyệt không từ bỏ nói tiếp bất lão chẳng lẽ ngài không muốn vì nhạc cụ dân gian ra một phần lượt sao câu nói này vừa ra lập tức xuất động tâm sự của ông lão phản phất hồi tưởng lại nhiều năm trước chuyện cũ thấy lão nhân trầm mặc dáng vẻ nhạc nghị cũng không có gấp đứng tại cổng lẳng lặng chờ đợi không biết qua bao lâu lão nhân thở ra thật dài một n g ụ n trọc khí tuất ra đều già c ũ ha ha ha, người k gác quan t cổng đại gia cười nói thành ngươi là tổng đạo diễn hết thể tất cả nghe theo người an bài cùng người gác cổng đại gia ước định cẩn thận nhạc nghị liền đi vào tiểu viện bước nhanh nghĩ nhạc cụ dân gian hệ cái gian phòng tiên lễ đường nhỏ chạy tới sở dĩ để người gác cổng đại gia lên này trên thực tế cũng coi là sớm có an bài mục đích chỉ có một cái đó chính là muốn tốt hơn mở rộng nhạc cụ dân gian muốn để mọi người rõ ràng biết nhạc cụ dân gian cũng là có rất lớn cơ sở có rất nhiều lao nhân ra đều là nghe nhạc cụ dân gian lớn lên bước nhanh chạy đến nhạc cụ dân gian hệ lễ đường nhỏ lại nhìn thấy một đám người ngay tại từ trong lễ đường đem các loại nhạc khúc rời ra ngoài mau tới trước hai bước ngăn cản này này các ngươi làm cái gì vậy buổi chiều chúng ta muốn ở chỗ này diễn xuất các ngươi đem đồ vật đều rời ra ngoài làm gì bị ngăn lại những cái kia dọn đồ công nhân cũng đều là một mặt m ộ t b ư ớ c có chút không biết nên làm sao cùng đột nhiên ngăn bọn họ lại người giải thích bất quá rất nhanh một cái ôn tồn lễ độ mặc vào một thân cổ phát đường trang đích người trẻ tuổi đi tới đánh giá nhạc nghị hai mắt mỉm cười vươn tay ra nói ngươi chính là nhạc nghị à. ta là trần trấn huy lão sư hẳn là đã nói với ngươi lần này diễn xuất để cho chúng ta tinh thạch phụ trách bố trí chương ba trăm mười ba không thể hành động theo cảm tính trước mặt nhạc nghị trần trấn huy biểu hiện ra mười phần ba khí nói chuyện phi thường t ư ờ n g thế hoàn toàn không đem nhạc nghị để vào mắt dù sao trần trấn huy là trần gia người mà lại tay cầm tinh thạch cổ phần còn có một cái thuộc về mình âm nhạc công ty tại vô luận là phương diện nào đi nữa so sánh tựa hồ hắn đều muốn so nhạc nghị cái này dựa vào quan hệ bám váy con rể tới nhà mạnh hơn húng chi nếu thật là theo bối phận trên tới nói trần trấn huy bối phận trên cũng muốn so tô linh lộ dài càng thêm không cần thiết cho nhạc nghị lưu mặt m ũ i nhạc nghị nhìn thấy trần trấn huy một mặt dám túi dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười hỏi ngươi nói tôn gia ra, ra đem âm nhạc hội bố trí giao cho các ngươi chuyện này tựa hồ tôn gia ra, ra cũng không có cho ta biết trần trấn huy hơi nhữ lên lông mày, kỳ quái hỏi lại, loại chuyện này kỳ ầ ngươi hỏi người người n cũng, cũng, cũng không có chút người. nào phẫn nộ ngược lại là rất bình tĩnh nói nói như vậy trần tiên sinh có ý tứ là nơi này không cần ta trần trấn huy nhẹ gật đầu nhẹ nói ngươi nói đúng ta làm lao sư học sinh bằng vào ta tại vòng âm nhạc nổi tiếng c ũ nhạc g k ô n cần ngươi. n g h nghị cười l như vậy, như vậy vừa đi về phía cửa trường một bên bấm tôn lão gia từ điện thoại điện thoại bên kia tôn lão gia tử rõ ràng phi thường bận rộn h uy tiểu nhạc ca có chuyện gì không ta bên này rất bận lập tức liền dẫn người tới a ta chính là cùng tôn gia gia ngươi nói một tiếng đã tinh thạch muốn toàn diện tiếp nhận như vậy ta liền đi a cái gì c h ờ một chút tiểu nhạc việc này có phải hay không có cái gì h i ể u lầm a thuận tiện nói với ngài một tiếng khâu sơn từ khúc cấm chế các ngươi diễn đ ấ u nếu không chớ có trách ta không nể tình đừng chớ cút tiểu nhạc chuyện này nhất định là có cái gì h i ể u lầm ta biết ta tiếp nhận tinh thạch bên kia tài trợ trong lòng ngươi không thoải mái nhưng là chuyện này ta cũng là vì nhạc cụ dân gian tuyên truyền ngươi đừng hành động theo cảm tình a tôn gia ra, ra bây giờ không phải là ta hành động theo cảm tính mà là ngài học sinh tốt đội ta đi hắn muốn toàn bộ tiếp nhận cho nên lần này diễn xuất ta không tham dự nói xong không cho tôn lão gia tử tiếp tục nói chuyện cơ hội lập tức liền đem điện thoại giật máy nên ngang hướng cửa trường phương hướng đi đến một bên khác tôn lão gia tử cũng là t h ậ t g ấ p miệng bên trong giận mắng hôn đản trần ra một bọn hôn đản tính toán đến ta lao đầu tử lên trên người trực tiếp bấm trần t r ấ n huy điện thoại lao gia tử giận mắng trần t r ấ n huy ngươi bây giờ lập tức mang lên các ngươi tinh t h à n h người đều xéo ngay cho ta trần chấn huy vốn còn muốn, muốn cho lão sư gọi điện thoại báo cáo mình nói một chút mượn dùng học viện âm nhạc đại lễ đường sự tỉnh không nghĩ tới lao gia tử chủ động gọi điện tho đồ ập xuống chính là nhất thống giận mắng trần trấn huy một mặt mộng bức hỏi lão sư ngài đây là thế nào chúng ta không phải đã nói rồi sao nói xong cái gì nói xong rồi lão gia tử càng thêm phẫn nộ ta nói với ngươi tốt cái gì rồi ta để các ngươi tinh thạch tài trợ chưa hề nói để các ngươi tinh thạch tùy tiện đuổi đi ta người ngươi bây giờ đem nhạc nghị đuổi đi âm nhạc hội còn diễn cái giam a trần trấn huy triệt đ ể mộng không phải lão sư âm nhạc hội không phải ngài chủ trì sao hắn bất quá chỉ là cái làm ạ niềm có được hay không tôn lão gia tử càng thêm phẫn nộ ngươi biết cái gì nếu là hắn không đến cái này âm nhạc hội cũng liền không cần thiết tồn tại trần trấn huy nghe được lao sư như thế giữ gìn nhạc nghị cũng là có chút điểm hỏa khí dâng lên lao sư ngài yên tâm cho dù không có hắn ta cũng sẽ giúp ngươi đem âm nhạc hội làm tất cả tài chính chúng ta tinh thạch t o à n bao tiền tiền tiền các ngươi liền biết tiền ngươi mau cút cho ta mang theo ngươi người cùng một chỗ xéo đi tôn lão gia tử phẫn nộ đem điện thoại cúp máy điện thoại bị g i ậ p máy trần trấn huy cầm điện thoại một mặt phiên muộn thầm nói chuyện này là sao cái kia nhạc nghị có trọng yếu như vậy cúp điện thoại tôn lão gia tử lại tranh thủ thời gian cho nhạc nghị đánh tới kết quả điện thoại đường dây bận đánh không thông lão gia tử rất rõ、ràng. khẳng đ già già là sai. sai liền sai tại thật sự là quá gấp nhìn thấy hoàng gia âm nhạc hội bên trên xuất hiện phương đông nhạc cụ dân gian liền nóng lòng muốn để nhạc cụ dân gian có thành tựu tích kết quả lấy tinh thạch đạo hiện tại còn đem nhạc nghị các tội nếu như trần trấn huy cùng tinh thạch thật sự có tâm muốn nâng đỡ nhạc cụ dân gian cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đến tìm chính mình nói chắn ra là tinh thạch cùng trần trấn huy bọn hắn bất quá chỉ là lợi ích tri đồ k h ô nhưng g có lợi c h tình bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nghĩ nháy h sự sẽ tuyệt tới đây, Lào gia Tử trong nháy mắt bọn lòng n là làm. Lào đau đây, đối đi Gia vào lúc này tiểu viện c ử a bị đ ờ y ra tôn nhất phàm dẫn nhi t ử cương bính nhi đi vào tiểu viện nhìn thấy thái gia g i a dáng vẻ cương bính nhi tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thái gia g i a thái gia g i a ngài thế nào tôn nhất phàm cũng là tranh thủ thời gian theo tới xem xét g i a g i a ngài không có sao chứ lão gia tử ngẩng đầu nhìn thấy tôn nhất phàm nói nhất phàm à ngươi đã đến cũng quá tốt nhanh lên liên hệ n h ạ nghị đừng cho hắn đi Tôn lão gia tử cũng là tức giận nhìn thấy tôn nhất phàm muốn gọi điện thoại kéo lại cháu trai nói đừng đánh điện thoại nhanh lên người lái xe mang ta đi học viện âm nhạc bên kia đi mau nhìn thấy g i a g i a kích động dáng vẻ tôn nhất phàm còn có chút lo lắng g i a g i a ngài không có sao chứ nếu không chúng ta đi trước bệnh viện lão gia tử trực tiếp giơ tay cho cháu trai một bàn tay đến lúc nào rồi còn đi bệnh viện nhanh lên đi học viện âm nhạc tôn nhất phàm cũng chỉ có thể là tranh thủ thời gian đáp t ố t t ố t chúng ta đi học viện âm nhạc ngài đừng kích động đừng kích động lúc này nhạc nghị dạo bức ở sân trường bên trong vốn là muốn trực tiếp gọi điện thoại cho mọi người để tất cả mọi người đừng tới đây nhưng là nghĩ lại nhạc cụ dân gian mở rộng là tôn gia gia suốt đời tâm nguyện nếu như mình dạng này phá chẳng phải là rất xin lỗi tôn gia gia nghĩ tới đây tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị gọi điện thoại cho tôn gia gia nhưng là giơ tay lên cơ xem xét vậy mà không có điện vội vàng bước nhanh v ọ t tới người gác cổng tìm người gác cổng đại gia mượn dùng điện thoại bấm hảo hữu tôn nhất phàm nhìn điện thoại uy nhất phàm người ở đâu đâu người nhanh đi ra ra kia ta lời mới vừa nói có chút nặng ta lo lắng ra ra x ả ra chuyện sau đó ngay sau đó còn nói đúng rồi ngươi nói cho gia gia Điện động thoại di động ta không ta c ó điện, ta sẽ k h ô n g giúp đi, ta sẽ h ắ n hoàn thành âm nhạc hội. Điện thoại Điện âm ba ê n k i t r ầ m một ặ t m lát, tôn láo tôn tử thanh ra â mươi văng lên, nhạc nghị, tôn ơn n g cảm ra ra c ả bốn tiên âm tập kích người âm nhạc hội vẫn là tiếp tục tại lễ đường nhỏ cử hành cứ việc trần trấn huy tìm tới học viện âm nhạc một chút giáo sư hỗ trợ thuyết phục nhưng là tôn lão gia tử phi thường phẫn nộ đồng thời cố chấp đem âm nhạc hội lưu tại lễ đường nhỏ bên trong đem tinh thạch người cũng cho cự tuyệt ở ngoài cửa trần trấn huy thật là một trận p h i muộn gọi điện thoại trở về nghĩ nhà mình lao gia tử báo cáo tình huống trần lao gia tử cũng không có coi ra gì được rồi đã lao tôn như thế cố chấp cũng không cần thiết nhất định phải đi đưa tiền trần trấn huy kỳ thật cũng có ý tưởng giống nhau cảm thấy mình lao sư thật sự là rất cố chấp mà lại cũng không cảm thấy nhạc nghị có thể đem âm nhạc hội làm tốt nhìn xem nhạc nghị đoàn đội ra trận mang theo một đống coi như là qua được thiết bị trần trấn huy biễu môi nói nhỏ còn tưởng rằng tìm cái gì hàng hiệu đến cũng bất quá chính là như thế ít đồ chỉ bằng các ngươi không có tinh thạch ủng hộ cũng nghĩ cùng tinh mộng bên kia khiêu chiến thật sự là suy nghĩ nhiều nghĩ đến tôn lão thái độ đối với chính mình trần trấn huy dứt khoát cũng liền không tiến lễ đ ư ờ n nhỏ quay người liền chuẩn bị rời đi học viện âm đi đến học viện âm nhạc cổng thời điểm vừa vặn đụng tới tô i a một đoàn người thấy được trần trấn huy người của tô i a không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhưng là tô i a ba tiểu cô nương gây nên trần trấn huy chú ý vốn còn muốn muốn tới gần đi hỏi một chút nhưng nhìn đến người tô i a nhất là trần di ánh mắt bất tiện vẫn là chê cười thối lui đợi đến tô i a một đoàn người đều đi vào về sau trần trấn huy nhìn qua ba tiểu cô nương bóng lưng như có điều suy nghĩ đối với mình thê tử sự t ì n h trần trấn huy là nhất thanh nhị sở cũng biết cái này ba đứa hải tử chính là thê tử cùng chống trước hải tử mấy năm này cùng mình sau khi kết hôn thê tử mặc dù ngoài miệng không nhắc lại lên nhưng trong lòng khẳng định vẫn là nhớ hải tử bởi vì hàng năm hải tử sinh nhật t h ê tử đều sẽ chuyên môn vì hải tử chuẩn bị một phần lễ vật chỉ là chưa từng đưa ra ngoài qua trần trấn huy đối với cái này chẳng quan tâm thứ nhất là không muốn gây nên cùng thê tử ở giữa không t h o ả i mái một phương diện khác tự nhiên cũng là vì ổn định người trong nhà trần gia lão gia tử năm đó bởi vì trần trấn huy cùng đồng nguyện tú chuyện kết hôn đã từng từng nổi trận lôi đình đồng thời lên án mạnh mẽ qua trần trấn huy cái này một mực rất thương yêu tiểu nhi tử chỉ là cuối cùng trần trấn huy không có nghe từ lao phụ thân vẫn là đem đồng nguyện tú cho cưới trở về lão gia tử cuối cùng tán thành nhưng cũng đã cảnh cáo trần trấn huy mình ngưỡng xuống oan nghiệt liền muốn mình đi tiếp nhận biết lao ra tử không hy vọng mình lại đi ly hôn cho nên cho dù là cùng đồng nguyện tú t ì n h cảm trở thành h ạ n vẫn là phải gắn bó cuộc hôn nhân này nhưng là trong khoảng thời gian này cùng thê tử quan hệ thật sự là có chút chênh lệch hẳn là muốn t h o á n g làm chút điều chỉnh mới tốt nghĩ tới đây trần trấn huy lấy điện thoại di động ra cho đồng nguyện tú gọi điện thoại h uy huyện tú a hôm nay con gái của ngươi tại học viện âm nhạc có diễn xuất ngươi qua đây đi trên tay của ta có một chương gia c h ợ quán ngươi có thể tiến lễ đường nhỏ đi xem một chút đột nhiên tiếp vào trần trấn huy điện thoại vẫn là để đồng nguyện tú có chút ngoài ý m u ố n càng hơn nữa hơn bên ngoài chính là trần trấn huy không nghĩ tới trượng phu thế mà lại để cho mình đi xem hải tử diễn xuất thật là để đồng nguyện tú cảm thấy rất kích động tốt tốt tốt ta ta hiện tại liền đi qua tạ ơn tạ ơn láo câu nghe được đồng nguyện tú âm thanh kích động trần trấn huy c ư ờ i một cái nói không có việc gì mấy năm này bận quá không để ý đến tình cảm của ngươi hôm nay xem như liền ngủ đồng nguyện tú cúp điện thoại lập tức liền bắt đầu trang điểm đem mình tốt nhất quần áo đều lấy ra đi xem nữ nhi của mình diễn xuất vậy dĩ nhiên là muốn trang phục lộng lẫy phải thật tốt đ ă n g tràn một phen cho chúng nữ nhi tráng tăng t h à n h thế trần trấn huy ở cửa trường học chờ đợi hồi lâu rốt cục nhìn thấy thịnh trang đồng nguyện tú vội vàng hấp tấp đi vào cửa tranh thủ thời gian nên đón đỡ lấy hốt h o à n g thê tử nói ngươi làm sao mời đến a diễn xuất cũng bắt đầu đồng nguyện tú lập tức có chút kích động nói thật sao diễn xuất bắt đầu rồi vậy vậy đưa bé kia nhìn thấy thê tử d á n g vẻ khẩn trương trần trấn huy cười nói yên tâm hai tử còn không có lên lại ngươi mo đi, đi tiếp nhận trượng phu đưa tới g a t r ậ quán đi ra hai bước có chút kỳ quáy quay đầu lại hỏi ngươi ngươi không cùng lúc đi sao trần trấn huy phất phất tay nói ngươi đi đi ta nếu là đi chỉ sợ ngươi ngay cả gặp nữ nhi cơ hội cũng sẽ không có có thể sẽ cùng ta cùng một chỗ bị đổi ra ngoài ngươi đi đi đồng nguyện tú nghe được lời nói này có chút tay náy quay người lại chạy trở về ôm chặt lấy trượng phu nói lao công cảm ơn ngươi cùng đồng nguyện tú hôn lấy một chút trần trấn huy phảng phất lại tìm về hai người tình yêu cùng nhiệt thời điểm cái loại cảm giác này mỉm cười nhẹ nhàng n é o méo thê tử cái mùi nói được rồi nhanh lên đi thôi nhớ ký nhiều đập mấy chương hải tử trên đài đà tả đưa mắt nhìn thê tử rời đi c ra ra h lúc này h lễ đường nhỏ bên trong đang tiến hành nhạc cụ dân gian sâu chuỗi diễn tấu biểu diễn trong trèo tiếng địch vang lên phối hợp thêm đàn tranh thanh âm giống như cao sơn lưu thủy dễ nghe êm hai nhìn ra được lễ đường nhỏ bên trong các thính giả đều bị hiện trường nhạc cụ dân gian sâu trôi d còn có xinh đẹp như vậy tiếng địch đột nhiên cất cao một chuỗi giải tiếng địch phản phát hóa thân thành một con bay lượn chân trời chim chóc không ngừng phi thăng hô cầm một lần một lần trượt dây cung t h a n h â m cùng tiếng địch có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh càng đột hiện ra tiếng địch c a o sáng sau đó các loại tiếng đàn hợp tấu sinh ra một loại sóng chỉ riêng lan tan một loại trong trẻo hợp âm thanh thật là làm cho người cảm thấy hoa mỹ lúc này đứng tại cầu thang trước đồng nguyễn tú thậm chí đều không có ý tứ đi về phía trước lo lắng cho mình tiếng bước chân sẽ đánh phá không khí hiện trường tiếng địch du dương nguyện chuyển thổi ra một loại ai toán đồng tình nghĩa thám thiết đến thật là như khóc như tố khiến người nghe say mê trong đó lại phối hợp thêm cái khắc một chút nhạc cụ dân gian nhạc khí nâng đỡ thật là làm cho người như rơi mập tiếng địch giống như là tại kể ra một vị tiên nhân chặt đức tơ tình kia phần cô tịch nhưng lại mỹ luân mỹ hoán cảm giác thật là như vào tiên cảnh mấu chốt nhất là thổi cái này thủ khúc người là một vị lão g i ả tóc hoa dâm nhưng vẫn là có thể như thế trung khí mười phần thật là khiến người cảm động một khúc hồi mậu du tiên qua đi tiếng địch vẫn không có ngừng lão nhân kia tiếng địch đột nhiên một cái dương lên sau một khắc lại ngay sau đó thổi ra một bài mới từ khúc tiếng địch càng thêm du dương phối hợp thêm đàn tranh cùng đàn dương cầm từ khúc trở nên thanh thoát mà du dương ngay tại tất cả mọi người coi là lại là một bài cây sáo độc tấu thời điểm đột nhiên liền nghe đến một cái giọng nữ hát lên mực đã vào nước độ một ao thanh hoa ô m năm phần ánh nắng chiều đỏ hái trúc về nhà du do đến trôn một chỗ cây dâu tằm thân cả xa đem tương tư thả giọng nữ biểu diễn vừa ra trong nháy mắt để toàn trường người đều rung động thật là giống như nghe được tiên nhạc trong trẻo cơ h ồ là không tì vết chút nào giọng nữ phối hợp thêm kia đồng dạng trong trẻo tiếng địch đơn giản làm cho người say mê mà nhất làm cho đồng nguyện tú hoảng hốt nước mắt trong nháy mắt thấm ớp mắt chính là ba tiểu cô nương chậm rãi lên này dùng giọng trẻ con nâng đỡ lấy giọng nữ ca hát cho cả bài hát tăng thêm một phần khác t i ê n khí Chương chính cô cho Chưa có có con của các danh thịnh. Nghe trên đài biểu diễn, nhất là nhìn thấy há nghiễn hành phối âm, thật là để đồng tú hai mắt đấm lệ. Chưa hề nghĩ tới, có một ngày có thể nhìn thấy mình như như nương tiếng trên diễn, lên miệng tần đồng tiến đồng vẹn ngày lên nàng diễn tiếng ngọt ngào. ba ca tiểu tú mắt tới, một tốt thế đài biểu đài, đài, lại biểu để đấm là là mà là là lệ. vậy, âm, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều hiện tại liền xông lên đài đi muốn đem ba cái đáng yêu tiểu b ả o bối ôm vào lòng h ả o h ả o kể ra mẫu thân đối với các nàng yêu cùng tưởng niệm nhưng là không thể làm như vậy hoặc là nói đã không có tư cách như thế đi làm chỉ có thể là ngồi tại dưới đài lặng lặng nhìn đồng nguyện tú hoàn toàn cũng không muốn đi ngồi xuống cho dù là có người không ngừng nhắc nhở nàng y nguyên đứng tại lễ đường nhỏ chỗ cao không n ú c đ í c h l ặ n g lặng nghe bọn nhỏ biểu diễn hoàn tất nhìn xem ba tiểu cô nương tay cầm tay tiến lên đây túi đầu chào cảm ơn sau đó bị biểu diễn nữ ca sĩ mang xuống đài đi đồng nguyện tú sớm đã là khóc giống như là cái nước mắt người một bên sờ lấy nước mắt một bên chậm rãi đi xuống tìm tới nguyên bản thuộc về trần trấn huy hàng thứ nhất châu ngồi xuống tới sau đó âm nhạc hội đồng nguyện tú căn bản hoàn toàn liền không có đi nghe không quan tâm ngồi ở chỗ đó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là có thể lại nhìn một chút một chút lúc này ở hậu trường ba tiểu cô nương đi theo tần n g h ĩ n đồng chào cảm ơn xuống tới lập tức liền b ổ n h à o vào cô ba ba bên người cô ba ba cô ba ba chúng ta hát thật tốt không tốt hát thật tốt không tốt sao a hân hân đều tốt tốt sợ chứ cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài ha ha rất thú vị đ â y này nhạc nghị một bên điều hành một bên mỉm cười đáp lại bọn nhỏ các ngươi hát rất đồng cô ba ba vẫn luôn cho các ngươi vô tay thu được cô ba ba khích lệ giống như là đối ba đứa hải tử tốt nhất của vũ chúng tiểu cô nương lập tức vỗ tay hoan hô lên tần n h ĩ a đồng lúc này ôm lấy con của mình cũng là khẩn trương nói trời ạ ta Ta t đều khẩn r ư ơ lúc này lâm văn hàn đột nhiên mang theo nữ nhi đi tới trực tiếp nói với nhạc nghị tiểu tử ngươi thật sự là quá là không tử tế bài hát này ngươi vì cái gì trước đó không cho nghĩa đồng đi sử dụng đây nhạc nghị đầu tiên là s ư n g sở ngược lại cười nói ta hằng ca bài hát này cùng nghĩa đồng tẩu từ e l bun cũng không dừng a bên cạnh tần nghĩa đồng đột nhiên kỳ quái hỏi a bài hát này không phải khâu sơn lão sư sao như thế nào là nhạc nghị nói đến đây đông nhiên tỉnh táo lại thầm nói khâu sơn khâu thêm sơn nhạc a ngươi chính là không đợi tần nghĩa đồng nói ra miệng nhạc nghị cùng lâm văn hàn làm nhanh lên ra im lặng thủ thế không để cho tần n g h ĩ đồng tinh hô lên bất quá mặc dù không có nói ra miệng t hiện n n h Đồng lần nữa nhìn về phía nhạc m tại trở nên hết ư n kinh g dị. đ n lúc thẻ n n h i đều n g m hiểu ngoại trừ nhạc nghị có ai sẽ cho lâm thiên vương như thế một bài liên tục chiếm lấy đơn khúc bảng nửa năm của ca khúc đâu hơn nữa nhìn hiện tại tình thế bài hát kia khả năng đã là đặt trước một năm tại bảng tiết tấu ngoại trừ nhạc nghị không có cùng phương đại tráng cùng lâm văn hàn như thế quan hệ lại thế nào có thể sẽ cho viết ra bốn thủ tốt như vậy ca khúc cho mình hát biết tần n g h i ễ a đồng đoán được mình là khâu sơn thân phận nhạc nghị cười nói hy vọng đừng nói ra ngoài tần n g h i ễ a đồng kích động sau khi cũng là nghiêm túc gật đầu h ả o h ả o yên tâm tuyệt đối sẽ không nói ra sau đó âm nhạc hội diễn xuất vẫn còn tiếp tục dưới đài thu hoạch được ra chợ quán được thỉnh mời người tiến vào từng cái cũng đều kích động không thôi trận này nhạc cụ dân gian âm nhạc hội thật là đáng i á cảm giác thật là đến đúng tuyệt đối so cái gì tinh mộng vượt năm tiệc tối còn muốn đ á n giá theo một bài một bài từ khúc bị diễn dịch mọi người phát hiện trận này âm nhạc hội không chỉ chỉ là truyền thống mọi người nghe nhiều nên thuộc nhạc cụ dân gian còn có rất nhiều mới từ khúc bị lấy ra đồng dạng là vô cùng dễ nghe e m hay mà lại phi thường có nhạc cụ dân gian đặc điểm cùng lúc đó trên internet đồng bộ trực tiếp cũng đã là bắt đầu bước lửa thậm chí một lần bởi vì tràn vào quá nhiều người đưa đến trực tiếp bình đại tê liệt may mắn trương duệ cũng là sớm có đ o á n trước mà lại tô thị video bộ cũng kịp thời vươn v i ê n thủ rất mau đem trực tiếp tiến hành phân lưu mới có thể ổn định lại toàn bộ trực tiếp mịp rối l c g g y bên trên đơn giản đã phát điên rồi thật nhiều người đều tự phát gia nhập vào phát cùng tuyên truyền đi lên đến tám giờ tối thời điểm tinh ngậu vượt năm tiệc tối vừa mới bắt đầu mịp rối l c g g y nóng lục x o á t cũng đã bị nhạc cụ dân gian âm nhạc hội cho làm tiếp nóng lục x o á t bảng thứ nhất nhạc cụ dân gian âm nhạc hội không có chút nào tranh luận cho dù là tinh ngậu vượt năm tiệc tối bắt đầu cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai trên internet là thật triệt để điên rồi đốt lên một đợt c h ấ n kinh thế giới nhạc cụ dân gian g i vượt năm tiệc tối hoàn toàn không phải là đối thủ tại vượt năm tiệc tối bên kia lý do lão gia tử phi thường tức giật q á t chuyện gì xảy Tinh mộng một đám cao tầng phi thường bất đắc nói, thật phi di mộng nói, đám đắc cao lúc à lào rất ra ra tranh trước lấy, Thiên tức tới ngay, lập tức tới ngay. Lý ra lào ra tử một mặt tức giận nói, tranh thủ thời một ta xin lỗi, nói giận nói, gian, đi lên trước một số người cho ta lấy, chia Vương hắn ngay, ngay. lên đỉnh Lâm lập lập Lý l cho đừng, số rẽ. đầu nói xong muốn để lâm thiên vương tới mở màn nhưng là hiện tại lâm văn hàn bị nhạc cụ dân gian âm nhạc hội bên kia cho ngăn trở rơi vào đường cùng tiết mục chỉ có thể trì hoãn đem trước đó chuẩn bị thứ hai bộ phương án lấy ra đương nhiên dạng này cũng không thể đền bù vượt năm tiệc tối rơi xuống hạ phong hoàn cảnh trên internet dòng người cơ hồ đều bị nhạc cụ dân gian âm nhạc hội hấp dẫn tới vượt năm tiệc tối các ngươi cũng không nhìn nhìn cái gì nhạc cụ dân gian âm nhạc hội có thể có gì đ á n g xem các ngươi những người này đúng là đ i ê n có người tại trên internet đưa ra tiếng chất vấn lập tức liền có người phát âm nhạc hội bên trên khúc mắt tới sau đó còn muốn tiếp tục chất vấn người từng cái toàn bộ t ì ngồi căn bản là hoàn toàn hắc bất động liền ngay cả tinh mộng chuyên môn tìm một chút thủy quân cũng đều là một mặt b u ồ n k h ổ đáp lại lý ra bên kia là thật hoàn toàn hắc bất động a mà lúc này tại nhạc cụ dân gian âm nhạc hội hiện trường rốt cục n i n đón một vòng tiệu cao triều tại lâm thiên vương biểu diễn qua đi tấn nghĩnh đồng dẫn hải tử lần nữa lên này một khúc ngoại bà kiểu lại một lần triệt để đốt lên hiện trường thậm chí trên internet nhìn trực tiếp người cũng đều bị k i n h đến chương 316, gần trong gang t ấ t m ộ n nữ ô đồng điểm trao đèn bằng v à i lụa x u ô i theo bên trên đá xanh lặng lẽ lấy mới văn thi thao nhỏ nhẹ lúc trở về chim e n nó không chờ người phía trước là t ầ n n g h i ễ n đồng biểu diễn lần nữa kinh d i ễ m toàn trường cũng kinh d i ễ m trên internet người xem mọi người lần thứ nhất phát hiện t ầ n n g h i ễ n đồng này thanh em dạng trong t r è o có thể khống chế ca khúc vậy mà lại nhiều như vậy tiếng ca phối hợp nhạc cụ dân gian diễn tấu thật phản phất đem người kéo đến giang nam vùng sông nước giống như là đi tại tòa kia ngoại bà kiều bên trên giống như là ngồi ô đồng thuyền nghe bà ngoại kể chuyện xưa ăn gạo hoa đường hiện trường thật là yên tinh i mắng tất cả mọi người bị ca khúc â m nhạc còn có ca từ hấp dẫn lấy không ít người đã nhớ lại mình bà ngoại nước mắt ngăn không được liền thấm ớt hốc mắt mà khi ba tiểu cô nương cùng kêu lên h á t lên diêu a diêu m ư ờ i l ă m g i a o qua xuân phân chính là ngoại bà kiều thật là trong nháy mắt để rất nhiều người nước mắt rơi như mưa chúng tiểu cô nương kia tinh khiết thanh âm phản phất thật để mỗi người về tới thợ thiếu thời về tới bà ngoại bên người mà hiện trường cùng mạng lưới trực tiếp trước khóc lợi hại nhất hai người tự nhiên là đồng nguyễn tú cùng xuân dộn tiểu học hàn hiệu trưởng nhìn thấy mình nữ nhi trên đài hát lên dạng này ca đồng nguyễn tú tâm cảm thấy đau vô cùng đau nhức nước mắt là hoàn toàn khắt chế không được một bên khác tại trên internet nhìn trực tiếp hàn hiệu trưởng càng thêm là hai mắt đấm lệ bởi vì trên đài ba tiểu cô nương chính là nàng ngoại tôn nữ hiện tại các nàng trên đài hát a ma a ma ngọt ngào gọi nghe vào hàn hiệu trưởng trong lỗ thai tựa như là đang kêu gọi chính mình hàn hiệu trưởng không ngừng thì thào nói nhỏ thật xin lỗi là bà ngoại không, tốt, là bà ngoại không có dạy ngươi giỏi nhóm mụ, mụ một bên khóc một bên ở trong miệng nhắc tới hàng hiệu trưởng giờ khác này là thật có loại tê tâm liệt phế đau nhức một bên khác tại hiện trường đồng nguyện tú đã là khóc như cái nước mắt người nàng hiện tại trong lòng càng thêm đau đớn trên đài nữ nhi của mình hát đến tốt như vậy mà lại hát là bà ngoại thế nhưng là mình lại bỏ các nàng không muốn các nàng lựa chọn t à i giá đồng nguyện tú hận không thể cho mình một bàn tay muốn xông lên đài đi đem con của mình ôm lấy nhưng là đồng nguyện tú biết mình không thể mình dạng này xông đi lên là đối hải tử lớn nhất tổn thương chỉ có thể là nhìn xem hải tử biểu diễn hoa tất nhìn xem hải tử tại toàn trường vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong chào cảm ơn xuống đài đi nhìn lấy mình hài tử xuống ngày đi thật là cảm thấy lòng đang dở khắc này đều trở nên trống g i ố n g phía sau diễn xuất đồng nguyện tú hoàn toàn không quan tâm thậm chí đều không có đi cẩn thận nghe xong mặt những cái kia đặc sắc diễn đấu đâu đã bị hài tử chăn đầy ba đứa hài tử t r ê n sân khấu giọng nói và dáng điệu tướng mạo cái kia khả ái lại không mất mỹ lệ dáng vẻ thật đầy trong đầu đều là rốt cục đồng nguyện tú rốt cuộc khắt chế không được đứng dậy lảo đ ả o đi hướng lễ đường nhỏ cửa hông thừa dịp không có người chú ý lách mình liền từ cửa hông đi ra ngoài cấp tốc hướng về lễ đường nhỏ hậu trường cửa sau sở qua、đi. hiện tại hậu trường cũng vô cùng bận rộn cho nên cửa sau cũng không có người trông coi đồng nguyễn tú rất nhẹ nhàng liền đi vào hậu trường ở phía sau đài bên trong tìm hồi lâu cũng không có tìm tới ba đứa hải t ử t h â n ảnh cái này khiến đồng nguyễn tú cảm thấy phi thường ngoài ý muốn nội điên đồng dạng tìm kiếm khắp nơi chỉ t i ế c từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới ba đứa hải t ử giống như là bị ẩn nấp rồi giờ k h ắ c này một cái mẫu thân khát vọng nhìn thấy mình hải t ử tâm thật là thật sâu d à y v ò lấy đồng nguyễn tú chán nản ngồi sổm trên mặt đất che mặt khắp thấp giọng kêu gọi quân, quân hân, hân huyên huyên các ngươi ở đâu mụ mụ rất nhớ các ngươi không biết có phải hay không là một vị tưởng niệm mình mẹ đứa bé muốn gặp được hải tử chuộc tội tâm cảm động thật tiên b ư n g mặt thút thít đồng nguyện tú đột nhiên mơ hồ nghe được một thanh âm à a di ngươi làm sao một người ngồi xổm ở nơi này khóc đâu ngươi thế nào trong nhà người người đâu có phải hay không lật đường nghe được thanh âm đồng nguyện tú đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến liền thấy một cái méo mó ghim đơn nuôi ngựa có được một đôi như nước trong veo mắt to tiểu nữ hải đứng tại trước mặt hân hân là là hân hân sao đồng nguyện tú lập tức liền nhận ra mình nữ nhi vươn tay không kịp chờ đợi vừa muốn đem hải tử ô n lấy nhưng là đồng nguyện tú đột nhiên động tác lập tức liền hù dọa vốn là lá gan rất nhỏ hơn hân tiểu cô nương tranh thủ thời gian xoay người chạy một bên chạy còn một bên la lên cô ba ba cô ba ba mau tới à bên kia bên kia có một bà gì thật đáng sợ mắt thấy nữ nhi chạy đi đồng nguyện tú hốt hoảng hô to đường chạy đường chạy đường chạy. chạy hân hân ta ta sẽ không tổn thương ngươi ta là nói còn chưa nói ra miệng sau lưng đột nhiên vang lên một thanh n h m khác ngươi là ai à, n g ư ơ i muốn nói ngươi là ai đ ô n g nhiên quay đầu phát hiện không biết lúc nào trần di thế mà xuất hiện sau lưng mình đồng nguyện tú gặp được trần di trong nháy mắt cả người đều luôn、uống. tranh thủ thời gian đứng lên tránh đi trần di nói trần trần mỹ tuệ n g ư ơ i n g ư ơ i cái này nữ nhân đắc độc là n g ư ơ i là n g ư ơ i để cho ta cùng con của ta tách rời đều là n g ư ơ i đối mặt đồng nguyện tú chỉ trích trần di dị thường bình tĩnh nói thật sao n g ư ơ i cảm thấy là ta để các n g ư ơ i mẫu nữ tách rời đồng nguyện tú sợ lui lại nhưng ngoài miệng y nguyên nói đúng chính là n g ư ơ i đều là n g ư ơ i cái này nữ nhân đắc độc trần di vẫn là rất bình tĩnh nói thế nhưng là lúc trước là chính người muốn rời khỏi tôi già mà lại là người đem nữ nhi quyền nuôi dưỡng từ bỏ ta ta ta đối mặt trần di không ngừng tới gần đồng nguyện tú là thật hoàng hồn trần di lại tiếp tục nói ngươi vì gả cho nam nhân kia liền đem mình nữ nhi đều từ bỏ không không phải ta ta không có ta không có muốn vứt bỏ các nàng vậy ngươi nói a ngươi nói ngươi lúc trước tại sao muốn rời đi tô ra tại sao muốn từ bỏ quyền nuôi dưỡng trần di ép hỏi đem đồng n g u y ệ n tú triệt để hỏi được cá khẩu không trả lời được hoàn toàn không có cách nào đi cãi lại bởi vì đây đúng là nàng cuối cùng sẽ một sự kiện ngay tại bị trần di dồn đến tuyệt cảnh thời điểm đột nhiên nghe được tiểu cô nương thanh em truyền đến à cô ba ba cẩn thận a di kia chính ở đằng kia ngồi xuống đâu t u t t u t đáng sợ sau đó đồng nguyện tú liền thấy nhạc nghị đi tới trong lúc nhất thời đường lui bị trần di ngăn trở hoàn toàn không đường có thể trốn nhạc nghị nhìn thấy đồng nguyện tú lại nhìn một chút trần di bất đắc dĩ thở dài một tiếng mặc kệ có cái gì ân đoán nhưng xin đừng nên tổn thương hải tử đồng nguyện tú nghe được lời này phảng phất khoan tim đồng dạng đau đớn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này thân sinh mẫu thân sẽ bị người khác cảnh cáo không nên thương tổn mình nữa nhi trần di lại lần nữa mở miệng nói khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đừng cho con gái của ngươi biết các nàng có dạng này mẫu thân cô ba ba cô ba ba ngươi ở đâu đâu chúng ta muốn đi qua muốn tìm ngươi a quân quân cẩn thận a cô ba ba chính ở đằng kia chúng ta tay cầm tay ngươi đừng vội lấy quá khứ ha ha đừng nóng vội chúng ta tay cầm tay liền sẽ không sợ nghe được hải tử thanh n â m đồng nguyện tú trong lòng không khỏi có chút chờ đợi muốn gặp lại thấy một lần ba cái nữ nhi nhưng là trần di nói thẳng ngươi còn không đi sao muốn thương tổn ngươi nữ nhi để các nàng cùng ngươi gặp mặt một lần rốt cục cơ hồ đã thấy hải tử thân ảnh nghe được hải tử tiếng bước chân đồng nguyện tú tại trần di lời nói tướng kích phía dưới vẫn là chỉ có thể che miệng chảy nước mắt bước nhanh thoát đi hậu trường chương ba trăm m ư ơ i bảy muốn cô ba ba mang theo đi ba tiểu cô nương vừa nhấc tay bắt tay đi tới thấy được cô ba ba một khắc lập tức liền tất cả đều nào vào cô ba ba trong ngực cô ba ba cô ba ba vừa rồi hân hân nói nàng nhìn thấy cái thật là đáng sợ a di a di kia đâu a không phải thật đáng sợ a là là là a di kia giống như rất thương tâm ha ha a di không thấy nhạc nghị ngồi s ồ m xuống ôm lấy tiểu cô nương nhìn thấy ba đứa hải tử ngây thơ ánh mắt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ngược lại là trần di đi tới trực tiếp không khách khi nói đây không phải là cái gì a di là cái nữ nhân xấu cô ba ba đã đem nữ nhân xấu đổ chạy ba người các ngươi phải nhớ kỹ về sau nhìn thấy nữ nhân kia muốn xa xa né tránh không phải bị nữ nhân xấu bắt đi chỉ thấy không đến cô ba ba trần mãi mãi hù dọa lời nói để ba tiểu cô nương lập tức hoảng sợ vô ý thức liền cùng một chỗ hướng cô ba ba trong ngực chen lần chen nhạc nghị hơi n h í u lên lông mày nhìn nói với trần di trần di ngươi không nên dạng này hù dọa h ả i tử trần di xem thường nói cái kia vốn là chính là cái nữ nhân xấu ta chỉ nói là sự thật lần thứ nhất nhìn thấy trần mãi mãi cái dạng này ba tiểu cô nương cũng là cảm thấy có chút mê man không biết làm sao đáp lại trần mãi mãi nhạc nghị không khỏi thở dài biết trần di đối đồng nguyễn tú thành kiến rất sâu mà lại song phương cũng tương hữu có quá nhiều hiểu lầm khả năng đứng tại trần di góc độ đi lên nói đồng nguyễn tú lúc trước bỏ qua rơi hải tử nhất định phải đi t á i giá quả thật làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ nhưng là từ đồng nguyễn tú góc độ tới nói khi đó nàng chính vào thanh xuân lại muốn bị nhốt tại đại h ộ nhân ra bên trong thủ tiết cũng có chút khó mà tiếp nhận đi việc nhà xác thực cũng là thẩm không rõ đoạn không rõ cho nên ngay tại lúc này nhạc nghị cũng không tốt lại đi nói thêm cái gì chỉ có thể quay đầu đối ba đứa hải tử nói được rồi chấn mãi mãi nhưng thật ra là hù dọa các ngươi không cần phải sợ Có、cô ó c ba ba tại, cô ba ba nhất định sẽ bảo tại, nhất cô các định n hộ sẽ g ư ơ i Nghe được cô ba ba an, ba an, chân tốt i khôi lại, ể u cô nương cũng phục cùng chô cô Cô ôm nương dần dần khôi phục lại, cùng một chỗ ôm lấy một cô t ba ba. Cô ba ba tốt nhất rồi cô ba ba nhất định phải vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn bảo hộ chúng ta a là đâu là đâu cô ba ba cam đoan nhất định không nên rời bỏ chúng ta ha ha cô ba ba muốn vĩnh viễn bảo hộ chúng ta bị ba tiểu cô nương dạng này ô m lấy nhạc nghị mỉm cười đáp lại được rồi cô ba ba khẳng định sẽ vĩnh viễn bảo hộ các ngươi trần di đứng ở một bên vốn còn muốn muốn lại nói thứ gì nhưng nhìn đến một màn này cũng không tốt lại tiếp tục nhiều lời c h â m mặc một lát cũng chỉ có thể nói được rồi chúng ta nên đi à còn muốn cùng n g h i ễ n đồng a di cùng đi tham gia diễn xuất đâu nghe được t r ầ n mãi mãi ba tiểu cô nương ngược lại là rất không tình nguyện y nguyên ô m cô ba ba không b u n g tay không muốn quân quân không muốn đi cô ba ba không thể bồi quân quân cùng đi quân quân cũng không cần đi a vậy vậy kia hân hân cũng không đi hân hân không muốn cùng cô ba ba tách ra ha ha không đi muốn cùng cô ba cùng một chỗ nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa cái dạng này nhất là như thế ỷ lại cô ba ba để trần di đã là đỏ mắt cũng có chút bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn là nhạc nghị chiếu cố ba t i ể u cô nương thân là một cái nam nhân đối đãi hải tử phi thường cẩn thận chăm chú có thể nói đem ba t i ể u cô nương chiếu cố từng ly từng tí cho nên cũng liền tạo thành hiện tại ba t i ể u cô nương đối với hắn như thế ỷ lại tình hình trần di còn đang suy nghĩ muốn thế nào thuyết phục hải tử t ầ n nghĩễn đồng đã mang theo nhi tử đến đây nhìn thấy ba t i ể u cô nương ôm lấy cô ba ba không tay t ầ n nghĩễn đồng có chút lúng túng nói nếu không nếu không ta cũng không đi dù sao ta cũng không lớn thích loại kê lớn trường hợp ta cũng không phải cá gì biết tên ca sĩ trần di lại hết sức chăm chú nói không được ngươi nhất định phải đi cơ hội này là thật vất vả cho người tranh thủ tới nhạc nghị cũng mở miệng nói đúng nghĩa đồng tỷ ngươi nhất định phải quá khứ bên kia diễn xuất đối ngươi rất trọng yếu t ầ n nghĩa đồng có chút hơi khó nói thế nhưng là thế nhưng là ta thật không thích như thế chẳng diện mà lại bọn nhỏ không đi ta rất khẩn trương tại tất cả mọi người rất xoắn suýt thời điểm tô linh lộ cũng nghe vậy đi tới nhìn thấy trước mắt tình hình tô linh lộ phi thường r ấ t k h ó nói nhạc nghị vậy ngươi liền mang theo bọn nhỏ cùng đi đi dù sao bên này bọn nhỏ diễn xuất cũng kết thúc trần di cũng mở miệng nói đúng à cùng đi đi bên này còn lại giao cho tô lão tin tưởng hắn có thể xử lý tốt lại nói không phải còn có người phái tới đoàn đội ở đây sao người qua bên kia giúp đỡ nghiễn đồng cùng bọn nhỏ nghe được bác gái mẹ cùng t r ầ n mãi mãi đều để cô ba ba cùng đi ba tiểu cô nương tự nhiên là thuận c á n liền bỏ muốn cô ba ba cùng đi cô ba ba cùng đi sao cô ba ba cùng đi nha a cô ba ba cùng đi lời nói kia hân hân cũng đi không phải hân hân thì không đi được ha ha cô ba ba mang bọn ta đi mắt thấy tình hình như vậy bên kia lâm văn hàn còn tại tận lực giúp một tay kéo dài thời gian nhạc nghị bất đắc gì nói tốt tốt tốt cùng đi chứ a a cô ba, ba cũng cùng đi đi a nha nha cô ba ba cùng đi quá trở u y ệ t tô t nha. Ha ha, cùng đi, cùng đi. Nhạc nghị để tô linh lộ cùng Haha, đi, đi. để lộ ầ n bọn nhỏ thu dọn đồ đạc, mình đi vào cùng tôn láo ra tử còn trương bọn người tiến hành một phen bàn di đi giao. cho đạc, có thu vào láo tử một t ruệ đồ ra về thời điểm tất cả mọi người đã là chờ xuất phát thế là liền dẫn lên người một nhà cùng tần nghĩa đồng cùng phương t i ể u tráng cùng rời đi tại một đoàn người rời đi thời điểm trốn ở phía ngoài đồng nguyện tú xa xa nhìn qua nhóm người kia cũng không dám tới gần nhưng nhìn đến ba cái nữ nhi lanh lợi dáng vẻ đồng nguyện tú vẫn là cảm thấy vô cùng thỏa mãn đợi đến nhóm người kia rời đi đồng u y ệ n tú từ phía sau cây đi tới che miệng nước mắt càng không ngừng lan xuống đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm ai sớm biết ngươi d ạ n g này lúc trước liền để ngươi đem hải tử cùng một chỗ mang đến đông nhiên quay người lại nhìn thấy trượng phu trần trấn huy đi tới đồng nguyện tú càng thêm là cảm thấy vô cùng thương tâm trực tiếp nào vào trượng phu trong ngực trần trấn huy một bên t r ấ n an thút thít thế tử một bên nhìn chằm chằm nhạc nghị bọn hắn phương hướng rời đi đáy mắt lóe ra một tia tinh mang nhạc nghị lái xe mang theo một đoàn người chạy tới hiện trường thời điểm đã sớm đuổi tới tiệc tối hiện trường lâm văn hàn đang cùng tinh mộng người c ù n nhau lý ra lão gia tử nhìn thấy lâm văn hàn chậm chặp không muốn lên này cũng là rất gấp lâm thiên vương người đ â y rốt cuộc là có ý tứ gì lâm văn hàn không nhanh không c h ậ m đối trần lao gia tử nói lý lão chúng ta trước đó nói xong ta lên đài phải mang theo tần n g h i ễ n đồng lão gia tử cũng là một mặt bất đắc gì nói chúng ta không phải cũng đáp ứng ngươi sao hiện tại người nàng không có tới à ngươi lên trước nàng tới chúng ta lập tức an b à i còn không được sao lâm văn hàn mỉm cười k h o á t k h o á t tay thật có lỗi lý lão thật không được tần n g h i ễ n đồng là ta phòng làm việc sang năm chủ đầy ca sĩ lý lao gia tử thật là không thể làm gì rất muốn trực tiếp liền không cho lâm văn hàn lên đài nhưng bây giờ lâm thiên vương danh tiếng chính thịnh hiển nhiên là không được đúng vào lúc này lý văn ngạn chạy tới nói Ra ra, ra ra, vừa chương ù n n g ba trăm mười tám đẩy ra nhạc nghị kỹ thuật lái xe coi như quá quan mặc dù là thời gian đang gấp tăng thêm chút tốc độ nhưng trên đường mở còn tính là tương đối bình ổn vừa vận tải tiệc tối một tổ tiết mục bên trên cho tới khi nào xong thôi nhạc nghị xe cũng chạy tới hiện trường mọi người cùng nhau xuống xe tại lý văn ngạn tự mình dẫn đạo dưới cùng một chỗ chạy tới vượt năm tiệc tối hậu trường trên đường đi lý văn ngạn vội vàng cùng nhạc nghị nói thầm không nghĩ tới ngươi cũng cùng đi sự tình lần trước thật thật xin lỗi nhạc nghị ngược lại là không nghĩ tới lý văn ngạn trải qua mấy lần tiếp xúc hiện tại ngược lại là có chủ động muốn cùng mình kết giao ý tứ đối mặt lý văn ngạn phần này nhiệt tình cũng là không dễ chịu phân lệnh lấy đối phương m ỉ m cười đáp lại không sao tô linh lộ cùng trần di cùng tần nghiễn đồng đi ở phía trước mang theo bọn nhỏ trần di thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút đằng sau nói thầm hai người thấp giọng nói với tô linh lộ linh lộ nhạc nghị làm sao lại cùng lý ra tiệu tử kia thân nhau tô linh lộ quay đầu nhìn thoáng qua cười cười thấp giọng nói trần di ngươi yên tâm đây là nhạc nghị của ý sau đó xích lại gần trần di bên hai nhẹ giọng đem nhạc nghị một chút tiểu kế mưu đều cho trần di nói ra n g h e xong trần di đầu tiên là cười cười sau đó sụ mặt quay người đối nhạc nghị hô nhạc nghị ngươi làm gì chứ lê ma lê mề tranh thủ thời gian tới nhạc nghị nhìn thấy trần di tấm lấy khuôn mặt đối với m ì n h hô cũng là tranh thủ thời gian nói với lý văn ngạn không có ý tứ chúng ta đi nhanh lên nhìn thấy nhạc nghị vội vàng hấp tấp mà tiến lên đi hơn nữa còn cùng trần di bày ra thái độ khiêm đ ư n tới lý văn ngạn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ lý văn ngạn cũng là tiến lên hai bước cười theo nói với trần di ta chính là cùng nhạc ca nói và lời bọn nhỏ lên đài sự tỉnh trần di sụ mặt nói có cái gì tốt nói cũng không phải hắn lên đài có nghĩa đồng tại không có việc gì ngay trước mặt lý văn ngạn trần di cũng là đối nhạc nghị không chút khép ký quả nhiên là thể hiện ra sân khấu diễn dịch tia phần bản lĩnh nói đến vô luận là nhạc nghị cùng tô linh lộ vẫn là lý văn ngạn cùng tần n g h i ễ n đồng đều có chút xứng sở thật là quá giống như thật nhạc nghị lung lay lên đồng ngay sau đó cười nói đúng đúng trần di nói đúng có n g h i ễ n đồng tàu tự tại khẳng định không có vấn đề nhìn thấy nhạc nghị đều như vậy nói lý văn ngạn cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể gật đầu nói phải sau đó đem nhạc nghị bọn hắn mang vào hậu trường đưa đến lâm văn hàn đơn độc phòng hóa trang lý văn ngạn cho nhạc nghị một cái tự cầu phúc ánh mắt quay người rời đi lý văn ngạn rời đi về sau tô linh lộ lập tức nhịn không được cười lên kỳ hi ha, ha trần di diễn kỹ vẫn là tốt như vậy nhạc nghị càng là một mặt lòng vẫn còn sợ hay nói nào chỉ là tốt vừa rồi ta kém chút đều tưởng rằng thật lúc này tấn n g h ễ n đồng đột nhiên hoảng sợ nói a các ngươi mới vừa rồi là diễn k ị c h sao trần di không phải thật sự r ă n dạy nhạc nghị trần di lập tức c ư ờ i lên ha ha ha nhìn xem vẫn là n g h ễ n đồng nha đầu thành thật các ngươi cả đám đều quỷ tinh quỷ tinh còn nói mình bị hù đến ba tiểu cô nương lập tức nhào tới trước nhào tới trần mãi mãi trong ngực kỳ kỳ cha cha nói đến trần mãi mãi vừa rồi ngươi nổi giận dáng vẻ quân quân còn không sợ đâu bởi vì biết trần mãi mãi là vì lừa gạt người xấu a hân hân bị hù dọa nữa nha nhưng là hân hân cũng không có quá sợ hãi à bởi vì nghĩ đến bên cạnh có bại hoại ha ha huyên huyên liền không sợ biết trần mãi mãi là hù dọa người xấu nghe được ba tên tiểu g i a hỏa mềm n u thanh âm trần di cười nói h ì h ì ha ha vẫn là chúng ta nhà ba cái tiểu bảo bối thông minh nhất thấy cảnh này tần nghĩa đồng là thật có chút bó tay rồi cảm thấy người một nhà này thật sự chính là kỳ quái không được mọi người tại lâm văn hàn chuyên môn bên trong phòng hóa trang trờ đợi chỉ chốc lát rất nhanh lâm văn hàn mang người đi đến nhìn thấy tần nghĩa đồng cùng bọn nhỏ đã đến lâm văn hàn nói thẳng t u t nhanh lên cho nghĩa đồng cùng bọn nhỏ trang điểm sau đó lâm văn hàn đơn độc lôi kéo nhạc nghị nói nhạc nghị hiện tại là như vậy trên internet đã có không ít người đều nghe được tần nghĩễn đồng kia hai bài biểu diễn hiện tại tinh mộng có ý tứ là hy vọng nghĩễn đồng có thể cũng hát kia hai bài mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ lên n à i nghe đến đó nhạc nghị có chút bất đắc gì nói thế nhưng là chúng ta nhưng không có mang theo cây sao tới à, hiện tại để thổi địch đại sư tới tới kịp sao lâm văn hàn phi thường trực tiếp nói không cần ta cùng bọn hắn nói xong ngươi cùng cương bính nhi cùng tiến lên cái gì nhạc nghị lập tức cả người đều ngây ngần cả người ngược lại mau nói không được không được ta cùng cương bính nhi cùng tiến lên đây không phải là bại lộ ta là khâu sơn lâm văn hàn nói tiếp đến lúc nào rồi ngươi còn để ý những n à y sao đó là cái cơ hội c ự c t ố t ta cái này không đơn thuần là tần nghĩa đồng cơ hội cũng là ngươi cùng bọn nhỏ cơ hội ta nhưng là muốn một tổ tiết mục thời gian xuống tới nghe được lâm văn hàn lời này bên cạnh lại gần tô linh lộ cũng là cả kinh cái gì hàng ca ngươi thế mà muốn một tổ tiết mục thời gian sao lâm văn hàn gật đầu đương nhiên ta thế nhưng là thiên vương cấp tự tin tự nhiên muốn cầm tới một tổ thời gian tiệc tối bên trên một tổ tiết mục thời gian tương đương với có năm đến sáu bài hát thời gian đây tuyệt đối là một cái khoảng cách cực lớn đoạn thời gian lâm văn hàn lần nữa chăm chú nói với nhạc nghị cho nên hiện tại liền cần ngươi lên này chính ngươi làm quyết định dù sao hai ta bài hát k i a thủ hôn hôn bảo bối của ta ta cũng là muốn để ngươi cùng bọn nhỏ đi lên cho ta phối hợp sau đó ta chủ đẩy chính là nghĩa đồng cho nên nàng ngoại trừ k i a thủ nhất khởi tàu đáo bên ngoài còn có hai bài nhạc cụ dân gian âm nhạc hội ca khúc nhạc nghị thật là một mặt ngậm ức sau đó cười khổ mà nói hằng ca ngươi đây rốt cuộc là đẩy nghĩa đồng tàu tử vẫn là đẩy ta cùng bọn nhỏ à tô linh lộ đột nhiên mở miệng nói ngươi vẫn chưa rõ sao kỳ thật hàn ca chính là tại đầy khâu sơn chính là tại đầy ngươi t ầ n n g h ễ n đồng lúc này cũng đi tới nói đúng hàn ca chính là muốn đẩy ra khâu sơn cái tên này để ngươi thành danh nhạc nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía đám người sau đó có chút sợ hay nói không không cần như vậy đi kỳ thật ta cũng không phải rất muốn ra tên lâm văn hàn lại tiếp tục nói kỳ thật ta cũng có tư tâm ta là hy vọng ngươi về sau còn có thể lại cho ta sáng tác bài hát t ầ n n g h ễ n đồng cũng mau nói đúng à đúng à về sau chúng ta c ả cũng đều phải xin nhờ khâu sơn lão sư ngươi nữa nha nhìn thấy lâm tiên vương cùng tấn nghĩa đồng nói như vậy nhạc nghị cũng chỉ có thể cười gật đầu Tốt, nhất định sẽ lại chương o hai vị a ba n trăm một mươi chín lâm tiên h vương mang tới nhiệt độ thật có thể nói là là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra ngay tại trực tiếp đài truyền hình còn có một số mạng lưới truyền thông đều coi là tinh mộng năm nay vượt năm tiệc tối có thể sẽ bị một cái nho nhỏ nhạc cụ dân gian âm nhạc hội che lại danh tiếng hứa h ẹ nương sẽ mời tới Lâm tới Thiên v r ố theo c ụ nhu hòa đ âm nhạc lâm thiên vương kia giàu có nam tính mị lực tiếng ca cùng một chỗ làm cho tất cả mọi người sao động tâm đều tại thời khắc này thu hoạch được căn bình hiện trường yên tĩnh y mắng Lâm Tất cả một ọ i n g ư khúc hát ì thôi hiện trường buộc phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt đồng thời vang lên để lâm văn hàn lần nữa lên đài tiếng hô hoán thậm chí một chút canh giữ ở trước máy truyền hình người cũng bị không khí hiện trường nhiều lây nhiễm không tự chủ được cùng theo hô lên toàn bộ tiệc tối bị đẩy hướng cao trào nghiễm nhiên giống như là biến thành lâm văn hàn người bồi hòa nhạc đồng dạng đứng ở phía sau đài nhìn thấy cảnh tượng như vậy lý gia lão gia tử không khỏi lắc đầu đến cùng còn đánh giá thấp lâm văn hàn lực ảnh hưởng à. đúng vậy à một vị quốc tế thiên vương cự tinh chân chính cấp thế giới hiện tượng ca vương như thế nào lại không làm cho hành động đâu tinh mộng kỳ hạn h ữ n g cái kia nghệ nhân lại thế nào khả năng cùng một vị quốc tế thiên vương muốn so mô phỏng đâu lý gia cùng tinh mộng cả đám cũng là đứng ở một bên thở dài không thôi giờ khác này là không thể khâm phục lý văn ngạn lúc này tiến lên nói ra ra kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta đã nói chúng ta tinh mộng không đáng đi theo tinh thạch cùng một chỗ đắc tội lâm thiên vương may mắn lần này ta cùng nhạc nghị đánh tốt quan hệ nếu không lâm thiên vương thật chưa chắc sẽ tới nói ra lời nói này lý văn ngạn trên thực tế là một trận dương dương tự đắc bởi vì lâm văn hàn có thể đáp ứng đến lê này n xác thực có công lao của hạ tại lý ra một số người cùng tinh mộng một chút cao tầng đều đối lý văn ngạn có như vậy điểm khó chịu thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt mọi người cũng không thể nói cái gì cũng chỉ có thể bỏ mặc lý văn ngạn ở nơi đó diêu võ dương ai lý ra lão ra từ trầng mặc một lần nói lần này văn ngạn xem như có công lớn cực ổ g i a g i a sẽ nhớ cho tới nay lý văn ngạn kỳ thật tại lý gia cũng không phải rất thụ người chào đón tại lý gia trong mắt người khác hắn b ấ t quá chỉ là cái ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu ra thôi cho nên tại nhạc nghị cùng tô linh lộ trong hôn lễ lý văn ngạn bị đổi bầu lý gia không ít người sau lưng đều là vụn trống vui về sau lại bị nhạc nghị lợi dụng một lần càng thêm là để lý văn ngạn trở thành người lý gia trong mắt trò cười đối mặt người trong nhà những cái kia phía sau tiểu động tác lý văn ngạn mặc dù sớm có nghe thấy nhưng cũng là không thể làm gì cũng là tại bị nhạc nghị luân phiên sửa trị quan y để lý văn ngạn triệt để rút kinh nghiệm s ư n g máu bày ngay ngắn vị trí của mình lần này hắn cực lực thúc đẩy tinh vọng cùng nhạc nghị hợp tác trên thực tế cũng coi là lấy lòng nhạc nghị hy vọng cùng nhạc nghị biến chiến tranh thành tớ lụa dù sao hai người lúc đầu không có cái gì thâm cựu đại hận hôn lệ chuyện kia nói trắng ra là, là lý văn ngạn bị người lợi dụng làm thương chuyện về sau cũng bất quá là lý văn ngạn trong lòng khó chịu muốn trên người nhạc nghị đòi lại trang tử thật muốn nói tô linh lộ s á t thực rất xinh đẹp nhưng lý văn ngạn có thể nói chưa hề liền không có thích q u a tô linh lộ bởi vì bởi vì tô linh lộ thật sự là quá lạnh ngạn lạnh đến lý văn ngạn đối mặt tô linh lộ thời điểm đều có như vậy một chút r u t rẻ hiện tại hắn chính là muốn cùng nhạc nghị giữ gìn mối quan hệ mượn nhờ nhạc nghị tay tăng lên mình tại lý gia tại tinh mộng địa vị lại thêm gia gia cùng phụ thân ủng hộ tin tưởng tương lai nhất định sẽ thu hoạch được tinh mộng đại quyền đang lúc lý văn nạn g trong lòng mặc sức tưởng tượng thời điểm tinh mộng phụ trách chú ý thu xem tình huống người đã đến báo cáo vừa mới nhận được tin tức hiện tại tỷ lệ người xem bởi vì lâm thiên vương lên này đã tăng lên mấy cái điểm t h i ệ t tối phát ra cũng tại thẳng tắp lên cao đồng thời mịp dồ lọc gỉ nóng lục soát cũng đang lên cao nghe được những n à y người lý gia cùng tinh n g cao tầng kỳ vọng bởi vì đây mới là bọn hắn làm vượt năm tiệc tối kỳ v lý văn ngạn càng là hợp thời đứng ra nói một ít người trước đó không phải nói chúng ta tinh mộng không cần dựa vào lâm văn hàn kéo động thu xem sao câu nói này không thể trái không bén ọ n nói trước đó nhất trí không coi trọng lý văn ngạn người đều là không phản bắt được lý ra lão gia tử để tôn nhi diếu võ dương ai chỉ chốc lát nói tốt văn ngạn tất cả mọi người là vì công ty ngươi bất tranh cãi cùng lúc đó lý văn ngạn lại lần nữa lên này sau đó bên người nắm một cái tiểu cô nương đứng tại rộng lượng trên sân khấu bị ánh đèn đánh tiểu cô nương rõ ràng nhất có chút sợ hãi chỉ có thể là gắt gao bắt lấy tay của ba ba theo thật sát ba ba bên người bối rối mà nhìn xem giới đài nhiều người như vậy lâm văn hàn m ỉ m cười đối mọi người nói c ả m tạo mọi người đối lâm mẫu người ủng hộ đây là lâm mộ nữ nhi thiến tiến h đến cùng mọi người chào hỏi đợi đến lâm văn hàn ngồi sụp xuống, xuống đem lời ống dơ lên hài từ bên miệng tiểu cô nương còn có chút m à người không biết nên nói cái gì bất quá tại lâm văn hàn cổ vũ giới tiểu nữ hài vẫn là rất nhanh mở miệng mọi người tốt ta ta gọi lâm về tiến h giới đài lập tức buộc phát lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt giờ khác này nghiễm nhiên sân khấu biến thành lâm văn hàn cha con tựa như là hắn b u i hòa nhạc đồng dạng sau đó lâm văn hàn đứng người lên hướng phía là đưa cho ta mỹ lệ đáng yêu nữ nhi mọi người biết đ ề u cái gì sao hôn hôn bảo bối của ta hiện trường buộc phát ra một mảnh tiếng hò hét cơ hồ tất cả mọi người cùng một thời gian liền hô lên ca tên một bên khác người lý g i a nhìn thấy một màn này lý văn ngạn tam thúc nhịn không được nói dạng này có phải hay không lợi cho lâm văn hằng quá đều để một mình hắn diễn đây cũng không phải là hắn buổi hòa nhạc lý văn ngạn cười nói tam thúc hiện tại bầu không khí thật vất vả bị điều động ngươi chẳng lẽ là muốn bóp rơi một đoạn này sao nghe nói như thế nhìn thấy lý ra ánh mắt của lao gia tử lý văn ngạn tam thúc mau nói ta nhưng không nói gì sau đó trên sân khấu nhớ tới tiếng â m nhạc sau đó lâm văn hàn đã bắt đầu trên đài hát lên thế nhưng là cho mọi người kinh hỉ xa xa không chỉ điểm này chờ hát xong đoạn thứ nhất về sau đột nhiên tiểu hài tử giọng trẻ con liền nghĩ tới sau đó hiện trường người xem còn có chiếc máy truyền hình người đều kinh ngạc nhìn ba tiểu cô nương tay cầm tay lên đài cùng lâm thiên vương nữ nhi đứng chung một chỗ sau đó bốn tiểu cô nương cùng kêu lên học sướng giọng trẻ con tại hiện trường quanh quẩn để hiện trường lần nữa l i ê n tĩnh im mắng Trước đã nhấc lên một đợt thủy triều thứ hai thủ mang theo bốn tiểu cô nương biểu diễn hôn hôn bảo bối của ta càng thêm là triệt để đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình mà lúc này một bên k h á c nhạc cụ dân gian âm nhạc hội cũng vừa lúc kết thúc số lớn người quay đầu trở lại bắt đầu quan sát bên này vượt năm tối rất nhiều người đều kích động cảm thấy quả thực là một trận không có khe hở dính liền nghe nhìn t ì n h yến để rất nhiều người cảm thấy cái này vượt năm thật sự là quá đáng giá trên internet càng thêm là đã náo nhiệt lật trời nóng lục soát bảng càng thêm là không ngừng bị đổi mới các loại lôi cuốn chủ đề đều nằm chắc lấy trăm vạn mà tính đợt người tham dự đợi đến t ầ n nghĩễn đồng tại lầng thiên Vương để cử hạ lên đài. t h o á t đầu mọi người còn chưa chưa quen thuộc người này nhưng là chờ nhất khởi đẳng đãi bài hát này vang lên trong nháy mắt liền đưa tới tất cả mọi người cộng minh mọi người lập tức nhận ra tần n g h i ễ n đồng là ai một bài anh ngữ cùng hoa ngữ hôn hát phiên bản có thể nói này lật ra toàn trường để hiện trường cùng trên internet n h i ệ tình t lại một lần bị dẫn bạo t r ờ i ạ đây đây là thật sao lâm thiên vương cùng tần n g h i ễ n đồng đều đi a thật đi không phải nói bọn hắn tại nhạc cụ dân gian âm nhạc hội bên kia sao vì cái gì lại đi vượt năm tiệc tối giống như nghe nói bọn hắn là diễn xuất qua về sau lại tiến đến vượt năm tiệc tối lây này a thật là tốt kính nghiệp a Vậy mà l i ê nhưng như t ụ là ngay tại trên internet g một mảnh nhiệm nghị hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người đều vô cùng hưng phấn thời điểm đột nhiên tần nghĩa đồng lại lần nữa diễn tiếp phía dưới muốn cho mọi người đi vào hai bài rất đặc biệt ca khúc bởi vì không có nhạc để mang trong trèo a c h tiếng sáo phối mà l hợp thêm cương bính nhi dịu dàng du dương gốm xun đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tấu lên một phần nhạc cụ dân gian khí tước đương tần nghĩa đồng mở miệng thời điểm trong nháy mắt lần nữa để toàn trường đều rung động hiện trường người xem cũng không có nhìn qua nhạc cụ dân gian âm nhạc hội nghe được bài hát này quả thực là lập tức liền bị kinh d i ễ m đến tấn nghĩa đồng dịu r à n g sạch sẽ thanh âm phối hợp thêm tiếng sáo cùng s u n g t r thanh thật là dị thường hoa mỹ bóp lấy lòng của mỗi người dây cung cùng lúc đó trên internet cùng t r ư ớ c máy truyền hình một chút nhìn qua nhạc cụ dân gian âm nhạc hội người càng thêm kích động ông trời của ta quả nhiên quả nhiên là bài hát này à cái này thủ nhạc cụ dân gian âm nhạc hội bên trên k a à. à thật là không nghĩ tới không nghĩ tới có thể lại nghe một lần à ta còn tưởng rằng phải chờ tới ra eo bùng đâu thật là thật là có đẹp tiếng sáo x u n g âm thanh còn có bọn nhỏ phối âm thật đẹp hậu trường lý gia cùng tinh ngộng cao tầng cũng đều ngộng không nghĩ tới tần n g h i ễ a đồng thế mà còn chuẩn bị dạng này một ca khúc lý gia lão nhị nhịn không được k i n h hô trời ạ bài hát này bài hát này thật là quá đẹp lý gia lão gia tử lập tức quát lớn ngâm miệng tất cả im miệng cho ta lặng lặng nghe giờ k h ắ c này lý gia lão gia tử là thật bị tiếng ca cảm động kia khắc sâu biểu đạt ra người hoa hàm xúc vẻ đẹp ca tử phản phất để lão gia tử hồi tương lại ngày xưa mình còn thợ thiêu thời chỗ gặp phải nữ tử kia lao đến nhiều dễ quên duy không quên tương tự tư a không đơn thuần là lý gia lão gia tử ở xa tây b á n cầu tô lão gia tử giờ phút này nghe được bài hát này cũng là một nháy mắt liền bị ca từ bắt lấy trải qua đã từng tây dương văn hóa chưa từng tiến vào niên đại đối tô lão gia tử cùng lý lao gia tử bọn hắn tới nói bài hát này càng thêm có cảm xúc đối với xã hội bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi tới nói khả năng chỉ là đơn thuần cảm thấy bài hát này rất đẹp t ầ n nghĩa đồng hát rất h á nhạc đệm tiếng sáo cùng s u n âm thanh rất đẹp bọn nhỏ giọng trẻ con cũng hát đến phi thường đẹp thế nhưng là tô lão gia tử cùng lý lao gia tử lại rõ ràng bị ca từ đả động bài hát này tựa như là tại kể ra bọn hắn lúc tuổi loại kia ôn tồn lễ độ hàm s ú c mà trang nhã muốn nói con đường làm cho người hồn khiên mộng những người bây giờ lại tại nơi nào đâu cẩn thận suy nghĩ bài hát này như khóc như tố giống như là một nữ tử đối trượng phu một phần thổ l ộ hết thế nhưng là tại bây giờ tây dương vui đại hành kỳ đạo tây dương văn hóa nhập chủ hoa hạ niên đại bên trong dạng này một ca khúc sao lại không phải hoa hạ văn hóa tại hướng về tất cả người hoa như nói đâu nếu như trong lòng ta s ơ n thủy trong mắt n g ư y i đều nhìn thấy ta liền một bức một hoa sen cầu nguyện thế nào biết kia phủ sinh một mảnh cỏ tuế nguyện thúc người lão phong nguyện hoa điệu cười một tiếng trần duyên Cỡ n nữ nữ lý gia lão gia tử cùng tô lão gia tử còn có trần gia lão gia tử bao quát đường ra lão gia tử hoặc là ngồi tại lễ đường nhỏ nhìn trực tiếp tô lão thậm chí là ngàn ngàn vạn vạn hoa hạ từng có kinh lịch lão giả ngay dạng này một ca khúc đều không tự giác chạy xuống nước mắt tới phán phất nhìn thấy cái tia dưỡng dục mọi người vì mọi người sáng tạo ra sáng chói văn minh văn hóa giống như là một nữ tử mỉm cười mà đi tại tất cả mọi người càng muốn đi kết nạp tây dương văn hóa càng muốn đi kết nạp phương tây âm nhạc phim thời điểm nàng chỉ là im lặng mỉm cười lại trần duyên một khúc hát thôi toàn trường đều yên tĩnh lần này so trước đó lâm văn hàn bài hát kia kết thúc sau còn muốn yên tĩnh im mắng trang diện một lần trở nên phi thường xấu hổ giống như là tất cả mọi người không nguyện ý mở miệng không muốn đi đánh vỡ dạng này một đoạn yêu thương ý cảnh thằng đến nhạc nghị đột nhiên thổi lên cây sáo van dội tiếng sáo trong nháy mắt đem tất cả mọi người đánh thức tiếng sáo xông lên vân tiêu lớn tiếng vui vẻ để huyết vang lên phảng phất là đang nhắc nhở mỗi người không thể quên lại mình văn hóa không thể quên lại mình truyền thừa ngàn năm sáng trói văn hóa giờ k h ắ c này nương theo lấy tiếng sáo vang lên cũng là hoa hạ văn hóa tại hướng thế nhân tuyên bố mình tồn tại thượng thiện lưu thủy vì mà không tranh tiếng sáo kết thúc hiện trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt tất cả mọi người phảng phất ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vật dụng ở phía sau đài quan sát lý lao g a tự đưa tay lao mặt một cái bên trên nước mắt sau đó cũng cùng theo dùng sức vô tay trước mấy truyền hình mấy ông lão cũng đều là dùng sức cho nhạc hốc dùng nghị trong đều là vô tay, một ắ t Trường đồng dạng quang. là bao hàm lấy lệ hàm bao không địch thêm dương có viễn. tiếng h h thêm tần nghiễn n tần đồng dẫn lại đầu bài ọ n nhỏ diễn. hoạt bát biểu b Một bài ngoại bà kiều lại đem mọi người suy nghĩ từ trước đó suy nghĩ sâu xa bên trong kéo về phản thất một nháy mắt từ cao nguyên núi tuyết thế ngoại tri địa bị kéo về đến giang nam vùng sông nước dịu dàng bên trong tới không có kia phần thiền ý thằng n cũng không có kia tuyệt mỹ hàm xúc ý cảnh đơn giản không duyên cớ nhưng lại hoạt bát vui sướng câu lên mọi người tuổi thơ hồi ức nhớ lại kia đã từng không buồn không lo tuổi thơ bình dị đơn giản dịu dàng đồng dạng là tiếng địch cùng gốm xun vối nhạc đồng dạng là tần nghĩễn đồng cùng chúng tiểu cô nương biểu diễn có một phen đặc biệt phong tình biểu diễn kết thúc tại mọi người trong tiếng vỗ tay nhạc nghị dẫn cương bính nhi tiến lên đây cùng tần nghĩễn đồng cùng chúng tiểu cô nương cùng một chỗ túi đầu chào cảm ơn tại hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong nhạc nghị cùng tần n h ĩ n đồng dẫn bọn nhỏ cùng đi xuống sân khấu trở lại hậu trường phương tiểu tráng tranh thủ thời gian bổ nhào vào mụ, mụ trong n ự c tiểu nam sinh tội nghiệp nói, mụ mụ. ta về sau nhất định hào hào luyện tiểu hào tương lai cùng ngươi cùng một chỗ lên đài diễn xuất nguyên lai、like, tiểu nam sinh bởi vì nhìn thấy ngay cả cương bính nhi đều lên đài kết quả mình nhưng không có lên đài cùng mụ mụ cùng một chỗ diễn xuất cảm thấy có chút thất lạc bất quá phương tiểu trắng cũng không có nhụ trí ngược lại là quyết định phải học tập thật giỏi tiểu hào tương lai lên đài cho mụ mụ nhạc đệm nghe được lời của con t ầ n n g h i ễ a đồng một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực cảm động nói tạ ơn tạ ơn tiểu trắng tạ ơn nhi tử đang lúc tất cả mọi người đang vì trận này diễn xuất thành công mà g e o hỏ thời điểm lý ra lão gia tử rất một đám lý ra cùng tinh mộng cao tầng đi tới lao gia tử mỉm cười nói thật là quá tuyệt vời không nghĩ tới tần nghĩễn đồng biểu diễn như thế hoà n mỹ khó trách văn hàn dạng này tôn sùng đâu tần nghĩễn đồng tranh thủ thời gian lôi kéo nhi tử hướng lý lao đạo t ạ cảm tạ lý lao quá khen nghĩễn đồng còn rất non nớt còn có rất nhiều muốn học lúc này tinh mộng một vị cao tầng đột nhiên mở miệng tần nghĩễn đồng tiểu thư nếu là muốn tiến thêm một bước có thể cùng chúng ta tinh mộng hợp tác lời vừa nói ra đương bảo là nhạc nghị cùng tần n g h ĩ n đồng nhữ mày chính là lý ra lão gia tử cũng là cao mày lâm văn hàn thì cười đi tới nói ha ha ha lý lão ngài cái này cũng không địa đạo cái này trực tiếp đào lên người của ta sao lý lao nghe được lâm văn hàn nói như vậy cũng là cười nói ha ha ha trò đùa lời nói văn hàn ngươi chớ để ý sau đó lại quay người đối tinh mộng cao tầng nói t ố t đều đừng tại đây vây quanh đi xem lấy tiếp xuống tiết mục đi lão gia tử vừa nói như vậy tinh mộng cao tầng tự nhiên là minh bạch từng cái liền tranh thủ thời gian quay người rời đi liền ngay cả lý ra mấy người cũng đều đi theo rời đi không dám ở nơi này tiếp tục rủi ro đợi đến một đoàn người đều rời đi lão gia tử lúc này mới quay đầu hỏi thăm lâm văn hàn văn hàn a hôm nay n g h n đồng hai bài ca thật là rất ngoài dự liệu không biết cái này hai bài ca có phải hay không n g h n đồng ca khúc mới đâu là ai sở tác lâm văn hằng nghe vậy mỉm cười sau đó nhìn cũng không nhìn nhạc nghị nói thẳng cái này hai bài ca tự nhiên cũng là khâu sơn lão sư sở tác vừa nghe nói là khâu sơn sở tác lý lão lập tức c h ố mắt nhìn vô ý thức liền nhìn về phía nhạc nghị bởi vì vừa rồi hai bài ca đều là nhạc nghị một thân một mình nhạc đ ệ m điều này nói rõ nhạc nghị trên tay là có khúc phổ không khỏi là để cho người ta cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ nói cái này khâu sơn thật chính là h ắ n sao tựa hồ phát giác được ra ra nghi hoặc lý văn ngạn cười ha hả hỏi nhạc đại ca cái này hai bài ca đều là người nhạc đ ị n chẳng lẽ cái này khâu sơn chính là người đi trầm mặc nhưng càng là trầm mặc không nói thì càng để cho người ta cảm thấy khó b ề phân biệt có chút đoán không ra không chắc đến cùng có phải hay không nhạc nghị mỉm cười cùng lâm văn hàn g còn có tần nghĩa đồng đều nhìn nhau một chút sau đó nói à kỳ thật thật không phải cái này hai bài ca là trước k i a nhạc cụ dân gian âm nhạc hội trình diễn t ố i qua ta cũng là lâm thời bất đắc dĩ kỳ thật ta nhạc đệm cũng không tốt không có âm nhạc hội bên kia tốt một câu xem như đem mình cho hái sạch sẽ có thể đồng thời lại cho người ta một loại cùng hắn có quan hệ cảm giác loại này khó về phân biệt hấp dẫn nhất người lý văn hô vốn còn muốn, muốn truy vấn vài câu nhưng lý lao mở miệm t r ư ớ nói ha ha ha nói như vậy nhạc nghị ngươi cùng khâu sơn nên tính là bằng hữu a nhạc nghị mỉm cười gật đầu đ ú n g xem như bạn rất thân cũng coi là đồng học chỉ là hắn cái tiêu người quá tùy tính không thích xuất đầu lộ diện lý l a o gia tử cũng là mỉm cười đáp lại ha ha ha, người có t à i hoa luôn luôn có chút lạ đam mê nhạc nghị gật đầu đúng đúng vẫn là lý gia gia có thể lý giải đâu bất quá cũng muốn cảm tạ lý gia gia hôm nay tại ngài cung cấp trên sân khấu cũng làm cho khâu sơn thanh danh nâng cao một bước có lẽ tương lai có một ngày tại p a n hâm mộ yêu cầu dưới hắn sẽ lộ diện lý gia lão gia tử đánh giá đến nhạc nghị ánh mắt không ngừng xem ký hắn thậm chí nhìn chằm chằm hắn hai mắt nhìn muốn qua nét mặt của nhạc nghị bên trên nhìn ra vài thứ nhưng thủy t r u n g vẫn là không thể thành công đối mặt nhạc nghị tia thản nhiên ánh mắt cuối cùng lý g i a lão gia tử cũng chỉ có thể cười nói không cần khách khí đây cũng là khâu sơn thực lực thể hiện nha lý văn ngạn lần nữa tức thời mở miệng nói sau đó tiệc tối kết thúc chúng ta tinh mộng sẽ có một cái năm mới tiệc tối không biết mấy vị nhưng c ó thời gian tham gia lâm văn hàn phi thường trực tiếp mở miệng nói thật có lôi lý lão chúng ta đều là mang theo hài tử tới tiểu hài tử cũng nên về nhà đi ngủ lý lão gia tử cúi đầu nhìn một chút mấy đứa bé nhất là mấy tiểu cô nương đã đang đá tranh thủ thời gian cười nói đúng đúng đúng việc này quên mất vậy được đi chờ có thời gian ta lao đầu tử này đơn độc xin các ngươi lâm văn hàn dẫn đầu dưới một đám người cùng một chỗ hướng lý g i a lao ra tử cá o biệt sau đó dẫn bọn nhỏ rời đi hậu trường nhìn chăm chăm bóng lưng của mọi người nhất là cẩn thận nhìn chăm chú nhạc nghị bóng lưng lão gia tử không khỏi c ả m thán tô ra thật sự chính là tìm cái con rể tốt lý văn ngạn thì cười nói ra ra ta nhìn chưa chắc nhạc nghị bây giờ thanh danh càng lúc càng lớn khẳng định không an t h ậ n lý ra lão gia tử nghĩ nghĩ lắc đầu nói đừng quá mức tại tự tin văn ngạn a ngươi lớn nhất không đủ chính là ngươi thường, thường quá tự tin khi thật nhạc nghị bại lộ cho ngươi nhìn thấy đồ vật rất có thể là hắn cố ý bại lộ đưa cho ngươi cho nên không thể tin hoàn toàn nghe được g i a g i a nhắc nhở lý văn ngạn cũng là trong lòng giật mình t k、yeah. ì g i a g i a ta còn muốn tiếp tục cùng hắn lý g i a lão g i a tử cười một cái nói đương nhiên muốn tiếp tục bảo trì hiện tại tốt đẹp quan hệ mặc dù g i a g i a rất muốn đạt được tô thị đồ vật nhưng cũng không đại biểu g i a g i a muốn cùng ngươi tô g i a g i a quyết liệt ta còn là hy vọng các ngươi người trẻ tuổi trong âm thầm có chút giao tình quan hệ nhân mạch rất trọng yếu cái này nhạc nghị tuyệt không phải vật trong ao ngươi cùng hắn tốt đẹp quan hệ đối ngươi về sau tất nhiên là có trợ giút hào hào nắm chắc không có địch nhân vĩnh viễn cùng bằng hữu hiển nhiên lý g i a lão gia tự hy vọng lý văn ngạn cùng nhạc nghị trở thành bằng hữu hiểu được mượn nhờ bằng hữu trợ giúp thượng vị chương ba trăm hai mươi hai không có nói n h a u n h a u ra kết quả biểu diễn mặc dù kết thúc nhưng là trên internet n h i ệ t nghị vẫn còn tiếp tục lý g i a tinh ngọn vượt năm t h i ệ t tối đã được như nguyện leo lên mạng lưới nóng lục x o á t đứng đầu bảng có thể trợ lực t h i ệ t tối leo lên nóng lục x o á t đứng đầu bảng lại là một cái tên khác khâu sơn mà lại khâu sơn cái tên này lên cao tốc độ cực nhanh cơ hồ là đảo mắt liền trở thành mạng lưới nóng lục soát vị thứ hai kỳ thật danh từ ngay từ đầu không có người chú ý tới nhưng là đột nhiên có người phát một đầu mịp d o la ghim l i ệ t xuất hiện trận lâm văn hàn cùng tần n g h i ễ n đồng biểu diễn năm đầu ca để mọi người lập tức liền chú ý tới khâu sơn cái tên này chỉ vì không đầu ca khúc từ khúc tác giả vậy mà đều là khâu sơn cái này khâu sơn thật là thật là lợi hại từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt qua a kết quả năm đầu ca liền chinh phục thế giới chinh phục thế giới không có ta không biết nhưng là cái này năm đầu ca s á c thực chinh phục ta à đúng vậy a ta cũng bị cái này năm đầu ca chinh phục thật là quá hoàn mỹ năm đầu ca hoàn mỹ chưa nói tới đi bất quá xác thực vượt qua âm nhạc mấy cái lĩnh vực a cái này khâu sơn thực lực xác thực cao minh không hoàn mỹ sao vẹn vẹn là lâm thiên vương tia thủ chủ đánh ca liền đầy đủ hoàn mỹ a đúng đấy toàn cầu đơn khúc bảng thế nhưng là còn tại đó đã chiếm lấy đứng đầu bảng ba tháng chả không hết đẹp người ta cũng chưa hề nói bài hát kia không hoàn mỹ húng chi ca khúc hoàn mỹ vốn là rất chủ quan sự t ì n h mỗi người cảm thụ khác biệt dù sao trong lòng ta năm đầu ca đều phi thường hoàn mỹ đều thể hiện ra vốn có phong cách ta cảm thấy rất hoàn mỹ chính là chính là không muốn soi mói dù sao có thể cầm ra được nói rõ người ta ca khúc xác thực có đáng giá tán thưởng địa phương theo trên internet một mảnh nhiệm dần dần khâu sơn cái tên này bắt đầu không ngừng kéo lên kết quả tại tiệc tối tiếp cận lúc không giờ khâu sơn hai chữ này rốt c ụ c đứng lên nóng lục x o á t bảng vị thứ nhất ta đi thật nóng lục x o á t đệ nhất quá mạnh toàn cầu mạng lưới nóng lục x o á t bảng thứ nhất ta cái này khâu sơn là phải lớn lửa a n g ư ờ i không nhìn thấy ở nước ngoài trang ép bên trên bình luận sao người bên kia đã bị khâu sơn triệt để khuất phục đúng à, ta vừa nhìn thấy không ít người đều tại khen ngợi hiện trường khâu sơn kia đoạn cây sáo diễn tấu quả thực là quá tuyệt vời a khâu sơn tại hiện trường diễn tấu cây sáo sao ta làm sao không biết ta chơi a cái tiêu thổi địch lại là khâu sơn sao thật sao có phải thật vậy hay không khâu sơn đi tiệc tối hiện trường hơn nữa còn cho tần nghiễn đồng nhạc đ ẹ p rồi nói t r u y ề n truyền liền biến b ị rất nhanh trên internet thanh nhầm cơ hồ là thiên về một bên đều đem hiện trường thổi sáo nhạc đ ẹ p người xem như là khâu sơn mà lúc này nhạc nghị mang theo vợ con cùng người nhà cùng lâm văn hàn cha con phương đại t r á n g cùng tần nghiễn đồng cùng phương tiểu tráng một nhà lại thêm tôn nhất phàm người một nhà cùng một chỗ chạy tới hẹn xong địa phương chuẩn bị liên hoan và hôm nay trước đó liên đã cùng phùng thúc bên kia chào hỏi dự định tốt tiệc tối diễn xuất kết thúc quá khư ăn cơm vị trí phun g thuốc tự nhiên cũng tại mình nhà hàng nhỏ chuẩn bị phong phú bữa tối chờ đợi lấy nhạc nghị bọn hắn dạng này một đám người chạy đến bởi vì vội vàng đi phun g thuốc nhà hàng tất cả mọi người không có để ý trên internet tin tức kết quả nhạc nghị trầm mặc dẫn đến trên internet tiếng ầm ĩ càng vang lên thậm chí còn có người chuyên môn mở phân tích t i ế p đem nhạc nghị cho ạ niềm phối nhạc lấy ra cùng khâu sơn mấy bài hát làm tương đối kết quả khả năng ngay tại nhạc nghị bọn người không có thời gian chú ý trên mạng thời điểm trên internet đã nhận định hắn chính là khâu sơn chính các ngươi nhìn một chút tại nhạc nghị chế tác ạ niềm bên trên cũng là hắn lần đầu sử dụng nhạc cụ dân gian làm phối nhạc. ngay tại cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu nhận định thuyết pháp này thời điểm jica đột nhiên liền nhảy ra ngoài phát biểu một phen ngôn luận xem như lập tức đem tất cả ánh mắt cho kéo ra cho khâu sơn thân phận bằng thêm càng nhiều không xác định nhân tố ta biết rất nhiều người đều đang suy đoán khâu sơn khả năng chính là nhạc nghị nhạc tổng thanh tra nguyên nhân là hai người âm nhạc phong cách đều là nhạc cụ dân gian hệ chi tiết phán đoán của các ngươi rõ ràng là sai lầm các ngươi vẹn vẹn chỉ là nghe tần nghiễn đồng tiệc tối hiện trường hai bài ca nhất định khâu sơn loại nhạc khúc cũng là nhạc cụ dân gian hệ có phải hay không quá qua loa một điểm không nói lâm thiên vương kia hai bài ca vẹn vẹn nói tần nghiễn đồng eo b u n bên trong mặt khác mấy thủ đồng dạng là xuất từ khâu sơn từ khúc ca loại nhạc khúc tựa hồ cũng là cùng nhạc cụ dân gian không hề quan hệ a hy vọng tất cả mọi người có thể lý trí điểm không nên tùy tiện đi mang loạn thất bát tao tiết ấu muốn tôn trọng mỗi cái sáng tác người danh dự không thể không nói dù sao tại mọi người trong ấn tượng nhạc nghị cho ạ nhìm phối nhạc cơ hồ đều là lấy dân tộc phong tình làm chủ nhạc cụ dân gian hệ thế nhưng là khâu sơn cho lâm văn hàn cùng tần nghĩa đồng viết ca khúc trên cơ bản đều là lưu hành gió loại đồ vật này phương đều thích hợp từ khúc đợi đến trên internet nhạc nghị tạm thời có một kết thúc lái xe nhạc nghị đột nhiên nghe được bên người tô linh lộ cười não không ngừng có chút kỳ quái quay đầu nhìn về phía tô linh lộ hỏi chuyện gì xảy ra a ngươi xem một chút ngươi cười đến ngươi đừng đem mình cho cười c h o n g váng nghe được nhạc nghị tô linh lộ lập tức huy quyền g ó hắn ai nha có ngươi nói như vậy lao bà của mình sao hàng sau tiểu cô nương nghe được hàng trước động tĩnh nhìn thấy cô mụ mụ huy quyền đi đánh cô ba ba lập tức tranh thủ thời gian liền kêu la cô mụ mụ ngươi đừng đánh cô ba ba ngươi vừa rồi xác thực cười đến thật là dọa người đâu a chính là chính là cô mụ mụ ngươi cười đến hân hân đều sợ hãi ha ha cô mụ mụ đem mình cười đến ngốc đốc sau khi nghe được sắp xếp ba tên tiểu gia hỏa tô linh lộ chừng nhạc nghị một chút nói đều là ngươi sau đó lại quay đầu hướng lũ tiểu gia hỏa nói cô mụ mụ không có đánh cô ba ba chính là cùng cô ba ba đùa mụ mụ g i mụ mụ ba ba nổi danh sao cô mụ mụ nói nhanh một chút nói a cô ba ba nổi danh ả nha ha ha cô mụ mụ mau nói mau nói sau đó tô linh lộ đem trên internet cãi lộn thuật lại một lần cười nói cuối cùng trên mạng người trải qua cãi lộn ngược lại là không còn hoài nghi các ngươi cô ba ba chính là khâu sơn ha ha ha các ngươi nói có đúng hay không rất thú vị nô、no, trên mạng người thật là đần đần phân tích nhiều như vậy quân quân nghe không hiểu đồ vật kết quả còn phân tích sai a dạng này chẳng phải là nói cô ba ba là an toàn sẽ không bị những người kia phát hiện sao ha ha chúng ta giúp cô ba, ba tiếp tục giữ bí mật không cho những cái kia ngây ngốc ra hòa biết chương ba trăm hai mươi ba phùng thúc cùng trần di không có đi để ý trên internet những cái kia c á i lộn cùng thảo luận lái xe chậm dai chạy đến phùng thúc vốn riêng đồ ăn nhà hàng nhỏ trước tại nhà hàng từ ngoài đến bên cạnh chỗ đậu xe bên trên đem chiếc xe dừng lại sau đó nhạc nghị liền chào hỏi mọi người cùng nhau xuống xe xuống xe nhìn thấy trước mắt cũng không phải là loại kia cái gì lên cấp bậc nhà hàng ngược lại giống như là hỗ hải nhiều năm rồi dân cư tô linh lộ k ỳ quá i hỏi tại sao tới nơi này a chúng ta không phải muốn đi ăn tiệc chúc mừng sao không đợi n h ạ nghị trả、lời. ba tiểu cô nương nhảy xuống xe đến, không kịp chờ xe đợi kịp lập ạ i i g tức cùng ô mụn mụn, nơi này là p một chỗ gật đầu nhạc nghị thì cười nói trước đó hàn g ca mang bọn ta cùng một chỗ tới nến qua ta cũng mang bọn nhỏ tới qua tô linh lộ lập tức lẩm bẩm nhỏ tuất có tốt như vậy địa phương ngươi cũng không nói mang ta cùng đi ăn một lần nhạc nghị tiến lên nắm ở thê tử thắt l ư n g nói đây không phải vẫn luôn bể bột nhiều việc sao n g ư ơ i cái này đại tổng t à i nơi đó có tốt như vậy hẹn đến đâu trần di đứng ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng của hai người cười nói được rồi các ngươi vợ chồng trẻ đừng ở người cửa nhà dính nhau sau đó trần di một ngựa đi đầu kéo lên ba t i ể u c ô đ ư ơ n g cũng không để ý tới vợ chồng trẻ liền hướng trong môn đi tô linh lộ hai gò má hừng hồng bóp nhạc nghị một chút quan trách đều là ngươi đi nhanh lên đi vợ chồng trẻ cũng là đội theo sát một đoàn người liền cùng đi tiến vào phùng t h u c nhà ở vốn riêng nhà hàng đinh thanh thúy tiếng chuông văng lên kéo cửa ra một khắc ba tiểu cô nương lập tức không kịp chờ đợi q u á t lên phúng ra ra phúng ra ra chúng ta tới rồi a phúng ra ra hôm nay có hay không làm tốt ăn đây này ha ha muốn ăn ăn ngon ha ha ha chúng ta ba vị tiểu thiên sứ tới rồi phúng ra ra đương nhiên là có chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn ngon nha nương theo lấy thanh e m phùng thúc xốc lên cạnh cửa phong bếp rèm vải bưng đĩa đi ra nhưng là vừa đi ra cửa nhìn thấy dẫn ba đứa hải tử trần di trong n g á y mắt hai người đều ngây mận cả người trầm mặc thật lâu phùng thúc nhịn không được tiến lên hai bước hỏi là là là ngươi mỹ tuệ nhạc nghị cùng tô linh lộ cũng theo vào đến nhìn thấy một đám người sững sờ tại cửa ra vào nhất là nghe được phùng thúc kia một tiếng bao hàm thâm tình mỹ tuệ vợ chồng trẻ lập tức nhìn nhau phát giác được trần di cùng phùng thúc hai người kia quan hệ chỉ sợ là không tầm thường a phùng thúc đem trên tay đĩa b ô n g ra sau đó tiến lên hai bước đi vào trần di trước mặt nói mỹ tuệ không không nghĩ tới ngươi sẽ đến trên phùng thúc trước hai bước thời điểm trần di vô ý thức liền lui về sau hai bước chờ nghe được phùng thúc trần di đột nhiên quay người nói các ngươi ăn đi ta ta đi về trước mắt thấy trần di liền muốn rời khỏi phùng thúc chỗ nào chịu đem người cứ như vậy thả đi tiến lên bắt lại trần di tay mỹ tuệ mỹ tuệ ngươi đ ừ n g đi chớ đi à chúng ta chúng ta nhiều năm như vậy không g ặ p chẳng lẽ ngươi ngươi liền thật không thể tha thứ ta sao trần di bị kéo tay túi đầu xuống nhìn thấy ba tiểu cô nương vụ sáng vụ sáng mắt to viết đầy hiệu k ỷ trong nháy mắt đỏ bừng mặt nói ai nha ngươi ngươi bông u tay dạng này tại cửa ra vào do dự giống tiểu gì nha nhạc nghị nhìn thấy một màn này hợp thời đứng ra nói tốt tốt phúng thúc trần di các ngươi nếu là lão hữu vậy chúng ta liền đi vào trò chuyện bị nhạc nghị cho đẩy vào trong đi trần di cảm thấy có chút khó chịu nghị nghị còn nói ta ta cuối ò n Linh là Lộ trở Tô về đi. m a tới trước giúp đỡ thuyết Trần ta tới đều tới, túi tiểu tiểu trong mắt thời khát giúp ai Di, ngài đi, giờ? nghi rõ ràng ba tiểu cô nương, nương lưu phục, chúng cô cô chàn đầy hoặc, đồng thời cũng chàn đừng đồng vọng. phía đỡ đều đầu đầy đầy nhỏ nhìn ánh nếu u bây bọn Lần nữa sao ba ba về là làm lại cùng trần di cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng nói h ả o h ả o vậy trước tiên đi vào đi thế là mọi người liền cùng một chỗ đi vào phùng thúc trong nhà hàng nhỏ bọn nhỏ tự nhiên là vui vẻ hoan hô lên nhìn ra phùng thúc hẳn là có rất nhiều lời muốn nói nhạc nghị nghĩ nghĩ nói phùng thúc ngài nếu là có lời gì Liền Di nói, trong cùng Trần trong thầm âm phung ò n tỉnh ta tới đi. Không đợi phùng mở miệng, Trần g bếp sự ta tới thúc đi. đợi Di đ mở ầ t i ê k h ô n vui, coi cái đây Chúng là gì. thúc a là tới ăn cơm, c ẳ n còn phải tự làm? Phùng g lẽ làm. phải h tự t nhìn thấy trần di lưu lại đã là vui mừng lưu mày nghe được trần di trách cứ cũng không để ý chút nào hoàng hốt cười ngây ngô một hồi tỉnh táo lại nói à không cần không cần các ngươi ngồi trước trong phòng bếp sự tỉnh t a tới ta tới vừa nói một bên liền hướng phòng bếp đi chỉ là đi hướng phòng bếp thời điểm từ đầu đến cuối đều là ba bước vừa quay đầu lại thỉnh thoảng còn dừng lại bước chân dò xét trần di một phen trên mặt mang loại kia phảng phất thu hoạch được trí bảo đồng dạng vui sướng đợi đến phùng thúc về tới trong phòng b ế p đi nhạc nghị cùng tô linh lộ nhìn nhau không khí trong phòng lập tức trở nên lung túng trần mặc một lát vẫn là quân quân mở miệng hỏi trần mãi mãi ngài cũng nhận biết phùng gia ra sao nghe được quân quân t r a hỏi trần di lập tức nhũ mày nhưng nhìn thấy ba tiểu cô nương nhìn mình chằm chằm lại rất nhanh giãn ra lông mày ngồi xuống lôi kéo ba tiểu cô nương nói không có trần mãi mãi không biết người kia là hắn nhận lầm ba tên tiểu gia hỏa lập tức đầy hai nghi hoặc hân hân rất nhanh m ẹ đầu hỏi à thế nhưng là phùng gia gia giống như nhận biết trần hắn biết trần mãi mãi tên của người đâu huyên huyên ngay sau đó còn nói ha ha trần mãi mãi gặp người nói dối không phải hào hải tử cái mũi sẽ thay đổi rất dài rất dài nhìn thấy tiểu nha đầu một bên nói còn một bên điểm tại trên mũi của mình chuyên môn lôi ra rất dài làm ra bộ dàn g tới p h ư c ha ha ha tô linh lộ đầu tiên nhịn không được trực tiếp c ư ờ i phun ra ngoài bất quá nhìn thấy trần di chừng tới ánh mắt tranh thủ thời gian che lên miệng nhạc nghị ngược lại là nhịn được không cười lên tiếng nhưng là ba tiểu cô nương đã là cởi đến ngựa tới ngựa lui trần di bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy ba đứa hải tử nói vâng trần mãi mãi nhận biết cái tia ra ra t ô linh lộ thừa cơ tiến tới nhẹ giọng hỏi trần di ngươi cùng phùng thúc đến cùng là quan hệ như thế nào à nhìn cái k i a phùng thúc xem ngươi ánh mắt t ự a n h ư là có ý tứ trần di lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn tới nói xú nha đầu ngươi lại nói b ậ y trần di thật sự tức giận nhìn thấy trần di sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn t ô linh lộ cũng là cảm thấy mười phần e ngại t h ư ơ n g chúng tiểu cô nương thẻ lưới không còn dám hỏi không bao lâu lâm văn hàn phương đại tráng tần n g h ĩ a đồng tôn nhất phạm tiêu y tình mấy người cũng đều chạy đến lập tức nhà ở trong nhà hàng nhỏ liền náo nhị lên nhất là bọn nhỏ tụ cùng một chỗ kia thật là dị thường mở ra mặt khác thật to h i ế n hội cũng không có cơ hội tiếp tục hỏi thăm trần di cùng phùng t h ú c sự tình phùng t h ú c cũng chỉ là vội vàng chào hỏi mọi người không tiếp tục có thể cùng trần di nói chuyện chương ba trăm hai mươi bốn né tránh thừa dịp trần di bị bọn nhỏ hấp dẫn lấy nhạc nghị lặng lẽ đem lâm văn hàn cho giao cho trong thư phòng muốn hỏi thăm một chút phùng t h ú c cùng trần di là quan hệ như thế nào lâm văn hàn nghe nhạc nghị tra hỏi cũng là một mặt c h v á n g hỏi lại phùng t h ú c cùng trần di bọn hắn có quan hệ gì nhìn thấy lâm thiên vương một mặt một bức lập tức liền biết mình hỏi sai người nhìn lâm thiên vương cũng không biết quan hỏi sai người nhìn lâm thiên v chỉ có thể nói nhìn phung thúc cùng trần di giấu giếm rất sâu à, ngay cả ngươi cái này đại tiên h vương cũng không biết lâm văn hàn cười khổ mà nói ta cũng không phải toàn năng chỗ nào có thể biết chuyện bí ẩn như vậy sau đó lâm thiên vương bắt quái chi tâm giấy lên thấp giọng hỏi phung thúc cùng trần di thật sự có những chuyện gì sao nhạc nghị lắc đầu nói ta làm sao biết dù sao chúng ta tới thời điểm hai người quan hệ vô cùng không tầm thường lâm văn hàn trầm tư một lát đột n h i ê nói n đúng rồi ta cảm thấy có người khẳng định biết nhưng là chúng ta đến hỏi chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết ngươi cái này không phải là, là không nói sao nhạc nghị là d ở khóc d ở cười bất quá ta vẫn là rất hiếu k ỷ ngươi nói tới ai lâm văn hàn hít mắt cười nói hắc hắc hắc người kia cùng ngươi quan hệ m ậ t tiết h nhưng là không thể nói cho ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm thiên vương cái dạng này để nhạc nghị cảm thấy càng thêm hiếu k ỷ không biết rốt cuộc là ai mà lại nghe qua miêu tả đến xem tựa hồ lâm thiên vương có thể cùng mình nhanh như vậy giao hảo chỉ sợ cũng là cùng người kia có quan hệ lớn lao chẳng lẽ nói là mình lão mụ sao thế nhưng là không nên a trong trí nhớ cũng không có lão mụ có thể cùng lâm thiên vương đại nhân vật như vậy nhận biết ấn tượng a thật là để nhạc nghị cảm thấy có chút hồ đồ rồi cảm giác tựa hồ bên người không ít người nghĩ k ỹ lại đều rất kỳ quái trên thực tế liền ngay cả chính nhạc nghị đều không có ý thức được hắn lâm vào một cái tư duy hình thái bên trong đi chính là luôn cảm giác mình mẫu thân là cái phổ thông mẫu thân cho nên vĩnh viễn cũng sẽ không đem bên người rất nhiều chuyện cùng mẫu thân liên hệ tới đang lúc nhạc nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm tô linh lộ đi đến cùng lâm văn hàn cười cười sau đó đưa mắt nhìn lâm thiên vương đi ra ngoài trước kéo lại trượng phú hỏi hỏi ra sao hà ca có biết hay không trần di cùng cái tia phùng thuốc sự tình nhìn thấy thê tử lo lắng đáng yêu bộ dáng nhạc nghị cố ý cười đùa đùa thê tử n g ư ơ i đ o á n xem tô linh lộ nhìn ra trượng phu đang cố ý đùa mình lập tức bỗng nhiên bóp trượng phu một chút nói ai nha đến lúc nào rồi ngươi còn nói đùa nhạc nghị bị đau về sau kéo lại thê tử nói được rồi ngươi muốn mưu sát thần phu a hàng ca hắn cũng không biết tô linh lộ mân mê miệng nhỏ nói thử để ngươi không nói lần sau còn dám dặm này nhìn ta không bóp chết ngươi một thanh nắm ở thê tử thắt lưng nhẹ nói để lao bà bóp chết ta cũng vui vẻ đợi chút nữa lúc ăn cơm chúng ta có thể cho phùng thúc cùng trần di chế tạo điểm cơ hội nói không chừng có thể để cho hai người chính mình nói ra đâu tô linh lộ biếm môi ngươi cũng đừng nghĩ ngươi điểm này tiểu thông minh trần di là không thể nào chủ động nói chính như tô linh lộ nói như vậy đưa một đám người ngồi vây quanh xuống tới về sau lúc đầu nhạc nghị cố ý sáng tạo cơ hội muốn cho phùng thúc cùng trần di ngồi cùng một chỗ kết quả trần di trực tiếp sầm nét mặt vừa trứng mắt dọa đến phùng thúc là lập tức liền sợ căn bản cũng không dám đi hướng bên cạnh tới gần cuối cùng trần di tô ra ba tiểu cô nương cùng một chỗ làm phùng thúc chỉ có thể là cùng nhạc nghị còn có lâm văn hàn ngồi tại một bên khác lúc ăn cơm phung thuốc lần lượt muốn cho trần di gấp thức ăn thế nhưng là đều bị trần di cho tránh đi thấy nhạc nghị cùng lâm văn hàn cũng là cười khổ không thôi có lòng muốn muốn giúp đỡ nhưng lại thật sự là không thể rút ăn vào một nửa thời điểm lâm văn hàn đầu tiên mở miệng nói mọi người chúng ta cùng một chỗ đơn cử chén chúc mừng chúng ta hôm nay hai trận diễn xuất thuận lợi vô luận là đại nhân vẫn là hải tử cùng một chỗ giơ tay lên bên trên cái chén sau đó cùng một chỗ trên bàn m ặ t đụng một cái chỉ là bọn nhỏ vóc dáng quá nhỏ h i ệ n nhiên không thể cùng các đại nhân đụng phải cái chén các ngươi các ngươi có thể hay không hạ thấp một điểm chúng ta đều đều không đụng tới cái chén nha quân quân vừa nói như vậy bọn nhỏ cũng n h a o n h a o kêu lên a hân hân cũng muốn chạm cốc cũng muốn chạm cốc ha ha chạm cốc muốn chạm cốc nha thiến thiến cũng muốn chạm thử đến mọi người cùng nhau chạm cốc đi từ vân chạm cốc chạm cốc nhìn thấy bọn nhỏ như thế yêu cầu các đại nhân vừa cười một bên túi người đi cùng bọn nhỏ giơ lên cái chén đụng đụng phung thúc còn chuyên môn đưa tay tới cùng tô ra ba tiểu cô nương tiến hành chạm cốc nhưng là đưa tay tới khẳng định sẽ có chút va chạm kết quả là cùng trần di mu bàn tay đụng vào nhau trần di lập tức bàn khởi khuôn mặt nhưng nhìn đến bọn nhỏ đều tại lại không tốt trực tiếp nổi giận chỉ là phùng thúc nhìn thấy trần di dáng vẻ quả quyết là nắm tay cho thu về ngượng ngủ cười an vị trở về nhạc nghị cùng tô linh lộ cùng lâm văn hàn ánh mắt giao lưu ba người đều là cười khổ không thôi hữu tâm tác hợp nhưng lại không biết làm sao mở miệng mấu chốt nhất là không biết phùng thúc cùng trần di đến tột u cùng là quan hệ như thế nào cho nên cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết cùng một chỗ ném qua bữa tối phùng thúc có dẫn đầu bọn nhỏ cùng một chỗ trong phòng dạo qua một vòng hướng bọn nhỏ cùng chưa từng tới ra trường tiến hành một phen giới thiệu mà đã tới qua quân quân hân, hân huyên huyên cùng lâm huyện thiến thì đi theo bên cạnh giúp đỡ phùng gia gia cùng một chỗ cho tiểu đồng bọn giới thiệu nói đến chỗ cao hứng chúng tiểu cô nương sẽ còn cùng một chỗ hát lên hát qua sau còn muốn thi một thi phùng gia gia phùng gia gia phùng gia gia n g ư ơ i ban đêm xem chúng ta diễn xuất sao nghe qua bài hát này sao À, phùng gia gia ngươi là thấy âm nhạc hội vẫn là tiệc tối bên trên đây này ha ha phùng gia gia ngươi cảm thấy chúng ta hát được không đúng vậy đúng vậy phùng gia gia có nhìn thấy thiến thiến lên đ ạ i sao phùng gia gia cười đối bọn nhỏ nói đương nhiên là có nhìn thấy a phùng gia gia hai cái diễn xuất đều nhìn các ngươi hát đến ta gọi ngoại bà kiểu đúng hay không các người diễn xuất thật rất tuyệt đâu phùng ra ra thấy đều rất cảm động vô ý thức nhìn t h o á n g qua trần di kỳ thật phùng thúc nói tới cảm động vẫn là kia thủ bán hồ xa để hắn nhớ tới trần di nhớ tới đã từng hai người gặp nhau hiểu nhau nhớ tới cùng một chỗ trung đụng từng ly từng tí cũng nhớ tới đã từng tương hỗ tổn thương cùng quyết liệt bây giờ mình đã ra đi đã từng người ấy cũng là cảnh xuân tươi đẹp không còn vốn cho rằng tâm cũng là không hề bận tâm thế nhưng là ban đêm hai lần nghe được bài hát kia nhất là lần thứ hai tại tiệc tối hiện trường thời điểm theo nhạc n h ị kia càng thêm trong trèo tiếng địch cùng hải tự dịu dàng gốm xôn nhạc đêm h ạ như thế một loại khác diễn dịch Tiếng đ ị chương ba trăm hai mươi lăm chuyện cũ trước kia bên trên trần di tự nhiên là có thể cảm nhận được phùng thúc ánh mắt nóng bỏng loại kia cực nóng làm nàng rất không thoải mái kỳ thật vô luận là tại nhạc cụ dân gian âm nhạc hội bên trên vẫn là tại tinh mậu vượt năm tiệc tối bên trên nghe được tia thủ bán hồ xa thời điểm trần di đều thật sâu bị đánh động lên cả bài hát ca tử tựa như là tại viết cuộc đời của mình đang kể lấy mình từ thiếu nữ lúc thành danh đến cuối cùng rất xuống ngàn trượng k i a hết t h ạ phảng phất giống như cách một thế hệ tường màn như là ngay tại h ô m qua đồng dạng chỉ là như thế tình cảm bị trần di đệ dưới đáy lòng cũng không muốn biểu đạt ra đến bị người biết thế nhưng là đi vào căn này nhà ở trong nhà hàng nhỏ gặp được phùng t h ú c m ộ t khắc dàn xuống đáy lòng tình cảm lại lần nữa dâng lên nhất là cảm nhận được phùng t h ú c k i a ánh mắt nóng bỏng lần lượt khiến trần di đã nhanh muốn khắc chế không được cảm xúc lại bồi tiếp bọn nhỏ chơi một hồi đột nhiên phùng t h u c bưng một cái khe đi tới bọn nhỏ phùng da ra, ra cho các ngươi làm món điểm tâm ngọn không đợi trần di làm ra phản ứng trực tiếp đi tới đem khay để lộ một cỗ nồng đậm hạt rẻ hương trong nháy mắt đập vào mặt bọn nhỏ nghe được mùi thơm lập tức liền bị hấp dẫn tới từng cái không kịp chờ đợi tụ lại đến vùng da ra bên người mà trần di ngửi được hạt rẻ hương còn có đường đỏ cùng gạo nếp mùi thơm trong nháy mắt cả người đều ngẩn ở đây nơi đó rất nhanh trong phòng các đại nhân cũng đều bị mùi thơm hấp dẫn tới tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía khay bên trong mỹ vị điểm tâm nhạc nghị đầu tiên nhận ra kinh ngạc nói đây đây là chính tông tô hàng điểm tâm a hạt rẻ hương bánh ngọn còn có ô cơm bánh ngọn t ô linh lộ hơi kinh ngạc nhìn về phía trượng phu hỏi ngươi làm sao lại biết? nhạc nghị có chút tiểu đắc ý nói bởi vì ta mụ mụ người bà bà trong nhà là tô hàng khi còn bé mụ mụ cho ta làm qua mọi người ở đây i ê u kỳ chờ bọn nhỏ chọn lựa hoàn tất cũng đều tiến lên dự định cầm lấy một khối đến nếm thử phùng thúc bưng lấy một chiếc trà xanh phối hợp bên trên một khối hạt rẻ hương bánh ngọt cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trần di trước mặt nhìn chăm chú trước mắt một chiếc trà xanh còn có kia một khối tạo hình đặc biệt hạt rẻ hương bánh ngọt trần di trong hốc mắt trong nháy mắt liền thấm ra lệ còn tới nhưng mà ngay tại phùng thúc dự định nửa quỳ xuống tới đem trả cùng điểm tâm đưa cho trần di thời điểm trần di h o à nhạc toàn k ô n tận n g có lực khắc chế cảm xúc. Đối nhạc nói, nhạc nghị, lộ, mái, đi Đối tiếp, mà là h xúc. nghị c ù n g tô l i n xồm xuống đối tô ra ba tiểu cô nương nói tốt thời gian không còn sớm chúng ta nên trở về nhà a ngủ sớm một chút Đâu. lúc đầu phùng thúc nhìn thấy trần di liền muốn nổi giận cả người đều khẩn trương không thôi gấp không thể chờ liền muốn giải thích thế nhưng là nhìn thấy trần di không có nổi giận mà nên lấy bọn nhỏ trước mặt trực tiếp tuyên bố muốn rời khỏi dù cho là trong lòng có như vậy chút mất mát nhưng đối mặt bọn nhỏ cá o biệt vẫn là thân thiết cùng bọn nhỏ từng cái cá o biệt tại nhạc nghị bọn hắn muốn rời khỏi về sau những người khác tự nhiên cũng đều lần lượt rời đi chỉ còn lại lâm văn hàn mang theo nữ nhi cuối cùng dừng lại một chút chờ đợi tất cả mọi người đi lâm thiên vương để dừng mô đem nữ nhi trước mang đến bên ngoài trên xe dự định muốn một người cùng phùng thúc tâm sự không có vòng vo lâm thiên vương rất trực tiếp hỏi phùng thúc ngài cùng trần di đến cùng là chuyện gì xảy ra phùng thúc không khỏi cười khổ mà nói ai đều là lúc tuổi còn trẻ làm chuyện hồ đồ phạm sai lầm lâm văn hàn cảm giác được phùng thúc cùng trần di ở giữa sợ là thật sự có cái gì không giống bình thường tình cảm quả nhiên phùng thúc cùng trần di trên thực tế xem như thanh mai trúc mã khi còn bé hai nhà liền ở tại cửa đối diện lúc kia phùng thúc trong nhà là làm điểm tâm buôn bán gia tộc truyền thừa chính là tô hàng điểm tâm môn thủ n g h ệ này ở tại sát vách trần di trong nhà trên thực tế là cái tô hàng tự điện món ăn truyền thừa gia tộc cho nên hai nhà cũng coi là thế dao hai người cũng coi là môn đăng hộ đối nhưng là trần di trưởng thành một chút về sau một lần nhìn qua múa ba lê biểu diễn liền mê luyến vũ đạo dốc lòng muốn trở thành một vũ đạo diễn viên bởi vì trong nhà còn tính là giàu có húng chi một cái nữ hài tử kế thừa gia nghiệp đương đầu bếp tựa hồ cũng quả thật có chút không tưởng nổi cho nên người trần gia liền cùng sắt vách người phùng gia thương nghị cho lúc ấy vẫn là hài tử phùng thúc cùng trần di đặt trước cái thân sau đó trần di đi học tập vũ đạo phùng thúc đâu liền làm hai nhà truyền thừa người học tập hai nhà tay nghề truyền thừa tiếp nếu như nhạc nghị ở chỗ này khẳng định sẽ minh bạch vì cái gì trần di một cái vũ đạo nhà lại có thể thiêu đến một tay thức ăn ngon nguyên lai là trong nhà truyền thừa tay nghề phung thúc nói đến đây không khỏi thở dài một tiếng nói ai lúc đầu hai chúng ta tình cảm rất tốt lớn lên về sau cũng rất tự nhiên liền kết hôn nghe đến đó lâm văn hàn hoảng sợ nói cái gì phung thúc ngài ngài cùng trần di đã kết hôn sao phung thúc nhẹ gật đầu đúng vậy à hai chúng ta từ nhỏ đã cùng một chỗ tình cảm rất tốt kết hôn đối với chúng ta tới nói là nước chạy thành sông sự tình a lâm văn hàn ngược lại rất không minh bạch hỏi thế nhưng là đã các ngươi đã kết hôn rồi vì cái gì về sau lại có thể như vậy đâu phung thúc lần nữa thở dài trần chờ thật lâu mới bất đắc di mở miệng nói ra giữa hai người khó mà quên được quá khứ sự tỉnh nguyên bản hai người cưới sau tình cảm một mực rất tốt thế nhưng là từ khi trần di tại vũ đạo bên trên lấy được thành tựu i về sau phùng thúc lại luôn là cảm thấy tự ti cảm thấy mình có chút không xứng với trần di dáng vẻ kết quả hai người ở giữa mâu thuẫn cũng liền dần dần gia tăng lúc ấy phùng thúc đã tiến vào một nhà hỗ h ả i nổi danh trong nhà hàng trở thành chuyên môn cho ngoại tân làm đồ ăn đỉnh cấp độ đồ bếp đồng thời thu được một cái s u ấ t ngoại thâm tạo cơ hội lúc ấy trẻ tuổi nóng tính a tăng thêm hai người chúng ta bởi vì đều có riêng phần mình sự nghiệp trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bản thân mâu thuẫn cũng không có giải quyết cho nên ta tìm đến nàng nói ta muốn đi nước ngoài thâm tạo sự tình sau đó hy vọng nàng có thể từ bỏ sự nghiệp đi với ta nghe đến đó lâm văn hàn không khỏi thở dài phùng thúc à sự nghiệp của ngươi là sự nghiệp trần di lúc ấy sự nghiệp cũng l à như mặt trời ban t r ư a à phùng thúc túi đầu xuống rất là buồn rầu nói lúc ấy chính là tuổi trẻ à cảm thấy mình có thể trở thành đỉnh cấp đầu bếp có thể nuôi sống trong nhà không cần nàng lại đi xuất đầu lộ diện kết quả không nghĩ tới nàng tức giận phi thường hai chúng ta lần kia cãi lộn qua đi liền triệt để tách ra 326, chuyện cũ trước kia, hạ. tại lâm văn hàn cùng phùng thúc nói chuyện thời điểm nhạc nghị cũng đã lái xe mang theo mọi người trở lại tô ra về đến nhà về sau trước một bước trở về mai tỷ tranh thủ thời gian nên đón mọi người đồng thời tiến lên đây liền muốn chúc mừng một phen nhưng là trần di không đợi mai tỷ mở miệng trực tiếp trước nói ta có chút không thoải mái đi trước ngủ ban đêm ba người các ngươi chiếu cố hải tử sau đó lại mỉm cười chúng tiểu cô nương nói trần m ạ i l ạ i đi trước ngủ các ngươi cũng muốn ngủ sớm một chút nha nhìn xem trần di trực tiếp chạy vào ra môn cơ hội là cũng không quay đầu lại liền vọt vào gian phòng của mình đi còn giữ cửa cho đã khóa mai tỷ hơi kinh ngạc nhìn về phía nhạc nghị cùng tô linh lộ cái này đây đây là thế nào trần di tức giận nghe được mai tỷ hỏi như vậy nhạc nghị cùng tô linh lộ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời ngược lại là ba tiểu cô nương lặng lẽ nói đến mai di di mai di di ta lặng lẽ nói cho ngươi trần mãi mãi cùng phùng gia g i a là nhận biết đúng nha đúng nha ta cũng thấy bọn hắn nhận biết đâu mà lại phùng gia g i a vẫn luôn muốn lấy lòng trần mãi mãi ha ha cho trần mãi mãi kẹp thật nhiều ăn ngon nghe được ba tiểu cô nương để mai tỷ càng t h ê m ngộng không hiểu nhiều đây rốt cuộc nói là cái gì vẫn là tô linh lộ kịp thời tỉnh táo lại để nhạc nghị đời trước bọn nhỏ đi vào mình lôi kéo mai tỷ vừa đi vừa nói một mình chạy về đến trong phòng trần di ngồi tại mình trước b à n trang điểm thần s á c trở nên có chút cô đơn nước mắt ngăn không được liền chạy x u ô i xuống tới nếu nói hoàn toàn đối phùng thúc không có tình cảm k i a là đang nói láo hai nhà từ nhỏ chính là hàng xóm có thể nói là chân chính thanh mai trúc mã khả năng nếu như không phải lúc trước hai người lý niệm bên trên xung đột hai người thật sẽ là bị người người hâm mộ ân ái vợ chồng c h ỉ t i ế c năm đó chuyện kia tại trần di đáy lòng lưu lại quá nhiều thống khổ giờ phút này trần di ngồi ngay ngắn b à n trang điểm là cái phi thường cổ p h á t b à n trang điểm là loại kia thuần chất gỗ kiểu cũ bản trang điểm người tô ra mặc dù đều gặp nhưng kỳ thật chỉ có tô láo ra từ biết cái này bàn trang điểm nhưng thật ra là trần di đồ cưới mà lại cùng hiện tại trên ý nghĩa đồ cưới khác biệt cái này bàn trang điểm là trần di lúc xuất thế người trong nhà chuyên môn vì nàng định chế toàn bộ bản trang điểm là thuần chất gỗ là phi thường thượng đẳng vật liệu gỗ không nói toàn bộ bản trang điểm không dùng một cây cái đinh cũng chưa từng dùng bất luận cái gì nhờ cây đi dính liền chính là thuần khiết chất gỗ chế tạo sau đó từng cái bộ kiện tương hô lắp ráp có thể nói là hoa hạ cực kỳ truyền thống đỉnh tiêm thợ một tay nghề cho nên lúc ban đầu cùng p ù n g thúc ly hôn thời điểm trần di không có muốn bất kỳ vật gì chỉ là đem bản trang điểm mang đi. Vào lúc đưa ó mặc dù trần Di xem dù Di Trần n h có chút d n h t i ế tế n nhưng trên thực tế cũng không g thực có c a o bao n h i vớt h nhập. Mang t ve o bàn trang điểm rời phản phất thời gian lại về tới hơn ba mươi năm trước tuổi trẻ vợ chồng trải qua một phen cãi lộn qua đi cuối cùng mang theo đối diên g phần mình đoán khí ly hôn thế nhưng là nam nhân không có nghĩ tới là hai người ly hôn thời điểm trên thực tế trần di đã là có bầu bởi vì hai người cãi nhau ly hôn sự tình để trần di cũng không có để ý kết quả sách bản trang điểm cùng đoàn bốn phía chạy liền ngã bệnh cuối cùng hai tử xảy t h a i trần di cũng tại một lần biểu diễn bên trên xảy ra sai sót từ đây chỉ có thể cáo biệt âu hiếm sân khấu phung thúc than thở một tiếng nói với lâm văn hàn ta lúc ấy ở nước ngoài tiến hành giao lưu học tập chờ ta trở về biết tin tức thời điểm lại đi tìm nàng nàng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tha thứ ta càng thêm là ngay cả mặt đều không cùng ta gặp về sau nàng từ trên sân khấu lui xuống tới bắt đầu biến thành phía sau màn lại về sau lại đi không ít địa phương dạy múa mà ta vẫn luôn đi theo nàng nàng đi ở đâu ta cũng theo tới chỗ đó ở nơi đó mở vốn riêng q có cơm chỉ vì có thể thấy được nàng đáng tiếc nhiều năm như vậy nàng vẫn không thể nào tha thứ ta về sau nghe nói nàng tiến vào tô láo trong nhà ta mới ở chỗ này mở căn này tiểu q u c n tử nghe xong phùng thúc kể rõ lâm văn hàn quả nhiên là thần sắc nghiêm trọng có chút không biết nên nói cái gì rồi dừng một chút lâm văn hàn có chút kỳ quái hỏi phùng thúc dựa theo ngươi nói như vậy ngài cùng trần di trong nhà còn có người tại phung thúc gật đầu tự nhiên có người à chỉ là lúc trước hai chúng ta ly hôn về sau cha mẹ của nàng bởi vì cái này sự tình cùng nàng đã từng đại s ả o qua ai đời cha của chúng ta đều là loại kia rất cứng nhắc truyền thống người nhất là hai nhà chúng ta lại có tay nghề truyền thừa ở, càng thêm hà khắc cha mẹ của nàng đều cảm thấy lúc trước để nàng đi học m ố i là cái sai lầm cho nên đoạn thời gian k i a một mực khuyên nàng từ bỏ cùng ta phụ hôn kết quả nàng là như thế quật cường cuối cùng bị phụ thân nàng đuổi ra khỏi cửa những năm này vẫn luôn không tiếp tục trở về nghe được nơi này lâm văn hàn càng thêm là ai thán không thôi khó khó trách, khó trách đỉnh Trần Di sẽ ở đỉnh phong n h ấ thúc t ờ i k h đột nhiên liền khẳng ó t r á c định gật đầu đứng ta nghe tiểu tuệ nói qua nàng đi vào bên này thời điểm chủ động cùng mỹ tuệ liên lạc qua lúc ấy nhà đầu kia coi là cô cô nàng có thể sẽ không phản ứng nàng nhưng là mỹ tuệ đối nàng ghi danh phi thường đệ bụng cơ h ộ i là tay đem nón g tay đạo lâm văn hàn có chút kỳ q u á i h ỏ i như vậy chẳng phải là cùng trong nhà trùng tu tại cơ hội tốt sao vậy tại sao phùng thúc bất đắc dĩ thở dài hay là bởi vì ta bởi vì ta bây giờ y nguyên xem như nhà bọn hắn con rể lâm văn hàn có chút không hiểu rõ ràng hai người đều đã ly hôn vì cái gì phùng thúc còn tính là trần di nhà con rể đâu phùng thúc tiếp tục cười giải thích nói dựa theo chúng ta quê quán quy củ chúng ta dạng này ly hôn là không đến mà lại ta chẳng những là nhà bọn hắn con rể vẫn là bọn hắn nhà bây giờ tay cầm một người cho nên thân phận tương đối đ ặ thù đây cũng là vì cái gì phụ thân hắn đem nàng cho trục xuất khỏi ra môn nguyên nhân ta kỳ thật vẫn muốn tìm nàng giải thích nhưng là ngươi cũng nhìn thấy nghe đến đó lâm văn hàn là thật chỉ còn lại bất đắc di a hai vị lão nhân gia sinh ở như thế giảng cứu truyền thống gia đình thật sự chính là phiền phức nhiều hơn bất quá nhìn ra được phung thúc hẳn là cũng không muốn cùng trần di ly hôn muốn cùng trần di quay về tại tốt lâm văn hàn nghĩ nghĩ nói phung thúc ngài yên tâm chuyện này ta sẽ lại tìm nhạc nghị cùng tô linh lộ hy vọng có thể giúp đỡ ngài phung thúc lập tức kích động nắm chặt lâm thiên vương tay cảm kích nói thật sao vậy vậy thật là cảm ơn ngươi văn hàn chương ba trăm hai mươi bảy năm mới ngày đầu tiên hạnh phúc tuyên l u ô n sáng sớm nhạc nghị vẫn như cũ sớm rời giường thậm chí so bình thường còn phải sớm hơn lên một chút bởi vì phát sinh hôm qua những chuyện kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trần di hôm nay là bọn nhỏ trường học tết nguyên đán hội diễn thời gian đối bọn nhỏ tới nói là cái không cho sơ thất lễ lớn có lẽ đêm qua hai trận cỡ lớn diễn xuất tại rất nhiều trong mắt người bọn nhỏ đã coi như là tiểu minh tinh nhưng là tại hải tử trong mắt các nàng đối loại kia cỡ lớn diễn xuất không có khái niệm ngược lại là sẽ càng thêm để ý trường học diễn xuất càng thêm kỳ vọng có thể ở trường học hội diễn bên trên rực rỡ hào quang trợ giúp lớp học của mình thắng được âm thanh ủng hộ vì cho bọn nhỏ cung cấp tốt nhất hậu cần bảo hộ tự nhiên là phải đặc biệt cho bọn nhỏ chuẩn bị rất nhiều thứ nhất là hôm nay ẩm thực phương diện phải chú ý hơn cho nên nhạc nghị d ậ y thật sớm vì sớm một chút chạy bộ trở về bắt đầu cho bọn nhỏ chuẩn bị phong phú đưa sáng cùng một chút nhỏ đồ ăn vật mang đến trường học nhưng khi rửa mặt hoàn tất đi xuống thang lầu đến vừa mới bước vào phòng khách liền thấy tại trong phòng bếp bận rộn bên trong thân ảnh hơi kinh ngạc đi gần phòng ăn thấy do trong phòng ăn thấy do trong phòng bế trần di ngẩng đầu lên nhìn về phía nhạc nghị c ư ờ i đáp lại đương nhiên phải sớm đốt lên đến a hôm nay thế nhưng là nhà chúng ta tiểu bảo bối trong trường học tết nguyên đán hội diễn thời gian trần di phải cho ta nhóm tiểu bảo bối chuẩn bị tốt nhất mỹ vị ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo ra ngoài chạy bộ đi nơi này giao cho ta đi nhìn xem trần di cùng ngày xưa không hai tiếu dung không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ thật chẳng lẽ không có việc gì là mọi người quá lo lắng lại sửng sốt một lát quay người ba b ư ớ c vừa quay đầu lại đi hướng thay ý p h ụ c thất trong lòng thủy trung vẫn là có chút lo lắng thay đổi chạy bộ quần áo đi tới tại trước khi ra cửa vẫn là lần nữa xác nhận trần di trần a đi chạy bộ ồ i t r di ngẩng đầu cười nói đi thôi mỗi ngày không đều là như vậy sao người hôm nay là chuyện gì xảy ra lo lắng trần di làm được không tốt cứ việc có thể cảm giác được trần di là cố ý trêu trọng vẫn là mau nói à không không có vậy ta đi mang có chút kỳ quái tâm tình đi ra tôi ra bắt đầu cơ hồ bền lòng v ữ n g dạ chạy bộ sáng sớm cố ý ít chạy một vòng sớm về tới tôi ra nhưng là tại đi vào phòng khách thời điểm lập tức liền nghe được trần di k h ẽ hát thanh âm tình huống như thế nào làm sao sống sau một đêm ngược lại là cảm giác trần di trở nên càng thêm sáng sủa đâu không phải đã nói vi tình sở không sao đây quả thực là giải khai khúc mắc cảm giác rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a ngâm nga lấy tiểu khúc tại trong phòng bếp ưu nhã vũ động đ ố n g nhiên n g ẩ n g đầu nhìn thấy nhạc nghị sững sờ trong phòng khách trần di đột nhiên liền nợ nụ cười xinh đẹp nhìn cái gì đấy tiểu t ử túi nhanh đi tắm một cái thay quần áo khác đem chúng ta nhà ba cái tiểu bảo bối kêu lên đi quả nhiên là nhất tiếu khinh thành a giờ khác này mới chính thức thấy được trần di kêu phần ưu nhã đẹp phán phất có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ trần di một thân một mình tại trên sân khấu múa cảnh tượng đó nhất định là phi thường đẹp a trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian lên tiếng à à t ố t ta cái này đi lên cấp tốc vọt vào phía dưới trong phòng khách phòng rửa mặt vọt vào tám thay quần áo khác tranh thủ thời gian liền lên lâu đi bất quá tại đi gọi tỉnh hải t ử trước đó trước quay về gian phòng của mình bên trong đánh thức còn có chút mơ hồ thê tử bị đột nhiên đánh thức tô linh lộ trong nháy mắt phẫn nộ vung tay chính là một bàn tay sau đó cả giận nói hỗn đản g không muốn gọi ta để cho ta ngủ một lát một phát bắt được nàng d â u cậu tay nhẹ giọng tại thê tử bên thai nói thầm vài câu lập tức liền đem mơ hồ nàng râu triệt để bừng tình bỗng nhiên ngồi dậy bất khả tư nghị nhìn xem trượng phú hỏi là thật ngươi nói trần di k h ẽ hát nấu cơm nhạc nghị hết sức chăm chú gật đầu đúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi bây giờ xuống dưới khẳng định còn có thể nhìn thấy vợ chồng trẻ ngồi đối diện lấy sừng s ố t một hồi tô linh lộ đột nhiên kinh hô à hôm nay là bọn nhỏ trường học hội diễn thời gian đâu nhạc nghị cũng là bị thê tử g á n g vẽ khả ái cho kinh đến hôn một cái thê tử nói thời gian còn sớm chớ khẩn trương ngươi có thể ngủ tiếp một hồi ta đi trước đem bọn nhỏ kêu lên tô linh lộ lẩm bẩm miệng nhỏ nói cái gì đó hải tử tất cả đứng lên ta còn đang ngủ không phải so hải tử còn muốn lười rồi không cho phép đi chờ ta cùng đi thê tử tiểu nữ sinh tính tình thật sự chính là để cho người ta có chút chống đỡ không được chỉ có thể là buổi tiếp thê tử rời giường hoàn tất chờ đợi thê tử đổi xong quần áo sau đó vợ chồng trẻ mới cùng đi đến bọn nhỏ gian phòng lặng lẽ đi vào bên giường túi đầu phát hiện ba tên tiểu gia hỏa con mắt trận t r ừ n g lên thấy được cô mụ mụ cùng cô ba ba ba tên tiểu gia hỏa lập tức c a n vị giống như là muốn cô ý dọa một chút cô mụ mụ cùng cô ba ba ha ha ha, cô ba ba, cô mụ mụ chúng ta đã s ớ m t ỉ n h a hôm nay chúng ta dậy rất sớm nha ha ha sớm liền tình t ô linh lộ cười hỏi sớm như vậy tỉnh vì cái gì chưa thức dậy đâu ba tiểu cô nương lập tức cười hì hì cùng một chỗ đáp lại bởi vì muốn cho cô ba ba cùng cô mụ mụ một kinh hì nha sau đó ngay tại cô ba ba cùng cô mụ mụ còn chưa kịp phản ứng ba tiểu cô nương đột nhiên vén c h â n lên liền cùng một chỗ đứng lên cùng kêu lên n g ô nga chúc mừng năm mới nha chúc mừng năm mới nha chúc phúc mọi người chúc mừng năm mới nhạc nghị cùng tô linh lộ hoàn toàn không nghĩ tới ba tên tiểu ra hỏa sáng sớm chuẩn bị cho bọn họ dạng này một cái t ế t mục mặc đầu ngủ ba tiểu cô nương trên giường tay trong tay một bên hát một bên n h ả tiểu mạc dạng thật là phi thường đáng yêu giờ khắc này đừng nói là tô linh lộ liền ngay cả nhạc nghị cũng bị bọn nhỏ cảm động. thật là không nghĩ tới lũ tiểu gia hỏa sẽ như thế tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục cho bọn hắn chờ ba tiểu cô nương hát xong tô linh lộ đã cảm động hai mắt thấm lấy lệ quang nhạc nghị cũng là cảm động đến nói không ra lời cô ba ba cô mụ mụ chúc mừng năm mới chúc phúc các ngươi tại một năm mới có thể tương thân tương ái thật vui vẻ nghe được ba đứa hải tử chúc phúc tô linh lộ nước mắt rốt cục chạy ra không ngừng xuống tới tiến lên lập tức đem ba đứa hải tử ô m vào trong ngực nhạc nghị cũng đi lên trước đem thê tử cùng bọn nhỏ đều cùng một chỗ ô n lấy nhẹ giọng đối bọn nhỏ nói tạ ơn cảm ơn ta ba vị tiểu thiên sứ có các ngươi thật sự là cô ba ba chuyện hạnh phúc nhất tình. t ô linh lộ điều chỉnh tốt cảm xúc ôm bọn nhỏ nói đúng đúng các ngươi là cô mụ mụ tốt nhất bà bối cô mụ mụ muốn cùng các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ nghe được cô ba ba cùng cô mụ mụ ba tên tiểu g i a hỏa nuốt ở cô ba ba cùng cô mụ mụ trong l ò n g ngực cũng là phi thường vui vẻ quá tuyệt à, chúng ta muốn cùng cô ba ba cô mụ mụ còn có thái gia gia trần mãi mãi mai gia gia mai di di vĩnh viễn cùng một chỗ nhà a muốn vĩnh viễn cùng một chỗ đó nhất định là vui vẻ nhất ha ha vĩnh viễn cùng một chỗ chương ba trăm hai mươi tám giải khai khúc mắt trần di rửa mặt hoạt tất đổi xong quần áo mà lại để cô mụ mụ lấy mái tóc đóng tốt từ cô ba ba cùng cô mụ mụ dẫn xuống lầu tới trải qua lầu hai thời điểm vừa vặn nhìn thấy còn buồn ngủ mai tỷ từ trong phòng đi tới nhìn thấy mai zi zi vô tinh đả thải dáng vẻ ba tiểu cô nương lập tức bổ nhào qua ôm lấy một thân rời giường khí mai zi zi mau i Di Di m a tỉnh lại a hôm nay là năm mới ngày đầu tiên đâu chúng ta muốn đi tham gia trường học diễn xuất nha a mai zi zi nhanh lên t ỉ n h thần phải bồi chúng ta cùng đi ha ha mai zi zi lớn đồ l ư ỡ i đã trễ thế như vậy còn chưa chịu rời giường bị ba cái tiểu khả ái dạng này nói trỏ mai tỷ xem như triệt để thanh tỉnh túi đầu nhìn thấy ba tiểu cô nương đáng yêu bộ dáng vươn tay méo méo ba tên tiểu gia hỏa khuôn mặt nói được rồi mai di di đây không phải cũng đi lên sao tô linh lộ mau tới trước chào hỏi hải tử được rồi chúng ta đi xuống đi để mai di di tranh thủ thời gian r ử a mặt tay h quần áo đi nhạc nghị đi đầu dẫn bọn nhỏ đi xuống lầu lưu lại tô linh lộ cùng mai tỷ tỷ mỗi hai lại nói riêng hơn mấy câu nghe tô linh lộ thuật lại nhạc nghị mai tỷ lập tức triệt để bừng tỉnh nhìn về phía dưới lầu thấp giọng nói ngươi nói trần di thật không có sao chứ tô linh lộ cũng là lắc đầu nói ta cũng không biết t vẫn còn có chút lo lắng không biết trần di có phải hay không có cái gì không tốt quyết định nghe nói như thế mai tỷ đương rất là giật này mình không thể nào trần di không phải là nghĩ như vậy không ra người a tô linh lộ nói tiếp tóm lại chúng ta vẫn là chú ý một chút tốt ngươi nhanh tắm một cái xuống tới mai tỷ cũng là gật đầu nhận lời quay người lại trở lại trong phòng của mình đi rửa mặt tô linh lộ thì đi xuống lầu đi vào dưới lầu trong nhà ăn nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa đã cùng trần mãi mãi tụ cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ quanh quần tại toàn bộ tô ra nhìn bên ngoài trần di xác thực không có cái gì không ổn giống như là thật đã đem tối hôm qua sự tính cấp quý mất thật chẳng lẽ chính là chúng ta quá lo lắng t ô linh lộ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái đang lúc tô linh lộ đứng tại phòng ă n trước ngẩn người thời điểm đột nhiên liền nghe đến trần di chào hỏi linh lộ người đứng ở nơi đó phát cái gì n h ốc nhanh tiến đến ăn cơm đi trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại tranh thủ thời gian gật đầu nói A, à à t ố t đợi đến mai tỷ xuống tới mọi người chính thức bắt đầu phong phú bữa sáng chỉ là ăn cơm đồng thời nhạc nghị tô linh lộ cùng mai tỷ đều có chút lo lắng thỉnh thoảng sẽ nhìn hai mắt trần di thế nhưng là vô luận là thế nào nhìn sau đó trần di đưa tay mở ra bệ bếp bên trên vị hấp để nhạc nghị cảm thấy kinh ngạc chính là vị hấp bên trong bậy đẩy các loại mỹ vị điểm tâm nhỏ toàn bộ đều là tinh xảo tô hàng điểm tâm nhất là hôm qua phùng thúc bưng ra mấy thứ trần di làm ra lộ ra càng thêm tinh mỹ trần di một bên đem vị hấp bên trong điểm tâm lấy ra đang chuẩn bị tốt liền làm trong hộp bày ra tốt một bên nói rất lâu không có làm tay đều có chút lạnh nhạt kỳ thật trần di biết lo lắng của các n g ư ờ i các n g ư ờ i yên tâm đi trần di cũng không phải như thế loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối có ít người có một số việc đi qua liền đi qua nghe được trần di nghe được lời này nhạc nghị quả nhiên là khiếp sợ không thôi cả n g ư ờ i đều ngẩn ở đây nơi đó không biết nên nói cái gì mà trần di lại tiếp tục nói kỳ thật tựa như là người viết cho tần nghiễn đồng bài hát kia có một số việc tựa như đưa qua hướng phong nguyện hoa điệu cười một tiếng trần duyên quá khứ liền để hắn đi qua đi mấy câu nói như vậy rốt c ụ c để nhạc nghị có thể khẳng định trần di là thật t i ê n tâm bên trong bạo phục lại trầm mặc chỉ chốc lát nhạc nghị nhịn không được thấp giọng hỏi trần di như vậy ngài cùng p h u n g thúc trần di cười cười đáp lại hai chúng ta sự t ì n h vẫn là hết thẻ tùy duyên đi dạng này tuổi đã cao không có gì tốt cơ cầu nhạc nghị cũng là nhẹ gật đầu đúng đúng chỉ cần các ngươi nghị thoáng giải khai trong lòng kết liền tốt trần di cũng là mỉm cười gật đầu đúng vậy à nghe nói như thế nhạc nghị gãi đầu một cái cười ngây ngô nói ha, ha ha loại chuyện này chúng ta cũng đang nỗ lực dừng một chút còn nói mà lại bây giờ trong nhà ba đứa hải tử đã để ngài rất vất vả nếu như lúc này ta cùng linh lộ lại sinh hải tử ngài chẳng phải là càng thêm vất vả trần di lập tức nợ nụ cười hi hi ha ha tiểu tử ngươi đừng n g h ĩ quá đẹp đến lúc đó trần di cho các ngươi mang hải tử ba tiểu cô nương phải nhờ vào ngươi nhạc nghị cũng là tiếp tục cười ngây ngô không có việc gì ta thật thích trong nhà ba cái tiểu bà bối ta nguyện ý dẫn các nàng trần di nói tiếp ngươi a ngươi kỳ thật ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà lại cùng ba cái tiểu nha đầu quan hệ tốt như vậy hơi có chút đắc ý đáp lại trần di đó là bởi vì ta là các nàng cô ba bà nha ha, ha ha vừa cười một bên đem đồ vật đóng gói tốt đập nhạc nghị nói được rồi chớ cùng trần di ba hoa tranh thủ thời gian chuẩn bị xuất phát cùng trần di cùng đi ra khỏi đến để trần di mang theo bọn nhỏ chuẩn bị nhạc nghị đi đến tô linh lộ cùng m ai tỷ bên người nhẹ nói yên tâm không sao nghe nói như thế kết hợp trước đó trần di trong phòng bếp tiếng cười tô linh lộ cùng m ai tỷ cũng là thở dài một hơi người một nhà chuẩn bị thỏa đáng về sau tại lúc trước khi ra cửa nhạc nghị đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại uy lão đại các ngươi có phải hay không lập tức sẽ đi ra ngoài a lão đại ta nói cho ngươi hiện tại nhà các ngươi cổng đều là phóng viên đâu hơn nữa còn có không ít cầu từ ẩn nút điện thoại tới người tự nhiên là cái kia cầu từ tổng thống nghe được đối phương những lời này nhạc nghị cũng là hơi kinh ngạt nhìn về phía ngoài cửa lớn điện thoại một bên khác gặp nhạc nghị không có trả lời lại tiếp tục nói lão đại à ngươi đ ê m qua động tĩnh quá lớn hiện tại thật nổi danh nhạc nghị có như vậy điểm kỳ quá i hỏi động tĩnh lớn sao chẳng lẽ những người kia không nên đi phỏng vấn lâm thiên vương cùng tần nghĩa đồng sao gốm thống cũng là bất đắc dĩ nói lão đại à ngươi thật sự chính là hậu c h i hậu giác ngươi cho rằng lâm thiên vương cùng tần nghĩa đồng sẽ bị bưng tha sao vấn đề của ngươi là hiện tại thật nhiều người đều đang suy đoán ngươi đến cùng phải hay không sơn hiện tại c ổ một đám phóng viên chờ các ngươi đâu ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại ra ngoài đặc được gốm thống nhắc nhở lập tức chăn trở mình là không sợ đối mặt phóng viên nhưng là không hy vọng phóng viên ảnh hưởng đến người nhà nhất là ba đứa hải tử chương ba trăm hai mươi chín cậu tử tác dụng ba tên tiểu gia hỏa đều đã lên xe tô linh lộ trần di cùng mai tỷ đột nhiên nhìn thấy nhạc nghị bất động ba người lập tức cảm thấy có chút kỳ quái nhìn thấy ba người đi tới kỳ quái hỏi mình xảy ra chuyện gì cũng là có chút bất đắc dĩ lộ ra cười khổ tới đem gốm thông nói với mình sự tình nói ra cười chua xót cười nói thật thật xin lỗi nhìn ta cho nhà mang đến phiền t o á i kết quả không có nghĩ tới là trần di cười nói ha ha ha ta tưởng rằng sự tình gì đâu bất quá chỉ là một chút phóng viên mà thôi à nhìn thấy trần di biểu hiện để nhạc nghị cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới trần di thế mà đối phóng viên ngăn cửa không thèm để ý chút nào tô linh lộ nhìn thấy trượng phu kinh ngạc nói nghĩ gì thế ngươi cho rằng trong nhà chỉ có người một cái danh nhân sao mai tỷ ngay sau đó nói không nên quên tô g i a g i a thế nhưng là nghiêm chỉnh chứ danh lớn đạo diễn chúng ta cái gì c h ẳ n g diện chưa thấy qua vỗ c h á n một cái lập tức tỉnh lộ lại tốt à thoạt nhìn là ta quá lo lắng quên g i a g i a là cái càng thêm lợi hại lớn đạo diễn đâu trần di nhìn thấy đã lên xe ba tên tiểu gia hỏa thăm dò tới vỗ vỗ nhạc nghị nói được rồi đi thôi chúng ta lên xe sau đó phi thường nghiêm túc dặn dò nhạc nghị đợi chút nữa đi ra thời điểm không nên tùy tiện nói lung tung bọn hắn muốn đập tùy tiện bọn hắn nói vài lời lời k h á c h khí dư thừa không cần nói nhảm muốn nói nói nhiều rồi dễ dàng bị một ít người hữu tâm bắt được cái trôi nhạc nghị gật đầu được rồi tốt yên tâm đi trần gì, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung một đám người lên xe sau đó nhạc nghị lái xe chậm rãi lái ra khỏi tô ra tiểu viện tại đại môn mở ra thời điểm lập tức liền nhìn thấy cổng tụ tập số lớn người máy quay phim máy chụp ảnh liền canh giữ ở cổng tít tít tít tít ấn mấy tiếng kèn về sau nhạc nghị chậm rã cổng phóng viên cũng là chậm rãi thối lui đem đường cấp cho ra để cho xe có thể lái chậm chậm đi ra ngoài tại mở ra đại môn đồng thời đem đại môn cho khóa lại về sau phát hiện ngăn ở trước mặt phóng viên căn bản không có tản ra ý tứ bất đắc dĩ thở dài mở cửa xe xuống xe đối mặt đèn chiếu nhạc nghị nói các vị còn xin nhường một chút chúng ta có việc muốn ra cửa những cái kia đã sớm canh giữ ở cổng phóng viên căn bản cũng không để ý tới những cái kia mau tới đến đây d ơ mịt rổ phồn liền phỏng vấn nhạc nghị tiên sinh trên mạng truyền môn ngài chính là vị kia khâu sơn đối với cái này ngài có cái gì biểu thị sao đúng vậy à nhạc nghị tiên sinh ngài dùng tên giả khâu sơn cho lâm thiên vương sáng tác bài hát là vì cái gì đâu nhạc tiên sinh xin hỏi ngài đến cùng phải hay không khâu sơn nếu như không phải như vậy ngài cùng khâu sơn là quan hệ như thế nào đâu đối mặt một loạt vấn đề nhạc nghị cũng là có chút điểm bất đắc gì nói các vị đều là có lý trí người có chút truyền n g ô n hữu kỳ thật chưa hẳn có thể tin sau đó lại túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút lần nữa cho tất cả phóng viên bài nói các vị chúng ta thật thời gian đang gấp còn hy vọng các vị có thể làm cho mở đường cảm ơn mọi người muốn hỏi vấn đề là hoàn toàn không hỏi ra thành t i ệ u bọn này phóng viên tự nhiên cũng là không chịu từ bỏ ý đồ nhưng là không biết là ai trong đám người hồ người ta đều như vậy khách khí mọi người không muốn như vậy không bông u tha à. đúng đấy người ta đều cho mọi người túi đầu tình cầu không muốn như vậy không bông u tha nhà người ta có việc phải bận rộn cũng làm người ta trước đi qua đi trong đám người mấy cái thanh âm rất nhanh gây nên không ít người có mình ô m vào nhạc nghị trước mặt mấy người còn không có muốn tiếp tục truy vấn quay người lại liền thấy sau lưng thành đàn phóng viên thế mà đã chủ động tránh ra đường cũng chỉ đành là hướng bên cạnh tránh ra nhạc nghị lần nữa hướng các phóng viên bái tạ ơn thật cảm tạ mọi người lý giải về phần các người muốn hỏi vấn đề tin tưởng không lâu mọi người hẳn là sẽ đạt được hài lòng đáp án nhạc nghị cũng cảm tạ mọi người hậu hái nơi này cho mọi người cúi đầu lần nữa bái qua đi nhạc nghị nhanh chóng lên xe sau đó phát động xe chậm rãi lái ra đám người nhanh chóng mau chóng đuổi theo đợi đến nhạc nghị lái xe rời đi mới bắt đầu có phóng viên lấy lại tinh thần cảm thấy sự t ì n h giống như có chút không đúng đây coi là chuyện gì chúng ta là đến phỏng vấn vấn đề này đều không có hỏi mấy cái làm sao lại tránh ra đường để người ta đi rồi đúng vậy a mới vừa rồi là ai bảo mọi người tránh ra đường a không phải liền là ngươi sao ngươi không phải cũng chủ động tránh ra tại một đám phóng viên không rõ ràng cho lắm thời điểm gốm thống đã dẫn một số người lặng yên tối lui kỳ thật vừa rồi trong đám người thanh â m chính là gốm thống lĩnh lấy người phát ra tới đồng thời gốm thống sớm nhận được nhạc nghị tin tức sau đó mua được một bộ phận phóng viên mới khiến cho nhạc nghị có thể thuận lợi lái xe rời đi chờ thêm cao đỡ qua đi tô linh lộ đột nhiên mở miệng hỏi nhìn không ra ngươi còn sớm có chuẩn bị à? nhạc nghị có chút kinh ngạc hỏi lại a đã sớm chuẩn bị cái gì chuẩn bị tô linh lộ cười nói thôi b ấ t đi ngươi cho rằng ta không hiểu trong này đạo đạo đám tiêu phóng viên như lang như hổ làm sao có thể bị ngươi hai ba câu nói liền cho khuyên mở đây này ngươi khẳng định là có cái gì á n bài nhạc nghị hơi kinh ngạc cười cười không nhìn ra lao bà của ta đại nhân còn rất hiểu trong này đạo đạo a hàng sau trần di lúc này mở miệng nói tiểu tử ngươi đừng ở trước mặt chúng ta đùa n g ị c h tiểu thông minh thật sự cho rằng chúng ta chưa thấy qua những n à y sao Mai tỉ c ũ nghe á t đ ệ xong trần di đoạt trước nói ừng ngươi biện pháp này không tệ có thể cho cái kêu cầu từ một chút độc nhất vô nhị tin tức lại có thể để hắn giúp ngươi giải quyết bị vây chặt phiền phước là cái biện pháp không tệ nhạc nghị đáp lại nói ta đây chính là cái tiểu thông minh thôi nếu như không có tốt bao nhiêu tin tức cho hắn hắn cũng sẽ không giúp ta tô linh lộ lập tức tinh thần tỉnh táo hắn muốn tin tức có thể tìm ta n h a hhh quay đầu để hắn liên hệ ta nghe được lao bà hơi kinh ngạc hỏi lao bà đại nhân ngươi đây là dự định làm gì tô linh lộ h o ạ t bắt dương lên cái cảm nói đương nhiên là cho hắn một chút độc nhất vô nhị nội tình để hắn có thể tốt hơn phát huy năng lực của mình nhìn thấy lao bà đã tính trước dáng vẻ nhạc nghị nghĩ cười nói được đã lao bà đại nhân cần quay đầu để hắn liên hệ ngươi tốt chương ba trăm ba mươi đến trường học đã tới trường học trước cửa trường đại đạo bên ngoài chỗ đậu cơ hồ đều đã bị đậu đầy nhìn hôm nay trường học hội diễn ra trường đều rất xem trọng may mắn trường học cũng là làm chuẩn bị sớm cùng phụ cận mấy cái bãi đỗ xe liên hệ dạng này các gia trường xe cũng có địa phương ngừng không thể dừng ở cửa trường đại đạo bên ngoài giao lộ nhạc nghị cũng chỉ đành đem chiếc xe đô vào bãi đỗ xe sau đó người một nhà sẽ cùng nhau chạy tới trường học vừa đi ra bãi đỗ xe liền nghe đến một chàng thốt lên tiếng vang lên sau đó nhìn thấy mấy người trực tiếp liền xông tới mau nhìn mau nhìn là nhạc nghị đâu còn có ba cái kia tiểu cô nữ a cái gì nhạc nghị nơi này cách trường học gần như vậy ngày nào không có tiểu cô nương trên dưới học ca n g ư ơ i thật là ngu ngốc à, nhạc nghị đương nhiên là cái kia ạ nỉm đạo diễn à tiểu cô nương là tối hôm qua sẽ lên ca hát tối hôm qua biết ca hát ngươi không thấy ngày hôm qua vượt năm tiệc tối sao không có nghe kia thủ hôn hôn bảo bối của ta sao lâm thiên vương mang nữ nhi của mình còn có ba tiểu cô nương cùng một chỗ hát đâu không không vẫn là đằng sau cái kia t ầ n n h i ế n đồng dẫn các nàng cùng một chỗ hát bán hồ xa dễ nghe không đúng ta cảm thấy kia thủ ngoại bà kiểu nhất nghe tốt nhất là tiểu cô nương hoạt bắt thanh âm đơn giản m n h chết rồi vừa nói một đám người đã xuống tới quan sát tỉ mỉ lên ba tiểu cô nương còn có người lấy điện thoại di động ra liền muốn chụp ảnh ba tiểu cô nương nhìn thấy tình hình như vậy tranh thủ thời gian trốn ở cô ba ba sau lưng không n g u y ệ n ý để người khác chụp ảnh nhạc nghị cũng là một bên bảo vệ hải tử vừa hướng những người qua đường kia nói thật xin lỗi thật xin lỗi mời mọi người nhường một chút được không sau đó không đợi những người kia mở miệng lại nói t i ế p đi chúng ta còn muốn đi trường học mời mọi người lý giải một chút đừng ảnh hưởng hải tử may mắn người qua đường tố chất cũng không tệ cũng không có quá nhiều vây xem tại nhạc nghị thiện ý khuyên bảo cũng đều tản ra mang lên hải tử tiếp tục chạy tới trường học trên đường thỉnh thoảng sẽ có một số người xa xa chụp ảnh cũng may đại đa số người cũng không có tiến lên đây ý tứ đều chỉ là xa xa chụp hình hai tấm nhưng cho dù là dạng này vẫn là để hài tử có chút không thích ứng ba tên tiểu gia hỏa đều nút ở cô ba ba bên người cô ba ba cô ba ba những người kia thật đáng ghét đâu luôn luôn len lén đập chúng ta À, là đâu là đâu thật đáng ghét hân hân không thích không thích dạng này bị đập ha ha không muốn bị len lén chụp ảnh nghe được ba tiểu cô lương nhạc n h ị nhẹ dọn đối bọn nhỏ nói kỳ thật không có cái gì à những người kia là bởi vì thích quân vân hân hân huyên huyên cho nên mới sẽ lặng lẽ đập các người à. ba tiểu cô nương một mặt ngây thơ vẫn còn có chút không biết rõ cô ba ba ý tứ kỳ thật chúng tiểu cô nương cũng là không phải không thích chụp ảnh chỉ là không thích trên đường cái dạng này bị người trộm đập nhạc nghị lại tiếp tục nói kỳ thật đâu những cái kia thúc thúc ca gì đại ca ca đại tỷ tỷ rất thích các n g ư ờ i nhưng là lại không dám tới gần cho nên cũng chỉ có thể lặng lẽ đập à, mà lại hôm nay nhà chúng ta ba vị tiểu b ả o bối ăn mặc xinh đẹp như vậy mọi người khẳng định càng thêm thích đúng hay không chúng tiểu cô nương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu cuối cùng cũng liền không còn để ý bị chụp ảnh có đôi kỳ h thật thế giới này bởi vì tôn trọng văn nghệ minh tinh cùng đại chúng trên thực tế khoảng cách vô cùng gần cho nên mọi người đối đại minh tinh thái độ cũng coi như bình thản không có loại kia đặc biệt điên cuồng truy tinh người xuất hiện càng nhiều đều xem như tương đối lý tính sẽ không bởi vì chính mình thích đi ảnh hưởng minh tinh sinh hoạt đi lên phía ngoài cửa trường đại đạo rất nhanh liền gặp được đường học đúng là các người cái kia diễn xuất quá tuyệt vời không nghĩ tới ngài cây sáo thổi như vậy dạng đồng không nghĩ tới nhà chúng ta hải tử có thể cùng tô mộc quân tô mộc ân tô mộc huyên dạng này tiểu minh tinh một lớp thật là quá vinh hạnh còn có nhạc tiên sinh lợi hại như vậy cô ba ba ngài kêu mấy bài hát thật là quá tuyệt vời nghe được các gia trường khích lệ nhạc nghị tranh thủ thời gian khoác tay không không đều là bọn nhỏ hát thật tốt mọi à l ca người không p cùng nhau tiến vào trong sân trường biểu diễn là đặt ở trường học lớn trên bãi tập biểu diễn trước khi bắt đầu từng cái lớp học sinh vẫn là tại trong lớp tập hợp dẫn ba tiểu cô nương đi vào lớp thời điểm lập tức liền nhận phi thường nhiệt liệt hoang lên không ít đồng học đều chủ động chào đón mà tại tô ra ba cái tiểu tỷ m ộ i đến trước đó tới trước lâm huyện thiến cùng phương tiểu tráng đã sớm bị các bạn học vây c ô n g qua nhạc nghị rất tự nhiên cũng liền trở thành tiêu điểm cùng lâm văn hàn cùng tần nghĩễn đồng cùng một chỗ bị một đám gia t r ư ở n g đều vây hiển nhiên ngày hôm qua diễn xuất mọi người là đều nhìn đối với lâm văn hàn bọn hắn diễn xuất quả nhiên là rõ m ồ n một trước mắt mỗi cái chi tiết đều làm người khó quên đối mặt các gia t r ư ở n g nhiệt tình nhạc nghị lâm văn hàn cùng tần nghĩễn đồng cũng chỉ có thể là kiện nhận hỏa ra giải nhóm trao đổi thế nhưng là không biết là ai đề nghị muốn chụp ảnh lập tức lớp học tất cả gia trường đều n h o nhao tuân đi qua muốn cùng nhạc nghị ba người bọn hắn chụp ảnh chung kết quả nhạc nghị lần thứ nhất cảm nhận được minh tinh đãi ngộ không ngừng buổi tiếp từng cái g i a t r ư ở n g tiến hành chụp ảnh trên mặt còn muốn từ đầu đến cuối treo mỉm cười đến cuối cùng liền ngay cả lớp bên cạnh cấp một chút g i a t r ư ở n g cũng nghe h ỏ i chạy đến lão sư g i a t r ư ở n g cùng nhau ra sân trang diện cũng là một lần có chút h ỗ n loạn may mắn là trong trường học tất cả mọi người coi như khắc chế cũng không có tạo thành quá nhiều phiền phức cuối cùng vẫn là lâm văn hàn rất có kinh nghiệm nói các vị các vị chụp ảnh liền đến nơi này đi chúng ta hôm nay là đến xem bọn nhỏ diễn xuất nhạc nghị cũng tức thời mở miệng đúng đúng đúng hôm nay nơi này không có cái gì minh tinh hàng hiệu chúng ta đều là hải tử gia trưởng có lâm thiên vương cùng nhạc nghị lên tiếng các gia trưởng cũng đều nhao nhao tàn đi về tới riêng phần mình hải tử bên người đi đúng vào lúc này trường học tiếng trung r e o lên sau đó quảng bá thông chi mời các vị gia trưởng cùng đồng học đều đi vào riêng phần mình lớp đi tạ ơn mời các vị gia trưởng cùng đồng học đều trở lại riêng phần mình trong lớp lập tức chúng ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị diễn xuất còn xin các vị gia trưởng đều có thể nghe theo an bài cảm ơn mọi người vì cho bọn nhỏ làm ra làm gương nộ đến tự nhiên trường học quảng bá vang lên về sau chương á c gia t ba trăm ba mươi mốt hôm nay chỉ là giá trưởng từng cái lớp giáo viên chủ nhiệm cũng đều đổi tới riêng phần mình trong lớp sau đó mọi người cần l ặ n g lặng chờ đợi trường học bên kia bố trí tốt sân bãi thông báo tiếp mỗi cái lớp lần lượt quá khứ tại riêng phần mình lớp quy định tốt chỗ ngồi xuống đương nhiên đây hết thể trước đó trường học đều có diễn tập trên thực tế chính là mỗi sáng sớm thời điểm từng cái lớp làm thể dục buổi sáng địa phương tạ lao sư đi vào phòng học quét mắt liền thấy nhạc nghị lâm thiên vương đương n Đồng, tạ r n d lao sư hướng trên giảng đài vừa đứng quân quân cơ hồ là phản xạ có điều kiện lập tức đứng người lên hô một tiếng đứng dậy sau đó soạt một tiếng toàn lớp học sinh đều đứng lên thế nhưng là sau một khắc tất cả mọi người đột nhiên liền lấy lại tinh thần không đúng hôm nay giống như không lên lớp tới kết quả một đám hải tử lập tức tất cả đều nhịn không được cười to thế nhưng là hô đứng dậy quân quân nghe được đồng học cười to cảm thấy tựa như là đang chê cười mình đồng dạng tiểu cô nương hơi có chút ủy khuất ngồi xuống túi đầu cảm xúc rõ ràng trở nên phi thường thất lạc nhạc nghị thấy thế tranh thủ thời gian liền chạy tới tiểu cô nương bên người ngồi s ổ m xuống nuốt ve tiểu cô nương nói không phải mới vừa quân quân sai quân quân biểu hiện rất tốt không có quan hệ tiểu cô nương một chút nào vào cô ba ba trong ngực ô n cô ba ba cổ để ép giọng n h ẹ n à o nói cô ba ba quân quân quân quân cảm thấy thật đau lòng nhạc nghị ôm lấy tiểu cô nương tiếp tục nhẹ giọng an ăn ủi chúng ta quân quân là t u y ệ t nhất ngươi để đồng học ba ba mụ mụ xem lại các ngươi bình thường lên lớp là cỡ nào trình tề rất tốt học sinh g i a t r ư ở n g cũng đều nhìn thấy tiểu cô nương tựa hồ có chút thủy khuất lâm văn hàn đúng lúc đó vỗ tay nói mọi người vì tô mộng quân vỗ tay nàng là tận chức tận trách tốt ban trưởng đúng hay không nghe được ba ba thanh âm lâm huyện thiến tự nhiên là không chút do dự cái thứ nhất hưởng ứng đúng quân quân nhưng lợi hại à bình thường đều là nàng cho mọi người phân phát công c ư a những bạn học khác cũng đều n h o nhao tán thưởng bọn hắn ban trưởng giống như trong lớp có quân quân dạng này tận chức tận trách ban trưởng là một loại vinh quang tự nhiên trong lớp buộc phát kỳ một trận tiếng c quân quân á ba tại a t đi mọi người cổ vũ dưới quân quân cũng là rất nhanh liền khôi phục lại khả năng chỉ là bởi vì quá khẩn trương cho nên cảm xúc có chút mất k h cô n g chế có cô ba ba an ủi còn có mọi người cổ vũ tiểu cô nương cũng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình nên ngôi lộ ra tiếu dung tới vừa vặn vào lúc này tạ lao sư nhìn thấy cổng trong hành lang một đ o à n người hàn hiệu trưởng ngài ngài sao lại tới đây hàn hiệu trưởng mỉm cười đi vào lớp nghe được bọn nhỏ cùng một chỗ hô hàn mãi n a i tốt tranh thủ thời gian gật đầu nói mọi người tốt mọi người tốt sau đó hàn hiệu trưởng hướng ra trưởng bên kia nhìn lướt qua về sau quay đầu đối tạ lao sư nói tạ lao sư nghĩ không ra các ngươi ban ba thật sự là tàng long n g o ạ hộ a tạ lao sư đầu tiên là xứng sở nhưng ngay sau đó liền hiệu được m o n nói hiệu trưởng cái này ta ta cũng không biết hàn hiệu trưởng cười một cái nói không sao chớ khẩn trương ta cũng chính là thuận miệng nói sau đó nhìn hướng về sau sắp xếp ra trưởng đóng bên trong lâm văn hàn nói lâm thiên vương ngài đều tới khẳng định phải ngồi tại trên đ à i hội nghị à. lâm văn hàn đi tới nói hàn hiệu trưởng không cần k h á c h khí ta hôm nay đến chính là buổi nữ nhi phụ thân không phải cái gì thiên vương cho nên liền không đi trên đ à i hội nghị nhìn nghe nói như thế hàn hiệu trưởng ngược lại là cũng nhẹ gật đầu về sau lại nhìn nói với nhạc nghị nhạc đại đạo diễn n g ư ờ i đây nhạc nghị đứng vậy cười nói hàn hiệu trưởng ngài đừng bẩn t i ệ u ta ngài nhìn ta cái này còn có hài từ đâu hàn hiệu trưởng bất đắc dĩ nói tốt ta tốt ta nhìn năm nay hội diễn ban ba cái này đầu tiên là nhất định phải được a bị hàn hiệu trưởng tiểu nói này tạ lao sư lập tức phi thường ngượng ngùng nói không có hiệu trưởng kỳ thật kỳ thật vẫn là muốn nhìn bọn nhỏ biểu hiện đối tạ lao sư giải thích như vậy lập tức trong hành lang có cái khác trường học lãnh đạo cười đi tới nói tạ lao sư n g ư y i n g ư ờ i ra t r ư ở n g này đội hình q u á cương đại chính là a n g ư y i dạng này ra t r ư ở n g đội hình hướng nơi đó vừa đứng các lớp khác cấp đều muốn làm đạm phai m a rất rõ ràng trong trường học một loại trước mặt lãnh đạo ra trường đội hình đã quyết định kết quả sau cùng nhưng là lúc này nhạc nghị lại đứng dậy nói tạ ơn các vị trường học lãnh đạo cất nhắc ta cảm thấy các vị nhất định sẽ công bằng công chính bình phán mà không phải xem ở lâm thiên vương trên mặt mũi liền trực tiếp cho đệ nhất kỳ thật tại nhạc nghị nói ra câu nói này thời điểm đằng sau có những học sinh khác hoặc phụ huynh cảm thấy vô cùng không ổn bởi vì trường học lãnh đạo đều như vậy khuynh ê ư ớ n g rõ ràng có thể không chiến mà thu hoạch thắng lợi vì cái gì còn muốn cự tuyệt người ta lấy l ò n g đâu nhưng là sau một khắc lâm văn hàn cũng đứng ra nói đúng nhạc nghị nói chính là ta muốn nói ta hy vọng các vị có thể công bằng bình phán lâm thiên vương cũng lên tiếng trường học lãnh đạo lập tức lộ ra có như vậy một chút xấu hổ đồng nguyện tú thấy thế hợp thời đi tới c ư ờ i nói ha ha ha lâm thiên vương nói đúng chúng ta tự nhiên là sẽ công chính bình phán đây là đối bọn nhỏ phụ trách nhà sẽ không cô phụ bọn nhỏ cố gắng nói ra lời này thời điểm đồng nguyện tú không tự giác nhìn về phía mình ba cái nữ nhi kỳ thật cũng muốn thừa cơ đến gần nhưng là đột nhiên cũng cảm giác được cặp mắt bắn về phía mình có như vậy một tia kim đ â m cảm giác đau đớn ngẩng đầu lên nhìn sang lập tức liền nhìn thấy trong đám người trần di doa đến đồng nguyện tú trong nháy mắt sắc mặt chắm bệnh chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau hàn hiệu trưởng tự nhiên đã sớm phát hiện mỉm cười nói được rồi lâm thiên vương đều nói chúng ta khẳng định sẽ theo lẽ công bằng bình phán sau đó trường học lãnh đạo liền lần lượt rời đi hàn hiệu trưởng càng là kéo lấy cháu gái đi ra phòng học cùng một chỗ đem một t ầ n g năm nhất các lớp đều nhìn lượn sau đó trường học lãnh đạo mới trở lại trên bãi tập ngồi vào đài ngồi xuống về sau trường học quảng bá vang lên lần nữa được rồi hiện tại là các lớp ra trận thời gian mời từng cái lớp không muốn chen trúc có lần tự xuống lầu vào sân vào sân trình tự là từ cấp cao bắt đầu năm nhất lớp m ờ i cuối cùng ra trận các do diện chủ nhiệm xin chú ý đừng cho học sinh hoặc là ra trường đi loạn cùng với một trận xuống lầu tiếng bước chân lục tục ngao nghe từng bước từng bước nghiên cấp từng cái lớp đi ra phòng học tại giáo học lâu đằng sau rộng lượng trên bãi tập xếp hàng chương ba trăm ba mươi hai lại gặp được một vị người có quyền giá trường trường học hội diễn chính thức bắt đầu vẫn là từ cấp cao bắt đầu từng bước từng bước lớp dâng lên riêng phần mình chuẩn bị xong tiết mục không thể không nói tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới bên trong những cái kia cấp cao học sinh cứ việc vẫn là tiểu học rất nhiều biểu diễn tiết mục xác thực rất tuyệt nhất làm cho nhạc nghị cảm thấy kinh diễm chính là năm lớp sáu có cái lớp lên đài tiết mục lại là không tưởng tượng được hí khúc biểu diễn đi vào thế giới này tiếp xúc văn hóa tây phương tiết mục vẫn là tương đối càng nhiều phương đông văn hóa diễn dịch đã rất ít tựa như là nhạc cụ dân gian cơ hồ là một mực bị tây dương vui chen ép cũng chính là gần nhất dựa vào nhạc nghị cố gắng mới bắt đầu phát ra tiếng về phần hí khúc biểu diễn càng thêm là nhạc nghị cơ hồ liễn chưa từng thấy từng tới mà bây giờ nho nhỏ sân trường trên sân khấu mấy lần sáu năm cấp học sinh ngay tại biểu diễn chính là hí khúc nghe được mấy cái học sinh có rất vững chắc hí khúc bản lĩnh biểu diễn đâu ra đấy đều phi thường đúng chỗ liền ngay cả bình thường tương đối hà khắc trần di cũng là nhịn không được tán thưởng mấy cái này học sinh không được nhất là cái kia tiểu đán ngón r ộ n g cùng sân khấu bản lĩnh đều rất vững chắc hẳn là có rất sâu côn khúc bản lĩnh lâm văn hàn cũng gật đầu đúng vậy à vốn đang cho là chúng ta bọn nhỏ khẳng định rất lợi hại không nghĩ tới vẫn là coi thường trường học học sinh mai tỷ đột nhiên mở miệng nói kỳ thật không kỳ quái xuân đ i ề n tiểu học nguyên bản là chú trọng hơn nghệ thuật tính dương giáo dục trường học cho nên trong trường học sẽ có đệ tử như vậy thật không kỳ quái bất quá có dạng này bản lĩnh chỉ sợ mấy cái này học sinh ra trường cũng không tầm thường a đột nhiên một bên sở hạo mở miệng nói cái thứ hát tiểu đán nữ hài tử các ngươi không cảm thấy mặt mày có chút quen thuộc sao mọi người cùng nhau quan sát tỉ mỉ một phen trần di đột nhiên hoảng sợ nói có như vậy mấy phần năm đó t r ì n h phương điệp ý tứ sở hạo gật đầu nói không sai cái thứ hát tiểu đán hài tử thái n ã i n ã i chính là t r ì n h phương điệp tiên sinh nghe được câu này trần di lập tức kinh ngạc nói nguyên lai là dạng này à khó trách khó trách là tiên sinh hậu bối chúng ta vẫn là càng rỡ tuy nói thế giới này quá sớm tiến vào đông tây phương văn hóa dũng hợp nhưng vẫn là y nguyên có không ít truyền thống hoa hạ văn hóa tồn tại Tô lúc o Gia này h nhạc p h i nghị trên cũng mới minh bạch cái này xuân điển tiểu học thật sự chính là ngọa hổ thằng long quá nhiều danh nhân hậu duệ tại nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt trên sân khấu năm lớp sáu diễn xuất đã kết thúc mọi người ánh mắt tự nhiên đều tập trung ở tiểu đán trên người cô gái trần di thậm chí đứng dậy hướng bên kia nữ hải tử trở lại lớp đội ngũ nhìn lại muốn nhìn một chút phải chăng có thể thấy cái gì mai tỷ cười kéo lên trần di nói ai nha trần di ngươi nhìn cái gì đấy ngươi sẽ không coi là trình tiên sinh sẽ đến a trần di làm nhanh lên xuống tới tự rêu nói cũng đúng trình tiên sinh niên kỷ đã rất lớn hẳn là sẽ không tới bên này sau đó trần di lại nhịn không được thở dài một tiếng chỉ tiếc bây giờ hi khúc cũng ở vào yếu thế thậm cho í s、so、nhạc cụ đến ngày nay vua thế luận là truyền thống dân tộc cấp nhạc vẫn là truyền thống hí khúc văn hóa đều đã là hoàn toàn không được nghe được trần di càng thán có ra trưởng nhịn không được nói đây cũng là thời đại phát triển cần nhà người buộc lại luôn luôn theo thời đại cả biến nhạc nghị nghe nói như thế lập tức nói kỳ thật lời này không đúng bất kỳ cái gì lưu truyền xuống văn hóa đều là trải qua được cân nhắc có lẽ hiện tại ở vào thung lũng kỳ nhưng là chỉ cần thu hoạch được cơ hội tin tưởng nhất định sẽ lần nữa thu hoạch được mọi người tán đồng câu nói này quả nhiên là đưa tới không ít ở đây người c ộ n mình chung quanh không ít gia trưởng cũng cảm thấy lời này có đạo lý mà lại bởi vì nhạc nghị bọn hắn ngồi địa phương là tương đối gần đài chủ tịch không còn tận lực hạ giọng dưới còn bị trên đại hội nghị người nghe được một vị có chút niên kỷ lão nhân quay đầu nhìn về phía nhạc nghị nói người trẻ tuổi lời này của ngươi nói rất có đạo lý đưa mọi người theo tiếng trông đi qua thấy lao nhân một khắc trần di lập tức hoảng sợ nói t r ì n h tiên sinh thật là ngại đây quả thật là vượt qua tất cả mọi người dự kiến trên đại hội nghị ngồi lao nhân thế mà chính là trước đó nói chuyện luận vị kia trình phương điệp t r ì n h tiên sinh lao nhân ra cùng hàn hiệu trưởng niên kỷ tương tự ngân bạch tóc khuôn mặt nhìn qua cũng là còn không tính là rất g i à n mua nghe được trần di thanh âm leo lên kính lao quan sát tỉ mỉ một phen đột nhiên cười nói nguyên lai、like、là tiểu mỹ tuệ a thấy đối phương nhận ra mình trần di tự nhiên là tranh thủ thời gian nên còn nói chỉnh tiên sinh ngài còn nhận biết ta lao nhân cười nói nhận biết ta đương nhiên nhận biết năm đó chứ danh ca cầm tú múa mỹ tuệ à, ta làm sao lại không biết trần di phi thường kích động nắm chặt lão nhân r ố i tới tay nói ngài k h á c h khí năm đó còn là may mắn mà có tiên sinh ngài chỉ điểm nguyên lai、like、trần di lúc trước một lòng khổ học múa ba lê kết quả bởi vì một đoạn múa từ đầu đến cuối nhảy không tốt người cũng là có chút cử chỉ đ ế n r ổ về sau vũ đạo đội lao sư nhìn b ấ t quá liền mang theo trần di đi bãi phòng trình tiên sinh cứ việc trình tiên sinh là hát h í khúc nhưng là nghệ thuật là chung trải qua trình tiên sinh chỉ điểm ngược lại để trần di một khi đốn ộ kết quả là nhất cử đột phá bình cảnh thu hoạch được thành công cho nên trần di mới có thể đối trình tiên sinh bộ dáng ký ức vẫn còn mới mẻ cũng mới sẽ một chút liền nhận ra vừa rồi nữ học sinh hát nghiệm động làm thượng thần giống như trình tiên sinh chính tiên sinh nắm chặt trần di tay cười nói ha ha ha năm đó bất quá là cái việc nhỏ mỹ thuệ ngươi cũng không cần tổng nhớ đung trần di vẫn là rất chân thành nói tiên sinh chỉ điểm mỹ thuệ đến nay cũng là không dám có chút quên được chính tiên sinh ngược lại nhìn một chút bên này nói ngươi cũng là đến buổi h à i tử diễn xuất sao là cháu gái của ngươi sao trần di m o n nói à ta bây giờ tại tô ra là tô ra ba cái tiểu tô nữ ta cũng là buổi tiếp cùng một chỗ tới xem một chút thô ra t r ì n h tiên sinh không khỏi hướng nhạc nghị bên này lại xem thêm hai mắt à lao tô à là lao tô chắt gái sao trần di gật đầu trả lời đúng đúng năm nay mới lên năm nhất ha ha ha không nghĩ tới cùng trình tiên sinh ngài chắt gái tại một trường học t r ì n h tiên sinh đột nhiên nhìn thoáng qua nhạc nghị nói à ta nhớ ra rồi cái kia là tô ra con rể nhạc nghị à. h a ha ha các người đêm qua diễn xuất rất tuyệt nhất là kia thủ bán hồ sa ta thật thích vô cùng nhạc nghị ngay vậy cũng là đi nhanh lên quá khứ tự nhiên tô linh lộ lâm văn hàn thần n i ễ n đồng cũng theo tới đạo mắt một đám người đều gom lại đài chủ tịch bên cạnh t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba bọn nhỏ trong mắt đại minh tinh cô bà cô bà cô bà cùng với một trận trong t r ẻ o tiếng hô hoán toàn thân phát ra k h í tức thanh xuân thiếu nữ chạy tới chính là trước đó trên sân khấu biểu diễn hy khúc cái kia tiểu đán trên người an diện thậm chí cũng còn không có đ ổ i đi trình lao tiên sinh nhìn thấy mình chắt gái chạy tới cũng là mỉm cười đem hải tử cho dẫn tới muốn cho hải tử giới thiệu một phen tiểu cô nương vừa chạy đến bên này liếc mắt liền thấy được nhạc nghị kinh hô một tiếng à cô ba ba là cô ba, ba. nghe được tiểu cô nương dạng này gọi mình nhạc nghị đầu tiên là một mặt một bức ngay sau đó lại ý thức được vấn đề cười cùng tiểu cô nương chào hỏi ngươi tốt tiểu cô nương nhìn qua rất mặt bác vóc dáng vô cùng cao gầy trên mặt mặc dù vẽ lấy hí khúc chăn g dùng nhưng y nguyên nhìn ra được là cái mỹ nhân bại hoại đặt được cô ba ba vấn an tiểu cô nương lập tức bổ nhào vào cụ bà trước m ặ t nói cụ bà cụ bà ngươi thấy được sao ta gặp được cô ba ba mà lại cô ba ba còn cùng ta vấn an đâu t r ì n h lão mỉm cười ôm lấy chắc g á i mỉm cười nói với nhạc nghị ha ha ha tiểu nha đầu rất là ưa thích người phim hoạt hình còn có còn có cô ba ba cố sự đâu còn có còn có cô ba ba tạp chí Tiểu c ô nương k h ô n g kịp c h ờ đ ợ lão lúc này h ư lòng Trình cười h t nói đ ú nhỏ g đúng, c h nhạc còn h í không i a à n nên xem thường hấp dẫn hài tử có thể hấp dẫn một hai cái hài tử đơn giản nhưng ngươi dạng này khả năng hấp dẫn tất cả hài tử liền không đơn giản ngươi những cái k i ê u cố sự ta đều nhìn qua s ắ c thực viết rất tuyệt nhạc nghị tự nhiên cũng là không tiêu ngạo không tự ti đáp lại ha ha ha tạ ơn trình lao quá khen mà tại cụ bà trong ngực tiểu cô nương hỏi cụ bà cô ba ba vì sao lại ở chỗ này đây cũng là tới làm ban giám khảo sao t r ì n h lão nhìn nói với nhạc nghị cái này liền muốn hỏi cô ba ba nha tiểu cô nương lập tức quay đầu nhìn qua nhìn thấy tiểu cô nương khát vọng ánh mắt người t r u n g quanh cũng nhịn không được cười lên nhạc nghị cũng là có chút lung tùng nói không phải có ngươi cụ bà dạng này danh nhân toa trấn cô ba ba chỗ nào có thể làm ban giám khảo đâu cô ba ba là bồi tiếp ngươi ba cái mội mội tới biểu diễn tiểu cô nương lập tức càng thêm hiếu kỳ ba cái mội mội là cao nguyệt ngũ nguyệt tiểu ngũ các nàng sao nghe được vấn đề này để nhạc nghị lập tức xứng sở ở đây những người khác cũng đều sửng sốt không rõ tiểu cô nương là có ý gì cuối cùng vẫn là phương đại tráng mở miệng nói à tiểu cô nương rất thông minh đâu nàng nói là long miêu bên trong ba tiểu cô nương nhạc nghị cũng lập tức tỉnh ngộ lại mỉm cười trả lời đúng vậy a chính là các nàng đâu tiểu cô nương vui vẻ cười nói tiết ố t ta muốn gặp ba cái tiểu mội mội đâu các nàng lúc nào lên đài tại mọi người cùng nhau nói chuyện trời đất thời điểm trên thực tế tiết mục còn vẫn luôn đang tiến hành bất chi bất giác đã biểu diễn đến năm thứ ba nhạc nghị ngẩng đầu nhìn một chút sân khấu bên cạnh lớp bảng hiệu cười nói còn có một hồi đâu các nàng tại năm nhất tiểu cô nương hết lần này tới lần khác đầu nói à cái kia còn có không ít lớp đâu còn giống như muốn chờ thật lâu trình lão lại mở miệng hỏi ngươi chạy tới lại không có nói cho ngươi lão s ư a tiểu cô nương lập tức lấy lại tinh thần à đúng ta còn muốn trở về tháo trang sức đâu nói xong ôm một hồi mình cụ bà quay người liền chuẩn bị chạy về mình lớp bên kia đi bất quá chạy ra mấy bước tiểu cô nương lại quay người trở về đi đến nhạc nghị trước mặt nói cô ba ba người người có thể ôm ta một chút không nghe được yêu cầu như vậy quả thực để nhạc nghị có chút hơi khó người chung quanh bao quát trần di cũng nhịn không được c ư ờ i lên nhạc nghị lúng túng nhìn về phía trình lao tiên sinh cái sau gật đầu nói ôm một cái đi tiểu điệp đều gọi ngươi nửa ngày cô ba ba trình lao tiên sinh cứ như vậy nói nhạc nghị cũng không tốt nói không mở rộng vòng tay nói t ố t chúc ngươi có thể lấy được thành tích tốt tiểu cô nương vui vẻ tiến lên cùng cô ba ba ôm một cái sau đó thậm chí còn lặng lẽ nhón chân lên hôn một cái cô ba ba gương mặt không đợi nhạc nghị làm ra phản ứng tiểu cô nương đã vui vẻ nhanh chóng chạy đi chỉ còn lại người chung quanh một mảnh tiếng cười lâm văn hàn càng là không khách khí chút nào chế nhạo ha ha ha chúng ta nhạc nghị lần này kiếm lời nhạc nghị tranh thủ thời gian nhìn về phía trình lao tiên sinh cái sau cũng là d ở khóc d ở cười tiểu nha đầu tinh địch cô ba ba bỏ qua cho người ta cụ bà đều như vậy nói mình làm sao có thể để ý đâu chỉ có thể nói không có việc gì không có việc gì tiểu hài tử nha lại nói trình phương điệp lão tiên sinh chắt gái chạy về lớp học của mình lập tức hưng phấn kêu to à các ngươi có biết hay không ta tại cụ bà bên kia gặp được hay một đám hải tử lập tức đều vây quanh tò mò truy vấn tiểu điệp ngươi nhìn thấy người nào tiểu cô nương ngạo nghễ hất c ầ m lên nói ta gặp được cô ba ba cô ba ba một đám thiếu nam thiếu nữ đều có chút kỳ quái không rõ nhìn thấy cô ba ba có cái gì tốt h ư n vấn nhưng là rất nhanh có đồng học tỉnh táo lại chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói lời đồn đãi kia là thật cô ba ba nữ nhi thật tại trường học của chúng ta bị vừa nói như vậy đông đảo đồng học cũng đều lấy lại tinh thần minh bạch còn tiểu điệp đồng học trong miệng cô ba ba là ai có nữ sinh tiến lên giữ chặt còn tiểu điệp truy vấn tiểu điệp ngươi ngươi có phải hay không thật gặp được tiểu nữ sinh gật đầu nói đương nhiên là thật ta còn cùng cô ba ba b m còn lặng lẽ hơn cô ba ba một chút nghe nói như thế bạn cùng lớp lập tức tất cả đều không ngừng hâm mộ nhất là một chút thiếu nữ càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc hiện nhiên đối đám học sinh này tới nói cô ba ba đã là một cái danh hiệu một cái viết ra bọn hắn thích cố sự làm ra bọn hắn thích gạ n i ề m danh hiệu cho nên có thể đủ cùng cô ba ba ung, hơn nữa còn có thể thân đến cô ba ba kia thật là một loại quá làm cho người ta hâm mộ sự tình một đám năm lớp sáu thiếu nam thiếu nữ tập hợp một chỗ nói nhỏ đàm luận cô ba ba người trong cuộc giờ phút này đã đi theo những người khác về đến nhà dài chỗ ngồi ngồi xuống bởi vì lập tức liền muốn tới năm nhất diễn xuất bọn nhỏ là ban ba cho nên là năm nhất bên trong cái thứ ba diễn xuất giờ khác này tất cả g i a t r ư ở n g đều khẩn trương không thôi kỳ thật thật đến cấp thấp thời điểm trên sân khấu không ít hải tử diễn xuất đều sẽ không may xuất hiện dù sao hải tử niên kỹ ít hơn trên sân khấu kinh nghiệm cũng không phải rất đủ tại dạng này trước mặt công chúng diễn xuất khó tránh khỏi liền sẽ khẩn trương phạm sai lầm năm nhất ban hai diễn xuất kết thúc dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt diễn xuất hai cái học sinh biểu diễn rất tuyệt chí ít không có suất sai lầm hoàn trình biểu diễn xuống tới cho nên tự nhiên là thu hoạch tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay lớn tiếng khen hay qua đi trên sân khấu màn sân khấu rơi xuống sau đó liền nghe đến màn sân khấu đằng sau từng đ ợ t tiếng bước chân dưới đài ban ba các gia trưởng giờ khác này nhịp tim tựa như là màn này vãi sau gấp rút tiếng bước chân cảm giác lòng khẩn trương đều muốn nhảy ra ngoài chương ba trăm ba mươi b ố diễn xuất sai lầm nhỏ nương theo lấy sở giật p h à m tụng niệm kịch bản lời bộ bạch màn sân khấu chậm rãi kéo ra đến trên sân khấu chẳng cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người khi thấy trên sân khấu hoa cỏ cây cối đều là do từng cái hải tử mặc vào quần áo trang phục phía dưới các lớp khác cấp gia trưởng đều kinh ngạc không thôi đài chủ tịch bên này trình lao tiên sinh cũng là nh ha ha ha cái này không cần phải nói nhất định lại là vị tia cô ba ba thu hút hàn hiệu trưởng mỉm cười đúng vậy à cũng chỉ có vị tia cô ba ba mới có thể nghĩ ra dạng này ý tưởng tới sau đó tất cả mọi người rất chân thành nhìn trên sân khấu biểu diễn bọn nhỏ cũng đều diễn rất ra sức thỉnh thoảng sẽ khiến giới đài toàn trường thầy trò tiếng vô tay có đôi khi diễn đến thú vị địa phương giới đ à i lại sẽ buộc phát một trận tiếng cười có thể nói toàn trường thầy trò đều bị trên đài cái này rất có ý tứ sân khấu kinh hấp dẫn không ai từng nghĩ tới chuyện cổ tích có thể dạng này diễn dịch mặc dù năm nhất hải từ biểu diễn bản lĩnh không đủ rất nhiều nơi đều diễn không tính là rất tiêu chuẩn nhưng là bọn nhỏ ra sức biểu diễn vẫn là để toàn trường thầy trò cùng đến xem diễn các gia trưởng đều thấy rất nhập thần rốt cuộc đến phiên vương hậu trang phục thành v u bà cầm có độc quả táo muốn đi độc hại công chúa bạch tuyết hân hân cùng huyên huyên mặc các nàng đặc chế quả táo trang phục giữa lưng vào nhau cùng đi lên đài nhưng là ở trên đài thời điểm bởi vì huyên huyên bộ pháp bước quá lớn kết quả sau lưng rút lui hân hân không cùng bên trên hai tiểu cô nương d ư ớ i chân mất tự do một cái liền cùng một châu nghiêng người nga xuống trong lúc nhất thời đem tất cả mọi người hù dọa nhạc n ị cùng tô linh lộ cùng mai tỷ càng là bỗng nhiên đứng dậy liền muốn xông lên đài đi đem Hải Tử bất quá trần di vẫn là rất t r ầ m ốn nhắc nhở không sao hai tử niên kỷ còn nhỏ lảo đảo là rất bình thường phải tin tưởng các nàng trần di để nhạc nghị tỉnh táo lại một lần nữa lại ngồi trở lại đến trên vị trí của mình đồng thời đem tô linh lộ cũng lôi kéo ngồi xuống ngồi xuống tô linh lộ rất khẩn trương cùng nhạc nghị tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi đổ vào trên sân khấu hai tiểu cô nương cũng là có chút n ộ n g không biết làm sao lại đột nhiên dạng này huyên, huyên dùng sức muốn đứng dậy nhưng là bởi vì cái này quả táo trang phục là hai người nối liền sau l ư n g hân hân còn không có lấy lại tinh thần cho nên dùng sức mấy lần đều không thể phát giác được sau lưng hân hân có vấn đề h u y ê n huyên mau nói ha h a hân hân nhanh lên một chút nha bị h u y ê n huyên nhắc nhở hân hân rốt cục lấy lại tinh thần kích động nói a n h a n h a làm sao bây giờ làm sao bây giờ h u y ê n huyên cũng may h u y ê n huyên coi như tỉnh táo ha h a không nên gấp gáp chúng ta cùng một chỗ dùng sức có thể đứng lên tới sau đó lại h u y ê n huyên cổ vũ dưới hân hân nghe h u y ê n huyên c ầ u hiệu cùng h u y ê n huyên cùng một chỗ dùng sức đứng lên quả nhiên hai tiểu cô nương cùng một chỗ dùng sức cũng rất dễ dàng đứng dậy dưới v õ đài mặt lập tức b ộ c phát kỷ một mảnh tiếng vỗ tay về sau biểu diễn tiếp tục tất cả hải từ đều càng thêm tò mò biểu d một, thiến thiến không không Mãi Mãi bà bà một trận sân khấu kịch cuối cùng tại bọn nhỏ cố gắng dưới rốt cùng hoàn thành cuối cùng tô ra ba tiểu cô nương dẫn đầu dưới ban ba học sinh cùng kêu lên hát lên các cô ba ba viết ca khúc ở đây quan sát tất cả mọi người toàn trường thầy trò cùng các học sinh ra trường đều đứng dậy cho trên đài bọn nhỏ vỗ tay lớn tiếng k h e n hay có thể nói ngoại trừ trước đó năm lớp sáu còn tiểu điệp hí khúc biểu diễn năm nhất ban ba cái này sân khấu kịch là thật rất tuyệt nhất là năm nhất ban ba là toàn lớp cùng một chỗ biểu diễn càng thêm thể hiện ra loại k kế i a đoàn kết hợp tác tinh thần đứng tại trên đại hội nghị đồng nghệ tú nhìn thấy mình ba cái nữ nhi cuối cùng lĩnh s ư ớ n g cũng là hai mắt đều thấm lấy lệ quang cứ việc năm nhất ban ba biểu diễn rất tuyệt nhưng tiếp xuống mọi người vẫn kiên nhận đằng sau lớp diễn xuất đều cho xem hết tự nhiên bởi vì ban ba biểu diễn thật sự là quá đặc sắc đằng sau năm nhất mấy cái lớp biểu diễn đều muốn kém không ít bởi vì cơm chưa đều là trong trường học thống nhất ăn cho nên diễn xuất một mực là tiếp tục đến xuống buổi t r ư a ba điểm toàn bộ biểu diễn kết thúc mỹ mãn hàn hiệu trưởng đại biểu trường học lên đài đầu tiên muốn ở chỗ này cảm tạ hôm nay lên đài biểu diễn mỗi cái học sinh các ngươi đều là tuyệt nhất là xuân điển tiểu học bên trong học sinh ưu tú sau đó còn muốn cảm tạ các vị học sinh ra trường là các ngươi dạy bảo ra ưu tú như vậy hải tử đồng thời tín nhiệm chúng ta đem hải tử đưa tới xuân điển tiểu học nói đến đây hàn hiệu trưởng đi đến trước sân khấu hướng về hiện trường tất cả mọi người b á i một màn này để tất cả học sinh cùng g i a t r ư ở n g đều đứng dậy cùng một chỗ cho hàn hiệu trưởng dùng sức vô tay chờ tiếng vô tay bình ổn lại hàn hiệu trưởng mới nói tốt chuyện kế tiếp các vị có thể tự do hoạt động cho chúng ta ban giám khảo một chút thời gian hàn hiệu trưởng vừa nói như vậy phía dưới tự nhiên mọi người tất cả đều tự do hoạt động nguyên bản g i a t r ư ở n g cùng học sinh là tách ra ngồi hiện tại tự nhiên đều cùng tiến tới ban ba cấp gia trưởng càng thêm cấp tốc không kịp đem liền chạy tới hải tử bên kia đi k í c h lệ nhà mình hải tử thuận tiện giút bọn nhỏ tháo trang sức đương nhiên đi theo ban ba gia trưởng cùng đi trong đám người còn có đồng nguyễn tú ban ba học sinh đều tụ tại tạ lao sư bên người đồng thời đều đang an ủi huyên huyên cùng hân hân nhìn ra được bởi vì trên sân khấu sai lầm lúc ấy hai tiểu cô nương không có cái gì nhưng xuống đài về sau vẫn là không nhịn được thương tâm nhất là hân hân đã khóc lên miệng bên trong lẩm bẩm à có thể hay không có thể hay không bởi vì chúng ta hai ngã sấp xuống lấy không được đệ nhất bên cạnh đồng học đều đang an ủi tạ lao sư cũng là phi thường kiên nhận tiến hành an ủi không sao hân hân cùng huyên huyên biểu hiện rất tốt ban giám khảo sẽ không bởi vì cái kia đấu vật liền không để ý đến hân hân cùng huyên, huyên cố gắng biểu diễn không có quan hệ tại tạ lao sư thuyết phục thời điểm các gia trưởng cũng đều lần lượt chạy tới nhất là nhạc nghị một ngựa đi đầu đi vào hải tử trước mặt thấy được cô ba ba một khắc t hân hân lập tức đứng dậy nào h vào cô ba ba trong ngực tại cô ba ba trong ngực khóc lớn tiếng khóc huyên huyên cũng ngơ ngác đi đến cô ba ba bên người tựa ở cô ba ba trên bờ vai không ra yên lặng rơi lệ nhạc nghị đưa tay ôm lấy hai tiểu cô nương nhẹ giọng an ủi không sao các ngươi biểu diễn rất tốt cho dù là ngã sắp xuống vẫn kiên trì diễn xong tại cô ba ba trong lòng hân hân cùng huyên, huyên là nhất bồng đắt ngay tại cô ba ba ôm tiểu cô nương an ủi thời điểm đột nhiên đám người trùng quanh bên trong vang lên một thanh â m đến cái này trang phục là ai làm các gia trưởng quay đầu nhìn lại nhìn thấy một nữ nhân mang theo trước đó hân hân cùng huyên huyên biểu diễn cái kia quả táo liên thể trang phục tức giận chất vấn chương ba trăm ba mươi lăm vội vàng mẫu thân lúc đầu mọi người cùng nhau an u ổ i tô ngộng hân cùng tô ngộng huyên sau đó các gia trưởng còn cho bọn nhỏ chuẩn bị cổ vũ bọn hắn tiểu lễ vật đến liền bị một cái khách không n g i mà đến cắt đứt đồng nguyện tú một mặt tức giận chất vấn để các gia trưởng tất cả đều hai mặt nhìn nhau không rõ vì cái gì người này có thể như vậy tức giận ngược lại là tạ lao sư rất nhanh nhận ra đồng nguyễn tú tiến lên nói đồng tỷ kỳ thật chỉ là bọn nhỏ không cẩn thận trước đó diễn tập thời điểm không có vấn đề mà lại ngài nhìn xem quần áo trong ngoài đều tiến hành thêm giày xử lý cho dù h à i tử biểu diễn thời điểm không cẩn thận ngã sấp xuống kỳ thật cũng không thương để chứng minh tạ lao sư hân hân càng là từ cô ba ba trong ngực thò đầu ra nói à thật không phải là đau huyên Huyên cũng giúp đỡ nói ha ha không thương thế nhưng là hân hân ngươi vì cái gì khóc thương tâm như vậy đâu bị tiểu tỉ mọi hỏi như thế hân hân mau nói không có rồi ta khóc khóc là bởi vì lo lắng không thể được thứ nhất h u y ê n huyên lập tức cũng hiểu được gật đầu giúp đỡ nói ha ha đúng lo lắng không thể cầm thứ nhất hai tiểu cô nương dáng vẽ khả ái dẫn tới g i a t r ư ở n g đều cười lên bầu không khí lập tức sinh động tiểu cô nương cũng không còn t h ú c t h i ế t nhưng là đồng n g u y ệ n tú cũng không tính cư như vậy từ bỏ tiếp tục chất vấn ta hỏi lần nữa cái này đến cùng là ai thiết kế cùng chế tác không đợi có người trả lời lại phối hợp nói chẳng lẽ các ngươi làm g i a t r ư ở n g không biết dạng này rất nguy hiểm sao húng chi vẫn là năm nhất tiểu h ả i tử đối mặt trước mắt cái này nữ nhân xa lạ không có tồn tại gà khét thật là để tất cả mọi người mộng không rõ đến cùng là tình huống như thế nào cuối cùng nhạc nghị rốt cục kìm nén không được đứng ra nói đồng nữ sĩ ta nghĩ ngươi sai lầm à. những này là chúng ta tân tân khổ khổ vì bọn nhỏ thiết kế làm g i a t r ư ở n g ta nghĩ ở đây bất luận một vị nào đều muốn so ngươi càng thêm biết như thế nào bảo hộ h ả i tử húng chi tại trên sân khấu biểu diễn khẳng định sẽ c o va va chạm chạm đây cũng là mỗi cái h ả i tử t r ư ở n g thành tất có kinh lịch ta không do ngươi vì cái gì nổi giận lớn như vậy ta chỉ muốn phải nhắc nhở ngươi nổi giận trước đó chú ý thân phận của ngươi nhạc nghị một phen tự nhiên là gây nên ở đây các gia trưởng c ộ n mình từng cái gia trưởng đều đối đồng nguyễn tú chỉ trích cảm thấy phi thường bất mãn đúng vậy nha chúng ta g i a t r ư ở n g dạng này thiết kế cũng là vì để hải tử biểu diễn càng tốt hơn đúng vậy à coi như ngươi là trường học cái gì lãnh đạo cũng không quản được chúng ta hải tử sự tình à. là đâu vì để cho hải tử không bị thương chúng ta đều cố ý dày hơn rất nhiều hải tử ngã sắp xuống cũng sẽ không đau sẽ không thụ thương một đám gia trưởng đều đứng ra giải thích để đồng nguyện tú lập tức liền thua trận rõ ràng chính mình không phải ở đây nhiều như vậy gia trưởng đối thủ mà lại nhạc nghị câu k i a chú ý thân phận của ngươi không thể nghi ngờ đâm chúng đồng nguyện tú đáy lòng chỗ đau cuối cùng đồng nguyện tú cũng chỉ có thể trong nháy mắt cải biến phương thức nói chuyện ta ta Ta cùng h chỉ không ỉ là, là lúc đó đồng nguyện tú thấy được trần di đi tới nhất là thấy được trần di ánh mắt không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới tranh thủ thời gian lên tiếng được rồi không có việc gì liền tốt vậy ta liền đi về trước nói xong xoay người rời đi đang đi ra một khoảng cách về sau vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn qua ba cái nữ nhi trở lại đài chủ tịch thời điểm bình phán kết quả kỳ thật không sai biệt lắm đã ra đồng u y ệ n tú một phiếu ngược lại có chút dâu rĩa Tuy t i ệ n đầu đi phiếu qua một a này vị xuống nhưng tới, thế l vừa tọa thanh giật hạ không lâu, liền nghe nhi. liền bên người nữ n lâu, âm, đi xem được À, giật này mình tranh thủ thời gian quay người nhìn thấy cha hỏi chính là chỉnh phương điệp tiên sinh mới thở dài một hơi ngồi ở chỗ đó thấp giọng nói vâng không nhịn được muốn đi xem hơn mấy mắt trình lão nghe vậy thở dài nói sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu nghe nói như thế để đồng nguyện tú là triệt để không lời nào để nói ở nơi đó cúi đầu chạy xuống nước mắt trình lão đưa tay vô vỗ đầu vai của nàng thấp giọng nói kỳ thật nhiều khi mình làm ra lựa chọn như thế nào liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng đ ồ nghe, nghe được hiệu trưởng nói như vậy tự nhiên tất cả mọi người trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi mà lần này từng cái lớp học sinh cùng i a trường là ngồi cùng một chỗ chờ mọi người đều riêng phần mình ngồi xong hàn hiệu trưởng mỉm cười nói lần nữa cảm tạ mọi người hôm nay có thể tới tham gia xuân điền tiểu học hội diễn chúng ta rất mừng rỡ nhìn thấy năm nay hội diễn bên trên có rất nhiều càng thêm sáng trói tiết mục cũng có càng có nhiều tài hoa hải tử hiện ra tới càng có chúng ta không hề nghĩ tới giống như là năm lớp sáu ban hai hy khúc biểu diễn còn có năm thứ ba lớp bốn vũ đạo lớp năm lớp một tướng thanh v v những n à y biểu diễn nhìn ra được chúng ta xuân điển tiểu học bọn nhỏ đúng là đều phi thường ưu tú không chỉ là thành tích tốt các phương diện đều rất ưu tú nhưng là cái này giải đặc biệt chỉ có một cái chỉ có một cái tiết mục có thể thu hoạch được cái này giải đặc biệt mọi người cảm thấy sẽ là ai chứ phía giới học sinh cùng ra trường đều lớn tiếng la lên đều đem mình trong suy nghĩ giải đặc biệt tiết mục trò kêu đi ra cuối cùng hàn hiệu trưởng mỉm cười nói được rồi ở chỗ này chúng ta muốn chúc mừng năm nhất ban ba đ ồ n g học bọn hắn sân khấu kịch công c h ú a bạch tuyết cùng bảy người lùn thu được lần này năm mới hội diễn giải đặc biệt sau một khắc năm nhất ban ba các gia trưởng tất cả đều hoan hô lên sau đó bọn nhỏ biết bọn hắn cầm xuống giải đặc biệt cũng đều hoan hô lên hàn hiệu trưởng lại chờ đợi một lát nói tiếp sở dĩ muốn đem giải đặc biệt cho năm nhất ban ba các bạn học là bởi vì bọn hắn tiến hành to gan m ế n thử mấu chốt nhất là bọn hắn toàn bộ lớp đều tham gia biểu diễn có lẽ bọn hắn có chút học sinh biểu diễn cũng không phải là tốt như vậy nhưng là bọn hắn dạng này đoàn kết nhất trí tinh thần có phải hay không đáng giá mọi người chúng ta học tập đâu cho nên mời mọi người cho bọn hắn vô tay hoa lạp lạp lạp trong nháy mắt toàn bộ trong sân trường vang lên tiếng vô tay các lớp khác cấp học sinh g i a t r ư ở n g cùng lao sư đều cho năm nhất ban ba vô tay mà hội diễn giải nhì là cho còn tiểu điệp bọn hắn lớp học cái kêu biểu diễn cũng coi là thực c h í danh quy tam đẳng thường liền có rất nhiều bao gồm trước đó hàn hiệu trưởng nâng lên lớp cũng có một chút cái khác tương đối sáng trói tiết mục từng cái lớp học sinh đều nhao nhao lên đài lĩnh thưởng hàn hiệu trưởng cùng trường học chủ tịch nhóm cũng đều nhao nhao nha Tại năm nhất ban ba lên đài thời Tú đài điểm, năm ban lên Đồng Nguyễn ba chương ũ n g là k ô n lên còn lĩnh g kịp chờ h đợi lên đài đi, còn tại t hoàn tất cùng ba trăm ba mươi sáu n g h Nghị ca hát hí khúc thiếu nữ dưới đài trần di nhìn thấy đồng nguyện tú thừa dịp chụp ảnh cơ hội cùng ba tiểu cô nương lôi kéo làm quen nhưng thật ra là phi thường bất mãn may mắn nhạc nghị cùng tô linh lộ cùng mai tỷ từ bên cạnh thuyết phục mà lại trình lão cũng tại chắt gái cùng đi đi tới ngay trước trình lão tiên sinh trước mặt trần di vẫn là không dám trực tiếp nội giận chỉ có thể là mặc cho đồng nguyện tú cùng bọn nhỏ thân mật trình lão tiên sinh nhìn ra trần di tâm tư cười nói mỹ tuệ thiên hạ không có không phải phụ mẫu có một số việc là không nên giấu diếm hải tử nghe được trình lao tiên sinh trần di cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu vâng t r ì n h tiên sinh dạy phải trình lao tiên sinh biết trần di trong lòng khâm phục lại tiếp tục nói h u y ể n tú lựa chọn ban đầu đứng tại một nữ nhân góc độ tới nói không thể nói là sai thân là một nữ nhân còn trẻ như vậy thời điểm trợ phu liền qua đời một mình mang theo ba cái nữ nhi ở tại nhà chồng là rất vất vả kỳ thật t r ì n h vương điệp lao tiên sinh năm đó cũng có tương tự kinh lịch khác biệt chính là chỉnh lao lựa chọn yên lặng tiếp nhận vào niên đại đó t r ì n h phương điệp lao tiên sinh một phương diện tiếp tục biểu diễn một phương diện còn muốn chiếu cố trong nhà ngoại trừ muốn lôi kéo mấy đứa bé còn cần kiếm tiền nuôi sống lao tiên sinh nhà chồng phụ mẫu thậm chí còn có đệ đệ của t r ư ở n g phu m u ộ i m u ộ i không thể không nói t r ì n h phương điệp tiên sinh đúng là phi thường vất vả nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì cũng là bởi vì có như thế một phen kinh lịch đã sớm trình lao tiên sinh đối xử mọi người xử thế càng thêm khoan hậu đối đại v ă n bối cũng rất hiền lành có thể nói cho dù là còn tiểu đ i ệ dạng này chắc cái trong nhà cũng sẽ cùng cụ bà quan hệ tốt nhất mà t r ì n h lao rõ ràng cũng là rất thích cái này chắc g á i là làm làm y bắt của mình truyền nhân tại bồi dưỡng bộ dáng nhìn xem bên kia không ngừng nắm chặt cơ hội cùng mình nữ nhi chụp ảnh đồng nguyễn tú t r ì n h lao nói mẫu thân vô luận lúc nào đều là yêu mình hai tử nói đến đây lại d ố i ra tay đến giữ chặt trần mỹ tuệ nói mỹ tuệ à n g ư ơ i ta cũng coi là nửa cái s ư đồ lao sư hy vọng ngươi có thể càng thêm tha thứ tha thứ người khác kỳ thật cũng là tại tha thứ chính ngươi lão sư hy vọng ngươi thật sự có thể tha thứ thả lòng trong lòng ngọn nguồn bao phủ tại trình lao khuyên bảo trần di cuối cùng vẫn bắt đầu ừ n lao sư nói đối với ta ta sẽ đi học nghe nói như thế lấy trình lao đối trần di hiểu rõ viết đã coi như là l ố i bước mỉm cười gật đầu t ố t t ố t ta chờ mong ngươi còn có thể lên đài tại trình lao bên kia thuyết phục trần di thời điểm còn tiểu điệp ghé vào cô ba ba bên người quan sát tỉ mỉ một phen cô ba ba nhìn ra được thiếu nữ tựa hồ thật rất thích nhạc nghị mà lại rất muốn hấp dẫn đến nhạc nghị chú ý rốt cục bị thiếu nữ thật sự là thấy có chút bất đắc dĩ nhạc nghị nhìn xem nữ hài hỏi tiểu mỹ nữ ngươi có chuyện gì đâu bị cô ba ba dạng này trực tiếp hỏi ngược lại để còn tiểu điệp có chút không biết nên nói cái gì đỏ bưng mặt túi đầu xuống trần chờ một lát mới nói cô ba ba ba ngươi như vậy sẽ sáng tác bài hát có thể cho ta cũng viết bài hát sao nghe được dạng này thỉnh cầu để nhạc nghị lập tức hơi kinh ngạc sau đó kỳ quái hỏi giúp ngươi viết bài hát thiếu nữ phi thường kích động nói đúng à đúng à, ta ta ta hy vọng hát loại kia có thể thể hiện ra ta học tập hí khúc ca khúc nhưng là bây giờ không có loại kia ca đâu nhưng là chính ta lại viết không tốt loại kia ca nhạc nghị đầu tiên là s ứ n g sở ngược lại tự a hồ minh bạch thiếu nữ thỉnh cầu nghĩ hỏi ý của ngươi là ca khúc bên trong thể hiện ra hí khang thấy thiếu nữ tự hồ có chút không hiểu nhạc nghị dứt khoát nghị, nghị hát vài câu tay hoa vê hồng trần như nước ba thước đỏ đ vạn sự nhập cả thổi nghe được cô ba ba hát ra thiếu nữ lập tức kích động bắt lấy cô ba ba cánh tay đúng rồi đúng rồi chính là như vậy làm yên lòng trần di trình lão nghe được chắt gái tiếng kinh hô vô ý thức hướng bên này nhìn qua liền thấy chắc gái ôm lấy nhạc nghị cánh tay kích động nảy loạn cười đi tới nói tiểu điệp ngươi chuyện gì xảy ra nữ hải tử ra nhà không có chính hành còn tiểu điệp lập t ứ c lại bổ n h à o vào cụ bà trong ngực nói c ô b a c ô b a cô, cô ba ba cô ba ba thật có thể viết loại kia ca khúc cụ b a ôm lấy chắc gái cười nói được rồi được rồi đừng kích động ngươi dạng này đều muốn đem cụ bà giao tan thành từ mảnh từ từ nói sau đó c o n tiểu điệp không nói thêm gì mà là học nhạc nghị vừa rồi hát câu kia liền trực tiếp hát ra c o n tiểu điệp dù sao cũng là chính quy xuất sinh hát lên khẳng định phải so nhạc nghị càng thêm đúng chỗ nghe được trình l a o cũng là trận mắt hốt mồm đợi đến c h ắ t gái hát xong trình l a o cũng có chút kích động hỏi nhạc nghị bài hát này bài hát này là ngươi viết sao nhạc nghị mỉm cười đáp lại trình tiên sinh ngài đừng kích động kỳ thật bài hát này xem như trước đó hí làm vừa rồi nghe tiểu điệp nói ta đột nhiên nhớ tới trình lão vẫn là rất kích động hỏi vậy vậy ngươi có thể có thể hoàn trình hát một lần sao nhạc nghị bên này vừa định đáp ứng bên kia ba tiểu cô nương cũng đã hoan hô chạy tới trực tiếp đem lời cắt đứt một bên chiếu cố ba tiểu cô nương một bên vừa c ư ờ i đối trình lao tiên sinh nói cái kia hôm nay sợ rằng không được hôm nào ta đem từ khúc sửa sang lại có thể cho trình lao tiên sinh ngại n g h e một chút trình l a o lập tức gật đầu nói tốt tốt tốt vậy ta coi như trở lấy dựa h à y lắng nghe bên cạnh ba tiểu cô nương phi thường tò mò không biết cô ba ba cô g trước mắt lao bà, bà đang nói cái gì. ba ba, ba ba, cô ba, ba, ngươi cùng vị này bà bà đang nói cái gì hân hân cũng phải nghe ha ha huyên huyên cũng phải nghe ba tên tiểu gia hỏa dạng này náo t r ò nhất là ôm lấy cô ba ba ở nơi đó r e o họ để bên cạnh còn tiểu điệp có chút ghét ghét rốt cục ấn không chịu nổi tiếng lên nói ai nha ba người các ngươi c h ớ q u ấ y dày nhau nhau à cô ba ba ca là viết cho ta nghe nói như thế lập tức đem ba tiểu cô nương dọa sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tiểu thị thị trong lúc nhất thời ba tiểu cô nương có chút không hiểu vì cái gì tiểu thư này t ỷ dạng này h u n g đâu càng không rõ cô ba ba sao có thể cho nàng sáng tác bài hát đâu cô ba ba là chúng ta ngươi như vậy hung cô ba ba mới sẽ không cho ngươi sáng tác bài hát đâu a là đâu là đâu cô ba ba là chúng ta ha ha cô ba ba là chúng ta còn tiểu điệp gọi là một cái tức giận lúc đầu cô ba ba đều đáp ứng muốn hát kết quả bị ba cái tiểu nha đầu cho đào loạn lập tức có chút căm tức nói cô ba ba mới không phải các người cô ba ba là mọi người chúng ta mắt thấy bọn nhỏ muốn ở mỹ lên nhạc nghị tranh thủ thời gian trấn an nói tốt tốt không muốn như vậy hảo h à i t ử không thể cãi nhau đương nhiên là ngoại nhân không thể dạy dỗ còn tiểu điệp cũng chỉ có thể tiếp tục trấn an tô ra bà tiểu cô nương trình lão thì giữ chặt chắt gái thất giọng trấn an tiểu điệp ngươi dạng này không đúng ngươi so với các nàng lớn không thể không có lễ phép như vậy còn tiểu điệp ngược lại là rất nghe cụ bà bị cụ bà giáo dục qua đi cũng liền tỉnh táo lại chủ động hướng ba cái tiểu mội mội xin lỗi thật xin lỗi là ta vừa rồi quá hung nhìn thấy tiểu tỷ tỷ chủ động xin lỗi tô ra ba tiểu cô nương tại cô ba ba k h u y ê n bảo tự nhiên cũng liền tiếp nhận tiểu tỷ tỷ xin lỗi không sao tiểu tỷ tỷ cô ba ba nói chúng ta muốn đoàn kết đồng học ngươi là cấp cao tỷ tỷ chúng ta có thể cùng nhau chơi bùa a là đâu là đâu chúng ta cùng nhau chơi bùa a có thể cùng một chỗ hát cô ba ba với ca ha, ha không có chuyện gì tiểu h à i t ử sinh khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh bốn cái có chút tuổi tác trên lệnh tiểu cô nương liền trở thành bằng hữu